hai trăm hai mươi sáu đến dưng ơ châu center center slip p h u n s ẩ n car l g i a t ua đ a t ạ c o n v e r và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ c o m p h ạ t ị t i b l e hai e bảy phi z e phos kazoom opeza x a p h ạ gì. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ hai trăm c o n t ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ i s tạ tầm tầm tầm tầm tầm tầm t m tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm t ầ tầm tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm t ầ tầm tầm t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm t ầ tầm tầm t ầ t It mơ lơ thơ thơ thơ thơ open, g h t u ơ thơ zơ ue. It mơ lơ thơ thơ thơ thơ sen. Lc. It mơ lơ thơ thơ thơ thơ t h n o p e t u ơ thơ zơ ue. It mơ lơ thơ thơ thơ thơ sen, data. c ạ t l g i ặ t v à i k ỳ định một kênh phú sen, zé bôn. Va connèn zé bôn mát, di ý đi buộc connènèn bô đi cờ l ặ t data ati vatid đ ặ t nam si t h a i m ặ t zi tóp, mơ zem, zé. d o c u m e n g h tê lê men bhoi, chặt tơ connèn, in mơ connèn. Va data new from data. Data appen. Sơ tỏ dì ì n ă i tám 5 g h ì t r ă Data appen, chặt đơ ì hai mươi năm ba tám s á Data appen, hơ tơ mơ lơ, zé bôn. Katlazat, vân vây en f u s i n zé bôn. Slip, chung hai t i ư ơ zé n s i p chung hai t ư ơ i bảy z e n t e r center. Slip, p h u n s i n c a lạ g i ặ t ua, data, k o d ố i Va ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c o m p a t t b l e with hai b b b bay, phi xe phos, kazoom, obeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t t t t t t t t t It mơ lơ t h tơ tơ tơ tơ tatus hai c h u Có bắt, i mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tầm tầm tầm tầm t l m t h m t h m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t h m t h m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t h m t h m t h m tầm tầm tầm tầm tầm t i m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t t h ID book con nen b ố đ y cỡ lặt đa tà tì và tít đặt nam xì t hai mặt dịp tớt mờ dèm d Đỏ c u men gê tê e l e m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ con nen in mờ con nen và đ ạ tà n hiệu phòng đa tà data appen s ở tóc d năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi data appen c h ạ m t ờ ID hai mươi năm ba tám sáu một bốn data appen hertel mờ z bôn k a r l a i ặ t vnvn funson z bôn slip chung hai trăm hai mươi tám bảng môn tà đạo center center slip funson karlazat ua d t a cộng do và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tầm tầm tầm tầm tầm t h m tầm t ầ y tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ s tầm tầm tầm tầm tầm t h m t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm i ầ m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm ít mở lỡ tờ tờ tờ ô t e n tờ u tờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, đ a t ạ Cắt là i ặ t vài kỳ định một cơn p h ù n sân, d e p o n và con nén d e p o n mát, đi id buộc con nén b ố đi cờ lạt đ a t ạ ạ tí và tít đặt nam xì thay mặt z i p ớ p mờ zem, dê. đọc cù m ẹ n gê tê lê m ẹ n bí h ỏ i c h ạ p t ờ con nén, in mờ con nén. và đ a t a n hiệu phòng d a t ạ đ a t ạ a p p n s ở tỏi g id năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. data a p p n chapter id hai mươi năm ba tám sáu m ộ t năm. data appen, hờ tờ mờ zepon. Cả t l a z a t Venwey Enfunson, z e p ồ n Slip. Chung hai trăm hai mươi chín mò bạc. Center Center. Slip. p h ù n s o n cả t l a z a t u b đ a t ạ c ộ t b e l v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ Compatible h hai e bảy. Phi xe p h o cơ a ô o n o p ê r a xạ p h a gì. ít mơ lơ tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ ơ t tơ tơ chân f u s o n ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai trăm. Codwell tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t h tơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t In data lun. It mở lơ thơ t h ờ t h ờ t h ờ ô p e n Get ua. Does zhu eh. t mở lơ thơ t h ờ t h ờ t h ờ thơ e n But e s z t mở lơ thơ t h ờ t h ờ t h ờ ô h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h n thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h c thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ h ơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ sợ tỏ dị id năm m ư g ì n năm trăm năm data apple chạm tờ d a i m i năm nghìn ba t r ă p tám mươi sáu một m ư ơ data apple html z e b o n c ả c lazard f a n v e y n fusion z e b o n s t e p chương 230 b ị chảo cảm giác không chân thật thái tử tuy rằng cảm thấy đang nằm mơ nhưng đây là mẫu đẹp tự nhiên không muốn tỉnh lại đối này nhưng thật ra làm tính toán xem kịch vui lại ak rất là thất vọng đến n ỗ i âm thầm đ ẩ y tay tam ak cũng là không nghĩ tới sự tỉnh sẽ là như vậy cái phát triển trong lòng không được cảm thán thái tử được sùng ái trình độ thái tử nắp tiếp việc này thậm chí đều không cần đấu thanh cái này hoàng hậu tới nhọc lòng nói cho dương bên kia một tiếng thái tử bên này tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng dương gia bên kia ở biết thái tử muốn nạp dương tinh nhập môn dương c h i phủ cùng dương phu、U、nhân đều thập phần kinh ngạc người khác không biết bọn họ còn không biết đâu chân trước tưởng đem n ữ nhi đưa cho hoàng đế sau l ư n g thái tử liền muốn đem n ữ nhi nạp vào cửa này này cũng không không chú ý chỉ là việc này dương c h i phủ làm không được chủ sớm biết như thế còn không bằng ngay từ đầu liền đem lữ nhi đưa cho thái tử cũng tỉnh như vậy tốn công dương tinh bên kia được tin tức lại vui vẻ lại mất mát nàng hai cái thứ tỷ đều là gả chồng làm chính thê cho nên chẳng sợ nàng cũng là thứ nữ ngày thường ma ma đối nàng giáo dưỡng cũng đều là dựa theo chính thê phương hướng n g ồ i dưỡng cấp thái tử làm thiếp chẳng sợ thái tử thân phận lại t ô n quý thiếp cũng là thiếp thân phận thượng dương tinh tự nhiên là mất mát nhưng tưởng tượng đến người nọ là thái tử là đã cứu nàng lại cho nàng giải vây qua thái tử dương tinh này trong lòng liền thăng không dậy nổi không vui tới nhưng là dương tinh di nương đã biết việc này thở ngắn than dài di nương ở vào phủ phía trước nhật tử quá đến khổ s i n ngơi lúc sau nhật tử miễn cưỡng không có trở ngại đây cũng là bởi vì phu nhân r ộ n lượng cũng không so đo này đó. nhưng thái tử hậu viện như vậy nhiều người người đi nơi đó nương không yên tâm a cho người ta làm thiếp khổ sở dương tinh di nương so với ai khác đều hiểu sống n â m nớp lo sợ đừng nhìn nàng có cái ở trong phủ được sùng ái nữ nhi trên thực tế nàng nữ nhi thậm chí đều không thể chính đại quang minh kêu nàng một tiếng nương như vậy s ư n g hô cũng liền ngầm không ai thời điểm hai mẹ con mới có thể không kiêng rẻ chẳng sợ hoàng gia phú quý dương tinh di nương càng hy vọng nữ nhi gả cho môn đăng hộ đối nhân ra làm chính thề mà không phải cấp thái tử làm tiếp nữ nhân dung mạo nhất không đáng tin cậy tục ngữ nói hồng nhan dễ lão phồn hoa tắt mất thủ đoạn không đủ trình độ trung quy là công giá chẳng ngươi đừng lo lắng nữ nhi nữ nhi sẽ chiếu cố hảo tự mình lúc này dương tinh lòng tràn đầy đều là thái tử chẳng sợ trong lòng biết làm thiếp không phải thợ tuyển này một chút cũng nghĩa vô phản cố dương tinh di nương thở dài sự tình đã định ra có một số việc ta muốn dặn dò ngươi nguyên bản những việc này dương tinh di nương cũng không có tính toán cùng nữ nhi nói rốt cuộc nàng ban đầu nhìn ra tới lao gia phu nhân đều tính toán làm nữ nhi gả cho người làm chính thề ma ma cũng là như vậy giáo đối này nàng không ý kiến chính là nữ nhi lập tức liền phải cho người ta làm thiếp nàng tự nhiên cũng muốn giáo nữ nhi nên như thế nào cho người ta làm thiếp bên này dương ra ở tỉ mỉ chuẩy bên kia thái tử nhưng thật ra không như vậy để bụng hắn càng thêm hưởng thụ cái loại này quá trình nhanh như vậy liền thành hắn ngược lại bắt đầu hứng thú thiếu thiếu cũng là quái nhân một cái bất quá bởi vì dương c h i phủ cái này thân phận dương tinh cấp thái tử làm tiếp vẫn là tiểu bảy m ớ i bản chủ yếu là thái tử tính toán cùng mấy cái huynh đệ lại đây một khối an đôn ó i dương ra dương c h i phủ nhìn vô cùng náo nhiệt trường hợp trong lòng nhưng thật ra yên tâm không ít hắn chính là biết vạn tuế gia đau nhất thái tử vạn tuế gia có thể nhả ra làm nữ nhi tiến thái tử hậu viện nghĩ đến đôi hắn cũng không có gì đại ý kiến dương lợi dân nhẹ nhàng thở ra làm dương phu nhân hả dương phu nhân cũng biết n ặ m nhẹ chẳng sợ đưa cái thiếp ra cửa cung cấp làm vô cùng náo nhiệt một cô kiệu nhỏ từ dương ra xuất phát n â n g vào trạm dịch thái tử trụ trong viện thái tử bên kia t h ỉ n h hình đệ náo nhiệt dương phủ bên này liền càng sâu dương c h i phủ mời không ít bạn tốt lại đây rất có không say không thôi tư thế buổi tối thái tử hơi say vào phòng cùng tâm tâm nhiệm niệm đã lâu mỹ nhân cộng phó vu sơn dương phủ dương lợi dân không thể nói say bất tỉnh nhân sự nhưng là đầu đã không thanh tình l i ê n ở ngay lúc này dương phủ bị vây quanh dương lợi dân trực tiếp ở say trong ngộng bị giam lên dương phủ hoàn toàn lộn xộn các ngươi là người nào làm sao giam t h y tiện liền bắt、người? người tới a mo tới người a dương phu nhân lúc này không bao giờ phục ngày thường đoan trang hữu nhã la to lên chính là lại kêu cũng vô dụng lúc này khang hy đem còn khống chế đều khống chế đặc biệt là dương lợi dân cái này ngọn nguồn này hết thệ đều ở ban đêm tiến hành ngày hôm sau dương già trên dưới liền tất cả đều vào trong cuộc giam như vậy ngày hôm qua tham dự đến thái tử nạp thiếp chi h ế n mọi người đều nốc sao lại thế này một giấc ngủ dậy này dương châu thiên đều phải thay đổi khang hy tuy rằng chưa nói vì sao phải đem dương tri phủ giam giữ lên nhưng là không có ngốc người đều biết đây là vì sao khẳng định là này dương tri phủ làm cái gì không nên làm bất quá này hết thể vẫn là quá đột nhiên đặc biệt đối thái tử cùng dương tinh tới nói hai người đêm qua vũ sơ phong sậu một đêm tham hoan b u ồ n hẳn là đắc ý thời điểm tỉnh lại sau dương ra không có này dương lợi dân chính là đã đầu phục thái tử xem như thái tử người hơn nữa thái tử mới vừa nạp dương lợi dân nữ nhi vào cửa khang hy này cách làm quả thực chính là chút nào không cho thái tử mặt mũi đối này thái tử t ứ c đ i ê n chỉ là không biết này dương c h i p h ụ bị t r ả o là vì chuyện gì cũng không dám nói cái gì làm cái gì liên ở thái tử phiền lòng là lúc dương tinh khóc sức ngớp chạy tới thái tử ra dương ra làm sao vậy như thế nào đột nhiên đã bị bắt sẽ không nghĩ sai rồi đi lấy thái tử đối hắn hoàng a mã hiểu biết tính sai là không có khả năng tính sai khẳng định là dương c h i p h ụ làm chút không nên làm sự cũng không biết nghiêm trọng cũng không thái tử nhữ mày ngươi đừng h o a n g hốt cô hỏi ngươi ngày thường ngươi không có không phát giác cha ngươi dị thường hoặc là thường xuyên cùng người nào lui tới tương đối chặt chẽ dương tinh ngày thường dưỡng ở hậu viện đối nàng cha sự đó là thật không rõ ràng lắm cho nên thái tử tự nhiên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết không được đến muốn đáp án thái tử cũng không ngoài ý mớn chỉ nói ngươi trước đi xuống chủ tử có tin tức cô làm người báo cho ngươi n ữ khí rất là lãnh đạm Cùng t ố i hôm q u nói nói ma ma đi đi. biểu tình mười phần tống cổ ý vị dương tinh tâm đột nhiên liền thật lạnh thật lạnh này cùng nàng tưởng không giống nhau trong tưởng tượng nhu tình như nước trong tưởng tượng gắn bó keo sơn khó xá khó phân hiện giờ chỉ có lạnh nhạt như vậy tranh lệch làm dương tinh trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu đặc biệt là ở cái này đương cầu thượng dương gia hạng mục thái tử đột nhiên biến sắc mặt cái này làm cho dương tinh sắc mặt trắng bệnh không hề có tân nhân nên có thẹt h ù n g thiểu thư nên làm cái gì bây giờ dương tinh bên người đi theo nha hoàn là trong phủ mang đến cũng nghe nói dương phụ sự nha hoàn cha mẹ thân nhân đều ở trong phủ người nhà vinh đục cũng đều cùng dương phủ liên lụy không rõ nàng cũng là lo lắng trước từ từ có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi cũng nói không chừng tấu chương song chương hai trăm ba mươi mốt không biết người thiện nhậm dương tinh cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình nàng hiện tại cái gì cũng làm không được liền ở trên đường trở về dương tinh đụng phải hai người hai cái mỹ nhân tuy rằng so ra kém dương tinh nhưng là cũng m ị đến phá lệ đặc biệt vị này chính là dương ngội mội đi ngữ khí nghe ônu bất quá nói lời này người nhìn về phía dương tinh chủ tớ hai ánh mắt phá lệ không tốt nói chuyện người này là thái tử vừa tới dương châu đương thời mặt người đưa tới tục xưng ngựa gầy dương châu cùng tam a ca bên người cái kia vũ di không sai biệt lắm thân phận dương tinh nữ mày các ngươi là ai dương tinh tự nhiên nhìn ra các nàng người tới không có ý tốt cho nên cũng không có k h á c h khí dương ngội mội lời này hỏi chúng ta ở chỗ này tự nhiên cùng dương ngội mội giống nhau đều là thái tử nhân nhi đúng rồi hôm nay cô ý cùng tề tỷ tỷ cùng nhau lại đây cấp dương mội mội chúc mừng chúc mừng mội mội vào cửa về sau chúng ta t ỷ tỉ bội mội cần phải hào hào ở chung mới lạ dương tinh nhìn hai người trên mặt t ư ơ i cười chỉ cảm thấy phá lệ trói mắt thanh t ỷ t ỷ nói chính là đúng rồi nghe nói dương da bị vây khốn đi lên dương phủ người đều bị nắm chặt lao ngục đi mội mội cần phải nén bi thương thuận biến mới lạ lời này liền có chút hướng người miệng vết thương thượng giải mối ý tứ dương tinh xác thật cảm thấy đau các người nói đủ rồi không có lời này là dương tinh bên người nhà họ nói dương tinh ở dương phủ địa vị vẫn là rất cao làm nàng nha hoàn tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên cho nên còn chưa từng có người như vậy chèn ép các nàng gia tiểu thư nha hoàn liền dẫn đầu nhịn không được tê thành hai người nghe vậy nhưng thật ra thật sự không lại tiếp tục đối dương tinh làm khó dễ tề thị nói một cái hầu hạ người nha hoàn cũng dám cùng chủ tử tranh luận người tới à, cho ta vào miệng dương tinh tự nhiên không có khả năng nhìn chính mình nha hoàn chị khuất liền nói các ngươi đủ rồi ta xem các ngươi ai dám đ ộ n thủ lời này nếu là dương tri phủ xảy ra, ra chuyện tình thế không rõ đặc biệt dương gia chủ tử cơ hồ tất cả đều hạ ngục tư thế nhưng không nghĩ là có thể thiện dương tinh cái này ngày hôm qua bị nạp tiến vào tri phủ khuê nữ tự nhiên cũng liền không như vậy bị tôn trọng dương mội mội lời này đã có thể qua người dung túng tỷ nữ đối chúng ta bất kính nô tài đối chủ tử bất kính đây chính là sai lầm lớn chẳng lẽ dương g i a người không dạy dỗ mội mội nô tài nên còn nô tài bộ dáng sao nay cũng quá không quy củ cũng không biết vào bằng cách nào hảo thành tỷ tỷ cũng không thể làm như vậy này dương g i a quy củ tuy rằng chẳng ra gì nhưng là không chịu nổi dương mội mội sinh một gương mặt đẹp a liền tại đây bộ dáng nghe nói có thể so khánh xuân lâu đầu bảng còn muốn đẹp hơn vài phần đâu lời này thật là khuất ngục nghe dương tinh sắc mặt đỏ bừng đối mặt này đó ngờ khó dương tinh trong lúc nhất thời cũng có chút vô lực nàng biết lúc này đi tìm thái tử không khác lựa cháy đổ thêm dầu vừa rồi thái tử thái độ nàng nhìn thấy cũng không như thế nào hảo nghĩ đến đây dương tinh không thể không cúi đầu hai vị tỷ tỷ nếu biết ta là dựa vào mặt tiến vào kia cũng nên biết ta này mặt ra còn không có phiền chắn đâu đến nội dương g i a như thế nào hiện tại còn không hạ định kết luận đâu hai vị tỷ tỷ thật liền như vậy không có sợ hãi dương tinh lời này cũng không thật xấu hiện tại đ ắ c ý s á c thật quá sớm hai người cũng không nốc cũng chính là bị thình lình xảy ra tin tức hướng hôn đầu các nàng đã nghe nói thái tử đối này dương tiểu thư có chút tình ý cho nên ở biết thái tử bên kia thái độ sau liền nhịn không được lại đây bỏ đá xuống giếng hiện giờ bị dương tinh như vậy vừa nhắc nhở các nàng nhưng thật ra phản ứng lại đây s á c thật hiện tại s á c thật quá sớm hai người liền như vậy đi trở về chính là đối dương tinh tạo thành ảnh hưởng còn ở nàng s á c thật không nghĩ tới trong tưởng tượng nhật tử cùng hiện thực trên lệch sẽ như vậy lại trở lại các nàng trụ trong phòng dương tinh không khỏi âm thầm rơi lệ ngươi nói tại sao lại như vậy đâu như thế nào đột nhiên hôm nay liền thay đổi đâu nha hoàn cũng không biết ta thậm chí nàng càng t h ê m l ốc tiểu thư ngài còn không có ăn cơm muốn hay không nô tỉ làm phòng bếp cho ngài chuẩn bị chút thái tử cũng không phải là cái nhiều săn sóc tỉ mỉ người tối hôm qua thượng dương tinh liền không như thế nào ăn bất quá nàng chỉ lo thẹn thùng khẩn trương có tình uống nước no cũng không cảm thấy đói hôm nay buổi sáng đến bây giờ nàng còn một ngụm cơm không ăn bụng sắc thật đói bụng nhưng là nàng là thật sự ăn không vô cái gì không cần ngươi cần thận điểm tin tức ta trước ngủ một lát là t i ể u thư thái tử bởi đi dương tinh sau liền đi ra ngoài đi chính là khang hy nơi đó v thái tử ngồi xuống sau khang hy cũng là tương đối trực tiếp muốn biết dương già tình huống thái tử gật đầu nhi tử mới vừa nạp dương chi phủ nữ nhi tổng phải biết rằng dương chi phủ phạm vào chuyện gì khang hy không trực tiếp hồi hắn nói ngược lại cầm phân hồ sơ cho hắn kia phân hồ sơ chính là lần trước khang hy cùng đấu thanh đều xem qua về dương lợi dân g dấu i ế m mò bạc lén nuôi quân sự thái tử tiếp nhận hồ sơ xem xong sau liền c h ơ mặc hắn là không nghĩ tới dương lợi dân một cái chi phủ thế nhưng cũng dám làm như vậy sự giấu dếm mọi b ạ c tự mình khai thác thậm chí còn lén nuôi quân vũ khí âm thầm cũng trọng tạo hắn đây là muốn làm gì nghĩ đến chính mình còn cùng dương lợi dân đi pha gần thái tử tức khắc cảm thấy không hảo hoang a mã nhi thần tuy rằng nạp dương lợi dân nữ nhi nhưng là nhi thần cũng không cảm kích lúc này thái tử bộ dương tri phủ trực tiếp thẳng hô kỳ danh rốt cuộc liền dương lợi dân làm việc này n ũ cánh chuẩn khẳng định không có chấm biết ngươi không biết tỉnh thái tử thật muốn cảm kích còn dám nạ khang hy cái thứ nhất liền d u n g không được hắn thái tử nhẹ nhàng thở ra bất quá nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng cảm thấy chính mình thật là xui xẻo tốt đỉnh như thế nào hắn liền lạc không cái hào đâu mấy năm nay hắn thật là cùng ai đi được gần ai không an phận vốn dĩ cho rằng cũng chính là hợp nhất cái chi phủ không phải cái gì đại sự kết quả cái này chi phủ làm cũng là chút xét nhà diện tộc sự này đều làm thái tử đều có chút đồng tình chính mình khang hy không trách tội thái tử là thật sự nhưng là đối thái tử ngầm cùng dương lợi dân đi được gần sự trong lòng không mừng cũng là thật sự kỳ thật khang hy cũng không để ý mấy đứa con trai bồi dưỡng người một nhà nhưng là tiền đề là người muốn thật có thể bồi dưỡng ra tới d ư ơ n g lợi dân như vậy những năm gần đây để cho khang hy bất mãn thái tử chính là hắn sẽ không dùng người sẽ không thức người biết người khéo dùng đây là làm hoàng đế chuẩn bị công khóa nhưng cố tình thái tử cửa này công khóa tu đến t c kém khang hy có thể vừa lòng l i ề n quái trở về đi d ư ơ n g g i a sự chấm sẽ xử lý thái tử vẫn là có chút không yên tâm kia d ư ơ n g lợi dân nữ nhi đâu hiện tại thái tử nhưng quản không được cái gì sắc đẹp không đẹp sắc dưỡng lợi dân làm như vậy sự nàng nữ nhi chính là mỹ đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không dùng được. mỹ nhân với thái tử mà nói càng nhiều là sinh hoạt điều hòa phẩm quyền thế mới là nhu yếu phẩm đương điều hòa phẩm cùng nhu yếu phẩm xung đột khi thái tử bản năng lựa chọn đối chính mình có lợi một mặt chính ngươi nhìn làm tấu chương xong chương hai trăm ba mươi hai định tội khang hy những lời này liền yêu cầu thái tử tự hành lý giải trở lại chính mình trong viện thái tử hỏi dương thị đâu hồi ra dương cô nương hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi đáp l ờ i nhân tâm có chút lấy không chuẩn cũng không biết thái tử đối này dương cô nương rốt cuộc là cái cái gì thái độ cho nên hôm nay dương tinh bị ngẫm khó sự bọn họ cũng chưa nói rốt cuộc muốn thật là có bản lĩnh vậy chính mình lại đ ân mấy ngày nay khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi ý tứ này chính là mấy ngày nay không cho thấy nàng bái hầu hạ nô tài tức khắc minh bạch thái tử ý tứ trong lòng cũng biết nên như thế nào đối đại dương tinh yên lòng nô tài này liền là người c h u y ể n cáo dương cô nương nói chính là dương cô nương nguyên bản tuấn dương tinh thân phận vào thái tử hậu viện mặc dù không phải chắc phúc tấn cũng nên là cái thứ phúc tấn nhưng sự thật liền cái cách cách đều không bằng chỉ là một cái cô nương đổi rồi thái tử hậu viện cũng chỉ có xưng hô so cách cách còn thấp nhất đảng thị thiếp mới có thể dùng này xưng hô hiện giờ xem ra thái tử cùng với thái tử bên người, người cũng chưa quá đem dương tinh đ dương cô nương như ở tiểu thư nhà chúng ta ngủ h ạ n không biết công công có chuyện gì kia công công nghe vậy lạnh mặt nói không có gì đại sự ra nói mấy ngày nay làm dương cô nương hảo hảo nghỉ ngơi đúng rồi ra vội phòng chừng không được nhàn tới dương cô nương này làm phiền cô nương ở dương cô nương tỉnh lại sau chuyển cáo một tiếng còn nữa nhắc nhở cô nương một câu dương cô nương rốt cuộc vào g i a viện cũng chính là ra người cô nương lại xưng hô tiểu thư liền không thích hợp không đợi dương tinh nha hoàn phản ứng kia công công nói xong liền lập tức đi rồi khi nha hoàn kia kêu, kêu một cái tức giận a chính là không chỗ phát này hỏa khí giữa chưa ăn c ô n trước dương lợi dân tội danh định ra tới dấu dếm mò bạc tư tạo binh khí lén nuôi quân dương lợi dân trực hệ chém đầu thị chúng bàng thị thân thuộc xét nhà nếu là tại chức tắc cách trước trong một đêm dương ra liền xong rồi kỳ thật có thể như vậy thuận lợi s á c thật tốt lợi cho thái tử nạp t i ế p chuyện này dương lợi dân s á c thật bởi vậy thả lòng cảnh giác biết chính mình đang làm cái gì dương lợi dân bên người s á c thật có chút bảo mệnh thủ đoạn thật muốn là làm hắn thanh t ỉ n h tới phòng chừng không dễ dàng như vậy không thiếu được muốn gặp chút huyết mới được dương tinh bên kia mới vừa mị trong chốc lát tỉnh lại sau liền nghe được này tin tức tức khác cảm thấy đầu ó c có n g n g không qu cha c hắn a h như thế nào sẽ làm như vậy sự dương tinh vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng nàng dương ra một lát công phu chi gian liền không có tuy rằng tội không kịp xuất giá nữ nhưng là nhìn chằm chằm tội thần chi nữ tên tuổi ở thái tử hậu viện còn có cái gì hy vọng nàng như vậy thân phận phòng trừng liền hài tử đều hại không được trong lúc nhất thời dương tinh đủ rũ không được muốn chết tâm đều có t h i ể u thư ngài cũng không thể hù dọa nô tỷ a dương gia không có dương tinh cha mẹ thân nhân không có nàng nha hoàn g cha mẹ thân nhân cũng không có lại nói tiếp nha hoàn thương tâm cũng không so dương tinh thiếu chỉ là hai người thân phận bất đồng dương tinh cảm thấy tranh lệ quá lớn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu nàng nha hoàn ở khổ sở đồng thời cũng có chút may mắn ít nhất mệnh bảo vệ không được ta muốn gặp thái tử dương tinh muốn gặp thái tử cũng không phải phải cho dương ra cầu tình rốt cuộc như vậy đại tội lỗi nàng cũng rõ ràng thái tử cũng vô pháp làm quá nhiều nàng chỉ là tưởng đem di nương mệnh bảo hạ tới một bên nha hoàn chạy nhanh quân nhủ tiểu thư nô tỷ vừa rồi chưa nói ở ngài ngủ lúc ấy thái tử liền phái người lại đây nói làm ngài hảo, hảo nghỉ ngơi hắn nào vội không được nhàn dương tinh nghe vậy cái này là thật sự lạnh tâm thái tử từ trước đối nàng tình ý nàng là có thể cảm nhận được lúc này mới bao lâu ngày hôm qua đến bây giờ bất quá một ngày hắn liền thật sự trở mặt không biết người nhìn dương tinh ánh mắt lạnh lẽo cùng tương cảm nha hoàng q u y ế nhủ tiểu thư thái tử bên kia phòng trừng là thật sự vội còn có thời gian này điểm thái tử nếu là tới tất nhiên sẽ mang thai mang tiếng chờ thêm đoạn thời gian thái tử khẳng định trở về xem ngài dương tinh nghe vậy nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận hiểu rõ lúc này đi tìm thái tử có ích lợi gì đâu hắn chẳng lẽ thật sự sẽ vì nàng làm cái gì sao tả hữu bất quá càng làm cho hắn phiền lòng thôi đến lúc đó dùng ở nên dùng địa phương không thỉnh không đạm nói câu chỉ mong đi sau dương tinh liền không nói nữa lại nói tiếp dương tinh cùng thái tử xem đối tượng cũng chỉ là một chuyện hứng khởi một cái không thế nào ra khuê các dung mạo thượng thành đại gia thiên kim gặp được nguy nan bị một cái dung mạo khí độ thượng thành nam tử giúp đỡ cứu giúp tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một ít kỳ diệu phản ứng hóa học t h như cùng loại với một loại tên là tình yêu phản ứng vật đương nhiên loại này phản ứng vật tương đối thần kỳ mỗi cái hàng mẫu đều là sản lượng bất đồng người phản ứng thời gian dài ngắn chờ đều sẽ đối này sản vật sinh ra ảnh hưởng tựa như dương tinh cùng thái tử vừa mới bắt đầu phản ứng ngay từ đầu liền cùng bỏ thêm chất xúc tác g i a hỏa trên đường chất xúc tác không đủ trực tiếp liền không tỉnh lại tự nhiên cũng liền không có phản ứng vật về điểm này tình yêu nhưng không đủ hai người tiêu ma ít nhất dương tinh vào thái tử môn đầu một ngày liền thanh tỉnh xưa nay chưa từng có mau đúng rồi tiểu thư có muốn ăn hay không điểm đồ vật dương gia đã vô lực xoay chuyển trời đất tóm lại muốn đem chính mình chiếu cố hảo mới là ân ngươi đi chuẩn bị chút lại đây đi dương tinh sát thật b ấ i bụng là thiểu thư dương lợi dân tội danh định ra tới sau đại a ca tam a ca đám người liền thư thái hôm qua nhìn thái tử nạp mỹ tiểu nương hai người còn đều trong lòng khó chịu、đâu. không phải khó chịu thái tử có cái này mỹ nhân phúc hơn nữa khó chịu thái tử được mỹ nhân lai lịch rốt cuộc người nọ chính là ở khang hy trước mặt chuyển động quá một v à g người cứ như vậy thái tử đều có thể nạp vào cửa cái này làm cho hai người trong lòng như thế nào sàng được bọn họ để ý chính là này phân coi trọng hôm nay nhìn đến dương ra xuống ngựa nhìn thái tử tình cảnh xấu hổ tức khắc trong lòng liền sảng thái tử không cao hứng bọn họ liền cao hứng khang hy cũng mặc kệ mấy đứa con trai chi gian lời nói sắp bén hãn vội vào đâu dưỡng lợi dân lớn nhỏ là cái chi phủ trong khoảng thời gian ngắn cũng điều không ra cái thích hợp người tiếp nhận này phân sai sự dương châu chi phủ tính lên cũng là cái không tồi sai sự làm tốt còn có có chút làm hơn nữa ra việc này khang hy tự nhiên càng thêm thận trọng cho nên tạm thời dương châu bên này sự hắn tiếp nhận vốn dĩ liền nội hiện tại chỉ biết càng thêm nội mà lúc này ấu thanh nhưng thật ra rảnh rỗi sổ sách tuy rằng còn có một ít nhưng là không nóng này an nhạc muốn qua sinh nhật một tuổi sinh nhật nay chọn đồ vật đoán tương lai hiến tự nhiên muốn a n bài lên ấu thanh cũng không phải cái nguyện ý ủy khuất nữ như người không nói người khác có nàng an nhạc đều phải có ít nhất không thể kém đi rốt cuộc an nhạc vẫn là khang hy chiều đầu một cái sinh hạ tới liền bị phong làm cố luân công chỗ người có cố luân công chúa tên tuổi cái này chọn đồ vật đoán tương lai yến liền không thể qua loa bằng không vậy không phải phô trường hơn nữa khang hy đối nữ nhi không coi trọng ấu thanh lại là cái không kém tiền tự nhiên không nghĩ làm nữ nhi bị khuất cho nên lo liệu lên rất là dục tâm chủ tử ngài nhìn một cái cái này v à i dậy được không một cái ma ma lại đây hỏi ấu thanh sờ soạn một chút nguyên liệu gật đầu nói có thể liền dùng cái này tấu chương xong chương hai trăm ba mươi ba chọn đồ vật đoán tương lai yến chủ tử này đó là chọn đồ vật đoán tương lai bữa tiệc chọn đồ vật đoán tương lai phải dùng đồ vật có mấy thứ nô t h không hảo quyết định ngài cấp nhìn một cái có thể tới ấu thanh trước mặt đồ vật đều kém không được nhưng là đỉnh đồ tốt cũng muốn phân tích cùng không t ỷ như chỉ là một cái trang sức hộp có hào chút kiểu dáng tổng muốn tuyển một cái tốt nhất mới được n à y đó tạp bảy ma tám đồ vật thật là vụ vặt ấu thanh còn không thể bất quá hỏi v ộ i nàng đầu góc c h o á n váng bất quá nàng đạo cũng thích thú bất quá khang hy đã có thể không vui hai ngày này đều mau thấy không ngơi liền không thể nghỉ ngơi một chút khang hy cũng n ộ i nhưng là ngày thường hai người ở bên nhau làm công cơ hội là như hình với bóng hiện giờ thư phòng mỗi ngày chỉ có một người khang hy rất là không tói con nha nghỉ cái gì nghỉ ngươi khuê nữ chọn đồ vật đoán tương la hiến ta là sợ ra đừng rẽ ngươi nhưng thật ra nhàn nhã thực nay đó vụn mặt sự giao cho phía dưới người đi làm hà tất tự mình động thủ ấu thanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái khuê nữ cả đời liền như vậy một hồi còn không cho ta nhiều tận tận tâm không phải kỳ thật khang hy cũng không phải không coi trọng nữ nhi đối nữ nhi khang hy thậm chí so ấu thanh đều phải sùng nàng ở an nhạc trước mặt khang hy mười phần là cái nữ nhi nô phương diện này chỉ có thể nói hai người quan niệm bất đồng bất quá khang hy cũng nguyện ý cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng cũng là bằng không như vậy đi chấm cùng ngươi cùng nhau ấu thanh sử sốt ngươi không vội k a n g hy tự nhiên vẫn làm ộ i bất quá vội cũng không có đầu nghỉ ngơi cái một hai ngày cũng không đáng ngại ấu thanh cười nhưng đừng ngươi chính là cái hoàng đế thiên hạ đại sự đều phải kinh ngươi tay nhưng đừng chậm trễ chính sự những việc này ta tới liền thành thật không cần không cần làm ngành nương có thể vì nàng vội này đó ta nhưng thật ra cam tâm tình nguyện khang hy rốt cuộc không có thể nghỉ ngơi cái một hai ngày tới hỗ trợ bất quá cũng tham dự không ít rốt cuộc lại vội cũng không có khả năng vội cái không ngừng hai vợ chồng thích thú vội nổi lên tiểu an nhạc sinh n h ạ c tiến thái tử chờ này một chúng làm ca ca nhìn thấy cũng sôi nổi chuẩn bị đi lên khang hy đối người thái độ ở rất lớn trình độ thượng quyết định một người địa vị khang hy đối an nhạc để bụng đừng nói là cùng cha khác mẹ m u ộ i m u ộ i chính là kẻ thù khuê nữ cũng muốn để bụng rốt cuộc chọn đồ vật đoán tương lai ngày đó tới rồi bởi vì muốn làm hiến hội trạm dịch tự nhiên liền không thế nào thích hợp cũng may hấu thanh tài đại khí thô trực tiếp mua chỗ không nhỏ nhà cửa hiến hội trực tiếp ở tân chỗ ở làm tới người ở hấu thanh xem ra đã không ít có một chúng hoàng tử aka còn có đi theo q u a n viên đương nhiên này cũng chỉ là ở hấu thanh xem ra trên thực tế này ở hoàng gia phô hậu trường không tính đại rốt cuộc không ở kinh thành nếu là ở kinh thành chỉ là một cái tông thất thân tộc liền cũng đủ đem này nhà cửa đ i ể n cái không sai bị lắm bất quá cũng đủ náo nhiệt khang hy ôm nữ nhi đem nàng đặt ở đại án thượng tiểu an nhạc vừa lên đi liền bắt đầu ở mặt trên bỏ tới bỏ đi lấy một cái đồ vật nhìn xem bông sau lại lấy một cái đồ vật nhìn xem ánh mắt làm như tò mò làm như ngây tơ chơi vui vẻ vô cùng nàng chơi vui vẻ chính là không cái định hình chơi một hồi lâu trong tay đồ vật liền không trọng dạng quá hối cùng ấu thanh hướng nàng, nàng tay trái một cái con giấu tay phải một quyển sách siêu siêu vẹo vẹo chạy đến khang hy cùng ấu thanh trước mặt muốn ôm một cái khang hy chạy nhanh đem khuê đ ư ôm vào trong không hổ là chấm quê nữ chính là năng lực một tay con dấu một tay thư nhưng không phải năng lực khang hy lời này rơi xuống mọi người liền sôi nổi khen tặng đi lên rõ ràng vẫn là cái cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều sẽ không nại g hoa hoa ở mọi người trong miệng lại thành tú ngoại tệ t r ú n g nội ngoại kim ê tu trên đời chỉ có bầu trời khó có tiên nữ giống nhau nhân vật nghe ấu thanh tiêu kêu một cái trận mắt há hốc mộm nàng nhìn ngây nô cười quê nữ nghĩ thầm các nàng trong miệng nói cùng nàng sinh cái này có quan hệ sao bất quá như vậy nghi vấn rốt cuộc không hỏi ra tới mọi người khen đồng thời thái tử mấy cái hoàng tử đều cảm thấy không thoải mái vừa rồi an nhạc trong tay t r à o ấn tượng bọn họ nếu là không nhìn lầm kia hẳn là khang hy tư ấn quan trọng trình độ nhưng không bình thường bọn họ lúc này không thể không may mắn lên còn hảo hoàng hậu không sinh n h i tử bằng không liền cái này được sùng ái trình độ còn có bọn họ chuyện gì đồng thời bọn họ không hẹn mà cùng ở trong lòng cầu nguyện hoàng hậu nhưng ngàn vạn đường tái sinh bọn họ cũng là sợ trước kia bọn họ nơi nào sẽ biết bọn họ hoàng a mã còn có như vậy sùng một nữ nhân sùng hận không thể cấp trích ngôi sao trích ánh trăng sùng đem thiên hạ nữ nhân hâm mộ địa vị tôn vinh đều cho nàng nếu là tái sinh đứa con trai chẳng phải là muốn đem thiên hạ cũng đưa ra đi ấu thanh lúc này cũng không biết thái tử bọn họ trong lòng ý tưởng chỉ cảm thấy vui vẻ nàng là nhìn nữ nhi một chút lớn lên mười tháng hoài thai nàng đau quá đau quá nhìn nàng lớn lên nhìn nàng gương mặt tươi cười ấu thanh cảm thấy hiện giờ nhật tử cũng thật hảo đến nỗi từ trước tưởng điều hòa cùng phi trách thủy ở nữ nhi trước mặt không đáng nhắc tới tiến hội náo nhiệt quá buổi tối hai vợ chồng đem nữ nhi hướng ngủ đ i ể m đ i ể m m ị mị vượt qua thành nhân ban đêm ngủ trước khang hy vẫn là nhịn không được thở dài nói cũng không phải không v ư ợ khéo không có thể cho ăn n h ạ tốt nhất ấu thanh cảm thấy đã thực hảo ít nhất nàng là thỏa mãn nay đã thực hảo ngươi nếu là thật cảm thấy không tốt về sau nhiều bồi bồi nàng là được khang hy dưỡng hải tử phương thức cấu thanh nhìn tuy rằng có chỗ đáng khen nhưng là cũng không đặc biệt tán đ ộ n g đối lại nhi tử càng thiên hướng với nghiêm khắc đối lại những cái đó nữ nhi bởi vì b ậ n quá gặp mặt số lần đều thiếu hơn nữa các thấy hắn đều thực l a o thử thấy dường như càng nhiều là kính lớn hơn ái khang hy tự nhiên cũng không nhiều thân cận cho nên vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi khang hy đối bọn họ tuy rằng có cảm tình nhưng là làm bạn không nhiều lắm biểu lộ cũng không nhiều lắm ân chấm nhất định bồi chúng ta tiểu an nhạc cùng nhau lớn lên an nhạc tồn tại đối khang hy mà nói là đặc、biệt. đứa nhỏ này là ở hắn tình yêu cùng chờ đợi sinh hạ tới khang hy đối nàng tự nhiên không giống nhau ân ngủ đi chọn đồ vật đoán tương lai qua đi không hai ngày tân nhiệm chi phủ liền tiền nhiệm này nhậm chi phủ tương đối tuổi trẻ kinh thành lại đây từ trước rốt cuộc khang hy trước mặt đi lại quá cố gắng một phen khang hy lúc này mới rời đi dương châu từ dương châu rời đi bọn họ tiếp theo chạm là tô châu tô châu so với dương châu tới nói càng thêm náo nhiệt một ít ban đầu bên này nhưng thật ra bởi vì thương vươn mối sự hỗn loạn quá nhưng là trải qua khang hy phơi mối biển tô châu bên này thương vươn mối nhưng thật ra không thành khí hậu trong đất thu hoạch hảo bên này cũng lại tới gần hải địa phương ba tánh nhật tử quá đến nhưng thật ra không tồi n à y dọc theo đường đi nhưng thật ra không gặp được chuyện gì đương nhiên này cùng bọn họ một đường đi quan đạo phân không ra quan hệ hơn nữa bên này quan viên đã sớm nhận được khang hy muốn tới tin tức tự nhiên trước tiên chuẩn bị tốt trường học vì ứng phó mặt trên kiểm tra đều phải đem kịp thời nước tới trôn mới nhảy húng chi vì ứng phó khang hy cải trang vi hành cho nên khang hy mục có khả năng c p chỗ một mảnh hòa thuận vui vẻ khang hy xem thời điểm cũng không có nói cái gì bất quá ngầm lại cùng đấu thanh nói ngày mai bồi chấm đi ra ngoài đi một chút nhìn xem này tô châu ba tánh là như thế nào sinh hoạt、Hảo. thấu chương xong chương hai trăm ba mươi tư thuyền đồ ăn hoàng a mã người đâu thái tử tìm khang hy có việc bất quá không phải bao lớn sự hồi thái tử ra vạn t u ế ra cùng hoàng hậu nương nương đi ra ngoài đi ra ngoài khi nào nhưng nói gì đó thời điểm trở về tiệ u công công nghe vậy cười nói cái này nô tài thật đúng là không biết thái tử lúc này mới nhớ tới lời này hắn không nên hỏi liền nói hoàng a mã trở về cô lại qua đây nói xong liền rời đi tháng sáu tô châu là mang theo hơi nước tô châu bên này nhất không thiếu chính là thủy hai người thừa thuyền ở trong nước hành nhìn hai bờ sông giao hàng thanh liên tục thập phần có pháo hoa khí bên này có thuyền đồ ăn nếu không buổi tối chúng ta liền ă n cái kia đi khang hy tự nhiên đồng ý thuyền đồ ăn xem tên đoán nghĩa chính là ở trên thuyền ăn đồ ăn bên này có thương gia sẽ thuê thuyền đi ra ngoài trên thuyền thiết bị đầy đủ mọi thứ có đầu bếp chuyên môn phục vụ trời nam đất bắc đều có thể điểm nghe nói hương vị thực hảo đương nhiên đối ứng giá cả cũng là cực kỳ đẹp bất quá hai người đều không phải thiếu bạc chủ nhân ăn như vậy một đốn thật đúng là xem tâm tình thiên dần dần đen hai người thay đổi một cái thuyền này thuyền so với ban ngày nhưng thật ra lớn không ít trên thuyền trừ bỏ đầu bếp dư lại đều là khang hy người bên cạnh cũng là vì an toàn suy nghĩ vạn t u ế ệ t ra phong bếp bị hảo đồ ăn muốn hay không hiện tại tượng h này đồ ăn tự nhiên muốn sấn nhiệt ăn nếu làm tốt vậy ăn bái từng đạo đồ ăn lên đây ấu thanh ăn hương vị sắc thật không t ồ i nàng là phương bắc dạ dày không nói khẩu vị nặng nhưng là cũng không thích quá mức thanh đạm ẩm thực cũng không biết này đầu bếp l à như thế nào làm đồ ăn thoạt nhìn cực kỳ thanh đạm đồ ăn làm hắn làm cho đều có tư có vị hương vị không tội bất quá này lượng thật đúng là không hổ là phương nam một đạo đồ ăn mấy chiếc đua đi xuống liền không có nếu không phải đồ ăn phẩm nhiều phòng chừng thật đúng là khó lấp đầy bụng kinh thành thuộc về phương bắc chẳng sợ ở phú quý nhân ra một đạo đồ ăn lượng đều không ít nhưng là phương nam liền bất đ ộ n g đều là phải tính đến ăn uống no đủ hai người bắt đầu thưởng thức cảnh đêm nay dọc theo đường đi rất ít có địa phương sẽ trắng đêm đèn đuốc s á n g trưng nếu là có kia cũng là ở vùng ngày hội mới có chính là ở tô châu không giống nhau không năm không t i ế t bên này buổi tối như cũ có chợ đêm hơn nữa người còn không ít đó là ở trên thuyền cũng có thể đụng tới không ít đồng hành con thuyền nói thật này tô châu so với kinh thành cần phải náo nhiệt nhiều bất quá cái này địa phương cũng có thuộc về cái này địa phương yêu hận tình thủ thì như này tô châu tứ đại gia tộc không sai đều nói nghệ thuật nơi phát ra với hiện thực cổ trang kịch trung động bất động cái này tứ đại gia tộc cái kia tứ đại gia tộc trên thực tế xác thật có rất nhiều địa phương có tứ đại gia tộc này đó gia tộc thông thường cho nhau liên hôn cho nhau chế ước cho nhau phát triển nhưng là s a u lưng lại các có các tình kế ngươi nói bọn họ không hợp đi bọn họ liên hôn liên so với ai khác đều vui sướng ngươi muốn nói bọn họ hòa thuật đi mọi nhà chi gian cũng có nói không nên lời xấu xa ngươi tới ta đi bốn gia liền cứ như vậy nay tô châu tứ đại gia tộc sắc thật ngọn nguồn đã lâu khang hy lần này tính toán ở tô châu nhiều đ á i một đoạn thời gian trong đó nguyên nhân liền có cái này từ xưa đến nay giang nam liền nhiều ra tài tử bên này văn phong tương đối thịnh văn hóa nội tỉnh tương đối n ồ n g hậu khang hy cố ý muốn động khoa cử bởi vì ở ấu thanh ảnh hưng ở hạng khang hy đã phát hiện hiện giờ khoa cử chế độ dần dần không hề thỏa mãn hắn đối tương lai triều đình quy hoạch chỉ là khoa cử việc nếu hắn là hoàng đế cũng không phải nói động là có thể động muốn động đầu tiên muốn giải quyết đó là giang nam người đọc sách mà giang nam người đọc sách tắc tương đối tôn sùng tô châu tứ đại gia tộc bởi vì này tứ đại gia tộc cộng đồng cầm giữ giang nam lớn lớn bé bé thư viện tứ đại gia tộc ít có ở con đường làm con người trong tộc người một nửa ở kinh thương một nửa lại đọc sách bất quá cũng gần giới hạn trong đọc sách cơ hội không có người nhập sĩ đương nhiên khoa cử nhân ra vẫn là muốn khảo bất quá cũng chỉ là đi khảo thi đ ầ u cử nhân n có liền xuống dưới dạy học cũng có tiếp tục khảo khảo xong rồi làm hai năm quan sau đó từ quan hồi giang nam dạy học có thể nói này giang nam có hơn phân nửa người đọc sách đều đã từng ở tứ đại gia tộc nhân thủ phía dưới đọc quá thư thầy trò chi danh như phụ tử chi danh dần dần liền lấy tứ đại gia tộc vì ràng buộc dần dần ở trên triều đình hứng khởi một cổ thế lực hiện giờ này cổ thế lực cũng không thấy được nhưng là khang hy chú ý tới hơn nữa muốn sửa khoa cử một chuyện cho nên liền không khả năng tùy ý này tứ đại gia tộc ở bên này dã man phát triển đi xuống vạn thế g i a này bên cạnh chính là lý gia thuyền ai ở trên thuyền này lý ra đó là này tô châu tứ đại gia tộc đứng đầu khang hy chính là xem qua nhà bọn họ nhân viên cấu thành trong đó cũng không phải không xuống tay địa phương là lý gia tam công tử khang hy nghe vậy liền hiểu rõ lại nói tiếp người này khang hy sở dĩ biết cũng là vì hắn không học v ẫ n không nghề nghiệp này lý tam công tử là lý gia tam phòng con vợ cả lão đại theo lý mà nói hẳn là quá đến không tồi nhưng là sự thật s á c thật lý tam công tử thành lý gia không muốn đề cập x ỉ nhục kỳ thật hắn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự chính là không như thế nào có làm thôi vừa không từ thương cũng không ở đọc sách thượng hạ công phu cả ngày cùng một đám hồ bằng cầu hưu ở bên nhau bà không thiếu ra bên ngoài giải đi ra ngoài chính mình là một chút bản lĩnh công trường đương nhiên này chỉ là hắn trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài nguyên bản khang hy đây là thật sự cảm thấy sao lại lại làm khang hy t r a được một sự kiện lúc này mới làm khang hy sửa lại cái nhìn này lý tam công tử nếu là dùng hảo kia cũng là cực kỳ hữu dụng làm người nhìn điểm xem hắn đang làm cái gì dạ phía dưới người rời đi ấu thanh lúc này mới nói sao lại thế này hai người tuy rằng xài chung cùng cái thư phòng nhưng là ai bận việc ấy cho nên ấu thanh cũng không biết tô châu cái gọi là tứ đại gia tộc đương nhiên cái này tứ đại gia tộc cũng chỉ là âm thầm cách gọi rốt cuộc loại sự tình này ai cũng không dám đặt ở bên ngoài t ư ợ khang hy nói một cái rất có ý tứ người có thể làm khang hy cảm thấy có ý tứ nghĩ đến là thật sự có ý tứ nói nói xem khang hy liền nói cho nàng nghe tô châu có tứ đại gia tộc vừa rồi nói lý tam công tử đó là này tứ đại gia đứng đầu lý gia tam phòng đích t r ư ở n g tử nhìn như không học v ẫ n không nghề nghiệp tiêu xài gia sản nhưng là âm thầm làm không ít chuyện rất làm người lau mắt mà nhìn hắn làm cái gì ấu thanh tò mò hỏi hắn chuẩn bị đem lý gia cùng thôi g i a phá đổ thôi g i a so lý gia hơi chút kém cỏi một chút gia tộc tam phòng hiện giờ phu nhân đó là thôi gia ra tới cô nương hiện giờ phu nhân này lý tam công tử không phải thôi thị sinh khang hy gật đầu đúng vậy là mẹ kế a vậy trách không được này lý ra cùng thôi ra làm cái gì làm lý tam công tử như vậy thù hận bọn họ khang hy tiếp tục nói lại nói tiếp lời nói liền tương đối dài quá vậy nói ngắn gọn b á i cũng không nóng nảy trở về n g h e một chút là cái tình huống như thế nào tới cổ đại giải trí thiếu thốn ngẫu nhiên xem cái thoại bản nội dung cũng không toàn như mong muốn xem không đủ thoải mái n g h e một chút này hiện thực bản đại gia tộc yêu hận tình thù cũng là không tồi giải giải bớn Thấu tình chương chương xong, viết xong từ lý tam công tử đời trước nói lên lý gia là cái đại gia tộc người trong nhà nhiều hiện giờ lý gia lão phu nhân cùng hiện giờ tam phu nhân giống nhau cũng là thôi r a ra tới ở lý tam gia còn trẻ thời điểm hắn là lý gia tiểu bối trung nhất thấy được cái kia kinh thương có nói đọc sách phương diện hoa so người khác thiếu thời gian khảo khởi thí tới cố tình so với kia chút cả ngày phùng thư học khảo h ả o lý tam gia ở cùng thế hệ chung xem như dẫn đầu người bất quá duy nhất có hại chính là thân phận hắn là con vợ lẽ bất quá sinh ra thời điểm hắn nương khó sinh qua đời hắn liền dưỡng ở hậu viện bên người chỉ có bà ú đi theo khi còn nhỏ quá đến cũng coi như đặc biệt hảo khác thiếu ra có đồ vật hắn đều không có loại tình huống này cũng là đi đi học sau hiện lộ ra thiên phú sau mới có thể cải thiện lao phu nhân cảm thấy hắn thông tuệ liền tưởng mượn sức hắn đáng tiếc l ý tam gia không để mình bị đẩy vòng vòng cưới vợ thời điểm cự tuyệt lao phu nhân giới thiệu thôi ra cô nương quay đầu cưới l ý tam công tử nương một cái gia đình bình dân ra tới h i ể n thục nữ tử hắn như vậy cách làm không thể nghi ngờ ở khiêu chiến lao phu nhân q u y ề n h uy chính là lý phu nhân trượng phu gật đầu nàng tự nhiên không thể lại làm cái gì hiểu rõ đương nhiên lý tam gia cưới vợ tự nhiên cũng không tính đặc biệt thuận lợi hắn cùng hắn cha làm chút trao đổi bất quá kết quả hắn là vừa、lòng. lý tam gia thành hôn sau không bao lâu hắn phu nhân liền mang thai đ ố i này lý tam gia tự nhiên vui vẻ dốc lòng chiều cố chính là ở nàng tới gần sinh sản thời điểm đột nhiên có việc tất yếu muốn hắn ra mặt chờ hắn trở về thời điểm hắn phu nhân khó sinh qua đời chỉ để lại một cái n h i tử đ ố i này hắn tự nhiên hoài nghi chỉ là không có chứng cứ lại s a u lại sự ngươi cũng nên có thể đoán được lý tam gia vì không cho người t h ư ờ n g tổn n h i tử liền thoại hiệp lý tam công tử bên người người là hắn cố ý an bài s a u lại ở lao phu nhân ý bảo hạ cưới hiện giờ phu nhân vô thị hiện giờ lý tam gia đã có chứng cứ nhưng là hắn không cam lòng chỉ là đem chứng cứ lấy ra tới có chứng cứ lại như thế nào sự tình qua đi nhiều năm hắn không có khả năng thật sự báo thù rửa hận lý gia tộc trưởng cũng không có khả năng vì hắn mất phu nhân đem đương gia chủ mẫu cấp thế nào cho nên hắn muốn cho lý gia cùng thôi ra đều không hạ quá hai cha con mấy năm nay làm không ít chuyện chậm đối bọn họ còn rất cảm thấy hứng thú bất luận bọn họ làm sự đúng hay không có hay không ý nghĩa việc này đối khang hy tới nói hữu dụng muốn đối phó như vậy gia tộc thật muốn là mạnh bạo vô dụng đến lúc đó có hại chính là bọn họ rốt cuộc người đọc sách miệng thật đúng là không hạ quản đến lúc đó hoàng gia thanh danh hắn cái này hoàng đế thanh danh nhưng tất cả tại người đọc sách kia ha m ô thượng tốt nhất là làm cho bọn họ bên trong chính mình tới chính mình đem chính mình phá đổ rớt đến lúc đó tự nhiên cũng liền không mặt mũi này tô châu tứ đại gia tộc như thế nào cho ngươi ấu thanh biết khang hy không đến vạn bất đắc dĩ hắn còn xem như cái có thể dung người trong tình huống bình thường mặc dù là phế vật hắn cũng sẽ phế vật lợi dụng một chút lại xử lý lúc này muốn đem tứ đại gia tộc xử lý rất quyết tâm nhưng thật ra thật đủ như vậy cùng ngươi nói đi hiện giờ trên quan trường giang nam ra tới quan viên mười cái có bảy tám cái đều có thể cùng tô châu tứ đại gia tộc nhấc lên điểm quan hệ quan hệ không thâm không đủ để làm cho bọn họ vì tứ đại gia tộc làm quá nhiều chuyện nhưng là mặc dù là những người đó tỉnh cũng đủ bọn họ làm rất nhiều chuyện hơn nữa chấm phát hiện hiện giờ trên quan trường dần dần hứng khởi lấy tô châu tứ đại gia tộc cầm đầu thế lực mặc dù còn không cường nhưng là chấm cũng không cho phép bọn họ lại tiếp tục đi xuống mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích như vậy tồn tại khang hy là không cho phép hắn có thể bảo đảm chính mình tại vị thời điểm làm trên triều đình còn tính thanh minh nhưng là hậu đại ai có thể bảo đảm cho nên nên dọn sạch lộ hắn sẽ nhất nhất dọn sạch ít nhất không thể lưu lại như vậy cái thai hoàng ẩ m đây cũng là lần này lại đây mục đích chi nhất khang hy như vậy một giải thích đấu thanh liền minh bạch như vậy tới nói tô châu tứ đại gia tộc tuy rằng không ở trên triều đình nhưng là trên triều đình nơi trốn có bọn họ thân ảnh giang nam bên này phú quý nhật tử q u ó đến trong nhà kinh thương ăn mặc chi phí là cực hảo nhật tử có lẽ quá đến không thể so kinh thành quan to hiển quý kém hơn nữa nổi danh bên ngoài tứ đại gia tộc còn cực hảo giúp đỡ gia cảnh nghèo khó thiên phú tốt t ư sinh những năm gần đây sở tích lũy nhân mạch quan hệ không nói có thể rút dây động rừng nhưng là muốn làm điểm cái gì ảnh hưởng trên triều định sự vẫn là có thể làm được khang hy cố ý sửa khoa cử cố ý đem truy nguyên nạp vào khoa cử phạm chủ trung cũng làm trọng điểm truy nguyên cùng truyền thống khoa cử hạng mục bất đồng truy nguyên càng chú trọng nghiên cứu sự v ụ quan hệ giải thích văn vật tục sưng khoa học tự nhiên mà tô châu tứ đại gia tộc bên này càng thêm chú trọng văn khoa sẽ đều là tứ thư ngũ kinh khang hy như vậy tính toán không thể nghi ngờ ở h ã m hại tô châu tứ đại gia tộc ích lợi cân nhắc lợi hại bọn họ tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hiu đến lúc đó tất nhiên sẽ làm chút cái gì khang hy cũng chính là tưởng ở bọn họ làm này đó thời điểm trước tiên giải quyết đến lúc đó trên triều đình khẳng định còn sẽ có phản đối thanh âm nhưng là lúc ấy bọn họ sẽ không như vậy đoàn kết tự nhiên có thể phân m à hóa chi lý ra cùng thôi ra ngươi tính toán dùng lý ra tam phòng tới đối phó nhưng là mặt khác hai nhà đâu lý ra cùng thôi ra bại số giới tự nhiên cũng liền nổi lên kinh sợ tác dụng đến lúc đó tìm cá nhân để điểm một phen tự nhiên cũng liền biết cái gì nên lan lộn cái gì không nên lan lộn khang hy cũng không có thật tính toán lập tức đem tứ đại gia tộc đều cấp giải quyết như vậy quá thấy được giải quyết hai nhà xem như gõ mặt khác hai nhà đến lúc đó chờ khoa cử tân chính xuống dưới mặt khác hai nhà chậm rãi làm cho bọn họ chìm nghỉm ở lịch sử nước lũ t r u n g không cần nhiều làm cái gì một đại gia tộc tự nhiên phát triển bọn họ cũng sẽ từ hưng đến suy mặt khác hai nhà lại không đốc c h ậ m tới tô châu lập tức không có hai cái đại gia tộc tự nhiên có người thông minh làm đối lựa chọn tứ đại gia tộc làm những việc này chính mình trong lòng cũng rõ ràng chết một nửa là gõ đồng thời cũng làm những cái đó âm thầm có động tác nhỏ biết đừng làm quá nhiều không nên làm giang nam bên này phong cảnh hảo hấp dẫn không ít trung linh dục tú người. người thông minh nhiều đầu ó c liền dễ dàng sinh n h t thường thường sẽ làm chút không nên làm sự tỉnh đối này khang hy cực kỳ không mừng cũng nhân cơ hội gó gọ những cái đó muốn ngoi đầu người ở hắn địa bản thượng thật muốn là nghĩ ra đầu vậy thành thành thật thật đọc sách khoa cử quang minh chính đại ở trên triều đình bắc t i ê n đồ âm thầm làm này đó còn tưởng rằng là tùy đường thời kỳ lộng cái gì không ngã thế ra nước chạy vương triều đâu ngươi trong lòng nhưng thật ra có dự tính thực khang hy nghe vậy đột nhiên sửng sốt u nói ngươi cảm thấy c h ấ m như vậy quá mức tính kế sao sự tình thượng khang hy xác thật là cái tính kế nhân tâm người có thể đi hắn từ nhỏ đó là ở tính kê trung trưởng thành khi còn nhỏ càng nhiều là người khác tính kế hắn nhiều một ít trưởng thành chậm dại biến thành hắn tính kế người khác nhiều một ít như vậy tính kế tính tới tính lui tính kế nhân tâm đã thành khang hy bản năng lợi dụng nhân tâm đạt tới mục đích đây là khang hy những năm gần đây sinh hoạt ấu thanh lắc đầu tính kế cũng không có gì không tốt ngươi là hoàng đế là hoàng đế hàng đầu chính là không làm thất vọng thương sinh mà không phải n à y đó muốn từ ngươi trong tay đến chỗ tốt hơn nữa tính kế người của ngươi Tấu chương chương trường thọ chương chương chi song, Đúng đạo. vậy, hắn là cái hoàng đế. nếu là không tính kế hiện giờ đã sớm bị người nuốt đến xương cốt đều không còn phỏng chừng l à uống rượu nhiều thế nhưng hỏi như vậy hồ đồ lời nói tới không trong chốc lát có người tiến vào bẩm báo l ý tam công tử bên kia tình huống vạn tuế ra nương nương lý tam công tử bên kia mở tiệc chiêu đ á i bạn tốt ở trên thuyền uống rượu nghe khúc nhưng thật ra không có đặc biệt sự ân là m người nhìn chằm chằm hắn động tác này lý ra tam phòng hai cha con cũng đều là tàn những người nhưng đừng làm quá mức mới lạ theo sau khang hy lại nói lúc cần thiết giúp đỡ là vạn tuế ra hai người lại nhìn một lát cảnh sắc liền đi trở về sau khi trở về khang hy nghe nói thái tử hôm nay lại đây hắn nhưng nói có chuyện gì không có đi xuống đi sau khi trở về khang hy bỏ thêm một lát ban lúc này mới đi vào giấc ngủ tiếp theo tới nhật tử liền tương đối thanh nhàn thường thường cùng khang hy đi ra ngoài đi dạo ngẫu nhiên nhìn xem sổ sách còn lại thời gian ấu thanh đều dùng để buổi nữ nhi tiểu an nhạc vừa qua khỏi một tuổi yến không lâu lời nói đã đ ứ t quãng nói một ít lộ còn đi không xong bất quá có thể học đi lên ấu thanh cũng không làm ma ma hỗ trợ giáo nàng nói chuyện giáo nàng đi đường hai mẹ con cảm tình càng thêm hảo bất quá cứ như vậy ấu thanh ban ngày thời gian đều dùng ở an nhạc trên người nhưng thật ra đem khang hy cấp vắng vẻ lộ ra cửa sổ xem trong viện dưới bóng cây thê nữ ngọn nhạc lại nhìn trong tay sổ con khang hy đều không nghĩ làm lại nói tiếp nếu là khang hy ở hiện đại kia cũng là làm công người miêu tả chân thật rốt cuộc hoàng đế cũng coi như là vì thiên hạ làm công duy nhất khác nhau chính là quyền lợi lớn chút đãi ngộ hào chút bất quá nên mệnh một chút không thiếu thậm chí càng sâu buổi tối ngủ thời điểm khang hy nhịn không được làm ở mỹ thực sau khi kết thúc ấu thanh chừng hắn sức lực đều không có chỉ là ánh mắt t h á n nhìn nàng xem khang hy có chút tr lập tức đ ề người. Người、so、là khang hy nghe ư i n vậy có chút ốc như thế nào không thích như vậy ấu thanh lập tức liền ba mươi người cũng không bài xích những việc này đều nói ba mươi như lang bốn mươi như hổ cũng không phải không thích chính là có chút thời điểm khang hy sát thật quá mức rõ ràng t u i cũng không nhỏ cố tình ở chuyện này cùng cái mao đầu tiệu tử giống nhau một chút không biết tiết chế hai chữ là viết như thế nào ta đây là vì ngươi hảo ngươi so với ta đại nhiều như vậy ta nhưng không nghĩ ngươi đi đằng trước lời này p h ỏ n g trừng cũng liền ấu thanh d á m nói bằng không ai dám cùng khang hy thảo luận tử vong vấn đề trâm hỏi qua thái y có chút người thuộc về thiên phú dị bẩm cũng không sẽ ảnh hưởng thỏa mệnh khang hy liền thuộc về thiên phú dị bẩm kia loại người mặc dù hàng đêm s i n h ca cũng không sao ấu thanh nghe vậy sửng sốt ngươi việc này đều hỏi thái y đó là tự nhiên trâm cũng tưởng liền bồi ngươi mấy năm đâu có thể tồn tại ai ngờ đi tìm chết kiểu thế ấu nữ khang hy có thể so ai đều phải tích mệnh theo sau khang hy lại nói ngươi cứ yên tâm đi thái y đều nói thảo tâm tình có trợ giút trường thọ khang hy thích thú hắn cảm thấy đây là trường thọ chi đạo. ấu thanh nghe minh bạch hắn ý tứ tức khác xem hắn ánh mắt liền thay đổi người này thật đúng là lưu manh bản tính không thay đổi à bất quá nên nói vẫn là muốn nói về sau mỗi ngày buổi tối nhiều nhất hai lần không thể lại nhiều đặc biệt là hắn một h ứ n g phấn gặp được cái gì vui v ẻ sự thế nào cũng phải ở buổi tối tận hứng mới được khang hy nghe vậy không vui hai lần như thế nào có thể bắt đầu có kẻ mặc cả ít nhất hai lần ta bảo đảm sẽ không vượt qua bốn lần ba lần không thể lại nhiều h ả o đi khang hy tạm thời thỏa hiệp không sai là tạm thời thỏa hiệp khang hy hi nghĩ thầm loại sự tình này nhưng khó mà nói đến lúc đó tên đã trên dây không thể không phát làm nàng cầu mướn đến lúc đó cũng đừng trách hắn ấu thanh nghe vậy vừa lòng sau đó liền ngủ đi qua quá mệt mỏi ngày hôm sau ấu thanh như c ũ ở bồi nữ nhi khang hy đem lương cựu công tê lên tới phân phó chút sự tình lương cựu công nghe được thời điểm đôi mắt chừng đến lao đại không phải vạn thuế ra lập tức đều bốn mươi tuổi tuổi này làm hắn đi tìm tránh hòa đồ vẫn là có thể làm nữ tử càng thêm thoải mái tránh hòa đồ vạn thuế ra đây là muốn làm gì chẳng lẽ là ví dụ hoặc hoàng hậu nương, nương không thành lương cựu công thật sự đoán không g a vị này ra tâm tư cũng liền không đoán chạy nhanh đi tìm khang hy muốn tránh hòa đồ việc này khang hy làm lương cựu công tự tay làm lấy tuy rằng khang hy ra mặt đủ h ậ u nhưng là hắn sợ ấu thanh đã biết ra mặt mỏng đến lúc đó nếu là bởi vì cái này dẫn cho đánh mèo liền không hảo cho nên làm lương cựu công nhất định phải tránh người kết quả là lương cựu công chỉ có thể tự tay làm lấy chỉ là ở tự tay làm lấy trong quá trình đã xảy ra một sự kiện lương tổng quản đang làm gì đâu cái này điểm theo lý mà nói hắn hẳn là ở khang hy thư phòng bên n g o à i h ậ u lúc này mới hẳn là hắn hàng ngày hiện giờ xuất hiện ở chỗ này trong tay cầm một chồng sách thoạt nhìn phá lệ kỳ quái lương cựu công nhìn tang châu cả kinh cô mãi mãi này như thế nào ở chỗ này hắn không trả lời tăng châu vấn đề hỏi ngược lại ngươi như thế nào ở chỗ này không ở nương nương trước mặt hầu h ạ lương cựu công đối tăng châu cũng là hiểu biết biết ngày thường nàng dài nhất đi theo h ấu thanh tả hưu tăng châu nói ta đi cấp chủ tử lấy sổ sách tới lương tổng quản đây là cấp vạn t u ế ra tìm thư đương nhiên đúng rồi chỉ là lương cựu công có thể thừa nhận sao hắn không thể cho nên lương cựu công liền nói một ít tập thư p t không phải vạn t u ế ra mớn tăng châu nghe vậy liền không lại tiếp tục hỏi đi xuống như vậy à ta liền không quấy dày lương tổng quản nói xong nàng liền phải rời khỏi lương cựu công cũng nhẹ nhàng t h ở ra tìm mấy quyển tránh hỏa đồ làm cho cùng làm tặc dường như vạn thuế ra cố tình còn không cho người biết tâm m ệ t h a i người đi ngược lại tăng châu muốn quá khứ thời điểm cũng không biết sao lại thế này lòng bàn chân vừa trượt l ệ c h cạch một chút c é ngã vừa lúc đem lương cựu công đụng vào hai người đều ngã xuống nhưng thật ra không bị thương bất quá tăng châu trong tay sổ sách lương cựu công trong tay tránh hỏa đồ đều rơi rụng đ ầ y đất tăng châu chạy nhanh lên xin lỗi xin lỗi lương tổng quản trên mặt đất vừa trượt ngài mò đứng lên lương cựu công chạy nhanh lên sau đó làm bộ muốn mò trên mặt đất tránh hỏa đồ tăng châu chạy nhanh nói, ta tới lương cựu công sao có thể làm nàng tới ta tới người đứng đi tăng châu tự nhiên không đồng ý nàng bắt đầu nhặt trên mặt đất sổ sách sổ sách cùng tránh hỏa đồ tuy rằng có khác nhau nhưng là khác nhau không tính đặc biệt đại đặc biệt lương cựu công tương đối năng lực góp nhặt không ít tương đối đặc biệt có chút tránh hỏa đồ chuyên môn làm thành đứng đ ắ n t ư tịch hình thức tăng châu ở nhặt trong quá trình tự nhiên cũng giúp đỡ lương cựu công cùng nhau nhặt hắn sau đó tăng châu liền a một tiếng đây là cái gì như thế nào còn có tranh vẽ nói xong tăng châu liền lấy gần vừa thấy sau đó đỏ mặt đem trong tay tránh hỏa đồ một ném như là ném thứ đồ dơ dị dường như nàng cũng không mặt mũi lại cùng lương cựu công nói chuyện lương cựu công mặc dù là cái thái giám kia cũng là cái nam nhân lương cựu công nghe được nàng a một tiếng thời điểm liền thẩm nghĩ không tốt không đợi hắn phản ứng lại đây tránh hỏa đồ liền trời cao tấu chương xong chương hai trăm ba mươi bảy bị thua tăng châu rời đi thời điểm xem lương cựu công ánh mắt liền có chút không thích hợp thấy thế nào đều cảm thấy hắn rất là không đứng đắn bất quá hắn rốt cuộc là khang hy người bên cạnh cũng không tới phiên nàng tới nói cái gì bất quá từ nào về sau mỗi lần tăng châu nhìn thấy lương cựu công đều có chút muốn nói lại tôi có thứ thật sự nhịn k h ô n g được đối hắn nói lương tổng quản quay đầu lại vẫn là tìm cái thái ý nhìn một cái đi đều mau biến thái lương cựu công mặt đen liền rất vô ngữ hắn này xem như thế khang hy bối nổi hắn tưởng giải thích nhưng là lại vô pháp giải thích thật là chư bỏ cái này nhạc đ ệ m mặt khác cũng khỏe ở tô châu đ ạ i ước chừng mười ngày tả hữu lý ra bên kia có đố i khang hy mà nói tin tức tốt lý tam gia cùng con của hắn lý tam công tử đậu thủ kỳ thật dựa theo bọn họ hai cha con tính toán cũng không tính toán lúc này đậu thủ rốt cuộc bọn họ muốn chính là có thể làm lý ra cùng tôi ra trả giá đại giới cũng chính cũng không tính toán đem chính mình cũng thua tiền. Buồn hẳn thua đem lý à toàn là bài này có chuẩn lúc có chờ không được thời gian lâu như vậy, cho vạn vậy, động nhưng Khang không gian như nên liền giúp đỡ an thể thủ, thời một ít, Hy sau lâu bị l giúp mới đối đỡ tam ra ra nhưng thật công ả m nhận được, hắn h được, k gì ý kiến. Lý kiến. tử a m công t tuy rằng cũng thông tuệ nhưng thật ra rốt cuộc còn niên thiếu cũng không quá minh bạch này đó lý tam ra trong thư phòng cha như thế nào nhanh như vậy có người hy vọng lý ra cùng thôi ra sớm một chút ngã xuống tới lý tam công tử nghe vậy sửng sốt theo sau nói là ai hoàng đế lý tam công tử cả kinh hoàng đế hoàng đế ở tô châu sự tuy rằng không có bốn phía tên lên giường nhưng là nên biết đến người đều biết trong nhà nhưng thật ra có người động tâm tư tỉ như cấp mấy cái hoàng tử a ca đưa nữ nhân tặng đồ linh tinh bất quá ngại với không có cơ hội việc này cũng liền mắc cạn lý tam công tử vốn dĩ cho rằng hoàng đế chính là lại đây dung loạn cùng bọn họ quan hệ hẳn là không lớn ai biết còn nhắc lên quan hệ hoàng đế muốn làm cái gì lý tam r a thở dài mấy năm nay tô châu bên này làm thật cẩn thận nhưng là đã bị hoàng đế phát hiện mặc dù không có chúng ta lý ra thôi ra cũng sẽ ngã xuống hoàng đế đây là lấy chúng ta làm đao lý tam công tử nói lên việc này cũng không có phân ớt tương phản hắn trong ánh mắt còn có chút h ư n phấn đúng vậy hoàng đế yêu cầu một cây đao chúng ta hai cha con với hoàng đế mà nói là nhất thích hợp cũng là tốt nhất dùng bọn họ đã sớm chuẩn bị hồi lâu từ bọn họ tới làm hợp tình hợp lý hơn nữa còn tiết kiệm sức lực và thời gian cha chờ việc này kết thúc nhi tử muốn tham gia khoa cử được không lý t a m gia nghe vậy sửng sốt con của hắn thông tuệ hơn người bất quá bởi vì hắn làm nhi tử giấu giếm duyên cớ hắn vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ trong phủ ngoại phủ ăn chơi chắc táng thanh danh truyền xa người nghĩ kỹ rồi nhi tử nghĩ kỹ rồi lý ra này hồ nước quá sâu trước kia hãm ở bên trong ra không được hiện tại có cơ hội ra tới lý tam công tử cũng không muốn cả đ ờ i tầm thường v ô vi hắn không muốn trở thành một cái thật ăn chơi chắc táng nhìn hoàng đế y tứ thoạt nhìn còn rất anh minh nếu là có thể lý tam công tử tự nhiên nguyện ý đi theo hắn làm việc cha sẽ cho ngươi chuẩn bị nếu muốn q u a cử sớm chút chuẩn bị đứng lên đi thư vẫn là muốn xem lý tam công tử vì duy trì ăn chơi chắc táng chi danh cơ h ộ i mỗi ngày đi ra ngoài cùng hồ bằng cầu hữu hôn nhật tử tái hảo thiên phú cũng không nỗ lực một phen mới được là cha ngày hôm sau lý tam công tử bị lý tam ra phạt cầm đoán ở trong sân tỉnh lại khi nào biết sai rồi khi nào trở ra trong phủ mọi người đều đang xem hắn c h ế cười không nghĩ tới nhân ra ở trong sân đầu nỗ lực đi lên lý tam phu nhân tiểu thôi t h ị biết việc này sau vui vẻ ăn cơm thời điểm nhịn không được nói lao ra thành đều kia hải tử cũng không phải cố ý hà tất thật đem hắn nhốt lại đâu thành đều lý thanh quân cũng chính là lý tam công tử tên tiểu thôi thị l ờ i này nếu là ở bình thường dưới tình huống tự nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu bất quá lý tam ra trong lòng minh bạch cũng biết tiểu thôi thị lợi này dù ý trong lòng đối nàng này đó kỹ xảo cực kỳ không mừng bất quá còn không đến thời điểm nên phối hợp vẫn là muốn phối hợp lý tam gia mày nhăn lại ngươi không cần cho hắn nói tốt mỗi ngày cùng một ít không đứng đắn người lui tới một chút cũng không biết học giỏi ta xem hắn là càng thêm không còn dùng được tiểu thôi t h ị nghe vậy trong mắt hiện lên một tia ý cười bất quá thực mau liền biến mất theo sau lại khuyên vài câu nàng càng khuyên lý tam gia biểu hiện càng sinh khí cuối cùng cơm cũng chưa ăn liền rời đi mặt ngoài là lý tam gia bởi vì nhi tử khí ăn không ngon trên thực tế là cùng tiểu thôi t h ị ở bên nhau lý tam gia ghê tởm ăn không ngon lúc này mới tìm lý do ra tới lý tam gia rời đi một bên bà tử nói tam công tử không thành khí hậu phu nhân hà tất nói này đó không duyên cơ chọc lao g i a sinh khí còn không bằng nhiều cùng lao g i a bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình đâu tiểu thôi t h ị nghe được bà tử nói như vậy liền nói ta cũng tưởng chỉ là lý thành quân là lao g i a duy nhất hải tử nếu không thể làm hắn ở lao g i a trong lòng hoàn toàn thất vọng ta làm nhiều như vậy tính cái gì nàng là thôi ra con vợ cả tiểu thư gả cho lý tam gia làm vợ kế vốn chính là gả thấp vì còn không phải trong lòng có hắn không sai lúc trước là nàng chết sống phải gả cho lý tam gia lý tam gia còn chưa thành thân là nàng liền một viên phương tâm ạ nữa chỉ là sau lại hắn cưới vợ quá đột nhiên nàng lại thật sự không muốn nhận mệnh lúc này mới lại nàng thê tử qua đời sau chết sống phải gà tiến vào phu nhân lao ra nơi đó n g ạ i bà tử tưởng khuyên nhủ phu nhân đừng quá chấp nhất chỉ là lời nói tới rồi bên miệng chưa nói xuất khẩu nói lại có ích lợi gì phu nhân cũng sẽ không nghe lý thành quân bị nhốt lại trên thực tế ở đóng cửa đọc sách hắn cũng là cái có nghị lực người nói đọc sách liền đọc sách mất ăn mất ngủ lý t a m gia bên kia cũng bắt đầu đậu thủ không hai ngày lý g i a cùng tôi ra sinh ý liên tiếp xảy ra chuyện đưa ra đi hàng hóa đến không được địa phương hoặc là bị kiếp hoặc là xuất hiện sự cố hàng hóa không có liên tiếp như vậy xuống dưới hai nhà đều pha chịu đà kích tổn thất tiền bạc đều vẫn là việc nhỏ chủ yếu là có chút hàng hóa chậm trễ cũng liền hợp tác không được ở kế hai nhà sinh ý xuất hiện vấn đề qua đi lý thôi hai nhà người cũng lục tục xuất hiện vấn đề những người này chủ yếu là chỉ lý gia tương đối có danh vọng người tỉ như những cái đó chúng tiến sĩ sau lại trở về dạy học người bọn họ tuy rằng ở đọc sách thượng rất là tâm đắc nhưng là nhân phẩm thượng chưa chắc không có t ì vết lý t a m gia đem biết đều chấn động rất xuống đi ra ngoài ngay từ đầu có nhân v i hai nhà người giải vây chính là sự tỉnh càng ngày càng nhiều chứng cứ vô cùng xác thực lại g ả o biện cũng liền không thú vị cho nên ở mất tiền bạc sau hai nhà thanh danh cũng đi theo xuống dốc k h ô n g p h a n h đối với lý thôi hai nhà tao nộ g hai vị hai nhà ngay từ đầu căn cứ xem náo nhiệt tâm tư ở q u a n vọng nhưng nhìn nhìn liền cảm thấy có chút không thích hợp đây là muốn đem hai nhà hướng chết t r ì n h a tứ lại gia tộc một vinh đều đ i n h nhất tổn câu tổn bọn họ cũng đều đi theo sốt ruột muốn p h ụ một chút giúp đỡ chỉ là chậm hai nhà thanh danh đã hủy hoại hơn nữa ở lý t a m gia thao tác hạn g lý thôi hai nhà đem đầu mâu nhắm ngay hai vị hai nhà tứ lại gia tộc đấu lên tự nhiên tập phần náo nhiệt lý thôi hai nhà bởi vì nguyên khí đại t ư ơ n g bị thua mặt khác hai nhà tuy rằng nội t ì n h còn ở nhưng là cũng bị thương không ít t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi tám lợi nhuận kết xù tô châu tứ đại gia tộc lý gia thôi ra trong một đêm bị thua chuyện này cuối cùng làm mặt khác hai nhà phản ứng lại đây không thích hợp địa phương chỉ là quá muộn lý gia không có thôi ra không có còn thừa hai nhà cũng là nguy ngập nguy cơ bốn gia liên hợp lại có thể làm sự chỉ còn hai nhà liền làm không được hơn nữa người có tâm đề điểm vì thế giang nam bên này rất nhiều thư viện có tân thay đổi rất nhiều dạy học tiên sinh đều rời đi thư viện những cái đó ở trong quan trường nhân tình có thể sử dụng đều dùng làm xong này đó sinh ý lại xét giảm m ộ t ít chuyện này mới tính h ạ m à n đối này khang hy là vừa lòng đối lý tam gia cùng lý tam công tử khang hy cũng không tính toán làm kia dùng xong liền ném người nếu lý tam công tử có chi khí nguyện ý khoa cử vậy cho hắn một cơ hội xem hắn có thể đi đến nào một bước bên này sự tình sau khi kết thúc khang hy liền từ tô châu rời đi khang hy tính toán lại đi chiếc giang nhìn xem liền trở về ở chiếc giang khang hy chủ yếu chính là dung o ạ n bên này không có gì đại sự bất quá ở dung o ạ n trong quá trình nhưng thật ra gặp gỡ điểm không vũi sự việc này tính lên không phải đặc biệt đại nhưng là lâu dài tới xem cũng không nhỏ này không lớn không nhỏ sự tình quan hải ngoại thông thương một chuyện chiết giang v ớ n biển có không ít bến tàu thường xuyên có ngoại lai thương thuyền tới gần nơi này nơi này hàng hải ngoại so kinh thành còn muốn nhiều một ít đem khang hy xem đều có chút hoa mắt nhiễu loạn khang hy ý tứ dò hỏi cụ thể tình huống phát hiện này ngành sản xuất thật đúng là lợi nhuận k ế t h xù bất quá bởi vì chịu chúng tương đối tiểu hơn nữa trên biển gió mậu dịch hiểm quá lớn làm phương diện này người không tính nhiều trong tình huống bình thường chỉ có trong nhà điều kiện không tốt lại chịu khổ nhọc nhân tài thương thuyền đi theo áp hóa một chuyến xuống rơi kiếm tiền cũng đủ bình thường ba cánh bình, bình an an sinh hoạt nửa lời người hai tranh xuống dưới cả đời liền không lo chỉ là có thể từ trên thuyền bình an xuống dưới cũng chỉ có hai phần ba một phần ba tỷ lệ tử vong không phải nhật tử quá không đi xuống người sẽ không lên thuyền khang hy có ấu thanh hơn nữa còn có cái hệ thống hắn kiến thức đến đồ vật không ít nhưng là hắn thấy được mặt khác một sự kiện đối đại thanh mà nói tương đối thường thấy một ít đồ vật ở quốc gia khác thế nhưng thập phần hy hữu khang hy nghe nói có thương nhân cầm một cái giống nhau phẩm tướng bình hoa bán bạc cũng đủ mua một cái tiểu nhà cửa cái này làm cho khang hy thấy được trong đó lợi nhuận kết xù chấp tính toán tổ kiến một cái thương đội chuyên môn ra biện mậu dịch như thế nào ấu thanh nghe vậy sửng sốt n à n g tuy rằng lịch sử không tốt lắm nhưng là đối khang hy ung chính thời kỳ lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú cho nên tự nhiên cũng liền biết bế quan t ỏ a cảng cũng liền hiểu biết không ít khang hy thời kỳ cũng không tính chân chính bế quan t ỏ a cảng nhưng là đối ngoại thông thương cũng không thế nào mở ra nhiều lắm là không bài xích ngoại lai người hiện giờ triều đình liền có người nước ngoài quan viên nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi khang hy tuy rằng không có cấm trên biển mậu dịch nhưng là cũng không duy trì chỉ có một ít bờ biển khu vực dã man phát triển hiện giờ khang hy thấy được trong đó lợi nhuận kết xù hơn nữa tầm mắt hai cũng sẽ không sợ đối ngoại mở ra sau mang đến một loạt phiền t o á i thật cũng không phải không thể làm đây là chuyện tốt ngươi quyết định khang hy nói việc này không nội từ từ tới một ngụm ăn không thành cái mập mạng trước nhìn xem bên này tình huống chờ triều đình bên kia ổn định mới làm bên này sự ấu thanh cái này là thật sự kinh hỷ tới rồi là một người trung quốc người không ai không biết kia đoạn bi thảm lịch sử bế quan t ỏ a cảng không có thể đổi kịp thời đại phát triển tư tưởng cùng khoa học kỹ thuật lạc hậu là nguyên nhân chủ yếu khang hy hiện giờ có thể có như vậy giác ngộ tương lai tất nhiên sẽ có đại cải biến hoàng a mã mấy ngày nay sao lại thế này mỗi ngày hướng bờ biển chạy cũng không sợ phơi chứ lời này thái tử cũng dám ngầm nói nói Ra, muốn thăm thăm. đầu, không nô n hay hỏi hỏi Thái h k ô tài tử đi là lắp ở chiếc giang du ngoạn một phen khang hy lúc này mới nói phải đi về sự bất quá bên này cũng để lại không ít người ở h ồ i trình trên đường liền tương đối k h o a n khoái chủ yếu là lên đường cũng không như thế nào dừng lại tám thang đế đuổi ở chín tháng phía trước tới rồi kinh thành trở lại kinh thành lúc sau chính là hảo một hồi bận việc là thật vội khang hy xử lý xong rồi dư lưu lại việc vặt không nghỉ ngơi hai ngày lại bắt đầu bận việc đi lên lần này đi giang nam trên đường gặp được không ít chuyện làm khang hy trong lòng có không ít tính toán có tâm muốn cải cách nhưng cải cách không phải một sớm một chiều là có thể thành sự hắn tính toán tổ tiên kiến chính mình nhân thủ hắn tính toán thêm ân khoa thời gian liền định ở sang năm đầu năm cùng lúc đó hắn tính toán ở thi hội khai khảo t r ư ớ c thả ra tin tức thi rất thí sinh có thể lại xem một hồi bất quá trận này nội dung liền k h ô n g p hy ả i t r u ề n tính h toán ở ân khoa qua đi đổi một đám quan viên địa phương cũng làm những cái đó cả ngày quang biết tăng cơm Chỉ biết tại địa phương thượng ăn、no、chờ chết cho mạch, phương thượng phương thành tỉnh thanh tỉnh, làm cho bọn họ minh biết bọn tại viên địa địa đều quan ăn no làm khang ô n g thể làm b t á h h quá t ư ợ n hy o nhật tử, cũng đừng h tử, vọng cũng ó thể dựa vào khoa cử về điểm này thành tích khoa hồn ăn cả đời. Khang Hy điểm dựa vào về này cử cả c đời. ăn phát hiện khoa cử khảo ra tới quan viên học v ẫ n không tồi nhưng là đều không phải là nhất định là có thể làm quan tốt điểm này khang hy cũng là có điều suy tính hãn tính toán dần dần thủ tiêu khoa cử xuống dưới liền trực tiếp làm quan quy củ ít nhất ở cái này lưu trình trong quá trình thêm một đạo thực tế khảo hạch cũng chính là ở kinh thành các bộ thực tập thành tích n à y đối khoa cử khảo trung tiến sĩ học sinh mà nói cũng không tính tin tức tốt muốn làm như vậy cũng là có chút khó khăn đây là hạng nhất thập phần gian n a n sự t ì n h cho nên hiện tại bắt đầu khang hy liền phải bắt đầu làm chuẩn bị đầu tiên nếu có thể làm triều đình này đó khoe chữ lao quan viên đồng ý bọn họ nếu là không đồng ý thật đúng là có thể kích động thí sinh này không phải khang hy nguyện ý nhìn đến kết quả là khang hy ngay sau đó lại đầu nhập tiến cùng cả triều văn võ đấu trí đấu dũng đi hán đảo cũng thích thú ấu thanh ở khang hy vội vàng thời điểm cũng không nhàn rỗi pha lê công nghệ hiện giờ đã thực thành t h ụ nàng yêu cầu suy xét đem pha lê tiêu hướng cả nước sự Chủ tử dựa theo ngài nói n ô t h ì tính một chút vẫn là ở các nơi mở xưởng tương đối có lời chỉ là cứ như vậy quản khống thượng liền không phải như vậy phương tiện hiện có pha lê xưởng đều ở kinh thành vùng ngoại ô bất quá kinh thành bên này chế tác pha l ê vận chuyển phí tổn tương đối cao nếu là đem pha lê xưởng mở ở pha lên g u y ê n vật liệu sở tại như vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn đối này ấu thanh cũng là đồng ý chỉ là cứ như vậy pha lê này có sinh ý liền không quá dễ dàng q u ả n khống ngựa xe chậm không giống hiện đại như vậy đi nơi khác nếu là không xa mấy cái giờ liền đến thị sát gì đó cũng tương đối phương tiện pha lê hiện giờ còn thuộc về lợi nhuận kết xù ngành sản xuất nếu là quản không bất lợi thực dễ dàng tạo thành tham ô tình huống đối này hấu thanh cũng có chút suy tính nàng tính toán kéo người nhập bọn pha l ê là lợi nhuận kết xù đem dựa theo tỷ lệ phân cho đi quản lý pha lê sử người kể từ đó liền đem cho người khác làm việc đổi thành cho chính mình làm việc như vậy đương sự tự nhiên cũng nhất định phải phải dùng tâm Tấu Thưa ảnh, người đi đem lý Viêm Thanh tài tới, kêu chứng chứng cùng kinh. ảnh, xong, người Dương bằng tài kêu lên giờ đi Viêm ra đem Lý một cái là pha lê s ử ở n g ư ờ i lý viêm thanh ở kinh thương thượng có thiên phú dường như trời sinh liền sẽ làm buôn bán làm khởi sinh ý tới một bộ một bộ tuy rằng không học quá những cái đó kinh thương thủ đoạn nhưng là sử dụng tới thập phần thuật tay ấu thanh tương đối xem trọng hắn nếu là có thể đem người này thả ra đi quản lý pha lê sưởng nhưng thật ra thập phần không tội lựa chọn dương bằng t à i nhưng thật ra không có gì kinh thương thiên phú nhưng là hắn ở pha lê sáng tạo cùng cải tiến thượng rất là năng lực hai người một cái là tiêu thụ nhân tài một cái là kỹ thuật nhân tài dương bằng tại cùng lý viêm thanh ở ấu thanh sân quan ngoại giao gặp hai người lẫn nhau cũng là nhận thức lý viêm thanh nói Bằng huynh, ngươi cũng là chủ tử phân mới tới. chủ phó là tử qua dương bằng tài gật ngươi đầu, cùng lý viêm thanh đều là biết ấu thanh hoàng hậu thân phận người tiến vào liền cho nàng tình an â u thanh chạy nhanh làm hai hạ ngồi xuống sau đó mới bắt đầu nói chính sự hôm nay kêu hai vị lại đây có một số việc muốn cùng các người thương lượng một chút lý viêm thanh kinh thương làm một bán tương đối biết ăn nói một ít nghe vậy lập tức liền nói chủ tử có chuyện gì phân phó một tiếng chính là dương bằng tài theo sau đi theo nói chính là chủ tử có việc phân phó chính là hai người mặc kệ đối ấu thanh thân phận vẫn là năng lực đều là tin phục ấu thanh lúc này mới nói ta cố ý đem pha lê s ư ở n g rời đi hai người hiện giờ sự nghiệp đều cùng pha lê cùng một nhịp thở nghe vậy đó là sửng sốt lời này là có ý tứ gì lý viêm thanh hỏi chủ tử tính toán đem pha lê xưởng rời nơi đó đi ấu thanh nói mấy cái địa phương này đó địa phương đều là pha lên nguyên vật liệu sở tại đến lúc đó tuyển một cái gì đúng vậy là được bất quá cụ thể địa điểm còn không có định ra tới hôm nay cho các ngươi lại đây cũng là muốn cho các ngươi giúp đỡ tham khảo một chút hai người đều nói chủ tử làm chủ liền hảo ấu thanh tạm thời chưa nói cái này đề tài ngược lại nói kia chuyện này không h o à n g hốt nói hôm nay cho các ngươi tới chủ yếu là bởi vì một khác sự kiện chủ tử ngài nói chính là ấu thanh xưởng rời ra kinh thành cũng là vì tiết kiệm vận chuyển ví dụ về pha lê phí tổn dương bằng tài tương đối có quyền lên tiếng kỳ thật pha lên g u y ê n vật liệu cũng không quý quý chính là vận chuyển ví dụ hiện tại lại không thể so hiện đại có xe lửa ô tô toàn dựa xe ngựa một xe một xe kéo trở về này liền tương đối phí thời gian cũng phí lực khí không chỉ có như thế nguyên vật liệu kéo trở về chế tác hảo pha lên lại đưa ra đi một đi một về pha lên lại giảm giá kia cũng sự bình thường b á t á n h mua không nổi đồ vật cho nên ấu thanh tính toán đem xưởng rời đi ra ngoài ấu thanh lại tiếp tục nói các ngươi có thể đi theo qua đi sao hai người nghe vậy đều là sửng sốt đi theo qua đi pha lê xưởng phúc lợi thật sự là hảo hai người kỳ thật đều đã ở kinh thành ngang ra lại đi ra ngoài hai người đều có chút do dự nhìn đến hai người có chút do dự ấu thanh lại tiếp tục nói các ngươi nếu là đồng ý đi theo cùng nhau qua đi đến lúc đó pha lê doanh đến lợi nhuận các ngươi c ắ t lấy ba b a nghe tới không nhiều lắm nhưng là pha l ê là n h i ệ t bán phẩm cũng là nhanh chóng tiêu hao phẩm còn có các loại diễn sinh ra tới hàng xa xỉ tỉ như gương đôi mắt kính viễn vọng Chờ, ấu thanh lời này thực sự làm hai người kinh chứ hai người đều không đốc bọn họ đối pha l ê lợi nhuận trạng hướng thập phần rõ ràng ba phần trăm như vậy lợi nhuận có thể so tầm t h ư ờ n g t i n h thương phú quý nhân ra còn phải có kiếm chủ tử như vậy không hào đi ngài cấp đã không b t này đó chúng ta không thể mớn lý viêm thanh nói dương bằng tài theo sau cũng nói đúng vậy không thể m u ố n nếu không phải chủ tử ta hiện tại còn không biết quá đến ngày mới đâu này đó chúng ta không thể m u ố n hai người cũng không phải khách sáo là thật cảm thấy không thể m u ố n ấu thanh cười nói bên ngoài khẳng định so không được kinh thành các ngươi hiện giờ đã ở kinh thành căm dễ ta muốn cho các ngươi đi ra ngoài này đó là các ngươi nên được không cần cảm thấy chịu chi hổ thẹn hai người khăng khăng không cần ấu thanh khăng khăng phải cho cuối cùng hai người vẫn là nhận lấy hai người cũng quyết định muốn ra kinh theo sau chính là thương lượng một ít chi tiết vấn đề tỉ như tuyển chỉ cụ thể địa điểm linh tinh thương lượng non nửa tiền lúc này mới định ra tới t i ễ n đi dương bằng tài cùng lý viêm thanh ấu thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chủ tử nói xong ấu thanh gật đầu cười uống ngụm trà nói nói xong nhưng tính một c c sự pha lê s ư ở n g sự thật sự không thể lại như vậy đi xuống chủ tử ngài nhìn một cái này đó là tháng này sổ sách nô t h trước tiên tính một lần ngài nhìn nhìn lại hảo ta nhìn xem nói thật ấu thanh mấy năm nay xem như thật sự thể hội một phen tiền chỉ là con số cảm thụ chỉ là kinh thành sản nghiệp liền cũng đủ làm ấu thanh mấy đời tiêu xài sau khi xem xong ấu thanh nói chuẩn bị một trăm vạn ngân lượng ta muốn tú lộ thưa u tu lộ. lộ. Đúng vậy, t ảnh k h ô nhịn g quá m i n mạch, m chủ tử u tu tu, không, không được nói một trăm văn lượng tu cái gì lộ đều là đủ ở thừa ảnh trong ấn tượng kỳ thật lộ không tính k h ó tu một trăm v ạ n lượng t ì n h điểm đem toàn kinh thành lộ đều tu cũng không phải không thể nào ta tính toán tu chính là đường xi măng đường xi măng nói xong thừa ảnh lúc này mới nhớ tới xi、si、măng là cái gì theo sau liền sửng sốt tia này đến nếu không thiếu b ạ c một trăm vạn lượng có thể hay không không đủ dùng à thừa ảnh lại lo lắng đi lên nay ngoạn ý là tân đồ vật chế tác vận chuyển này đó phí tổn tương đối cao ấu thanh cười nói yên tâm đi lại không phải tất cả đều là chúng ta ra bạc khẳng định đủ dùng chủ tử chẳng lẽ còn làm vạn thuế ra ra bạc không thành liền nô t h biết gần nhất vạn thuế ra nhưng chính ra bên ngoài giải bắt đầu phòng chứng lấy không ra tiền tới tu lộ ấu thanh nghe vậy cười lắc đầu hắn chút tiền ấy chính mình lưu lại đi ta chỉ là tính toán tu một ít tuyến đường chính k i n h t h à n h có không ít có tiền nhà giàu đến lúc đó làm cho bọn họ bỏ ra tiền là được bọn họ như thế nào chịu thưa ảnh chính là thập phần hiểu biết những người đó diễn xuất bà không thiếu kiếm nhưng là một đám đều là tình nguyện đem tiền ném trong nước nghe cái vang cũng không muốn ra bên ngoài lấy ra tới chủ nhân n g ư ơ i bọn họ ra tiền t u lộ không khác ăn đường tăng thịt này căn bản không có khả năng đến lúc đó không chấp nhận được bọn họ không chịu ta có biện pháp làm cho bọn họ chủ động bỏ tiền là được biện pháp gì thưa ảnh quá tò mò ấu thanh cười thần bí tạm thời không nói cho ngươi thưa ảnh chủ tự lại khi dễ người t ấ u chân xong Nhận người. trên triều đình gần nhất động tĩnh khá lớn khang hy thiết tân hoa quan chủ khảo lại chậm c h ạ m không định ra tới việc này lẽ mấy cái có uy tín danh dự đều nhìn c h ậ m c h ậ m đâu lại bởi vì từ giang nam sau khi trở về khang hy làm ngũ a ca đi phía trước nhi tử đều vào triều đình này tam a ca liền ở lễ bộ việc này tam a ca bên kia liền có vẻ phá lệ coi trọng lấy tam a ca tư lịch tự nhiên không có khả năng làm chủ giám khảo nhưng là tam a ca vào lễ bộ sau cũng có mấy người quy phục việc này tam a ca tự nhiên muốn cho người một nhà tới đại a ca bên kia ở lễ bộ không ai hắn cũng không cam lòng yếu thế việc này hắn cũng tưởng trộn lẫn một chân thái tử bên kia liền càng không thể cái gì đều không làm cho nên lễ bộ có vẻ phá lệ náo nhiệt khang hy nhìn mấy cái nhi tử nhảy nhót lung tung chỉ cảm thấy sợ náo đau duy nhất có thể làm hắn hơi chút xem thuận mắt điểm g i ậ n chân vẫn là cái thẳng tính làm việc nhưng thật ra không tội nhưng là không hiểu biển báo một cây gân nghĩ đến đây khang hy đều cảm thấy chính mình vận khí không tốt lắm lại nói tiếp con của h ắ n cũng không tính thiếu sống sót liền có bảy cái chính là nhìn này bảy đứa con trai một cái hắn thập phần vừa lòng đều không có mỗi người, trên người đều có như vậy điểm tiểu mã bệnh nhìn liền náo tâm hoảng ấu thanh bên kia pha lê s ư ở n g đã rời ra kinh hết thể tiến triển thập phần thuận lợi t h a ảnh cũng đã chuẩn bị tốt ấu thanh muốn kiêm một trăm vạn lựa bạc hết thể chuẩn bị ổ n thỏa ấu thanh đem việc này cùng khang hy nói ta tính toán tu đường xi măng khang hy nghe được nàng nói t u lộ vẫn là đường xi măng ngay từ đầu có chút kinh ngạc bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền suy nghĩ cẩn thận tu kinh thành ấu thanh bay đầu đúng vậy bạc đủ dùng sao không đủ chấm kia còn có chút ấu thanh lắc đầu không cần ngươi đủ dùng khang hy có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng chấm nói ân nói xong việc này lại nói lên điểm khác chấm nghe nói n g ư ơ i pha lê s ư ở n g đã rời ra kinh ấu thanh gật đầu này kinh thành dùng liêu không quá phương tiện rời đi ra ngoài cũng là chuyện tốt giảm bớt phí tổn còn có thể mở rộng quy mô chủ tử này đó là nô tỷ làm tu lộ kế hoạch ngài nhìn một cái được không thừa ảnh đi theo ấu thanh học xong làm cái gì đều phải viết phân kế hoạch phương án ra tới ấu thanh lật xem một chút mặt trên viết chính là một cái dự toán còn hữu dụng người phương diện sự dùng người không từ nhà mua tới thừa ảnh cấp tính toán là dùng p ụ cận nông ra người không ngày mùa k h những người này đại bộ phận đều nhàn rỗi nếu là có phân sai sự bao ăn ở còn c một i n công, này đối bọn họ trận gõ l à thanh đem mọi người hấp dẫn đến cùng nhau chiêu công chiêu công mùa đông lập tức liền đến trong đất hoa màu không cần lúc nào cũng có người nhìn kinh thành phụ cận không ít nông gia hán tử đều sẽ ở kinh thành nha hành phụ cận tụ tập ở bên nhau hy vọng tìm cái làm công nhận hoặc làm ộ t ít việc t ố n sức kỳ vọng nhiều kiếm mấy cái có thể quá cái h ả o năm lúc này liền có người hỏi tiểu sư phó này như thế nào cái chiêu pháp người nọ nói tu lộ yêu cầu chiêu ba trăm n g ư ờ i m u ố n sức lực đại hàng năm làm việc nhà nông ưu tiên tới tu lộ vừa ra mọi người bên không nói đầu tiên là kính sợ vài người vài người ở bên nhau thảo luận đi lên một lát sau mới có tư cách lá gan khá lớn hỏi sẽ không lầm đi hiện giờ kinh thành nhưng không nghe nói nhà ai muốn tu lộ húng chi nhà ai tu lộ có thể sử dụng đến nhiều như vậy làm công nhận gia đình giàu có muốn tu chính mình trước cửa lộ giống nhau dùng nhà mình nô tài liền thành mặc dù nhân số không đủ dùng yêu cầu chiêu công cũng không dùng được như vậy nhiều người ba trăm người giống nhau đều là quan phủ muốn tu lộ mới dùng đến nhiều người như vậy chính là quan phủ tu lộ dùng cũng đều là nha m ô n người cũng sẽ không dùng tầm thường bạc á n h lời này vừa ra mọi người sôi nổi hưởng ứng chính là a không phải là gạt người đi theo sau mọi người ngơi một lời ta một ngữ trường hợp nháy mắt trở nên lộn xộn mọi người đều a tĩnh các ngươi còn muốn nghe hay không ta nói xong còn có nghị chiêu công mong a tĩnh những người này đương nhiên tưởng chiêu công rốt cuộc này nhưng quan hệ có thể hay không quá một cái hào năm vì thế liền an tính lại là cái dạng này nhà của chúng ta chủ tử cũng chính là pha lê cửa hàng chủ nhân quyết định cấp kinh thành các đại tuyến đường chính t u lộ dùng người tương đối nhiều hôm nay trước chiêu ba trăm người trở khởi công sau lục tục còn muốn nhận người cho nên đại gia có thể yên tâm không phải cả người kinh thành ba tánh nếu nói nếu là ai không biết pha lê kia đã có thể là hậu đại gia đối pha lê thập phần tôn sùng bình thường ba tánh nhà ai nếu có thể cho chính mình phòng ở trang thượng mấy khối pha lê hoặc là mua khối tiểu pha lê gương kia đều có thể làm t r u n g quanh nhân gia cực kỳ hâm mộ sự tình bọn họ còn biết này pha lê chủ nhân là đương kim hoàng hậu nương nương hiện giờ nhưng không ai dám lấy hoàng hậu nương nương tên tuổi làm giả sự kia việc này đó là thật sự ba trăm người này cũng không í t đâu ta b á o danh ta ta ta theo sau người đầu tiên mở miệng người thứ hai cũng đi theo mở miệng mọi người nháy mắt liền đem nói muốn chiêu công người kia vây quanh đều đứng tễ một năm tới chậm một chút người tên là gì dương thiết trụ hảo tiếp theo cái ngươi người này đừng tám đội mặt sau đi ai à đứng tễ giày đều cấp dâm rớt chiêu này c ô n g làm cho cùng binh hoang mã loạn dường như chờ ba trăm người chiêu mãn thời điểm chiêu người trên hỷ t r ụ c nhan thai không chiêu người trên có chút thủ rũ mọi người đều nghe ta nói chiêu thượng cùng ta lại đây không chiêu thượng cũng đừng không cao hứng nhà của chúng ta chủ tử nói quá đoạn thời gian dùng người thời điểm nhiều l ắ m đâu các ngươi có d ả n h lại đây nhìn xem về sau còn nhận người thật sự à nay đều chiêu ba trăm người còn có thể chiêu sao đương nhiên có thể được rồi đều tan đi có chút lời này xem như một cái tiểu nhân bảo đảm không chiêu người trên lúc này mới tan đi dư lại ba trăm người đi theo vừa rồi chiêu công người rời đi hắn đem người đưa tới vừa ra tòa nhà lớn này đó phòng ở các ngươi mười người một gian bên trong dùng đồ vật đều có ở tu lộ kết thúc trước các ngươi buổi tối có thể ở ở chỗ này ăn có thể đi nhà ăn l á n h chờ lát nữa ta mang các ngươi đi xem nhà ăn ở nơi nào từ tu lộ bắt đầu đến kết thúc các ngươi mỗi ngày nhưng đến năm mươi văn nên nói đều nói từ hậu thiên khởi công khởi công t r ư ớ c có thể ở ở chỗ này cũng có thể về nhà trụ được rồi liền này đó đều hiểu chưa mọi người nghe vậy lòng tràn đầy đều cảm thấy không thể tin tưởng ta thiên một bao ăn bao ở mỗi ngày còn cấp năm mươi văn trước hoàng hậu nương nương đây là phát hiện tâm đâu tu lộ cũng chính là cái việc tốn sức trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm thấy có chút đ ố i lý có người không thể tin được hỏi thật vậy chăng cấp ăn cấp chủ còn cấp như vậy nhiều tiền công như thế nào nghe cùng gạt người dường như t ấ u chương xong chương hai trăm bốn mươi mốt năm trước năm sau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 t h ID book con nén b ố đi cờ lặt đạ tạ a t ỷ và tít đặt nam xì thay mặt zip up mờ m dê đ ỏ c ù men gt ê l e m e n bi hỏi c h ạ m t ờ con nén in mờ con nén và đạ tạ new p h ỏ n g data data appen sợ tỏ g id 58.550. ơ i tám n g h ì m t r i data appen chapter id hai mươi n h ì tám trăm sáu mươi hai t data appen hở tờ mờ z b các la rắt n f u n c t o n z bôn slip chương hai t r ă n mươi nói chuyện center center slip f u n c t o n c á lạ g i ặ t ua data cột b i v à It mơ lơ hơ tơ tơ. c o m p h a t i b l o ạ i e by Fizefos, Kazon, Obeza, Safazi. It mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ x ơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân phút s ơ t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai chum. Có bắt, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ l ơ tơ tơ tơ tơ tạ tóc hai chum. Có b ấ t it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tóc tóc tóc tóc tóc tóc t ó t ó t ó tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc t ó L. tóc tóc t ó tóc tóc tóc tóc tóc t ó t ó t ó tóc tóc t ó tóc tờ zhu e. ít mờ lờ hờ tờ tờ p e n data. Katlazat, vai kỳ định một kênh phun sân, zepon. Va con n n zepon mát, di ì bục con nèn bô đ ể kờ lạc data ati vatid dat nam si hai mát zin tớp, mờ zem, zê. Document gt element bhoi, c h a p t e con nèn, in mờ con nèn. Va data new from data. Data a p p n sợ tỏ di đi, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data a p p n chapter ì đi, hai n h ì n năm ba t r m sáu mươi. Data a p p n hờ tờ mờ, zepon. Katlazat, vn vn phun sân, zepon. tào r trị. n g t quang minh nghe vậy cười nhạo một tiếng ba tánh mặc dù thấy được lại như thế nào chẳng lẽ hoàng hậu nương nương còn có thể vì ba tánh cái nhìn sửa lại chủ ý không thành thưa ảnh cười chủ tử tuy rằng sẽ không vì tào lao ra thiện ý cử chỉ sửa lại nguyên bản kế hoạch nhưng là ta có thể đề nghị làm chủ tử thêm nữa một cái từ đông hướng tây tu lộ kế hoạch tào lao ra cảm thấy như thế nào tào quang minh nghe vậy mắt sáng rực lên hai con phố lộ tuy rằng muốn vô nghĩa không ít tiền nhưng là cái này tiền hắn có thể thực nhẹ nhàng lấy ra tới thưa cô nương chủ ý này nhưng thật ra hảo quay đầu lại khiến cho người bắt đầu xuống tay chuẩn bị tu lộ thưa ảnh cũng vừa lòng t à o lao gia có thể có này việc thiện đây là kinh thành b á tánh chi hạnh chính là có một chút còn cần t à o lao gia chú ý một chút thưa cô nương ngài mời nói lúc này t à o quang minh ngữ khí đã dần dần bắt đầu chân chó t à o lao gia muốn tu lộ tốt nhất đa dụng chút nông ra b á tánh tốt nhất dựa theo chủ tử tiêu chuẩn tới nếu là không thể dựa theo tiêu chuẩn tới cũng không thể rơi xuống quá nhiều rốt cuộc này sau t à o lao gia thanh danh còn muốn này đó b á tánh giúp ngài không phải t à o quang minh nghe vậy minh bạch đa tạ thừa cô nương đề điểm thưa ảnh nên nói đều nói tàu quang minh này biểu hiện nhưng thật ra không ra ngoài dự kiến chủ tử thật là anh minh A. Kế tiếp này chủ ơ tương m ăn liền n đối a Quang ra quan Thừa nay n đương nhiên, cũng tương sướng. Minh như ứng phương tiền không quan trọng, làm thương nhân, không thiếu điểm này thừa ảnh cũng hoàn thành h pháp, thiếu hôm h đối được đối điểm điểm vui rồi bạc. c Tào tìm làm xem yếu nhiệm vụ, tử ự nhiên cũng là vui vẻ. Chủ vui là vẻ. t dựa theo ngài nói nô tì đều nói kia tào quang minh tính toán dựa theo ngài nói làm ấu thanh gật đầu không tồi kế tiếp liền phải ngươi lo lắng đều là nô tì hẳn là ngay sau đó thừa ảnh lại bắt đầu vội có một thì có hai tào quang minh này chỉ là cái thứ nhất kế tiếp còn có cái thứ hai cái thứ ba thực mau kinh thành b á tánh h liền phát hiện hiện giờ kinh thành không chỉ có tuyến đường chính bắt đầu tu thành đường xi、si、măng cái khác đường phố cũng đều lục tục khởi công khai tu cái này quá trình ấu thanh làm ấu thanh phái người đem những cái đó chủ động tu lộ thương nhân danh hào ra bên ngoài một chuyện tự nhiên cũng phải cái lương tâm thương nhân danh hiệu ấu thanh lại làm khang hy giúp cái vội khen này đó thương nhân vài câu không nhiều lắm nhưng là cũng đủ bọn họ hư phấn đều cảm thấy này tiền không mạnh ra bị khen đều làm ấy cái ra tiền đầu to còn có rất nhiều tiểu thương hộ đã biết việc này ngồi không yên bọn họ cũng không tính toán ra cái này tiền hiện tại sôi nổi hối hận vì thế tiểu thương hộ ly đến gần mấy nhà cùng nhau ra t i ề n tu lộ nói ngắn lại kinh thành lớn lớn bé bé lộ đều bắt đầu tu đi lên vì sợ ảnh hưởng bình thường trật tự ấu thanh cố ý làm nhân giai đoạn tính tu lộ vây lên tu một đoạn một đoạn tu tóm lại sẽ không chậm trễ b á t á n h bình thường sinh hoạt hai tháng bởi vì nhiều thi công đội đồng thời khởi công lớn lớn bé bé lộ đã tu hơn phân nửa đúng lúc này ra một sự kiện có một cái p h ô xá ở tu trong quá trình xuất hiện tiền tiêu và cắt xén sự tình nói là mỗi ngày năm mươi văn kết quả cuối cùng tới tay chỉ có ước chừng mỗi ngày hai mươi văn trước sau kém gấp đôi không ngừng này đó làm việc người tự nhiên không m u ố n cho nên liền tìm quản sự nhi đòi tiền tiền đều bị nuốt sao có thể lại nổ ra hai bên phát sinh mâu thuẫn nổi lên tới nhưng thật ra không chết người nhưng là bị thương không ít quản sự thương tương đối trọng thủ công ba tánh cũng trọng thương mấy cái việc này nháo nháo cũng liền nháo lớn ấu thanh đều nghe nói việc này chủ tử việc này nên làm cái gì bây giờ có khế ước sao thưa a n h lắc đầu không có đều là bình thường dân chúng có thể ra tới thủ công đều không có biết chữ ai sẽ nghĩ đến lộng khế ước đâu không khế ước đó chính là một chiếc miệng có lý nói không rõ đi trước cha cha nhìn xem việc này là chủ gia đưa tiền không đến vị vẫn là trung gian có người đem tiền tư vớt nếu là chủ gia đưa tiền không đúng chỗ cố tình còn nói như vậy cao giá cả đây là lừa gạt dân chúng luật pháp thượng không có như thế nào xử phạt nhưng là ngày sau kia chủ gia cũng đừng nghĩ m u ố n thanh danh nếu là bởi vì kia tiền bị quản sự nhi trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng việc này liền tương đối dễ làm trực tiếp làm hắn đem ăn ra tới tiền l ổ ra lại tăng thêm k i ế n trách rốt cuộc chủ gia cũng nên ước lượng ước lượng là về điểm này chủ tớ tình cảm quan trọng vẫn là nhà mình thanh danh quan trọng là chủ tử cha cũng t h ư ơ mau có thể ra tiền tu lộ người tự nhiên không thiếu chút tiền ấ y đầu toxi、si、m ă n g đá đều mua nhân công tiền tuy rằng so tầm thường cao một chút nhưng là cũng chính là làm công nhận chủ gia sẽ không không cho đủ cho nên t r a được cuối cùng đều là trung gian cái kia quản sự nhi đem thiếu cấp tiền tư nuốt việc này nháo lớn như vậy chủ gia liền không đi t r a sao không t r a ấu thanh nhũ mày việc này thật muốn là nghiêm khắc tới nói cũng có thể trách tội ở tu lộ chủ gia trên người rốt cuộc chị hạ không nghiêm là thật sự nếu không nghĩ bọn họ không nghĩ quản người đi giúp đỡ bị thương người n giúp ư g i đỡ lót chút xem bệnh bạc mặt khác đem việc này tuyên dương đi ra ngoài nàng đến muốn nhìn rốt cuộc chừng không trường trị cái kia quản sự nhi vừa lúc cũng dùng việc này giết một người dân trăm người giết gà doa khỉ làm những cái đó có tiểu tâm tư người đều nhìn minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm thưa ảnh nháy mắt liền minh bạch đấu thanh làm như vậy ý đồ cung kính nói là chủ tử thưa ảnh rời đi sau khang hy vào được nhìn thưa ảnh vội vã đi ra ngoài ra chuyện gì ấu thanh đem sự tình nói cho khang hy nghe hắn sau khi nghe xong biết đấu thanh xử lý biện pháp sau cũng cấp cho khẳng định ngươi làm không t ộ i nhưng yêu cầu chấm làm chút cái gì ấu thanh lắc đầu tạm thời không cần khang hy cười h n h có yêu cầu ngươi liền nói ân hiện giờ kinh thành đường si mang từng điệu tu đi lên nói thật trâm cũng chưa nghĩ đến sẽ nhanh như vậy hơn nữa dùng như vậy thiếu bạc một trăm vạn lượng bạc trắng nghe nhiều nhưng là kinh thành không nhỏ cũng là có thể tu mấy cái đại tuyến đường chính dư thừa lộ lại bất lực nhưng hôm nay kinh thành như vậy nhiều con đường thế nhưng đều tu đi lên chất lượng còn cũng chưa cái gì vấn đề việc này muốn cho khang hy tới làm đều không nhất định có thể có ấu thanh làm hảo hắn sẽ đương hoàng đế nhưng là tu lộ một chuyện đề cập đến rất nhiều thương hộ thương nhân địa vị không cao nhưng là bọn họ tác dụng thật đúng là không phải người bình thường có thể thay thế được ấu thanh liền tương đối có thể cân nhắc hảo trong đó quan hệ điểm này khang hy không bằng nàng đối với khang hy khen ấu thanh là trăm triệu không dám chịu liền việc này thật đúng là không phải ấu thanh nhiều thông minh hiện đại chẳng sợ chưa làm qua sinh ý người cũng đều rõ ràng trong đó muôn đạo làm buôn bán buôn bán muốn sinh ý thịnh vượng tự nhiên muốn tuyển đối cửa hàng cái dạng gì cửa hàng mới tính hảo tự nhiên là lượng người đại địa phương cái dạng gì địa phương lượng người đại tự nhiên là sạch sẽ thả phồn hoa địa phương hiện giờ đường xi、si măng, si、măng có thể thông địa phương bình thường bá tánh càng nguyện ý nhiều đi thương gia muốn hảo sinh ý nơi khác hoàn cảnh đúng chỗ bọn họ không biện pháp hoặc là đem nơi khác hoàn cảnh làm kém hoặc là liền chính mình bắt kịp thời đại nơi khác lộ bọn họ tự nhiên không bản lĩnh phá hư vậy chỉ có thể chính mình bắt kịp thời đại tấu chương song chương hai trăm bốn mươi b ố học tập kinh thành tuyến đường chính ở tháng năm hoàng công cái khác đường nhỏ còn ở lục tục tu rốt cuộc kinh thành không nhỏ việc này thật cấp không được bất quá mấy cái tuyến đường chính liên tiếp phồn hoa mảnh đất đường nhỏ đều tu thành đường xi măng chất lượng đó là một chút vấn đề cũng không có cũng là không dám có tuyến đường chính ấu thanh cái này hoàng hậu nương nương ra tiền tu dùng người cũng đều là có thể tin n g ư hơn nữa nàng được sùng ái trình độ lại ở nàng mỹ mắt phía dưới tu tu thành sau tùy thời có thể kiểm tra mặc dù có người động ai tâm tư cũng không cái kia lá gan đi thực thi rốt cuộc việc này quá dễ dàng bị trọc thủng cái khác đường nhỏ tuy rằng không phải ấu thanh ra tiền nhưng là bởi vì này đó lộ đều là phụ cận nổi danh thương hộ tu chính bọn họ dùng đến cũng không dám t u kém cho nên chất lượng hoàn toàn không thành vấn đề như vậy tính toán x u ố n g d ư ớ i kinh thành đường xi、si、măng cũng đã bốn phương thông suốt khang hy bên kia tân khoa đã kết thúc đã tuyển ra năm nay tiến sĩ bất quá dư lại không khảo chung học sinh cũng không có đi bởi vì triều đình đột nhiên hạ chỉ ít ngày nữa sau còn có một khoa khảo thí chỉ là này khoa khảo thí càng thêm chú trọng toán học cùng truy nguyên học tứ thư ngũ kinh có thể xưng là cử nhân học sinh học thức thượng khẳng định sẽ không kém nhưng là bọn họ có thể đem tứ thư ngũ kinh lăn qua lộn lại lý giải bọn họ không nhất định có thể đem toán học học thấu triệt cũng không giống nhau sẽ truy nguyên nội dung rốt cuộc này tính hai cái bất đồng hệ thống bất quá đối này lưu tại kinh thành học sinh đều không có câu hoán hận bởi vì thánh chỉ thượng nói lần này khảo thí cùng thi hội giống nhau thành tích ưu đồng dạng có thể tiến sĩ cập đệ đồng dạng có thể đi vào triều đình l ã n quan có thể xưng là cử nhân là một tỉnh trong vòng người xuất sắc có thể tưởng tượng muốn thành tiến sĩ thiên hạ dữ dội nhiều cử nhân lại chỉ lấy hai ba trăm n g ư ờ i không ba năm hai ba trăm n g ư ờ i nói cách khác đại đa số cử nhân đều là không c ơ hội trở thành tiến sĩ hiện giờ triều đình nhân khoa một lần lại mặt khác thêm thử một lần chẳng sợ nội dung không phải bọn họ sợ am hiểu bọn họ cũng thập phần vô cùng cảm kích này đó là ta tìm một ít đề mục ngươi nhìn xem được không nghe nói khang hy muốn thêm thí vẫn là cùng khoa học tự nhiên có quan hệ ấu thanh liền sung phong nhập việc bên không nói tiểu học sơ trung toán học đề mục còn có một ít đơn giản ngành kỹ thuật loại đề mục nàng vẫn là có thể cho ra một ít khang hy nhìn đến đề thi rất vừa lòng chính là có một chút có thể hay không quá khó khăn quá khó khăn ấu thanh nhìn mặt trên gà thỏ cùng lùng định lím tỷ tago còn có một ít đơn giản bao nhiêu đề mục mặt khác chính là một ít đối tự nhiên hiện tượng phân tích cái này không nhất định phải có chính xác đáp án càng nhiều là khảo sát một người tư duy phương thức còn có một ít đơn giản máy móc kết cấu đều là nàng căn cứ hệ thống si cha cha xét hiện giờ thời đại này có chi thức điểm chỉ là có chút cửa hông ngươi có thể làm ra tới sao khang hy có chút khó xử hắn muốn nói như thế nào đâu không phải sẽ không đến không thể bảo đảm tất cả đều sẽ này liền tương đối xấu hổ nhìn khang hy biểu tình không cần hắn nói ấu thanh liền minh bạch xem ra xác thật có chút khó khăn nếu không ta lại sửa sửa khang hy suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu không cần sửa lại liền dùng cái này vốn dĩ chính là thêm thí để mục khó một ít cũng là hẳn là như vậy cũng có thể sàng chọn ra chân chính nhân tài bất quá lại đ ê m này phân bài thi lấy ra đi phía trước khang hy yêu cầu làm một chuyện hắn phải học tập khác không nói ít nhất bài thi thượng để mục hắn đến sẽ không phải sau đó khang hy liền có vội ban ngày muốn xử lý chính vụ buổi tối cũng không được nhàn vui sướng sự là làm không được mỗi ngày buổi tối đều phải đi theo â u thanh học tập đến nửa đêm khang hy là cái cực thông tuệ người â u thanh ở hắn trong quá trình có loại chỉ số thông minh bị triển cản cảm giác â u thanh chính mình bản thân là cái tiểu học bá nhưng là khang hy học tập năng lực là học thần cấp bậc chính là cái loại này n g ư ờ i vĩnh viễn không biết hắn tiếp theo cái vấn đề là cái gì nhưng là tiếp theo cái vấn đề tổng có thể đem n g ư ờ i khó đến ở giáo khang hy như vậy học sinh không hưởng lực là thật sự nhưng là mỗi ngày đều cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng cũng là thật sự tâm、mệnh. hôm nay liền đến này đi nghỉ ngơi đi khang hy đối học tập cũng không bài xích hắn ngược lại thích thú cổ đại không thể so hiện đại có các loại hoạt động giải trí ở cổ đại mọi người tinh thần sinh hoạt là tương đối nhạt nhẽo mặc dù là khang hy ngày thường lớn nhất hoạt động giải trí cũng chính là nghe một chút diễn nhìn xem vũ còn nữa chính là đánh đi săn này liên dẫn tới khang hy còn rất thích đọc sách vô luận là tứ thư ngũ kinh vẫn là hiện tại học các loại thiên khoa học tự nhiên tri thức hắn đều học mùi ngon thích thú cho nên buổi tối sau khi kết thúc hắn còn có rất tinh thần tinh thần thượng t h mãn sinh lý thượng cũng muốn đội kịp chỉ là ấu thanh thật sự không nghị phối hợp hắn hắn không mệt nàng mẹt ta giá Mệt chết phó. sứ khang hy nguyên bản tính toán làm chút vận động tới kết quả mới vừa nằm trên đó bên cạnh liền truyền đến tiếng ấ y hết đợt này đến đợt khác thư khẩu khí khang hy đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm đã ngủ khang hy học tập không đến nửa tháng không nói tất cả đều thông h i ể u đạo lý ít nhất ấu thanh ra bài thi thượng c h i thức điểm hắn đã không thành vấn đề đối này ấu thanh cũng là cực kỳ kinh ngạc người này s ắ c thật quá thông minh khang hy học xong rồi thêm thí liền bắt đầu khang hy thật sự thi hội ra thành tích đương thiên hạ chỉ nói muốn thêm thí một hồi cùng thi hội thành tích t á a khắc lấy một trăm người lấy trong người có tiến sĩ công danh thêm thí hôm nay nhân số cũng liền so thi hội thiếu như vậy mấy trăm người thiếu kia mấy trăm người đại bộ phận là ân khoa khi chúng tiến sĩ còn có tiểu bộ phận còn lại là có việc rời đi bất quá đây là số rất ít rốt cuộc lần này thêm thí là cái khó được cơ hội tuy rằng không biết cụ thể khảo gì đó đề mục nhưng l à n à y cũng không gây trở ngại đi thử thử bọn họ đều ôm một cái ý tưởng vạn nhất liền chúng đâu bọn họ đọc như vậy nhiều năm thư không thử xem không cam lòng kinh thành tới gần trường thi một i ự u lầu nhã r a nội mấy cái thư sinh bộ g á n g thanh niên gặp nhau ở nơi đó uống trà lâu trong miệm đàm luận về thêm thí sự tỉnh năm nay triều đình dường như thực thiếu người dùng không chỉ có bỏ thêm ân khoa ân khoa sau lại thêm thử một hồi kể từ đó nhưng thật ra cho người đọc sách không ít cơ hội cũng coi như là chúng ta chuyện may mắn nói chuyện người này kêu hồ thanh thiện là ân khoa lấy trung nhị giáp tiến sĩ tuổi không lớn hiện giờ ở hàn lâm viện làm việc xem như lần này ân khoa chúng có tên có họ nhân vật rốt cuộc hàn lâm viện cũng không phải dễ dàng như vậy l i ề n tiến lúc này một cái khác cùng hắn không sai biệt lắm đại thanh niên mở miệng đúng vậy vạn tuế g i a này cử sát thật cho chúng ta cơ hội lại một người mở miệng bất quá ngự khí không giống trước hai người nhẹ nhàng nhưng thật ra hơi có chút lo lắng cũng không biết lần này cùng khoa đồng liêu triều đình là như thế nào t ì n h toán ra mười mấy vào hàn lâm viện cái khác nhưng đều không có nơi đi đâu lập tức thêm t h í kết quả ra tới nhiều người như vậy một chút như thế nào an bài lại đây ẩn khoa thêm thí tuy hảo cho học sinh cơ hội nhưng là như vậy nhiều người tổng phải có như vậy nhiều vị trí tới an bài người một nhiều hảo vị trí đều cấp những cái đó trong nhà có chuẩn bị người bọn họ này đó không có gì quan hệ còn không biết phải bị phân chạy đi đâu đâu tấu chương x o n g chương hai trăm bốn mươi lăm thêm thí n ữ khí lo lắng người nọ kêu t â ngọc dân cũng là nhị giáp tiến sĩ bất quá thứ tự dựa sau cũng không có thể vào hàn lâm viện hiện giờ còn đang đợi triều đình an bài tương lai hướng đi còn khó mà nói tâu ngọc dân lời này cũng cấp mặt khác hai cái đồng dạng không có thể bị an bài sai sự người một cái nhắc nhở đúng vậy bọn họ tương lai còn không biết thế nào đâu hồ thanh thiện nói tô minh cũng không cần quá mức lo lắng vạn t u ế ra mặc dù bỏ thêm ân khoa chúng ta đều là đứng đ ắ n khảo trung tiến sĩ có rất nhiều thực học tổng không thể đem chúng ta đều để đó không dùng triều đình phòng chừng có k h á c tính toán lời tuy như thế nhưng là xuống dốc đến tận chỗ này trong lòng tóm lại không yên ổn đúng rồi các ngươi có biết lần này thêm thí cụ thể lưu trình đại khá yêu cầu khảo bào lầu thời gian bình thường khoa cử là ba ngày một hồi khảo t â m tràng nhưng đây là bình thường khoa cử lần này thêm thi cụ thể tình huống bên ngoài người biết đến không nhiều lắm bất quá nơi này thật đúng là liền có một cái biết chút tình huống hồ thanh thiện biết một ít hắn ở hàn lâm viện làm việc nhận thức không ít người hàn lâm viện tuy rằng khắc khổ cũng coi như tương đối thanh nhàn có thể tiếp xúc đến thật sự không nhiều lắm nhưng là có thể tiếp xúc đến tin tức cũng không ít hàn lâm viện cùng lục bộ đều có chút quan hệ cũng có chút có thể ở ngự tiền đi lại tin tức nơi phát ra cũng liền nhiều hồ thanh t i ệ n tuy rằng mới vừa tiến hàn lâm viện nhưng là hắn biểu hiện không tội cũng sẽ là người nhưng thật ra biết không thiếu sự lần này thêm thí nghe nói liền khảo một ngày nghe nói bài thi là vạn t u ế ra trực tiếp lấy ra tới cũng không có trải qua lễ bộ tay ra c u ố n cũng liền hôm nay khai khảo khi ngự tiền nhân tài đem bài thi đưa vào trường thi nói như vậy k i a thêm thí bài thi không phải là vạn t u ế ra tự mình ra đi cũng không phải không thể nào năm nay trên triều đình ra không ít tân chính sách vài người tuy rằng không nói rõ nhưng tuổi còn trẻ là có thể đem thư độc hảo vài người cũng không phải vô năng hạng người mơ hồ đã nhận ra trên triều đình có biến động hướng đi thì như là một ít cải cách linh tinh nay đối bọn họ mà nói đã là chuyện tốt cũng là chuyện xấu Cải cách tất nhưng i là nếu g tân c h là tham dự cải cách làm hoàng đế trong tay lưới dao sắp bén vậy không giống nhau nay đại biểu cho kỳ ngộ chính là ở kỳ ngộ đồng thời cũng có không ít nguy hiểm từ xưa đến nay tham dự cải cách ít người có có thể được chết giả nếu là vạn thuế ra thật muốn cải cách bọn họ làm ân khoa tiến sĩ đến trọng dụng là khẳng định nhưng nếu là c á i cách thất bại bọn họ những người này cũng liền xong rồi còn nữa nếu là thật tham dự đi vào tương lai nhất định là tình phong huyết vũ một mảnh từ từ đi nhất muộn thêm t h ì kết quả ra tới vạn tuế ra liền sẽ an bài chúng ta nơi đi như vậy nhiều tiến sĩ bất an bài triều đình cũng vô pháp đối sĩ lâm công đạo cũng là không nói này đó tới uống trà nhà này t i ể u lầu nước trà tương đối khó được nghe nói sau l ư n g chủ nhân là tông thất người lá trà đều là từ nội vụ phủ được đến vài người nói chuyện cũng là hiện giờ tân lấy trung tiến sĩ nhóm ý tưởng khang hy động tác không nhỏ đều là người thông minh tự nhiên cũng liền minh bạch khang hy đại động tác sau lương khả năng mang đến ảnh hưởng còn chưa ở trên triều đình đi lại tiến sĩ nhóm đều có thể nhìn ra tới sự t ì n h trên triều đình những cái đó cáo già nhóm cũng không hạt tự nhiên cũng đã nhìn ra chỉ là khang hy hiện giờ chính thịnh bọn họ nếu lòng có bất mãn cũng không dám thật sự biểu hiện ra ngoài rốt cuộc khang hy hiện tại chỉ là thêm t h í ân khoa nhiều khảo mấy chàng chẳng sợ hôm nay thêm thí cũng là các học sinh vui nhìn thấy bọn họ nếu là mở miệng phản bác tin tức truyền ra đi ai phản bác ai rốt cuộc sẽ ở người đọc sách xa suốt đến một cái bêo danh trong lịch sử chân thật tam quốc tào tháo vẫn là cái loạn thế tiêu hùng đầu chính sử đối hắn vẫn là khẳng định chính là một bộ tam quốc diễn nghĩa còn có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng tào tháo có tiết tháo có chút thời điểm làm quan cùng đương hoàng đế ở đối đãi người đọc sách sự t ì n h thượng đều là muốn nhẹ lấy nhẹ phóng rốt cuộc người đọc sách bút có thể so mắng chửi người miệng còn muốn lợi hại nhiều bị người mắng cũng coi như khi khó chịu chính là đắc tội người đọc sách một cái không lắm thật muốn để tiếng xấu m u ô n lời thêm thi kết thúc thành tích còn chưa ra tới trên triều đình không ít người khiến cho khang hy chạy nhanh đem ân khoa lấy chúng tiến sĩ an bài việc này năm rồi đều từ lại bộ đốc thúc chính là năm nay ân khoa sau khi kết thúc nhập hàn lâm Viện lưu chính là dư lại tiến sĩ bao gồm đồng tiến sĩ cũng chưa bị an bài đều nhàn phú đâu trên triều đình cũng đều nhìn ra khang hy khẳng định có khác tính toán chính là bọn họ mơ hồ có thể cảm nhận được quyết định này đối bọn họ không tính hữu hảo cho nên thêm thí một kết thúc bọn họ liền chạy nhanh thượng sổ con yêu cầu chạy nhanh đem tân khoa tiến sĩ nhóm an bài nơi đi đối này khang hy đem sổ con lưu trữ triều thần thấy khang hy cái gì đều không làm liền trực tiếp ở thượng triều thời điểm nói việc này khởi bẩm vạn phía ra nô tài có việc khải tấu nói đi ân khoa lấy chung tiến sĩ đã ở nhà nhàn vốn có đoạn n h ậ tử bọn họ đều là giường cột nước nhà nô tài cho rằng hẳn là nhanh chóng an bài cũng hảo mau chóng vì đại thanh tận tâm tận lực vì b á tánh tận tâm tận trách như vậy cũng không hưởng công bọn họ nhiều năm như vậy tới gian khổ học tập khổ đọc nô tài tán thành v ì thần tán thành v ì thần tán thành nô tài tán thành một t ủy tán thành khang hy sắc mặt bất biến nói tới xem chúng ái khanh đều thập phần quan tâm tân khoa tiến sĩ nơi đi việc này trẫm đã c o tính toán chờ thêm thi kết quả ra tới cùng nhau an bài nơi đi chúng ái khanh nhưng có cái gì dị nghị mọi người nghe vậy ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đều n ó n g trong đối phương xuất đầu phản bác nhưng không một người dám lên tiếng việc này cũng liền như vậy định ra tới hồng đại nhân dừng bước đừng có gấp đi a hồng đại nhân nghe vậy dừng lại đợi chờ mở miệng gọi lại người của hắn tô đại nhân đây là có gì chỉ giáo hồng đại nhân lời này nói cái gì chỉ giáo hôm nay vạn tuế ra nói chờ thêm t h í kết quả ra tới liền an bài này đó tân khoa tiến sĩ nơi đi các ngươi lại bộ liền không nhận được cái gì mệnh lệnh hồng đại nhân lắc đầu không có chúng ta cũng mới biết được vạn tuế ra như vậy tính toán bất quá trước tiên từng có suy đoán mà thôi không có khả năng đi an bài tiến sĩ nơi đi đây là vốn chính là các ngươi lại bộ sai sự lập tức thêm thi kết quả l i ề n có thể ra tới vạn t u ế ra đều nói kết quả ra tới liền có thể ăn bài các ngươi lại bộ sao có thể một chút tiếng gió cũng chưa thu được hồng đại nhân cũng buồn bực đâu ở lại bộ làm việc là cái công việc béo bở sự quan viên lên t r ư ớ c hàng t r ư ớ c bình t r ư ớ c chờ đều phải trải qua lại bộ nơi này có thể làm liền tương đối nhiều bên không nói liền nói mỗi cách ba năm một lần khoác cử trừ bỏ một giáp tiến sĩ cùng nhị giáp bộ phận có thể thi được hàn lâm viện ngoại mặt khác tiến sĩ nếu muốn có cái h ả o nơi đi cái nào không cần chuẩn bị lại bộ chỉ là này đó chuẩn bị liền cũng đủ lại bộ quan viên phong chính mình hầu bao Tấu chương xong, chương p Kalazat, ua, data, cobot. Va itmer lo h t r the topter. Compatible tie by p h i z e f o r s Kazun, Obeza, x s p h ạ z i Itmer lo h t r the n e u sun the zekk. Itmer lo h t r t t e ozedis de tay chanfunson. Itmer lo h t r the zedis t h t bull itmer lo her the t a t u s high chum. Cobut, i t m e lo her t h t a t u s at bonset. Itm t a d u n i t m e lo her the open, that ua, does the u t m e lo her t h t a t u s e n Lc ít mở lớp hơn tờ tờ open, put ua tờ zhu e. ít mở lớp hơn tờ tờ percent, data. c ả là g i ặ t v à i k ỳ định một c ơ m phun sân, z e p n v à c ó n ề n z e p n mát, di id book con nén b ố đi cờ lát data a tí và tít đặt nam xì thai mặt zipot, m ở zem, dê. Document v t e l ệ m e n t b h ỏ i c h ạ p t ờ con nén, in m ở con nén. v à data liệu phòng data. Data appen, sợ tỏ dị id, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, c h ạ p t ờ r id, hai mươi năm ba tám sáu m ư ba. Data appen, h ờ tờ mờ, z e p n Cả Lazard, Venvet and Funson, z e p ồ n Slip. Chung hai trăm bốn mươi bảy cách vật viện. Center Center. Slip. Funson cả l a z a r d Ua, Data, Coder. v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ c o m p a t i t l e h i mươi bảy. Fi xe phos, kazoom, Obeza, sa phazi. ít mờ lơ ê u x hơ tơ tơ tơ tơ d i s tê tê chân f u ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai trăm. c o d e tít mờ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h a t ờ ă m t ờ t mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t ờ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ t Data dùn. It mơ lơ thơ thơ thơ thơ open, ghép ua, thơ zhơ ue. It mơ lơ thơ thơ thơ thơ t open, put u t ue. i mơ lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t a ơ thơ thơ thơ t h à i kỳ đ ị ơ h m ộ t c ơ m p h ơ s h n thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t c c thơ thơ thơ c h ơ thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t thơ thơ thơ thơ t thơ thơ thơ t h h ơ t thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ t h h ơ thơ thơ t thơ thơ t Sơ tỏ gi ID năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi data appen chapter ID hai mươi năm ba tám sáu m ư bốn data appen h e t e mở lớn zebul karlazat venwey enfunsen zebul slip c h ơ n g hai trăm bốn mươi tám mcv center center slip funsen c a r l a z a t ua data kodor và ít mở lớn h t n tờ tờ c ầ m p h ạ t ị i b l e hai e bảy phi zefos r c a z o m opeza sa phazi ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ new sun tờ zekut ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ tờ ode dê tè chen funsen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 và có nền đoạn, DID bục con n ẹ n zepon mát, di ý đ buộc con n ẹ n b ố đi c ờ lát đa tà t ỷ và tít đặt nam xì t hai mặt zipur mờ zem, dê. Document vê tê l e m e n t bhoi, chapter con nèn, in m ở con nèn. và đa tà n e u phòng đa tà. Data appen, sợ tóc di d đi, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, chapter ý i hai mươi năm ba tám sáu ba năm. Data appen, hơ tơ mờ lơ, zepon. k a l a zad, venwei en funson, zepon. slip, chung hai trăm bốn mươi chín vừa lòng. center center. slip, funson k a l a z a t ua.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 Lazard, v e n h z n e l a n z e p n Slip. Chung hai trăm năm mươi c o i t r ọ n g Center center. Slip. p h u n s o n Cả l à z a r t ua, d a t ạ cobb. v à i t m e lo h t r the the. Compact itmer time e b ả y phi xe phos, cờ z o o m obeza, s ạ p p h a gì. i t m e lo h t r t h the new sun the z c p t i t m e lo h t r t h t h old d i s the tetchen f u s i n i t m e lo her t h the e d d i s t h a bull t m e lo h e t h t h t h s i tatus hai trăm. Cobbet, i t m e lo h e t h t h the the z e s t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 Data Appen, Sertor G ID, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data Appen, Chapter ID, hai mươi năm h ì ba t m tám i sáu ba m ư ơ bảy. Data Appen, h e t ờ Muller, Zebon. c a r l g i a t v e n w e e n p h u n s o n Zebon. Slip, c h ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt đồ mồ hôi. Center Center. Slip, p h u n s o n Carlazat, Uber, d t ạ Codwell. v à ít mờ l hờ tờ tờ tờ. c ầ m p ạ t ị t n g o with a i e b ả y p h i z e r Force, Kazon, Opeza, Safazi. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ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 và c ó n nẹt d c e o n mát, di ý đ buộc con n ẹ n b ố đi c ờ lát đa tà a t ỷ v à t i d đặt nam xì thai mát zipper, mờ zem, dê. d o c ù m e n g vê tê l ệ m e n bi h ỏ i c h ạ m t ờ con nèn, in mờ con nèn. và đa tà n hiệu phòng đa tà. Data appen, s ở tàu di ý i năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, c h ạ m t ờ r ý i hai mươi năm ba tám sáu ba tám. Data appen, h ờ t ờ mờ, zepon. c a lạ g i ặ t vê vê en p h u n s o n zepon. slip. chung hai trăm năm mươi hai ấm áp mù a đông. center center. slip. p h u n s o n karlazat, u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 ít mở lỡ tờ tờ tờ ô t e n tờ tờ tờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, data. c a l l g i ặ t v à i kỳ đ ị c h một cơn p h ù n s ầ n d ẹ p o n v à c ó n n n d ẹ p o n mát, di i đi bục con nen b ố đi c ờ lạt data ạ t ỷ tí và tít đặt nam xì thai mặt z i p ớ t mờ d e m dê. Đỏ c ù m e n gệ t e l ệ m e n bi h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đ a t a n hiệu phòng data. Data appen, s ở tỏi di i d năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, c h ạ p t e r i d hai mươi năm ba tám sáu ba chín. Data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả l a z a t d v e n v e e n f u n s ầ n Zepon. Slip. Chung hai trăm năm mươi ba công chúa hô n s ư Center Center. Slip. f u n s ầ n Cả l à z a r d Ua, đ a t ạ c o d w e l v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. Compatible Thai e b ả y p h i z e f o s Kazon, Obeza, Safazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n u s o n ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h trăm. Codwell, ít mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tạt tầ h a t m Codwell, t m tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tầng t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 sơ tỏ gi ID năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi data appen chapter ID hai mươi năm ba trăm tám i sáu bốn mươi data appen h e t e mở rộng các l ạ z a r d venway n d function z bôn slip chương hai trăm năm mươi bốn yến hội center center slip h u n c t i n c a l ạ z a r d ua data cộng với và ít mở lở hở tờ tờ công p h ạ t ị t mặt hai b bảy phi xe force cộng d n opeza s ạ p h ạ gì ít mở lở hở tờ tờ tờ tờ new s o n tờ zecut ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ tờ o z e d s tay t a chân funson It mơ lơ t h tơ t h tơ tơ t t s hai chum. Có bắt, it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t t h tơ tơ tơ t c tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t m tơ tơ t h tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tầm tầm tầm t h m t h m tầm tầm tầm tầm tầm tầm t h m t h m tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm đ ầ m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm d ầ m tầm tầm tầm tầm tầm t m tầ t h ID book con n e n b ố đi c ờ lát đa tà t ỷ và tít đặt nam xì t hai mặt dịp u t mờ m e mờ dê. d o c u m e n g v tê l e m e n bi h ỏ i c h ạ m t ờ con n e n in mờ con n e n v à đa tà new phòng đa tà. Data appen. Sợ tò d ì i d 58.550. ì n t r ă Data appen. c h ạ m t ờ ID 20538641. ă m ba tám n h ì t r m bốn Data appen. Herter mờ. Z bôn. Katlazat. v e n w e en p h u n s o n Z bôn. Slip. Chưng 255 n g ư ờ i được chọn. Center center. Slip. p h u n s o n c a l a z a t Ua. Data. Cộn bớt. và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. Compatible tie bay, phi xe phos, kazoom, obeza, sa phazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a chân. p h mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ t t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t E. tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t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 s i p c h ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu lời đồn đại center center slip p h u n s o n c a là g i a t ua đ a t a koder và ít mờ lơ hơ tơ tơ tơ c o m p h ạ t ị t mãi hai b ả y phi xe phos kazoom o b e a sa p h a gì. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n f u s o n ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay tất hai trăm k ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n tơ tatus hai t m k mơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t tơ t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 c h a p t r ID hai mươi năm ba n g h ì Data app e n d h e r d m u l Zepon. Carlazat, Venvay a n Funson, Zepon. Slip. c h ư ơ n g 257 lựa chọn. Center Center. Slip. Funson Carlazat, UA, Data, c o d b r v à ít mở l hở tờ tờ tờ. Compatible with hai m 7 p h y i z e r Force, k z o o m Opeza, Safazi. ít mở l hở tờ tờ tờ n u w s o m tờ Zeker. ít mở l h t tờ tờ tờ tờ ozedis, tè tè c n Funson. In mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h i trăm. bắt, ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t h tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t a m t ầ c tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm và con nẹp mát, di d bục con n ẹ n b ố đi c ờ la tà tì vatin đ ặ t nam xì t hai m ặ t zipper, m ở zem, zê. Document v tê l e m e n t bhoi, chapter con nèn, in m ở con nèn. Va data new from data. Data appen, sợ tò di d năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, chapter ì, hai mươi năm ba tám sáu bôn. Data appen, hơ t ờ mờ, zep bôn. k a t l a z a h v n vê en h u n s o n zep bôn. Slip, chung hai trăm năm mươi tám dị gia. Center, center. Slip, p h u n s o n c a t l a z a t ua.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 ít mở lỡ tờ tờ h tờ open, tờ tờ tờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, data. Cá l à g i ắ t v à i kỳ định một cơn p h ù n s ầ n zepon. v à con nén zepon mát, đi i đi bục con nén b ố đi cờ lạt data a tì và t í đặt nam xì thai mặt zipup, mờ zem, dê. Document vê tê lệ men bỉ hoi, chapter con nén, in mờ con nén. Va data niệu phòng data. Data appen, sợ tỏi g id, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data a p p n chapter id, hai mươi năm ba tám sáu bốn mươi. d t a appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả t l a z a t Venwey n p h u n s ẩ n d ẹ p o n Slip. Chung hai trăm năm mươi chín t ứ hôn. Center Center. Slip. f u n s ẩ n cả t l a z a t Ua, đ a t ạ c o n bớt. v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. c o m p h a t i t l e with a i e b ả y p h i z e r Force, cờ z o n Opeza, Safazi. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t chân f u s n ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t a t trăm. Codwell tơ tơ tơ h ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t Thờ uh, i data lun. It mở lơ thơ thơ thơ thơ open. Get ua. Does zhu eh. t mở lơ thơ thơ thơ thơ t open. e s z u eh. t mở lơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ l h thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ đ h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ c h n thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ m h ơ thơ thơ thơ n h ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t h thơ thơ n h ơ thơ t c ơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ thơ t a ơ thơ thơ thơ h ơ thơ thơ t thơ thơ Sơ tỏ dì ì n ă i tám 5 g h Data appen, d chapter a i mươi năm ba t r ă Data appen, herder mở lớn, z bôn. Katlazat, vnvn funson, z bôn. Slip, chung 260 t h ư ơ n g p h ạ t Center center. Slip, funson c a l l g i ặ t ua, data, c k o d ố i v à ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ. c ầ m p h ạ t ị t n e with high e-bay, phi xe phos, c a z o o m obeza, xạ phazi. ít mở lớn hơn tờ tờ tờ tờ nêu sơn hờ tờ zeker. ít mở lớn hơn tờ tờ tờ tờ tờ tờ ode dê tè tè chân funson.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 dê documen gt element bhoi chapter conen in mở conen và data new from data data appen d sợ tỏ gid năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi data appen d chapter id hai mươi năm ba tám sáu m ư ơ bảy data appen d hở tờ mở z bôn cả lazat n vnv en h ù n s o n z bôn slip chung hai trăm sáu mươi một thả diều center center slip p h ù n s o n cả lazat ua data convert và ít mở lở hở tờ tờ tờ công partit một hai m ư bảy phóng kazoom, obeza, saphazi. It mở lợt hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tay chân phút sân. It mở lợt hơ n ơ tơ tơ tơ tơ tatus hai châm. Có bắt, it m lợt hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tơ t tơ tơ tơ đ a t ạ Cắt là g i ặ t và i kỳ đ ị c h một cơn p h ù n s ầ n zepon. v à c ó n n n zepon mát, đi id book con nén b ố đi cờ lạt đ a t ạ ạ t i vatin đặt nam xì thai mặt z i t u r mờ zem, d ê Đỏ c u m e n g gt ê l e m e n bi h ỏ i c h ạ p t ờ con nén, in mờ con nén. v à đ a t à n hiệu phòng d a t ạ đ a t ạ appen, sợ tỏ g id, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. d a t ạ appen, c h ạ p t ờ r id, hai mươi năm ba tám sáu m ư ơ tám. Data appen, hờ tờ mờ, ở zepon. c ắ là g i ặ t n vn p h ù n s ầ n zepon. Slip chứ hai trăm sáu mươi hai thi đấu. Center Center Slip f u n c t i n Car Lazard Ua Data c o bất và ít mờ lơ hơ tơ tơ Compatit Matai B bảy Fi xe phos c a z o o m Opeza Safazi ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tầm hai trăm c ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm t m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t ầ It mở lợi hơn tới tờ cen. LC. It mở lợi hơn tới tờ open. Ua, tờ zhu e. It mở lợi hơn tới tờ cen. Data. Cả vài địch data đặc đặc c a l l g i ặ t v à i k ỳ định một c ơ m phun sân, d ẹ p o n v à con nen d ẹ p o n mát. DID book con nen b ố đi cờ l ạ t data ạ t ỷ v à t i d đ ặ t nam xì t hai m ặ t zipot, mờ zem, z. Đỏ c ù m e n t ệ t e l ệ -E、m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ con nen, in mờ con nen. v à đ a t à new h i from data. Data appen, sợ tỏi dì năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, chapter ID hai m ư ơ nghìn ba t r m sáu m ư ơ chín. Data appen, herder mở lớn, zebul. Katlazat, vanday enfunson, zebul. Slip. c h ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba mát i ể u s ư phó. Center center. Slip. p h ù n s o n c a t l a z a t ua, data, k o d w i v à ít mở lớn h ơ tờ tờ. c ầ m p ạ t t i b l e hai e b ả y phi xe phos, kazon, opeza, s ạ p h ạ Gì. ít mở lớn hơn tờ tờ tờ nulson h tờ z e k k t ít mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ ode d i s tay tay chân funson. ít mở l ớ h tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ t a i e s t bull ít mở lơ tờ tờ tờ tờ tờ tà tất hai trăm.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 và đạ t a n hiệu p h ỏ n g đạ t ạ Đạ t ạ appen sợ tỏ g id năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi data appen chatter id hai mươi năm ba h ì tám trăm sáu m năm mươi data appen hở tờ mở z bôn karlazat vnv funson z b ồ n slip chương hai trăm sáu mươi b ố tân hôn center center slip p h u n s o n c a r l a z a t ua d a t ạ cộng với và ít mở lở hở tờ tờ tờ c ầ m p ạ t ị t i b l e hai b bảy phi z force kazon opeza sa phazi ít mở lở tờ tờ tờ tờ tờ n e sun hở tờ z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 The ID b ụ c con nện b ố đ y cờ lặt data à tỷ và tít đặt nam xì t h a i mặt jip ớ p mở g e m dê đ ỏ c cú mèn ghê tê lệ mèn bi hỏi c h ạ t t ờ con nện in mở con nện và đ ạ tàn hiệu phòng data data appen sợ tỏ d ì idd năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi data appen c h ạ t t ờ idd hai mươi năm ba t á m sáu năm m ộ t data appen h ờ tờ mở z bốn c a l a z a t v e n b e y n d function z bốn slip chương hai trăm sáu mươi lăm bị khuất center center slip f u n c t o n c a l a z a t ua data cột b ớ và ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ t tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t i m tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm t ầ tầm t ầ tầm tầm tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm t ầ t ầ t ầ t ầ tầm tầm t ầ tầm tầm t ờ m t ầ tầm tầm t ầ t ầ t ầ t ầ tầm tầm tầm t ít mở lỡ tờ tờ tờ ô t e n tờ tờ tờ ue. ít mở lỡ tờ tờ tờ tờ sen, data. c a t l g i ặ t v à i kỳ địch một cơn p h ù n s ầ n d ẹ p o n v à c ó n n n d ẹ p o n mát, đi i đi bục con nén b ố đi c ỡ l ặ t data ạ t ỷ và tít đặt nam xì thai mặt z i p ớ p mờ d e m dê. Đỏ c u m ẹ n gê tê l ệ m ẹ n bỉ hỏi, c h ạ m t ờ c ó n n n in mờ c ó n n n v à đã t à n hiệu phòng data. Data appen, s ở tỏi gid, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, c h ạ p t e r id, hai mươi năm ba tám sáu năm m ư i Data appen, hờ tờ mờ, zepon. Cả t l a z a t p h ầ n w e n p h u n s o n d ẹ p o n Slip. Chung hai trăm sáu mươi sáu g õ Center Center. Slip. p h u n s o n Cả t l a z a t u ờ, đ a t ạ c o bớt. v à ít mờ lơ hơ t ờ t ờ t ờ c o m p ạ t ị t i b l e hai mươi bảy. Phi d ẹ phos, c a z o n Obeza, sa phazi. ít mờ lơ tơ tơ tơ tơ nêu xuân hơ tơ zé cỡ. ít mờ lơ t ờ t ờ t ờ tơ tơ tơ tay chân Funson. ít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus h i trăm. c o tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ hai trăm. Coder tít mờ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ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 Sơ tỏ dì ì n ă i tám 5 g h ì t r Data appen, chặt ờ a i mươi năm ba tám s á Data appen, hở tờ mơ lơ, z bồn. Katlazat, vnv en fusen, z bồn. Slip, chung hai t r m ư ơ i bảy tám công chúa thành hôn. Center center. Slip, fusen n c a t l a z a t ua, data, kodwa. v à ít mơ lơ hở tờ tờ tờ. c o m p h ạ t i b l e hai e bảy, phi xe phos, kazoom, o p a sa p h ạ Gì. ít mơ lơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ t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 và c ó n nẹp một mát, đi ý đi b ụ c còn nẹp b ố đi c ờ lát đa t ạ ạ t ỷ v à t i d đặt nam xì thai m ặ t zipper m ở zem dê d o k u m ẹ n g vê tê e l e m ẹ n b b h ỏ i c h ạ m t ờ c ó n n n in m ở c ó n n n và đa tà n hiệu phòng đa t ạ đ a t ạ ạ p p n s ở tòi dì ý đi năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi data a p p n c h ạ m t ờ r ý đi hai mươi năm ba tám t r ă sáu năm bốn data a p p n h ờ t ờ m ở l ờ zep bôn c a l l g i ặ t vê v en funson, z e bôn slip chung hai trăm sáu mươi tám tt center center slip funson karlazat ua đ a t ạ có bớt. v à ít mơ lơ hơ tơ tơ tơ. Compatible tie b ả y phi xe phos, kazoom, opeza, x a p h a gì. ít mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ h ơ tơ tơ tơ tơ t d tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ l ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ n ơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ ít mở lợt hở tờ tờ open, put ua tờ tờ ue ít mở lợt hở tờ tờ tờ sen, data. c a t l g i a t v à i kỳ địch một c ơ m phun sân, z e p n v à con nén z e p n mát, đi id book con nén b ố đi cờ lạt data a tí và tít đặt nam xì thai mặt zip up, mờ zem, dê. Docu men gê tê lê men b i h ỏ i c h ạ p t ờ con nén, in mờ con nén. v à đạ t a n hiệu phòng data. Data appen, s ở tỏi gid, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data appen, c h ạ p t ờ r id, hai mươi năm ba tám sáu t ă m năm m ư Data appen, hở tờ mờ, zepon. k a l a z a t v e n v e i Enfunsen, Zepon. Slip. Chung hai trăm sáu mươi chín học viện. Center Center. Slip. p h u n s e n k a l a z a t u b đ a t ạ Coder. v à ít mờ lờ hờ tờ tờ. Compatit h m i t a i y bảy. Phi z e p f o c Kazon, Opeza, Safazi. ít mờ lờ tờ tờ tờ tờ n e w s u â n h tờ tờ tờ tờ tờ t h â n f t m lờ tờ tờ t d tờ tờ t tờ tờ tatus hai trăm. Coder tít mờ tờ tờ tờ tờ tờ t m tờ tờ t tờ tờ tờ tạt t t t ấ hai trăm. c o tờ tờ tờ tờ tờ tờ t tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ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 sợ tọ dị id năm m ư g ì n năm trăm n data apple trạm tờ d hai m i năm nghìn t r i sáu trăm n ă data apple html zebone katlazat r e n v e y and fusion zebone steep chương hai trăm bảy m nhiều năm về sau nháy mắt mười mấy năm liền đi qua hiện giờ đã là khang hy 45 n ă m an nhạc cũng đã từ một cái mới vừa có thể nói n ã i hoa hoa biến thành duyên dáng yêu kiểu đại cô n ư ơ n g ấu thanh khuôn mặt nhưng thật ra không nhiều ít biến hóa vẫn là như vậy ưu nhã xinh đẹp nhưng là so với từ trước càng thêm t h ô n g o n g khang hy Hi hiện giờ đã năm mươi suất đầu bất quá thoạt nhìn cũng liền hơn ba mươi bộ dáng cũng không h i ệ n tuổi đây cũng là hắn cố ý bảo dưỡng rốt cuộc cấu thanh nói nếu là quá lão chính là không cho hắn thợ ư n g xê khang hy chỉ có ấu thanh một cái mặc dù năm mươi mấy rồi tuy không đến mức cùng cái mao đầu tiểu t ử giống nhau nhưng là sinh hoạt cũng muốn có tư có vị cho nên mới sẽ như thế hiện giờ khang hy cùng một ít lớn tuổi nhi tử một đạo đi ra ngoài đều có không ít người phân không rõ bọn họ tuổi tác mấy năm nay khang hy nắm quyền tiềm di m ặ c hóa cải cách trên triều đình người ngay từ đầu chỉ cảm thấy hắn tiểu đánh tiểu n h o nhưng là chờ phản ứng lại đây hảo những người này đáp ứng một ít quan trọng vị trí đã an b à i khang hy chính mình người trên triều đình khang hy có thể nói là không bán hai giá bất quá vẫn là có chút thủ cựu phái như cũ đau khổ thủ kia điểm ngày xưa vinh quang chết không yên tâm cố tình những người đó khang hy thật đúng là xử lý không tốt bất quá rốt cuộc là số ít n g ạ i không đại sự khang hy năm mươi nhiều n h ư cũ cùng chính trực tráng niên dường như không ít người nhìn hắn chính là cái trường thọ theo thái y nói không có gì bất ngờ xảy ra còn có vài thập niên hào sống lúc ấy này tiểu đạo tin tức chuyển ra tới thời điểm không riêng gì thái tử không có tinh khí thần đại a ca hợp với tam a ca cũng không có tinh khí thần mặt khác hơi chút động điểm tâm tư không dám biểu hiện ra ngoài hoàng a ca cũng đều tắt về điểm này tiểu tâm tư bọn họ đều không nhất định có thể sống q u a khang hy còn như thế nào tranh như thế nào đoạt khang hy đối này nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả qua tuổi nửa trăm khang hy lại cảm thấy còn có thật nhiều sự tình không có làm hiện giờ đại thanh đã cùng từ chức không giống nhau hiện giờ đại thanh ở các nơi phương đều có hỏa khí doanh hỏa súng quân ở đại thanh các địa phương cũng đều có có thể nói hỏa súng quân đã thay thế truyền thống kỵ binh cùng bộ binh căn cứ tấu thanh kiến nghị hỏa súng quân đãi ngộ thập phần hậu đãi tiền trợ cấp so với từ chức cao vài lần nếu là thành liệt sĩ triều đình cũng sẽ phát thượng một bút thật dày tiền ă n ổ i hơn nữa liệt sĩ hậu đại ở rất nhiều địa phương đều có thể đủ được đến ưu đãi ấu thanh phía dưới sinh ý liền cố ý an bài một ít cương vị chuyên môn t r i ề u liệt sĩ hậu đại h ỏ a súng quân ở đại thanh đã là thành tầm t h ư ờ n g h ỏ a súng quản chế tự nhiên tương đối nghiêm khắc trừ bỏ h ỏ a súng quân ngoại đại thanh còn có một bí mật quân doanh tên là pháo binh doanh cái này quân doanh thuộc về nhân số không nhiều lắm nhưng là mỗi người đều là trải qua nghiêm khắc tuyển chọn tiến bạo mỗi người trang bị tiên tiến nhất hòa súng mỗi người đều sẽ sử dụng tiên tiến nhất đại pháo hòa súng quân cùng pháo binh doanh đều là ở trên đất bằng quân doanh mấy năm trước vùng duyên hải có giáo k a hoành hành những cái đó giáo k a hàng năm ở trên biển hoạt động đối hàng hải c ũ n g biết bơi thập phần am hiểu bởi vì đại thanh quốc khố đ ấ y đà khang hy trực tiếp tiêu phí đại lượng bạc chế tạo tiên tiến nhất tàu thủy tàu thủy thượng xứng đại pháo khang hy còn huấn luyện thủy quân hiện giờ đại thanh vùng duyên hải đều có thủy quân đại thanh phụ cận giáo a đã không thế nào dám ngoi đầu đại thanh thực lực quân sự uy trấn tư phương năm trước liền có không ít quanh thân quốc gia chủ động mang theo đồ vật lại đây bãi b hơn nữa mấy năm nay đại thanh ở công nghiệp thượng có không ít phát hiện tỷ như dệt cơ xuất hiện hiện giờ đại thanh đã hoàn thành mặc quần áo tự do ở mặc quần áo trang điểm cho dù là bình dân ba tánh cũng bắt đầu hướng đẹp lưu hành một thời phương diện nhà giam mà không phải cùng mười mấy năm trước như vậy chỉ cần có xuyên liền thành mặc quần áo tự do thực hiện sau ở khang hy ba mươi tám năm ấu thanh đột nhiên phát hiện biến thành thế nhưng soát ra tới cải tiến lúa nước tiêu p h i ấu thanh kết xù đồng vàng nàng đem lúa nước hạt giống mua tới hiện giờ đại thanh trên mảnh đất này chỉ cần không phải thổ n h ư ỡ n g thật sự cặn cỗi giống nhau mẫu sản đều có thể đủ đạt tới tám chín trăm cân một ít thổ địa phì nhiều khu vực mẫu sản ngàn cân trở lên tuyệt đối không thành vấn đề theo cải tiến lúa nước thi hành đại thanh ba cánh cơ hồ đều đã thực hiện ăn cơm tự do chỉ cần có sức lực ở đại thanh tuyệt đối càng đủ ăn cơm no mấy năm nay từ các nơi thống kê tân sinh nhi số lượng tới xem đại thanh dân cư sẽ trong tương lai và i thập niên nội nhanh chóng tăng trưởng này với hiện tại đại thanh tuyệt đối là một kiện rất tốt sự ở lấy nông nghiệp cùng công nghiệp vừa mới bắt đầu thời kỳ dân cư đại biểu cho sức lao động dân cư càng nhiều quốc gia đoạt được cũng liền càng nhiều đây là dân cư phúc lợi ở các đời lịch đại phán đoán một quốc gia hay không cường thịnh dân cư số lượng cũng là một cái quan trọng tiêu chuẩn dễ cơ xuất hiện đại lượng nghệ mục bắt đầu vận hành mà sinh nữ tính dần dần cũng liền từ trong gia đình đi ra còn có một chút chính là nay mười mấy năm tinh l u y ệ n kỹ thuật cũng lên lên rồi chiều đình thượng đối thiết quản chế không cần như vậy khắc nghiệt khang hy lại làm người quạng sắt cùng bên kim loại quạng hiện giờ đại thanh đã bước đầu đi lên khoa học trên đường bởi vì thiết quản chế khoan dung x u ố n g d ư ớ i áp giếng nước cũng đã đổi mới từ từ chức chế ống dẫn biến thành g á n chế ống dẫn bởi vì dùng lượng đại dùng chính là thời điểm chỉ cần báo bị liền thành pha lê trải qua nhiều năm như vậy phát triển không thể nói đạt tới mỗi người đều dùng đến khởi nông nỗi nhưng là bình thường ba tánh nếu là k h ẽ cắn môi cũng là có thể mua như vậy mấy khối cấp nhà mình trang thượng nhan duyệt các này đó phát triển càng là hảo không chỉ có đem cao cấp thị trường bắt lấy trung đê đoan thị trường cũng không đông tha nghiễm nhiên thành đại thanh nữ tính yêu thích nhất đi địa phương đương nhiên cũng thành nam tử nhắc tới tới liền đau đầu địa phương dùng tốt đồ vật giá cả tự nhiên cũng xinh đẹp nữ nhân hoa khởi bạc tới tự nhiên không cái tiết chế đương nhiên nhiều năm như vậy xuống dưới xà phong đã thành người thường ra đều có thể dùng đến khởi đồ vật phú quý nhân gia đã bắt đầu dùng tới sữa tắm dầu gội đầu kem đánh răng nói ngắn lại mấy năm nay đại thanh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì lương thực đủ nhiều da cầm số lượng cũng đi lên hơn nữa pha lê còn có văn khí phổ cập lều lớn r a u dưa cũng đã bị có tâm phát hiện không đơn giản là ấu thanh một người sinh ý đối này ấu thanh nhưng thật ra thập phần thấy vậy vui mừng nàng mấy năm nay sinh ý bản đồ không ngừng mở rộng nhưng là tổng không có khả năng tất cả đều bắt lấy tự nhiên muốn bắt một ít phóng một ít bất quá mới mẹ đồ vật đại lượng xuất hiện tự nhiên cũng làm không ít người bắt đầu lợi dụng sơ hở đối này khang hy bắt đầu đao to bữa lớn chỉnh sửa luật pháp cái này thật là vương từ phạm pháp cùng thứ dân cùng tội vì thế cũng chạy không ít huyết theo sau khang hy liền cùng n g ấ u thanh thương lượng sau kinh thành xuất hiện vật giá cục này một cơ cấu cái này vật giá cục xem tên đoán nghĩa cũng chính là khống chế giá hàng cũng là vì phòng ngừa có tâm thương nhân tùy tiện sao giá hàng rốt cuộc vì tiền có chút tăng lương tâm người hận không thể đem chính mình tâm đều dùng để đổi bạc đường xi、si、măng ở kinh thành bắt đầu tu sau o n g s có một địa phương chi phủ biết sau đột phát k ỳ tưởng kêu gọi địa phương thương nhân quên tiền t u lộ đ ừ n g nói còn rất có hiệu quả thật tu thành khang hy cảm thấy việc này có thể bận tâm liền đem người nọ điều đến kinh thành trọng dụng lên đương nhiên điều tới trước khang hy cũng là phái người đi kiểm toán cái này mọi người liền đều minh bạch khang hy đối lại chị thanh minh quyết tâm tuy rằng còn có chút ngược gió gây án nhưng đều là tiểu đánh tiểu nháo thành không được khí hậu đại thanh luật pháp chậm rãi bắt đầu chỉnh sửa so với phía trước có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiện giờ đại thanh nhất t r i ệ u chú mục mấy cái bộ môn trừ bỏ quản binh quản tiền quản quan viên liền số cách vật viện nhất t r i ệ u chú ý mấy năm nay hảo vài thứ đều là từ cách vật viện ra tới hơn nữa mấy năm nay khoa cử chế độ cũng ở khang hy tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hạ phát sinh không ít cả i biến t ứ thư ngũ kinh vẫn là m u ố n khảo mấy thứ này nói đến cùng cũng không thể nói hoàn toàn vô dụng bất quá khảo tứ thư ngũ kinh ngoại còn muốn khảo toàn học đương nhiên cũng có khác khảo thí tỷ như không hai năm một lần địa chất khảo thí truy nguyên khảo thí thiên công khai vật linh tinh thư tịch đã thành nh có thể thấy được này ảnh hưởng không phải không ai tổ chức chỉ là đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khang hy đem đ ạ i thanh c h ậ m dãi biến thành chính mình muốn bộ dáng đây là thật thật là cực hảo trừ bọn nha môn thợ thủ công nhóm cũng nên đón mùa xuân năm đó ấu thanh tổ chức thi đấu mấy năm nay vẫn luôn đều ở tiếp tục mỗi năm đều có không ít có ý tưởng người tiến vào lô ban sở ấu thanh hảo chút cửa hàng đều là từ bọn họ tới chống đỡ còn có năm đó tới đạ tỉnh học viện hiện giờ đã thành nổi danh học tập kỹ năng địa phương từ lúc chiếc ấ u thanh ra tiền cầu người tới học được hiện giờ làm người cầm tiền cầu tới học học tập không riêng gì đánh giếng kỹ thuật còn có bên kỹ thuật đại thanh phát triển càng ngày càng tốt bất quá cũng có không như ý địa phương tỷ như khang hy mấy năm nay bên người không thái thái bình n ư ơ n g n ư ơ n g vạn thuế ra hôm nay đi ra ngoài lại bị ám sát không sai chính là ám sát vẫn là lại vì cái gì nói lại đâu đó là bởi vì này đã không phải lần đầu tiên khang hy đao to đ ú a lớn cải cách tự nhiên động không ít người ích lợi khang hy tương đối cường thế chẳng sợ tận khả năng suy xét chu toàn cải cách sao tất nhiên không có khả năng thuận buồn xôi u gió động người khác bánh kem hiện giờ phản ứng lại đây tự nhiên không muốn lại làm khang hy tiếp tục đi xuống thậm chí muốn khôi phục ngày xưa vinh quang sao không khang hy này đã hơn một năm gần nhất bên người liền không cái ngừng nghỉ thời điểm ngay từ đầu là từ thức ă n thượng bất quá khang hy cùng â u thanh cùng nhau ăn cơm còn có cái hệ thống phương diện này tự nhiên không có khả năng thành công sau lại những người đó phát hiện hạ độc không có khả năng sau liền bắt đầu trắng trận táo bạo tới trực tiếp phái người ám sát ngay từ đầu dùng chính là phản thanh phục minh tên tuổi khang hy t r a được không ít xử phạt một nhóm người nhưng những người đó nào nguyện ý như vậy bỏ qua không cam lỏng liền luôn tới vạn thuế ra không ăn đi â u thanh vẫn chưa nhiều khẩn trương đã đều thói quen vạn t u ế ra không có việc gì bất quá lần này chết người có chút nhiều tông thất đã chết hai người vừng ra, còn có không ít đại thần những người đó tổ tiên nhưng đều là đi theo nhập quan khai quốc công vân đã trải qua mấy thế hệ hiện giờ nói không liền không có h ấu thanh thư khẩu khí nàng liền minh bạch khang hy đây là bắt chẹt những người đó nhược điểm ám sát hoàng đế tử tội không tránh được hy vọng về sau có thể sống yên ổn chút đi bên này h ấu thanh mới vừa thư khẩu khí an nhạc liền lại đây ngạch lương hoàng a mã người đâu an nhạc một thân hồng y kính trang xuất hiện ở ấu thanh trước mặt sàng sàng đến không được mấy năm nay ấu thanh vẫn luôn đem ăn nhạc đãi tại bên n ờ i khang hy không vội khi tự mình giáo dưỡng ấu thanh này g thường có việc đi ra ngoài cũng đem nàng mang theo ở an nhạc mười tuổi trước an nhạc nhưng không thiếu ở khang hy trong thư phòng nghe hắn cùng các triều thần nói chuyện cho nên cô nương này càng dài càng cùng khang hy tưởng không giống nhau tính tình nhưng thật ra cùng đương thời cô nương không một chút tương tự khang hy chờ đợi thơm tho mềm mại cô nương xem như ngâm nước nóng còn không có trở về như thế nào t ì m ngươi hoàng a mã có việc an nhạc nói ngạch nương ta muốn đi quân doanh ấu thanh nghe vậy ngây ngẩn cả người đi quân doanh an nhạc gật đầu hoàng a mã cô ý khai cương k h u ế c thổ ta thân là hoàng a mã nữ nhi tự nhiên cũng muốn tận tâm mới là ấu thanh đốc ngươi nghe ai nói ngươi hoàng a mã muốn khai c ư ờ n g q u á c h thổ an nhạc cười ngạch nương ta lại không đốc hoàng a mã ở quân doanh hoa như vậy công phu sao có thể cái gì đều không làm ấu thanh không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy mất cảm bất quá đi quân doanh việc này việc này không được quân doanh quá mức nguy hiểm ngươi đi ngạch nương không yên tâm ngươi hoàng a mã cũng sẽ không đáp ứng an nhạc không vui ngạch đương ngươi liền đáp ứng nữ nhi đi được không sao nữ nhi làm l ú ấu thanh rất vui lòng chịu nhưng là đi quân doanh đau thương không có mắt nếu là có cái cái gì sai lầm nàng nhưng không được khóc chết qua đi không được ngày thường ngươi thích dơ đao múa kiếm ngạch nương cũng liền y ngươi đi quân doanh tuyệt đối không được hơn nữa quân doanh đều là nam tử ngươi một cái cô n ư ơ n g không có phương tiện an nhạc phản bác nói tiền nhân chung còn có hoa mục lan thế phụ tổng quân đâu nữ nhi như thế nào liền không được ấu thanh lắc đầu kịch nam sự ngươi cũng không biết xấu hổ nói an nhạc không nghĩ tới nàng ngạch nương sẽ như vậy phản đối liền ở hai mẹ con ngươi thuyết phục không được ta ta thuyết phục không được ngươi thời điểm khang hy trở về còn chưa tiến vào liền nghe được hai mẹ con tựa hồ nổi lên tranh chấp liền hỏi nói làm sao vậy các ngươi nương hai đây là nói cái gì đâu an nhạc nói hoàng a mã nữ nhi muốn đi quân doanh thế đại thành khai cương khuất thổ ngạch nương không đồng ý khang hy nghe vậy cũng là không nghĩ tới hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn nữ nhi có này phân suy đoán rốt cuộc mấy năm nay nữ nhi sát thật không giống khuê các nữ tử giống nhau việc này hoàng a mã không thể đáp ứng ngươi an nhạc n h ữ mày hoàng a mã cũng cảm thấy nữ tử không bằng nam khang hy lắc đầu c h â m khuê nữ t ử nhiên so nam tử khác hảo ngàn lần và lần nhưng là quân doanh không phải ngươi thích hợp đ ạ i địa phương đều là nam tử ngươi tuy rằng sẽ dơ đao mùa kiếm nhưng là từ nhỏ đến lớn ăn khẩu c ơ uống miếng nước đều có người bưng lên quân doanh đều là nam tử ngươi một nữ tử đi vào. chẳng phải là muốn đơn độc một cái doanh t r ư ớ n g còn muốn người bưng trà đưa nước như vậy quá mức cả thủ mặc dù ngươi so nam tử lợi hại ở quân doanh cũng khó có thể dừng chân an nhạc nghe vậy an tĩnh trong chốc lát qua một hồi lâu mới nói kia nữ nhi liền tổ kiến một chi nương tử quân chính là khang hy cùng ấu thanh nghe xong nàng lời này không nghĩ tới nàng như vậy kiên trì mấy năm nay khang hy sủng nữ nhi nung triều nếu không phải an nhạc chính mình nghe lời lại có ấu thanh ở một bên nhìn không chừng liền t r ư n g ai suy nghĩ một chút khang hy liền nói chậm cho phép ngươi tổ kiến nương tử quân nhưng là tiền để là người ngươi muốn chính mình chiều giữa quân đội bạc ngươi muốn chính mình kiếm ngươi khả năng tiếp thu. khang hy làm như vậy cũng là vì làm nàng biết khó mà lui an nhạc vui vẻ tiếp thu cha con hai nhưng xem như phân cao t h ấ p thượng hấu thanh nhìn cha con hai cũng muốn cho nữ nhi biết khó mà lui chút nào không tính toán ra tay giúp nữ nhi thấu chương xong chương hai trăm bảy mươi hai hải mẫu khang hy theo như lời đối an nhạc tới nói kỳ thật là có chút khó chỉ là an nhạc cũng không từ bỏ mấy năm nay hấu thanh cho nàng mấy cái cửa hàng làm nàng luyện tập nàng tự a hồ ở phương diện này cực có thiên phú mấy nhà cửa hàng doanh thu thập phần không t ồ i bất quá nếu là dùng cái này cửa hàng tới dưỡng chính mình quân doanh liền có chút không đủ dùng an nhạc trở về làm một cái dự toán Phát phải hiện、ly、chính mình yêu cầu còn kém cách xa dặm, này không thể chúa, sách không nhạc thất thần hảo hảo tì tìm tìm gật gật đầu, biết, trước đi đi. Ta ngài rồi, ngươi đi đi. lại. còn văn này Công nô xong còn An xuống ly làm yêu cầu bạc được. có. kém rằm, ngâm đều đầu, xa đã đã sổ dựa theo an nhạc đối nàng hoàng a mã hiểu biết mấy năm nay hẳn là sẽ không đánh binh nhưng là hai năm qua đi trên triều đình thoáng yên ổn xuống dưới phát b i n h đối ngoại đây là tất nhiên cũng chính là nàng cũng liền một hai năm thời gian nghĩ đến đây an nhạc bắt đầu phục bàn mấy năm nay nàng hoàng a mã cùng n ạ c h nương hành sự động tác đột nhiên nghĩ tới cái gì liền bắt đầu để bút viết lên thàng đến sắp trời đã thành mực tàu sắc thì nữ lặng lẽ cầm đèn nàng cũng chưa phát giác không biết qua bao lâu mới có cái ma ma tiến vào đánh gáy nàng công chúa phòng bếp nhỏ bị đồ ăn ngài ăn trước chút này đó ngày mai lại vội chính là ở ma ma xem ra công chúa xuất thân tôn quý là khang hy triều duy nhất một cái sinh hạ tới đó là cố lân u công chúa công chúa hơn nữa hoàng hậu nương nương độc s ủ n g nhiều năm công chúa đó là nương đọc sùng nhiều n ă công chúa đó là n ư n g c s ù n n h công chúa đó là n ư n g đọc sùng nhiều n ă công chúa đó là nương triều hưởng lạc chút cũng không sao nhưng cố đem chính là nàng làm công chúa mãi ma ma công chúa thân mình nàng chính là phải、nhớ. a n nhạc nghe xong ma ma nói lúc này mới hoàn hồn vừa thấy trong phòng ánh đèn nguyên lai、like、đã là buổi tối lúc này mới phát giác sắc thật có chút đói bụng cũng may nên có kế hoạch đã viết cái hình thức ban đầu ra tới dư lại đêm nay ngủ trước nghĩ lại ngày mai bổ sung thượng liền có thể nàng liền b u ô n g trong tay bút nghe ma ma thượng đồ ăn đi ma ma nghe vậy liền cười nói thanh đúng vậy liền đi ra ngoài sai người bưng đồ ăn tiến vào kế tiếp vài thiên an nhạc đều ở vội, vội vàng ộ i v nghĩ biện pháp kiếm tiền a n nhạc tưởng kiếm tiền biện pháp không phải bên mà là muốn thông qua mậu dịch kiếm tiền mấy năm nay quanh thân quốc gia chủ động hướng đại thanh tiến cống lấy cầu che chở mặt khác chính là hy vọng đại thanh không cần đánh bọn họ khang hy muốn chinh chiến nhưng là đối quanh thân tiểu quốc vẫn là tính toán giao hảo cho nên liền khai thông nội dịch quanh thân quốc gia cũng có một ít đặc sản này đó đặc sản đối đại thanh mà nói cũng coi như hữu dụng đại thanh đ ổ xứ lá trà tơ lụa ở quanh thân quốc gia thập phần được hoan n ê n an nhạc đối này đó đều là biết đến nàng tính toán ở phương diện này hạ điểm công phu làm công chúa nàng đặc quyền vẫn là không ít nàng tính toán trước tiên ở quanh thân quốc gia kiếm thượng một bút sau đó dùng trước hai năm khang hy đưa nàng tàu thủy tiến hành trên biển nội dịch phương tây quốc gia an nhạc nghe khang hy bên người người truyền giáo nói qua không ít nghe nói bên kia lá trà đồ sứ t h e o thừa thập phần chịu các quý tộc hoan g nên đó là bình thường chút đều có thể đổi thiên kim đối này an nhạc tự nhiên muốn đi kiến thức một phen kế hoạch làm xong an nhạc chấp hành năng lực cũng là cực cường nàng bắt đầu hấp tấp làm đi lên khang hy cùng ấu thanh cũng là vội không được trước kia an nhạc còn nhỏ ấu thanh vì nữ nhi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh phải tốn thời gian bồi nữ nhi hiện giờ nữ nhi dần dần lớn lên ấu thanh cũng liền bắt đầu tiếp tục chính mình sự nghiệp bản đồ cho nên hai người chỉ nghe nói an nhạc lộng không nhỏ động tác cụ thể làm cái gì lại là không biết mang k a n g hy biết đến thời điểm đã là năm cuối cùng a n nhạc phái ra đi tàu thủy trở về bởi vì tàu thủy đủ đại mặt trên hàng hóa cũng đủ nhiều chẳng sợ không phải thương thuyền cũng mang về tới không ít đồ vật cùng vàng bạc châu b á o trở về nàng chạy nhanh đem trừ bỏ vàng bạc bên ngoài đồ vật cấp bán cuối cùng tính toán xuống dưới trừ bỏ dọc theo đường đi các loại chi tiêu nay một chuyến xuống dưới nàng liền kiếm lời gần hai trăm vạn l ư ợ n g bạc đây chính là thật sự không ít chẳng sợ mấy năm nay đại thanh phát triển kẻ có tiền càng ngày càng nhiều nhưng là tưởng như vậy lập tức có thể kiếm nhiều như vậy vẫn là như thế ăn nhạc xong việc hồi tưởng một chút việc này tuy rằng là lợn kích xù nhưng là cũng tồn hồi không đến đến lúc đó liền thuyền dẫn người cùng hàng hóa cũng chưa có thể kiếm nhiều như vậy may mắn chiếm đa số bất quá có này hai trăm vạn lượng an nhạc có thể làm sự tình liền nhiều trên biển mậu dịch con đường này an nhạc cũng không tính toán từ bỏ thật tốt tới tiền con đường nàng hiện giờ có không ít tiền vốn có thể tổ kiến lớn hơn nữa đội tàu nàng lấy ra một trăm vạn lượng dùng để kế tiếp trên biển mậu dịch lưu lại một trăm vạn lượng dùng để c h i ề u binh mãi mã vừa qua khỏi sông năm tới rồi khang hy bốn mươi sáu năm khang hy vẫn an nhạc nghĩ muốn cái gì tân niên lễ vật an nhạc cũng liền không khắc khí nói thẳng muốn một đám hòa súng cũng không phải bạch mướn an nhạc tự nhiên sẽ hoa b ạ t mua khang hy đều đ ố c n g ư ơ i có biết này hỏa súng có bao nhiêu quý an nhạc tự nhiên biết bất quá nàng khẳng định muốn mua nữ nhi biết nữ nhi tính toán trước mua một trăm chi hoàng a mã ngài liền đáp ứng nữ nhi đi h ỏ a súng là thuộc về quân n u đương nhiên chợ đen khẳng định cũng sẽ có một ít bất quá không nhiều lắm một phen hỏa súng giá cả ở chợ đen đều có thể xào đến một vạn lượng một chi liền này còn có thị trường nhưng vô giá hòa súng phí tổn tự nhiên không dùng được như vậy cao nhưng là ai làm thị trường có nhu cầu cố tình lại không có hóa đâu khang hy nếu là đồng ý bán hỏa súng cấp an nhạc tự nhiên sẽ không một vạn lượng một chi nhưng là một ngàn lượng một chi là không thiếu được một trăm chỉ cũng chính là mười vạn lượng bạc theo khang hy biết an nhạc nếu là muốn mua tới n à n g cửa hàng trên cơ bản cũng liền xong rồi ngươi cũng biết một trăm chi hỏa súng đến nhiều ít bạc ngươi mở miệng liền phải mua một trăm chi ngươi bên kia thể mình bạc lưu trữ chính mình mua trang sức xem y không hào sao an nhạc lắc đầu trang sức xem y đều từ nội vụ phủ gánh vác lại không cần tiêu tiền còn nữa nữ nhi gần nhất làm điểm tiểu sinh ý tiểu kiếm lời một bút mua cái một trăm chi hỏa súng không thành vấn đề k a n g hy đối an nhạc không có gì cảnh giác cũng liền không làm người nhìn nàng nếu là nhi tử có như vậy đại đ ồ vật khẳng định vừa mới bắt đầu làm khang hy sẽ biết tiểu sinh ý có thể kiếm nhiều ít nghe hoàng a mã nói ngươi nếu là thích h ỏ a súng hoàng a mã đưa ngươi hai chi mua một trăm chi nhưng không thành khang hy chính là cảm thấy nàng ở hồi náo an nhạc không vui hoàng a mã nữ nhi tiểu sinh ý kiếm lời mấy trăm vạn lượng sinh ý tuy rằng không lớn nhưng là cũng đủ mua h ỏ a súng hoàng a mã ngài liền đáp ứng nữ nhi đi khang hy nghe vậy ngây ngẩn cả người mấy trăm vạn lượng ta ngoan ngắn lặc đây là cái gì tiểu sinh ý mặc dù là lúc trước cấu thanh vừa mới bắt đầu làm buôn bán thời điểm cũng không có làm thành như vậy tiểu sinh ý ngươi làm cái gì sinh ý an nhạc nói nữ nhi dùng hoàng a mã cấp tàu thủy tiến hành hải mậu ngay từ đầu chỉ là muốn thử xem ai biết kết quả phi thường không tội khang hy nghe vậy nhưng thật ra minh bạch vì sao tiểu sinh ý cũng có thể kiếm phát suốt c h á c không được hải mậu một chuyện sự tình quan trọng khang hy cũng không có hoàn toàn bung ra bất quá âm thầm hắn cùng cấu thanh đều có đội tàu ở làm việc này Tấu tỷ thí. chương chương song, chương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 xoe. It mơ lơ hơ tơ tơ tơ tơ sen, data. Katlazat, vai ký định một k e r n f s e n z e p n Va con n n z e p n mát, di ìi book con nèn bô đi kơ la data ati vatid n t n a m si thai mát zipper, mơ zem, zé. Document v t e l e m e n t bhoi, c h a p t e con n n in mơ con n n Va data new form data. Data a p p n sơ tóc di ìi, năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data a p p n chapter ìi, hai không năm ba tám sáu sáu. Data a p p n hơ tơ mơ lơ, z e p n Katlazat, vê vê enfusen, z e p n s i p chung hai trăm bảy mươi tuần quân center center slip p h u n s ẩ n c ả là g i a t ua đ a t ạ a k o d i và it mơ lơ hơ tơ tơ tơ c o m p h ạ t i t n ã i hai y bảy phi xe phos kazoom opeza s ạ p h ạ z i it mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t n funson t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tạ tất hai trăm koda t mơ lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ t s tơ tơ tạ tầm t ầ t ầ t ầ t ầ s tầm tầm tầm tầm t m t ầ tầm tầm tầm tầm t ầ tầm t ầ tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t m tầm tầm t ầ t ầ tầm tầm Z Ua, tờ zhu e. It mơ lơ tờ tờ tờ tờ sen. LC. It mơ lơ tờ tờ tờ tờ open. But Ua, tờ u e. It mơ lơ tờ tờ tờ tờ sen. Data. c a t l g i a t v à i k ỳ định một cơm phu xuân, zepon. v à con nẹn zepon mát. DID b ụ o k con nẹn b ố đi c ê n h lát data a t ỷ v à t i d đ ặ t nam xì thai m ặ t zipper, mơ zem, zê. Document r t e l e m e n t bhoi, c h ạ p t ờ con nèn, in mơ con nèn. Va data new from data. Data a p p n sợ tỏ dị năm mươi tám nghìn năm trăm năm mươi. Data a p p n c h ạ p t ờ ID 20538661. Data appen, h ờ tờ mở lớn, ze bone. k a t l a z t renvay e n f u n s ầ n ze b o n Slip. t r ư n g 275 c h m b ư ờ i Center center. Slip. f u n s ầ n cả l l g i ặ t ua, data, k o d w i v à it mở lớn hơn tờ tờ. Compatible with high b a y phi xe phos, kazoom, opeza, sa phazi. i m l ớ h ơ tờ tờ tờ n u s ầ n hờ tờ z e c k o t It mở l ớ h ơ tờ tờ tờ tờ ode di s t a c h è n f u n s ầ n Im i t m e lơ tơ tơ tơ tơ tơ tatus hai chum. Có bắt itmer lơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ tơ n ơ tơ tơ ở tơ tơ tơ tơ tơ t tơ tơ tầm t h m tầm tầm tầm tầm tầm tầm t h m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t h m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t c m tầm tầm tầm tầm tầm tầm tầm t t t h ID book con nen b ố đ y cờ lặt đa tà a t ỷ và t í h đặt nam xì thay mặt zip n ớ p m ở e m d Đỏ c u m e n t ệ t ê l ệ m e n b b h ỏ i c h ạ p t ờ con nen in mc con nen và đa tà niệu p h ỏ n g data data appen sợ tỏ gid năm mươi tám năm data appen c h ạ p t ờ id 2 0 i m ư 6 i năm ba n g h n t á t r m sáu m ư a data appen hở tờ mờ zepon karlazad vn function zepon slip chương hai t r ư ơ i sáu trò chuyện với nhau thật vui center center slip h u n s t n k a l a z a d ua data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 c á lazard, ven b a en fusion, z bôn slip c h ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy l à t â m đậu center center slip p h u s i o n c á lazard ua data, codebud và ít mờ lơ hờ tờ tờ tờ công phá tít mờ hai m ư i bảy phi xe phos, c a z o o m opeza, s ạ p p h ạ gì ít mờ lơ hờ tờ tờ tờ nêu sơn hờ tờ z e c o ít mờ lơ tờ tờ tờ ozedis tê t chân fusion ít mờ lơ tờ tờ tờ tờ tờ tờ t a t s h trăm c o b u d ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ hai trăm c o d b u d ít mờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ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 Sơ tỏ dì ì n ă i tám 5 g h Data appen, chapter a i mươi năm ba trăm Data appen, h e t e mở lớn, z b n c a r l a z ặ t vnvn funson, z b o n Slip, chung 278 t h á n g h o a Center center. Slip, p h u n s o n c a r l a z ặ t ua, data, kodor. và it mở l ớ h ơ tờ tờ tờ. c o m p h ạ t i b l e with a i g h b ả y phi xe phos, kazoom, o b e z a x a p h a gì. It mở l ớ h ơ tờ tờ tờ nêu sơn hờ tờ zé kut. It mở lớn hơn tờ tờ tờ tờ tờ ozedis tè chân funson.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 t h ID book con nen b ố đi cờ l ạ t data a t ỷ và tít đặt nam xì thai mặt zip up m e m Z. ê docu men gt e l e m e n b b h ỏ i c h ạ m t ờ con nen in mờ con nen và đạ t à n i e u p h ỏ n g data data appen sợ tỏ gid 58.550. ơ i tám data appen c h ạ m t ờ id 20538665. ă m tám data appen hở tờ mờ ở z e p o l karlazat venvay n p h u n s o n zepon slip c h t r ư ơ i chín cầu hôn center center slip p h u n s o n c a là g i ặ t ú a data cộng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 chương ả lạ giặt, nfenbe en p ù n hai trăm tám mươi chú ý liền ở hai người quyết định tuyển cái nhật tử tứ hôn thời điểm tác s ư ớ c la trong phủ liền hội nhật tử mau tới rồi hôm nay toàn bộ tác s ư ớ c la tử trên xuống dưới đều hỉ khí rừng r ư n g nhị phòng phu nhân đồng thị rất là cao hứng mặt trên b à mẫu là cái mặc kệ sự nàng trượng phu cũng so bất quá đại phòng đại bá nay trong phủ không có phân gia trước kia này quản gia sai sự tự nhiên rơi xuống lý giai thị trên đầu thiên lý giai thị cũng không phải cái h ọ c phóng nàng quản gia đối nhị phòng liền hơi chút có chút hà khác bất quá đầu tỏ không làm lỗi này đối nam nhân tới nói chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhưng đồng thị đều nhớ ký đâu cho nên ở lý gia thị không có quản gia quyền sau nàng vui vẻ đến không được đối hào phóng liên dục tự nhiên là hy vọng hắn tốt rốt cuộc chỉ cần hắn hảo này lý gia thị liền xui xẻo nhị phòng cũng có thể đi theo ăn chút n g o n ngọt cho nên này đến hội nàng tự nhiên nơi trốn tận tâm kết quả cũng xác thật không tồi đồng thị xuất thân so lý gia thị cao không ít là quản gia một phen hào thủ an bài thập phần thỏa đáng toàn bộ trong phủ từ trên xuống dưới đều đối đồng thị an bài thập phần tin phục như vậy lý g i thị trong lòng hận đến không được đại tàu người đã đến rồi ngươi mau nhìn một cái ta này nhưng có cái gì sơ hở hôm nay chính là đại phòng đại h ỷ sự ta này sợ có cái gì không đủ thỏa đáng lý gia i thị ý cười không đặt đ á y mắt đệ mội làm việc nghĩ đến ổn t h ỏ a tự nhiên không có gì không tốt đệ mội có tâm có đại tẩu những lời này ta liền an tâm rồi hai người có qua có lại mặt ngoài nhưng là thập phần hài hòa đồng thị nhìn lý gia i thị phía sau người nhìn không được lắm miệng nói câu vị này chính là đại tẩu nhà mẹ đẻ chất nữ đi nhìn chính là cái có p h ư c khí đại tẩu đối nhà mẹ đẻ nhưng thật ra thập phần tận tâm lý gia thị tiểu hai tử mang ra tới trông thấy người một bên ma ma nghe vậy đột nhiên nói đại phu nhân không phải là tưởng cho các nàng biểu cô nương ở chúng ta phủ tìm cái hôn phu đi đồng thị nghe vậy sửng sốt nữ khí không xác định nói không thể nào lý gia thị có thể tiến tắt sức la phủ đó là bởi vì có tình cảm hơn nữa là vợ kế chính là lý g i a dòng dọi nhưng không tính cao nghe nói lý gia thị huynh đệ đều là không tiền đồ lý gia thị là điên rồi sao nếu là thật là như vậy lý gia thị tất nhiên không có khả năng quản gia thế thấp kém nhà mẹ đẻ chất nữ chỉ cho chính mình nhị tử các nàng nhị phòng hài tử còn không đến thành thân tuổi tác như vậy chỉ có một người lựa chọn đại tẩu sẽ không đem chủ ý đánh tới liên dục trên người đi đồng thị nữ khí mang theo không thể tin tưởng lý gia thị nàng làm sao dám vạn thuế ra khâm điểm thám hoa lang gần nhất có thăng quan tiền đồ vô lượng liên dục có tiền đồ khắp cả tác sức la thị người đều có chỗ lợi lý gia thị như thế nào sẽ như vậy sách không rõ đại phu nhân trước nay liền t i ề n cận s ớ m chút năm đ á i đại công tử nhưng không được tốt lắm nếu không phải ban đầu đại phu nhân nhà mẹ đẻ phúc hậu đem đại công tử tiếp đi giang nam đọc sách hiện giờ đại công tử chưa chắc sẽ có như vậy đại tạo hóa hiện giờ đại công tử tiền đồ đại phu nhân chính mình sinh nhưng càng thêm không tiền đồ này đại phu nhân phòng chừng là sợ đại công tử quá mức tiền đồ làm nàng ở trong phụ không ngày lành nhưng quá đồng thị tưởng tượng cũng là lý gia thị vốn là không phải cái đủ tư cách đại gia phụ gia đình bình dân ra tới tận làm chút thượng không được mặt bản sự nghĩ đến đây đồng thị ngồi không yên nàng cũng không thể làm lý gia thị thực hiện được nếu là hào phóng cùng cưới lý gia thị nhà mẹ đẻ chất nữ vẫn là ở như vậy ngày lành lấy không sáng dọi sự tình bị bắt c ư ớ i kia về sau ai còn dám cùng tác sức l à trong p h ụ kết t hân chẳng sợ vì chính mình mấy cái hài tử n à y tác sức l à p h ụ thanh danh cũng không thể học rồi còn nữa nàng cũng tưởng bán cái hào cấp liên dục rốt cuộc quản gia quyền nàng nhưng không nghĩ ném như vậy nghĩ đồng thị nói ma ma người đi đại công từ nơi đó nói với hắn một tiếng làm hắn chú ý chút rất nhiều tính kế là bởi vì có tâm tính vô tâm mới có thể được việc nếu là liên dục có tâm chú ý kia lý giai thị tính toán sẽ chỉ là dọ ỏ che múc nước công giá tràng là phu nhân lý giai thị lúc này còn không biết chính mình về điểm này tiểu tính kế đã bị nhìn thấu nàng còn đang chờ hôm nay tuần đâu chính là đáng tiếc đại khái s u ấ t là không thể như nàng nguyện liên dục đang ở vội một bên gã sai và nói công tử nhị phu nhân bên người ma ma lại đây nói có việc muốn nói liên dục đối nhị phòng hiệu biết không nhiều lắm bất quá mặt mũi vẫn là phải cho làm nàng vào đi đúng vậy ma ma tiến bảo nhìn đến liên dục hành lễ sau đó mới nói minh ý đ ổ đến đại công tử mới vừa rồi phu nhân nhìn đại phu nhân bên người nhà mẹ đẻ chất nữ đã tới trong phủ có chút nhật tử kia cô nương đã qua c ậ p kê chi tuổi phu nhân sợ đại phu nhân nghĩ muốn lưu nhà mẹ đẻ chất nữ ở trong phủ lâu dài trụ đi xuống cho nên cô ý làm nô tỉ lại đây cùng đại công tử nói một tiếng tuy là ngày đại hỉ đảo cũng không thể mê rượu liên dục nghe vậy sửng sốt đại phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ hắn thật đúng là không chú ý tới cái này bất quá nếu nhân gia cấp nhắc nhở liên dục cũng không phải không biết tốt số người làm phiến ma ma chạy này một chuyến ma ma trở về cùng thẩm thầm nói tạ thẩm, thẩm nhắc nhở ma ma nghe vậy cười đại công tử không cảm thấy nô tỷ đa tâm liền thành nô tỷ liền không quáy dày đại công tử chính sự nói xong liền rời đi liên dục cố ý làm gã sai vật tặng đưa nàng theo sau liên dục mới phân phó người đi nghe lý gia i thị cái kia nhà mẹ đẻ chất nữ nếu là lý gia i thị thật dám làm như vậy ghê tâm sự hắn thế nào cũng phải làm nàng vĩnh viễn hồi không được p h ụ không thể người này thật đúng là cho nàng mặt công tử phu nhân bên kia s á c thật có chút không quá bình thường đã biết liên dục nhưng không xem như cái thật tốt ở chung người yến hội bắt đầu rồi làm yến hội vai chính liên dục tự nhiên không được nhàn mặc dù liên dục uống chính là làm người trộn lẫn không ít thủy rượu nhưng cũ cảm thấy không quá thoải mái đúng lúc này hắn bên người gã sai vặt không thấy thay đổi một người liên dục bưng chén rượu tay dừng một chút giả ý uống xong rượu kỳ thật rượu bị đảo vào trong tay á o khăn thượng ngay sau đó liền dường như không có việc gì bưng trong tay chén rượu ngươi là ai trước k i ế p như thế nào chưa thấy qua nô tài là mới tới nhân thủ không đủ quản gia cố ý phái nô tài lại đây rót rượu vương đức đâu vương đức là liên dục gã sai vặt dùng quán nha hoàn bưng thức ăn thời điểm t r ư ợ chân vương ca bị đồ ăn canh bắt một thân hiện giờ đi thay quần áo liên dục nghe vậy nghĩ thầm. thật đúng là lý gia i thị tác phong ta đầu có chút đau đi ra ngoài hóng gió không cần hầu h ạ n tiến hội đã qua nửa liên dục còn kính rượu đã kính hiện giờ đó là muốn đi ra ngoài cũng là có thể một bên gã sai vật vừa rồi nhìn hắn uống xong rượu cho nên gã sai vật cũng cứ yên tâm rời đi ra tiền viện gã sai vật đi lý gia i thị nơi đó phu nhân nô tài tận mắt nhìn thấy đại công tử uống lên kia rượu thấu chương xong chương hai trăm tám mươi mốt tứ hôn lý gia i thị nghe vậy thật là vừa lòng uống lên liền hảo h i ệ gã sai vật lại nói nô tài còn nghe đại công tử nói đau đầu muốn đi ra ngoài tà tán lý gia thị nghe vậy cũng liền càng thêm vừa lòng đem chất nữ kêu lên tới là ma ma mang theo chất nữ rời đi lý gia thị bên này chính chờ tin tức tốt liên dục bên kia bị lý gia thị nhi tử có lên lý gia thị nhi tử kêu liên minh hiện giờ cũng liền so liên dục tiểu tứ tuổi tuy rằng còn chưa thành thân nhưng là bên người thông phòng đã không ít đại ca đây là muốn đi đâu đi ra ngoài tán tán mùi rượu như thế nào ngươi cũng muốn cùng đi liên minh tuy rằng uống lên chút rượu nhưng là còn không có say hơn nữa hắn kỳ thật mơ hồ biết ngạch nương tính toán cho nên cự tuyệt ta liền không quáy dày đại ca muốn nói trong ánh mắt lộ ra một cái xem kịch vui tơi cơi tới liên dục nhìn thấy nghị thầm hôm nay này ra trong phim mặt cảm kích người cũng thật không ít ta một người cũng là đi nếu không nhị đệ bồi ta cùng nhau liên minh chạy nhanh cự tuyệt loại chuyện này hắn tự nhiên trước trộn lẫn hảo ta vừa lúc còn có chút sự lần sau đi lần sau rảnh rỗi ta lại xứng đại ca cùng nhau tàn bộ liên dục cũng không tiếp tục làm hắn cùng nhau bất quá liên minh người này vẫn là bị lý gia i thị cấp dưỡng ai cùng liên minh tách ra sau liên dục cũng không có đi tàn bộ mà là trực tiếp đi tìm hai cái cùng trường liền ở ngay lúc này lý gia thị bên người ma ma lại đây bầm báo phu nhân đều an bài hảo thấy cái t i ê tiểu tiện nhân vào phòng nô tỷ chính mắt nhìn thấy lý giai vừa lòng đi thôi hôm nay trận này diễn cũng nên khai sướng ma ma cười nói phu nhân nói chính là dựa theo lý giai thị tính toán nàng làm người hạ cái tia d ư lượng là cá nhân đều chịu đựng không nổi tất nhiên sẽ tìm một chỗ phát tiết ma ma lại tận mắt nhìn thấy đến liên dục vào phòng lúc này lý giai thị tự nhiên sẽ không hoài nghi cái gì lý giai thị bên kia mang theo hôm nay lại đây tham gia hiến hội phu nhân các tiểu thư nói dỡn lúc này một cái nha hoàn sốt ruột hoảng hốt chạy tới nói phu nhân không hảo nô tỷ nhìn đại công tử vào biểu cô nương nghỉ n ơ i phòng nô tỷ cũng không dám mở cửa ngài mau quay trở lại đi lời này vừa ra đại sảnh tức khắc an tính lại mọi người nhìn phía lý gia thị n g h ĩ thầm hôm nay có trò hay nhìn đồng thị nghe vậy nhưng thật ra rất là lo lắng tuy rằng đã cấp liên dục để qua tỉnh nhưng là loại chuyện này cũng không dám nói vạn nhất lý gia thị tính kê chu toàn liên dục mắc mưu cũng không phải không thể nào lý gia thị lúc này trong lòng vui vẻ trên mặt tự nhiên là một mảnh tức giận sao lại thế này bên người hầu hạ nô tài đều là làm cái gì ăn không biết hôm nay như vậy đại nhật tử cũng có thể ra như vậy bại lộ nói xong lý gia thị liền mở miệng hướng các vị phu nhân tiểu thư nói liên dục kia hài t ử phòng chừng là không chịu nổi tự lực cũng là ta sơ sẩy theo sau lý giai thị liền nói nếu không ta đi trước xử lý một phen lúc này tự nhiên có xem náo nhiệt không chê sự đại cùng nhau đi việc này cũng không dám nói có lẽ là nha hoàn nhìn lầm rồi cũng nói không chừng đồng thị trong lòng hoài nghi nhưng là lúc này nếu là mang mọi người đi xem cái đến tột cùng liên dục trên đầu ô danh sợ là bối định rồi như vậy nghĩ đồng thị cũng đi theo nói đại tẩu này nha hoàn ánh mắt phòng chừng không tốt lắm liên dục tại tiền viện hào hảo như thế nào sẽ chạy hậu về tới cũng không thể không duyên cơ â người trong sạch cuối cùng một đám người chỉ có thể đi theo đi tìm tòi đến tột cùng kỳ thật lý gia thị cái này cục làm thực sự không thế nào cao minh đều là hậu trạch đều ra tới sao có thể nhìn không ra trong đó muôn đạo chính là nhìn ra tới lại như thế nào liên dục là tiền đồ lại không phải các nàng gia văn bối nhà người khác xui xẻo tự nhiên mừng rỡ chế d â ước tới rồi địa phương lý gia thị nói mở cửa cửa phòng mở ra mọi người liền mơ h ồ nghe được có nữ tử nước n ở tiếng động nghe mọi người sắc mặt đỏ lên đồng thị trong lòng cảm thấy không tốt liên dục sẽ không thật sự trúng kế rồi lý g i thị vẻ mặt tức giận phân phó nói còn không vào xem là phu nhân Ma ma ra đẩy bình phong, cái này sân ở vào tiền viện cùng hậu viện chỗ giao giới nay sẽ tiền viện có mấy cái uống nhiều quá lại đây tản bộ người lại đây Thấy, ma ma thấy t đồng thị à c trong lòng nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh phối hợp lý gia i thị thu thập tàn cục rốt cuộc sự tỉnh quan tác sức la phủ thanh danh đồng thị tuy rằng buồn bực lý gia thị không mảng toàn đại cục nhưng là trong lòng lại khí cũng muốn đi theo cùng nhau thu thập cục diện rồi dám liền tại đây sự kiện kết thúc thời điểm thiện viện lại đã xảy ra một sự kiện trong cung tới thanh trì n à y thánh chỉ không phải bên mà là một đạo tứ hôn thánh chỉ tứ hôn đối tượng tự nhiên chính là liên dục cùng an nhạc tắc xước la ra tính cả hôm nay lại đây khách khứa đều nghe nhịn không được đều kinh chứ an nhạc công chúa cũng không phải là những cái đó tiểu đánh tiểu nháo công chúa là khang hy duy nhất con vợ cả công chúa vạn t u ế ra sùng không được tay cầm binh quyền c ư ớ i như vậy cái công chúa tắc xước la ra chẳng phải là muốn phi thằng a như vậy nghĩ mọi người tự nhiên bắt đầu chúc mừng khởi liên dục tới song hỷ lâm m ô n a lý gia thị sắc mặt cực kỳ khó coi nàng cũng biết an nhạc công chúa được sùng ái nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới an nhạc công chúa thế nhưng phải gả cho con riêng cái này làm cho lý gia i thị như thế nào cảm thụ không ít phụ nhân chính là đều nhìn ra lý gia i thị hôm nay đối liên dục về điểm này tính kế nghĩ thầm còn hảo lý gia i thị không tính kế thành công bằng không hôm nay toàn bộ tác sức la ra đều phải chơi xong nếu là liên dục ở tứ hôn này g đó tiểu hậu lập tính trong cung khẳng định sẽ trách tội sùng dưới liên lụy liên dục tiền đồ là tất nhiên nhưng là tác sức la ra cũng đừng nghĩ hảo nếu là lại điều tra ra là lý gia thị tinh kế tác sức la ra liền càng thêm hảo không được đồng thị nghe xong thánh trị nội dung cũng là nghĩ lại mà sợ còn hảo không làm lý giai thị tính kê thực hiện được bằng không toàn ra đều phải xui xẻo an nhạc cùng liên dục tứ hôn tin tức lấy tác sức la phủ vì trung tâm hướng bốn phía phát tán tới rồi buổi tối toàn bộ kinh thành nên biết đến người đều đã biết phương nào phản ứng đều bất đ ộ n g trước nói nói tác sức la phủ đi liên dục a mã tự nhiên là vui vẻ hoàng đế nguyện ý đem công chúa gà thấp tự nhiên là chuyện tốt hơn nữa sớm mấy năm khang hy liền không có lại kiên rẻ ngạch phụ vào chiều đường sự tỉnh này đối liên dục tiền đồ vẫn chưa có cái gì ảnh hưởng công chúa gà thấp cũng là thuyết minh vạn t u ế ra nhìn chúng nhà bọn họ đây là chuyện tốt Này đặc ố i biệt là nhị công chúa những năm gần đây nàng nhận tử quá thật sự là không hài lòng năm nay tân khoa thám hoa nàng cũng nghe nói qua nghe nói là cá nhân phẩm khí chất thượng giai người hiện giờ trên triều đình cũng không có đối nghệ phụ rất nhiều hạn chế nạp mục trụ cũng vào triều đình theo lý mà nói hắn cùng nhị công chúa quan hệ cũng có thể thoáng hòa hoãn nhưng là không chịu nổi hai người tính tình đều không phải là cái loại này sẽ trước túi đầu người hơn nữa tam a Ca còn trăm phương ngàn kế muốn mượn sức phú sát ra phú sát ra tự nhiên không muốn c u ố n tiến lốc xoáy hai người quan hệ liền càng thêm quặn cũ bẽ bọn họ phu thê quan hệ lạnh nhạt nạp mục chủ không muốn tiến nhị công chúa trong phòng mấy năm nay hai người cùng phòng đều là số ít nạp mục chủ cũng không phải cái loại này làm hòa thượng người bên ngoài thượng là chỉ có công chúa một người nhưng là sau lưng lại không ít có người việc này ngay từ đầu nhị công chúa cũng làm âm ý quá nhưng là sau nạp mục trụ làm lại càng lớn ẩn ấp nhị công chúa mặc dù biết hắn không thành thật cũng c h à o không được được điểm hiện giờ nghe nói an nhạc được môn hảo việc hôn nhân trong lòng tự nhiên lại bắt đầu không dễ chịu kỳ thật mấy năm nay nhị công chúa đều mau tranh thành tinh bên này nhị công chúa đã phát một hồi tính t ì n h thái tử bọn người cảm thấy an nhạc thành thân cũng hảo nàng một cái công chúa trong tay quyền thế so với bọn hắn này đó lớn bọn họ một vòng cắp ca ca còn muốn nhiều cũng không biết làm cho bọn họ nên như thế nào tự xử ở mọi người trong mắt nữ tử vốn là hẳn là giúp chồng dạy con mặc dù công chúa cũng không thể ngoại lệ an nhạc thành thân kế tiếp liền phải sinh con giáo dưỡng hai tử tự nhiên liền sẽ không lại đi quản quân doanh cùng trên triều đình sự bọn họ đều ngóng trông an nhạc thành thân hôn là ban nhưng là khoảng cách thành thân kia một ngày còn có đoạn n h ạ t tử rốt cuộc khang hy duy nhất con vợ cả nữ nhi nàng xuất ra tự nhiên muốn vẹn v a n g giai đoạn trước chuẩn bị cũng không thể qua loa cho nên này hôn sự là tháng tư phân ban cho trên thực tế phải chờ tới năm sau đầu mùa xuân mới chân chính có thể thành thân n à y đoạn an nhạc nhưng thật ra cùng thường lui tới giống nhau huấn luyện nàng binh bất quá hàng ngày nhiều mọi người liên dục nhàn rỗi cũng sẽ đi theo đi hai người thực có thể nói đến cùng đi liên dục cũng thường xuyên có thể cho ra phi thường tốt ý kiến an nhạc tuy rằng thân là một nữ tử nhưng là kiến thức không tầm t h ư ờ n g thường xuyên làm liên dục vì này kinh ngạc cảm t h á n liên dục cùng an nhạc cảm tình thập phần thuận lợi ở trong quan trường cũng thập phần thuận lợi khang hy đối liên dục cái này muốn cưới chính mình nữ nhi nam nhân cảm tình rất là phức tạp bất quá nên coi trọng vẫn là sẽ coi trọng còn nữa liên dục lại không phải báo cỏ trên triều đình người thực mau liền phát sinh khang hy phá lệ coi trọng liên dục kia tín nhiệm tư thế đó là thái tử cũng muốn nhịn không được g h e thị hắn một cái n g ạ c phụ liên bởi vì muốn cưới đến người là an nhạc hoàng a mã liền như vậy thiên hoàng a mã tâm lý rốt cuộc có hay không cô cái này thái tử đây là thái tử cảm nhận chung ý tưởng hơn nữa cái này ý tưởng theo liên dục càng thêm chịu coi trọng mà gia tăng liên dục cũng phát hiện thái tử chờ một chúng hoàng các a ca nhìn hắn ánh mắt có chút không thích hợp trong lịch sử cựu long đoạt đích hắn tự nhiên là thập phần hiểu biết hiện giờ thái tử còn không có bị phế cựu long cũng gom không đủ đã sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản lịch sử quỹ đạo có đôi khi liên dục sẽ chú ý một chút t ừ a ca đ ộ n g tĩnh đến nỗi bên hoàng a ca cũng không phải hắn không đệ bụng hắn cảm thấy thật muốn ấn phát triển đi xuống thời đại này tương lai bước lên ngôi vị hoàng đế nhưng không nhất định là hoàng t liên dục ở hộ bộ hôn hô mưa gọi gió an nhạc ở binh bộ hôn cũng không kém không hề có muốn thoát ly quân doanh tính toán khang hy năm mươi năm xuân an nhạc cùng liên dục thành thân thành thân địa điểm trực tiếp ở công chúa phủ nguyên bản an nhạc nghĩ muốn hay không ở tác sức la phủ chỉ là làm liên dục cấp tự tuyệt hắn không cảm thấy hắn cái kia không đàng hoàng a m ã cùng mẹ kế có cái gì hảo đáng giá lưu luyến an nhạc kêu hắn không đệ bụng tự nhiên không ý kiến ở tại công chúa phủ càng tốt càng tự tại một ít an nhạc thành thân hôm nay tác sức la phủ trưởng bối trực tiếp đến công chúa phủ khang hy cùng đấu thanh cũng không nhàn rỗi hai người trực tiếp ngồi ở thượng đầu tự mình chủ trì theo lý mà nói cũng hoàn toàn không hợp quy củ nhưng là ai làm khang hy là hoàng đế hắn đó là quy củ mỗi khi mọi người cảm thấy khang hy đối an nhạc sùng đến mức tận cùng thời điểm khang hy tổng có thể lại làm một chút sự tình nói cho mọi người kia không phải cực hạ còn có càng cực hạ yêu ai yêu cả đường đi an nhạc là hoàng hậu sinh cho nên liên quan an nhạc so hoàng tử đều phải được sùng ái mặc dù là thái tử đại hôn ngày đó khang hy cũng không tự mình chủ trì hôn lễ đừng nói lại đây xem lễ các công chúa nhìn đỏ mắt đó là thái tử chờ một chúng hoàng a ca cũng đỏ mắt đến không được bất quá cũng chỉ dám đỏ mắt cũng không dám biểu hiện ra ngoài an nhạc cùng liên dục thành thân sau tiểu nhật tử qua đến thập phần vui sướng lý gia thị nhưng thật ra có tâm cấp hai người tìm không thoải mái chỉ là nàng còn không có bắt đầu động tiểu tâm tư đâu người khiến cho liên dục cấp lộng đi từ đường thường bạn thanh đăng cổ phật đi đến n ỗ i nguyên bản tá túc ở tác sức la phủ lý giai cô nương nàng tự nhiên không cam lòng trở về gả cho người trong nhà giới thiệu người mới không làm nhi hưu trực tiếp bỏ lý gia thị thân nhi t ử liên minh c việc này phát sinh thời điểm lý gia thị lập tức khí muốn hộp máu khi đó lý g i thị còn không có bị đưa đi từ đường nàng nhưng không làm nhi tử cưới chất nữ trực tiếp lấy di nương thân phận nạp vào liên minh hậu viện cô chất hai tự nhiên không thiếu được một phen tranh đấu an nhạc thành thân sau cũng không có như mọi người mong muốn v u ơ n g quân doanh sự bất quá xác thật không như thế nào đi ra ngoài đánh giặc chủ yếu cũng là tiến vào khang hy không tính toán lại đánh tiếp thành thân nửa năm sau an nhạc có thai lúc này khang hy ấu thanh còn có liên dục đều không cho phép nàng lại thời gian mang thai trong lúc đi quân doanh an nhạc cũng không phải không biết tốt xấu người cũng liền không đi bất quá cũng không nhàn rỗi đi theo liên dục cùng nhau làm hộ bộ sai sự đố i trên triều đình sự nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú liên dục cũng sùng hắn đối nàng hưu cầu tất n g thấy nàng đối hộ bộ sự cảm thấy hứng thú hắn liền đem hộ bộ tình huống nhất nhất nói cho nàng nghe an nhạc nghe xong theo sau có tìm tới cái khác bộ môn hồ sơ mang thai trong lúc nhưng thật ra đem trên triều đ ỉ n h quan hệ ăn t h ấ u thấu an nhạc thuộc về cái loại này trời sinh chính trị liền nhạy bén người xuất thân hoàng gia nàng trời sinh liền hiểu được như thế nào thức người dùng người người khác mang thai dưỡng thai nàng mang thai trong lúc liền đi theo tiến tu dường như liên dục thượng triều sẽ đem trên triều đ ỉ n h sự nói cho an nhạc nghe an nhạc tổng có thể cho ra tương đối độc đáo giải thích liên dục đều không thể không cảm t h ắ n nàng trời sinh nên thuộc về danh lợi chẳng nàng quá hiểu được trong đó quy tắc an nhạc đệ nhất hai sinh đứa con trai đối này liên dục cùng an nhạc đều nghe vui vẻ bọn họ không có trọng nam khinh nữ tư tưởng sinh nam sinh nữ đều vui vẻ an nhạc sinh song h ả i tử q u a đi, mọi người hoặc là cho rằng nàng sẽ hoàn toàn an phận xuống dưới ở nhà giúp chồng dạy con hoặc là cho rằng nàng sẽ trở lại quân doanh kết quả an nhạc xuất hiện ở trên triều đình khang hy ngay từ đầu cũng là cảm thấy thập phần b ỡ v ậ n bất quá c h ấ n quốc đại tướng quân hắn đều làm nàng làm nữ tử làm quan trong lịch sử không phải không có còn nữa ấu thanh cũng vẫn luôn ở đề cao nữ tử địa vị khang hy liền thỏa hiệp t ấ u trương xong chương hai trăm tám mươi ba khang hy thỏa hiệp như là mang theo cái gì tín hiệu giống nhau a n nhạc ở trên triều đình dần dần t r i ể n lộ p h o n g hoa đó là liên dục đều so bất quá đối này thái tử đám người càng thêm có nguy cơ cảm khang hy trước kia chỉ đương an nhạc vào triều đường chơi chơi nhưng là đương an nhạc từng cái sự làm ra tới sau khang hy cũng không dám coi khinh nàng rất nhiều chuyện nguyện ý cùng nàng cùng nhau thương lượng sự tình quan cải cách sự tình cha con hai thường xuyên ở bên nhau đ à m luận như vậy thời gian dài khang hy cảm thấy thái tử so bất quá nàng trong lòng thế nhưng sinh ra một cái ý tưởng tới cái này ý tưởng hơi có chút lớn mật một cái không lắm khả năng sẽ dẫn tới rất nhiều biến số khang hy tính toán lại suy xét suy xét l i ê n ở khang hy suy xét thời điểm đại a ca cùng thái tử bên kia ngồi không yên đại a ca cùng thái tử đều đã năm gần bốn mươi bọn họ đã đấu không nổi nữa khang hy năm mươi hai năm tháng b ố thái tử phát động b i ế n cố thất bại đại a ca cũng ở trong đó trộn lẫn một ít cuối cùng dẫn tới thái tử bị phế đại a ca cùng phế thái tử bị giam cầm ở bệnh viện cả đời không được ra tới đại a ca cùng thái tử kết cục này quá mức thảm thiết tam a ca cũng không dám nữa nhiều làm cái gì nhưng thật ra kiên định đi lên thật làm vài món sự thật nhưng thật ra làm khang hy vui mừng không ít từ a ca dẫn chân như cũng là như vậy nếu là không có an n h ạ cái này châu ngọc ở đằng trước khang hy ước chừng sẽ suy xét hắn vì người thừa kế rốt cuộc nhất thích hợp chỉ là hắn quá mức cường ngạnh đại thanh tương lai càng thêm yêu cầu cho r ằ n g h i ể u biến báo người thừa kế đến nỗi trong lịch sử cùng tứ ak đấu đến túi bùi bắt ra đảng bởi vì chín ak thập ak mười bốn ak vẫn chưa sinh ra bắt ak mẹ đẻ lương quý nhân cùng hậu c u n g phi tần giống nhau đều tự thỉnh ra c u n g bắt ak nhưng thật ra không thế nào thu hút sai sự làm còn có thể nhưng là không trong lịch sử nói như vậy bắt diện linh lung khang hy năm mươi lăm năm khang hy không màng t r i ệ u đình mọi người phản đối phong an nhạc vì hoàng thái nữ đây là đại thanh trong lịch sử cái thứ nhất hoàng thái nữ cũng là trong lịch sử đầu một hồi có thể nói khang hy là một kiện tiền vô cổ nhân sự tình an nhạc làm hoàng thái nữ tự nhiên muốn so tầm thường thái tử muốn gian nan nhiều nhưng là an nhạc đều ứng đối xuống giới dần dần mọi người phát hiện an nhạc trừ bỏ giới t i n h có chút không hợp tâm ý ngoại cái khác nơi trốn đều hợp tâm ý cứ như vậy an nhạc hoàng thái nữ vị trí liền ngồi ổn khang hy sáu mươi năm khang hy thoái vị lúc này khang hy đã mau bảy mươi tuổi bất quá bảo dưỡng cũng không tệ lắm là cái x o á i khí lao nhân trong lịch sử khang hy sống đến khang hy sáu mươi mốt năm cũng chính là sáu mươi chín tuổi nhưng hiện tại khang hy nhìn cùng bốn năm chục tuổi người không sai b i ệ t lắm còn anh l ắ g đâu đối với hắn muốn thoái vị sự mọi người đều thập phần ngoài ý muốn khang hy cảm thấy chính mình hơn phân nửa đời đều dùng ở trên triều đình lao tâm lao lực nếu không có hệ thống phòng chứng vận số cũng nên hết không phải không thể tiếp tục đương cái này hoàng đế chỉ là tuổi lớn rốt cuộc không có tiểu bối đầu góc linh hoạt an nhạc hắn tay cầm tay d ạ y dô mấy năm đại thanh giao cho nàng khang hy lại yên tâm mất quá tương lai lộ hắn có thể nhìn an nhạc đi xuống đi nhưng là khang hy không hề làm cái kia dẫn đường người khang hy thoái vị chỉ có ấu thanh trước tiên đã biết lịch sử đã sớm thay đổi ấu thanh nhìn khang hy rút đi hoàng đế q u a n hoàn hắn trở nên nho nhã nhiều khí chất như c ũ mê người không giống cái mau bảy mươi tuổi lão nhân nàng so khang hy tiểu mười mấy tuổi hiện giờ đã mau sáu mươi hiện đại cũng là muốn tới về hưu tuổi tác nếu khang hy muốn lui ra tới nàng cũng tính toán đi theo lui ra tới thật sự tính toán hảo ấu thanh hỏi khang hy khang hy loại sự tình này ta sẽ không làm bộ đương nhiều năm như vậy hoàng đế ta cũng mệt mỏi thống trị nhiều năm như vậy quốc gia ta cũng tự mình đi đi một chút nhìn một cái hành ta bồi ngươi ngươi đi đâu ta đều bồi ngươi khang hy cười cười nhiều năm như vậy nếu là không có ngươi ta c ũ người không Khang nghĩ. Hy nhớ Càng lớn, càng dám suy nghĩ. Càng là tuổi lớn, khang hy càng là sẽ tuổi là là tới từ t r ớ tới. Trước tới c giấc có cái cùng thể một vài như ư đó ngày làm hắn mộng, hắn hắn giống nhau n g lúc người, người kia cũng kêu khang hy hoàng đế chỉ là người kế hậu cũng không có một cái kêu hấu thanh người người kế hậu cùng chăm hoa luôn ở, hải tử một cái tiếp theo một cái sau lại hải tử lớn bắt đầu tranh danh đ o ạ t lợi cái kia khang hy hoàng đế cảm thấy hải tử không chịu k h ô n g chế l i ề n bắt đầu dùng kéo một cái đánh một cái phương pháp tới chế hành mấy đứa con trai sau đó trên triều đình một mảnh trướng khí mù mịt mấy đứa con trai ở hắn sau khi chết cũng chết chết thương thương ít có kết cục tốt khang hy nhìn cái kia khang hy đế cả đời cả đời trầm mê với quyền lợi tinh kế hải tử không ít nữ nhân càng nhiều lại không có một cái chi tâm lời quý vị hoàng đế lại có thể dùng cả đời cô độc tới hình dung khang hy lại càng lớn may mắn hắn thế giới có ấu thanh tồn tại hiện giờ tuổi lớn nghĩ đợi này đem ấu thanh từ vân nam mang về tới sau càng nhiều là ấu thanh nhân lượng hắn vì hắn liền ở kinh thành khang hy liền nghĩ thời gian còn lại bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài đi một chút nhìn xem mấy năm nay bọn họ thống trị non sông gấm vóc khang hy thoái vị an nhạc đăng cơ vì hoàng đế đệ nhất nhậm nữ hoàng đế là võ tắc thiên nàng là một nữ nhân thành hoàng đ khai sáng một cái tình thế an nhạc làm đệ nhị nhậm cũng đồng dạng có thể sự thật cũng s á c thật như thế an nhạc đăng cơ sửa quốc hiệu vì an bình liền giống như nàng quốc hiệu giống nhau nàng tại vị trong lúc s á c thật quốc thái dân an đ ả m đương nổi an bình hai chữ liên dục làm từ trước ngạch phụ hiện giờ hoàng p h ụ đối an nhạc sở làm việc cũng là thập phần duy trì hơn nữa cho nàng không ít trợ giúp khang hy tại vị trong lúc cách vật viện cũng đã khai triển hơi nước còn có điện lực phương diện nghiên cứu an bình ba năm đại thanh xuất hiện đệ nhất chiếc hơi nước xe theo sau mấy năm đại thanh hơi nước kỹ thuật càng thêm thành thục chậm dạy ứng dụng đến ba tay ăn mặc ở đi lại khang hy cùng â u thanh lui ra tới lúc sau bọn họ đi khắp thanh triều mỗi đến một chỗ đều sẽ ký lục hạ phong thổ dân tỉnh tụ tập thành sách gửi hồi kinh trung cũng sẽ giám sát địa phương nha môn hay không đủ tư cách liền giống như năm đó đi giang n à m khi như vậy khang hy l ạ i an bình hai mươi lăm năm qua đời â u thanh cùng hắn trước sau trần đi ở xướng xuân viên đi thập phần an tưởng hai người nằm ở trên ghế nằm nghe cháu gái nói chuyện bất chi bất giác liền không có sinh lợi không hề t h ư n g khổ an nhạc thập phần thương tâm chẳng sợ nàng đã là nữ hoàng chẳng sợ nàng có thể kiên định làm ra quyết định nhưng có a mã ngạch nương ở thời điểm tổng hội an tâm liên dục ca đùi nàng An nhạc t đời sau khang hy cùng đấu thanh thành cấm sắc hòa minh địa phạm khang hy cũng bị dự vì nhất si tình hoàng đế là phim truyền hình điện ảnh thường trú vai chính đương nhiên làm hai người thân nữ nhi ăn nhạc cái này nữ hoàng đế ở phim truyền hình cùng điện ảnh thị trường thượng cũng là thập phần được hoan nghênh chính văn kết thúc chính văn đến đây kết thúc còn sẽ có phiên ngoại nguyện hết thệ đều hướng càng tốt phương hướng phát triển tấu chương xong chương hai trăm tám mươi b ố phiên ngoại một trở lại hiện đại một ấu thanh tỉnh lại thời điểm c h ỉ cảm thấy đau đầu lúc này nàng nghe được một thanh âm nói bác sĩ tỉnh tỉnh sau đó chính là một trận ồn ào thanh chờ ấu thanh hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm nàng mở to mắt đầy trời màu trắng còn có một cổ quen thuộc lại xa lạ nước sắt trùng hương vị nơi này là bệnh viện nàng xuyên về rồi thư tỷ ngươi nhưng tính tỉnh lại không tỉnh đoàn phim liền phải thay đổi người ấu thanh mơ hồ đoàn phim thay đổi người nàng nhớ rõ xuyên qua trước nàng làm công tác cùng đoàn phim quang tám xào cũng không tới còn nữa trước mặt người này nàng cũng không quen bê ta nàng yêu cầu l ặ n g lặng dùng tới vê đút cờ lý do đổi rồi trợ lý tiểu mội mội ấu thanh ở trong vê đút cờ thấy rõ chính mình mặt hảo g i a hỏa n à y không phải nàng hiện đại mặt nhưng là lại cùng nàng cổ đại mặt giống nhau như lúc nàng hẳn là xuyên qua đến hiện đại nhân thân thượng chỉ t i ế c nàng một chút ký ức đều không có nàng còn cần lại l ặ n g lặng mới được tiếng đập cửa vang lên thư t h người không sao chứ trợ lý tiểu mội mội thanh âm vang lên ấu thanh cũng biết không thể lại đã đi xuống sau đó từ trong vê đút cờ ra tới sắc mặt đã vô thường tốt xấu thả như vậy nhiều năm hoàng hậu cùng hoàng thái hậu chỉ cần nàng không nghĩ trợ lý tiểu mội mội tuyệt đối nhìn không ra nàng tâm tư hai ngày sau thời gian ấu thanh một bên dưỡng bệnh một bên tìm hiểu nguyên thân cái này tình huống sau đó liền hoàn toàn kinh ngạc nguyên thân thấy thư ấu thanh cùng nàng cùng tên hiện giờ là giới giải trí ba bốn tuyến nữ minh tinh kỹ thuật diễn giống nhau không được tốt lắm cũng không t n h kém lần này sở dĩ sẽ tiến bệnh viện nguyên nhân là bởi vì đóng phim thời điểm bị người ngang chân một hồi rơi xuống nước xuất diễn nàng thiếu chút nữa bị chết bới bởi vì đối nàng ngáng chân chính là nữ chính ấu thanh, cho cho thanh đã biết nguyên thân tình cảnh sau cũng cảm thấy có chút khó giải quyết nàng ở cổ đại có thể đem sinh ý làm như vậy đại gần nhất là có hệ thống thứ hai là bởi vì hiện đại kiến thức rộng rãi hơn nữa có bối cảnh nguyên thân hiện tại thân ở phức tạp giới giải trí trên người còn có ba năm ước thật đúng là không tốt lắm làm trước mắt duy nhất có thể làm chính là đóng phim đóng phim xong tích lũy tư bản sau đó chậm rãi thoát ly giới giải trí nói đến ấu thanh liền có chút đau đầu nàng không t r ụ p quá diễn thư tỷ anna tỷ phải xe lại đây ấu thanh biết chính mình cần thiết muốn trực diện thảm đạm nhân sinh đã biết trợ lý tiểu mội mội kêu thôi dai nhũ danh kêu dai dai mới vừa cấp ấu thanh đương trợ lý không bao lâu kỳ thật đối ấu thanh cũng không quen thuộc cho nên cũng không có phát hiện nàng có cái gì biến hóa đến nỗi cái kêu kêu anna người đại diện tỷ ấu thanh chỉ nghe một thân thanh còn không có nghe được quá đều là trực tiếp cùng trợ lý liên hệ ấu thanh tra xét một chút anna ở giới giải trí còn không có địa vị thuộc hạ trừ bỏ nàng ở ngoài còn có vài cái minh tinh có nam có nữ ấu thanh thuộc về nửa vời cái loại này cũng sẽ không giải quyết cho nên cũng không tính bị coi trọng vào đ o à n phim ấu thanh kỳ thật có chút không t h í chứng cũng liền nhận thức một ít chủ yếu diễn viên cùng đạo diễn linh tinh vẫn là từ trên mạng tìm tư liệu bối x u n g dưới thưa ấu thanh tới sao ấu thanh người đâu đạo diễn đại loa bắt đầu ở phim trường k ê u người ấu thanh lúc này còn ở làm tạo hình ngay xong thanh âm chạy nhanh ra tới đạo diễn ta tại đây đâu ấu thanh từ phòng hóa trang ra tới trên mặt cũng không có thực xuất ruột cái này làm cho chờ xem kịch vui nữ chính thập phần thất vọng ấu thanh đối đoàn phim vận chuyển cũng không quen thuộc còn đang sờ tắc giữa thôi dai cũng vừa tiến giới giải trí không bao lâu nhiều lắm so nàng hảo một chút ngày hôm qua các nàng tiếp thu đến chia ban biểu tượng thời gian này điểm là không có ấu thanh xuất diễn vẫn là ngày hôm qua hạ diễn lúc sau ấu thanh nhìn thoáng qua phòng thay quần áo thả nàng diễn phục cố ý hỏi nhiều vài người xin lỗi vừa rồi diễn phục có chút vấn đề chậm trễ điểm thời gian cái này lý do thập phần hợp lý tổng không thể bởi vì diễn phục nguyên nhân quái đến diễn viên trên đầu đi đạo diễn cùng ấu thanh không oan không thủ nữ chính cùng nàng không đối phó đạo diễn cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ không hỏi nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì thực mau liền bắt đầu quay trụp này xem như ấu thanh lần đầu tiên quay trụp kỳ thật nàng trong lòng thực không tự tin bất quá cũng may nguyên thân nhân vật này cùng nàng có nhất định tương tự tính là hậu cùng phi tần lời k ị c h tấu thanh bối thuộc đ ầ u nhiều năm thượng vị giả kinh nghiệm làm ấu thanh một chút cũng không sợ màn ảnh ở trước màn ảnh nhưng thật ra biểu hiện thập phần tự nhiên hoa lệ trong cung điện một đám nữ nhân lục tục tiến tràng các phi tần các trang điểm ngăn nắp lượt lệ bắt đầu rồi ấu thanh sắm vai chính là cái vai ác mặt ngoài ôn ôn n u n u kỳ thật sau lưng cấp nữ chủ hạ không ít ngang chân cuối cùng tự nhiên bị nữ chủ cấp thu thập xuống n à i nếu là chỉ là như vậy ấu thanh diễn chính là cái thập phần khuôn sáo cũ vai ác nhưng là vai ác này trên người còn có cái lợi điểm vai ác này nàng là vì báo thù mới tiến cung hoàng đế giết nàng toàn tộc mà nàng còn lại là bởi vì ở giang nam giữ bệnh tránh thoát một kiếp sau lại thông qua không ít khúc chết mới và o cung n à y một bộ c ổ ngỗ kịch bên trong tràn ngập cả trai lẫn gái tình yêu xuất diễn ấu thanh sắm vai thuộc phi còn lại là duy nhất một cái tương đối dụng tâm làm sự nghiệp người nếu là diễn hảo Cũng không phải không phải trận h Thục Phi giấu ở phía sau màn, cho thượng không quá nhiều, ể xuất xuất quá giấu sau quá tuyệt bất sắc, sẽ cũng bởi màn, nên diễn nhưng ở đối vì là ấ t trọng. t quan r này đàn diễn giảng chính là nữ chủ bị hãm hại nam chủ lại đây cứu chẳng cũng hung hăng xử trí hãm hại nữ chủ khâu quý phi thục phi nhìn đến nam chủ đối nữ chủ để ý muốn cho nam chủ thống khổ liền bắt đầu âm thầm đối nữ chủ ngang chân đương nhiên nàng cũng không thiếu đối hoàng đế ngang chân trận này diễn ấu thanh lời kịch không nhiều lắm ôn ôn nu nu đương cái phông nền bất quá có mấy cái ánh mắt xuất diễn tương đối quan trọng ấu thanh diễn còn tính độ nhập hoàng hậu đương lương thái y cũng lại đây nhìn tô mỹ nhân hại huyền quý n h â n bụng chứng cứ vô cùng xác thực dựa theo c u n g ty lý nên biếm lanh cung ban l ụ i trắng ba thước lời này là khâu quý phi bên cạnh ngồi lương mỹ nhân nói lời trong lời ngoài đều là muốn đẩy tô mỹ nhân cũng chính là nữ chủ vào chỗ chết thục phi làm người đứng xem ánh mắt khó là xem diễn thần thái nàng ước gì hậu c u n g phi tần các đều sinh không ra hải tử mới hào đâu tự nhiên hy vọng càng loạn càng tốt đạo diễn thông qua màn ảnh chú ý tới ánh mắt của nàng làm ca mê g a lão sư đẩy mạnh chụp mấy cái đ ặ tả nữ chủ tự nhiên không nhận còn tỉnh hoàng hậu nương nương nắm rõ thiếp thân cũng không biết kia túi thơm vì sao sẽ xuất hiện ở thiếp thân trên người tô quý nhân là nữ chủ làm nữ chủ tự nhiên nếu không ti không kháng tuyệt đối không thể khóc lóc thảm thiết sinh tha không phù hợp nữ chủ thân phận tô quý nhân vừa dứt lời lương mỹ nhân liền c h â m trọng nói tô mỹ nhân nhưng thật ra sẽ vì chính mình giải vây chứng cứ vô cùng xác thực còn tưởng g i ả biện hoàng hậu nương nương người như vậy nếu là lưu tại hậu cung ngày sau bọn tỷ bội chẳng phải là đều sinh không giới hải từ tới lời này liền có chút nghiêm trọng hoàng hậu trừng mắt nhìn lương mỹ nhân liếp mắt một cái lương mỹ nhân nói cẩn thận bậc này lời nói không thể tùy tiến nói kết thúc trương bị phong tạm thời giải phóng không được phiên ngoại trước dâng lên tấu chương xong chương hai trăm tám mươi lăm phiên ngoại nhị trở lại hiện đại hai lương mỹ nhân chạy nhanh nói là thiếp thân nói lỡ mong rằng hoàng hậu nương nương thứ tội bất quá thiếp thân cũng là thật sự sợ hãi hoàng hậu nương nương chớ nên trách tội thiếp thân mới là hoàng hậu cũng không mừng nữ chủ làm hoàng đế bên gối người nàng không có hải tử cũng không có sùng ái đối hoàng đế sùng ái tô mỹ nhân tự nhiên cực kỳ không mừng nhưng là làm hoàng hậu trên mặt nàng muốn xử lý sự việc công bằng vẫn là phải chú ý một ít hoàng hậu nương nương nói chính là lương mỹ nhân hơi có chút chân trò nói kế tiếp ở khâu quý phi thế lực hùng hồ dọa người dưới nữ chủ tô mỹ nhân cùng cái tiểu bạch hoa giống nhau liền phải bị người trước mặt mọi người vào mặt liền ở ma ma bàn tay sắp rơi xuống đi thời điểm hoàng đế vào được đóng vai hoàng đế diễn viên tuổi không lớn c ậ u ngẫu sao nam nữ chủ tự nhiên đều phải m ị mỹ đát nam chủ vừa tiến đến nhìn đến một cái lao ma ma muốn đánh chính mình đầu q u á tim người trong lòng khó chịu sắc mặt có chút khó coi mọi người đều đứng dậy hành lễ đãi ạ i hoàng đế ngồi xuống sau mới nói đều ngồi xuống đi hoàng hậu đi đầu nói tạ hoàng thượng hoàng đế nhìn phía dưới quý tô mỹ nhân n h ữ n may đối hoàng hậu nói đây là có chuyện gì hoàng hậu mở m đế nghe n vậy mày nhăn càng thêm lợi hại hắn không cảm thấy tô mỹ nhân sẽ hại huyện quý nhân nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tô mỹ nhân đều không cho hắn trả vào tô mỹ nhân ra thế không cao nhưng là hoàng đế thích nàng tiến cung hoàng đế dùng thủ đoạn cái này người khác chính là không hiểu rõ hoàng đế không cảm thấy một cái đối hắn đều không để bụng nữ nhân sẽ hại hắn hậu cùng phi t ậ n bụng nay tuyệt đối không có khả năng cho nên hoàng đế mở miệng chính là hoàng hậu như thế nào kiểm chứng hoàng hậu nói một chút quá trình hoàng đế sau khi nghe xong cả giận nói một tiếng quả thực vớ vẩn cho chấm một lần nữa cha lý công công ngươi tự mình phái người đi cha là hoàng thượng lý công Công là hoàng đế bên người đại công công tại hậu cung năng lượng cũng không nhỏ hắn tự mình đi cha tự nhiên có thể cha được hoàng đế muốn bộ vật lúc này trong điện mọi người biểu tình không đồng nhất hoàng hậu trong mắt hiện lên một t i ế mất mát hoàng đế là nàng phu chính là người này vì một cái nho nhỏ mỹ nhân trước mặt mọi người hạ nàng mặt mũi làm nàng nàng kham hoàng hậu nghẹn q u ố t ta khâu quý phi đám người có chút người trong mắt hiện lên một chút hoàng hốt có chút người còn lại là chấn định tự nhiên ấu thanh đóng vai thuộc phi trong mắt còn lại là hiện lên một tia hiệu rõ cùng hứng thú theo sau chính là lý công công kiểm chứng sau đó khâu quý phi bị điều tra ra đối với hoàng đế x i n tha xuất diễn tạc hảo lại đến một cái trương mặt ảnh không có khả năng lập tức liền trục xong đến nhiều chụp mấy cái như vậy một cái tiểu cảnh tượng trục ước chừng gần một giờ mới kết thúc â u thanh cảm thấy đóng phim có thể so ở cổ đại mệnh nhiều thời khắc chú ý màn ảnh kế tiếp chính là nam nữ chủ xuất diễn khâu quý phi lần này sở dĩ sẽ bị hoàng đế như vậy dứt khoát điều tra ra có nữ chủ nguyên nhân cũng có khâu quý phi ra bị thua nguyên nhân kế tiếp chính là nữ chủ đối nam chủ sợ làm cái gọi là tỏ vẻ cảm động nữ chủ đối nam chủ bắt đầu có hảo cảm xuất diễn â u thanh tiếp theo chàng xuất diễn ở buổi tối t h u c phi đối với trong gương chính mình lầm bầm lồ bầu còn rất có tính khiêu chiến â u thanh trục xong đạo diễn đều h ô m nay thủ công lúc này đã là buổi tối m ư ơ i giờ rưỡi chờ tá s ô n g trang trở về cũng liền đến nửa đêm t xám vai nữ chủ tô mỹ nhân mạnh lâm cũng không phải là hảo ở chung lần trước cấu thanh sở dĩ rơi xuống nước cũng là vì định trang thời điểm kinh diễm tới rồi không tặng người làm nữ chủ trong lòng không thoải mái phó đạo diễn thở dài này cũng không có biện pháp mạnh lâm chính mình không biết cố gắng còn có thể trách người khác quá ưu tú không thành chỉ là đáng tiếc diễn viên đừng nhìn ngày thường ở đoàn phim đạo diễn lớn nhất nhưng là trên thực tế nam nữ chủ sau lưng đều có quan hệ đạo diễn là một cái cũng đắc tội không dạy nổi hắn nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn phái tinh phẩm kịch nhưng là hảo vợ đến không được trong tay hắn tới cầu ngẫu kịch hắn phái còn thành cũng vẫn luôn có thị trường nhưng là trường kỳ chụp cầu ngẫu kịch chính hắn đều cảm thấy quá mức kịch bản chụp đều n i vai đạo diễn đi theo t h ở d à i không nói nữa kỳ thật ấu thanh kỳ thuật diễn cũng không tính thật tốt bất quá là nhiều năm lịch duyệt làm nàng banh được thôi hơn nữa đây là cổ trang kịch nàng thân sinh thuộc phi loại này hình người nàng cũng thiết thực gặp qua cho nên càng thêm dễ dàng biểu hiện một ít cho nên mới sẽ cho đạo diễn tiến bộ không nhỏ h ảo giác ấu thanh ở đoàn phim tình cảnh không tính đặc biệt h ảo nữ chính ngậm khó không ngừng bất quá đều là tiểu đánh tiểu nháo nàng cảm thấy phiền lòng bất quá hiện tại còn không phải nháo bẹ thời điểm nhưng thật ra góp nhặt không ít mạnh lâm máy liêu này liêu cũng không phải tùy tiện là có thể phóng ở giới giải trí cũng muốn hiểu giới giải trí quy củ đến nỗi khi nào có thể phóng tự nhiên sẽ ở một cái thích hợp thời cơ ấu thanh ở đoàn phim mang theo gần hai tháng là một cái quan trọng bãi phụ nàng chỉ phải một bó hoa đóng máy yến đãi ngộ tự nhiên là không có đoàn phim còn muốn đổi tiến độ đâu từ đoàn phim ra tới sau ấu thanh giữa chưa ở công ty gặp được người đại diện anna là cái thập phần giỏi giang nữ nhân ba mươi suất đầu bộ dáng trên thực tế đã có hơn bốn mươi tuổi giới giải trí không chỉ có nữ minh tinh không h i ệ n tuổi nữ người đại diện cũng không h i ệ n tuổi tới ngồi xuống đi nơi này có một cái tổng nghệ cùng hai cái vợ n g ư ơ i nhìn xem ba bốn t u y ế n nữ minh tinh chín h t r ự c tuổi trẻ mà mỹ ở anna thủ hạ không tính cái gì nhưng là ở giới giải trí còn tính c ó tên có họ diễn không thiếu nàng trụ nhưng là hảo bánh bánh nướng lớn lạc không đến nàng trên đầu tổng nghệ tự nhiên cũng có b ấ t quá ấu thanh nhìn thoáng qua lập tức liền bông xuống nàng đối giới giải trí không quá hiểu biết thượng tổng nghệ quá mức mạo hiểm theo sau nàng bắt đầu là xem hai cái kịch bản tới đều là vai phụ một cái cổ đại kịch một cái tiên hiệp kịch chế tắc cùng mới vừa chụp xong k i a bộ không sai biệt lắm lưu lượng tiểu sinh tiểu hoa làm nam nữ chủ hơn nữa xinh đẹp đẹp mắt vai phụ trình diễn vừa ra yêu hận tình thủ nói thật ra kịch bản không hề có cái gì tân ý anna tỷ có hay không khác anna nhúng mày như thế nào không hài lòng tiên hiệp nữ nhị ác độc không đầu không đôi hàng chí hàng lợi hại cổ đại kiế bộ cũng là còn không bằng mới vừa chụp xong kia bộ kịch đâu anna băng lanh lanh mở miệng nhưng không ngơi ư chọn lựa dịch phân thích hợp ngươi tạm thời liền này m ấ y cái bất quá ngươi nếu là muốn đi thử kính ta này còn có một cái cơ hội ấu thanh hỏi cái gì cơ hội chính thanh đạo diễn muốn chụp một bộ an bình truyền yêu cầu không ít nữ tính nhân v ậ t tấu chương xong chương hai trăm tám mươi sáu phiên ngoại tam trở lại hiện đại ba ấu thanh nghe vậy sửng sốt đi vào thế giới này sau nàng liền phát hiện hiện giờ thế giới không phải từ trước thế giới lịch sử đều thay đổi phải nói là song song thế giới lịch sử sớm tại khang hy thời kỳ liền xoay một cái con an bình là nàng nữ nhi ở giảng thuật nàng nữ nhi phim lịch sử chung đóng vai một cái nhân vật ấu thanh trong lòng có chút phức tạp bất quá cơ hội như vậy sát thật so với kia chút thần tượng tiên hiệp kịch muốn tốt một chút đa tạ anna tỷ anna gật đầu đem thử kính thời gian chia nàng sau đó liền rời đi nàng vội vàng đâu thuộc hạ có chút nam minh tinh gần nhất lại ra đ i ể m sự nàng còn muốn thu thập cục diện rồi rắm từ công ty ra tới ấu thanh trực tiếp trở về nhà phòng ở là nguyên thân mua giới giải trí rốt cuộc tới tiền mau nàng một cái ba bốn t i ế n nữ minh tinh cũng có thể ở một đường đại đô thị mua nổi một cái đoạn đường cũng không tệ lắm phòng ở sau khi trở về ấu thanh quyết định hào hào xem, xem lịch sử. nhìn đến trong lịch sử kỷ lục xuống dưới văn tự làm tự mình trải qua giả nàng cảm thấy thập phần thần kỳ dần dần xem mê mẩn nàng sau khi chết nữ nhi làm rất nhiều cháu ngoại làm cũng thực hảo hậu đại tuy rằng cũng có chút không như ý địa phương nhưng là này đã thực hảo ấ u thanh nhìn bên ngoài thịnh thế thái bình như nhau nàng trong lòng mong muốn cũng như người kêu mong muốn trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhàng thở ra bất quá ngay sau đó mà đến chính là vô biên cô tịch chẳng sợ nàng biểu hiện lại bình thường nhưng tâm lý vẫn cảm thấy chính mình có chút cách, cách không vào không phải không thích khoa học kỹ thuật phát triển hơn nữa nơi này không có nàng quen thuộc người thế giới rất lớn thế giới cũng rất tốt đẹp tương lai vô hạn khả năng chính là nàng không có có thể cùng chi chia sẻ người thưa tỷ xe còn có nửa giờ liền đến dưới lầu ta đã biết thôi giai gửi tin tức lại đây lập tức muốn đi thử kính kia bộ an bình chuyện trên đường thôi giai đem chính mình nghe được tin tức cùng ấu thanh nói thưa tỷ ta nghe nói an bình chuyện là quốc gia đài đầu trụ đạo diễn là trịnh thanh phó đạo diễn cũng đều là có tên có họ nhân vật lần này tuyển giác toàn bộ giới giải trí đều nhìn đâu đúng rồi nghe nói lần này nhà làm phim là thể chế nội người nay vẫn là lần đầu cũng không biết là tình huống như thế nào thôi g a i nói không ít ấu thanh cũng không biết này đó vất vả ngươi nghe được này đó thôi g a i cười cười nàng là giới giải trí làm công người về sau tính toán đi người đại diện con đường này tự nhiên sẽ rèn luyện chính mình nói nữa ấu thanh tuy rằng còn cụ vẽ nhưng là tính tình hảo đối bên người người cũng hào phóng thôi g a i cũng hy vọng nàng có thể đi càng thêm lâu dài tới rồi địa phương ấu thanh l a n h bản g số thử kính người rất nhiều nghe nói vài thiên đâu hôm nay là thử kính mấy cái quan trọng nữ xứng tới không sai biệt lắm có gần trên dưới một trăm hào người ấu thanh tới không tính vãn nhưng là cũng không tính sớm ba mươi lăm hảo chờ đến nàng thời điểm đã mau giữa trưa ấu thanh tính toán chờ thử kính kết thúc nhưng thật ra có thể trực tiếp đi ăn cơm t r ư a đối thử kính ấu thanh vẫn là thập phần có tin tưởng không vì cái gì khác nàng muốn thử kính nhân vật là nàng chính mình thư hoàng hậu khang hy đệ tam nhậm hoàng hậu cũng là khang hy đọc sùng hơn phân nửa đời tham dự rất nhiều t r i ề u chính hơn nữa sinh hạ an bình nữ hoàng hoàng hậu bị đ ổ i thành lâm thời thử kính nơi phòng phát sóng nội đạo diễn phó đạo diễn nhà đầu tư còn có vị kia trong truyền thuyết đến từ thể chế nội nhà làm phim đều ở thử kính ban ngày đều không đủ vừa lòng chủ yếu là nhà làm phim không đủ vừa lòng nửa ngày xuống dưới ra mấy cái xuất diễn không nhiều lắm không khó khăn lắm diễn tiểu vai phụ một cái suất diễn trọng vai phụ cũng chưa định ra tới đạo diễn cũng sinh khí hắn tuy rằng là cái yêu cầu nghiêm khắc đạo diễn nhưng là không nghĩ tới còn có người so với hắn yêu cầu càng thêm nghiêm khắc dựa theo dự tính của nàng chẳng phải là làm giới giải trí kỹ thuật diễn phái đều lại đây diễn vai phụ bọn họ nhưng thật ra nguyện ý chính là nhân g i a không nhất định nguyện ý lại đây rốt cuộc giới giải trí diễn qua vai chính lại đi diễn vai phụ đó chính là tự hạ giả vị người bình thường đều sẽ không làm trừ phi đoàn phim đặc biệt ảo nam nữ chủ lại là siêu nhất tuyến nhân vật nhưng này bộ kịch nam nữ chủ đã định ra tới tuy rằng cũng không t h lắm nhưng thuộc về kỹ thuật diễn không tồi danh khí nhưng không tính lại những cái đó kỹ thuật diễn tốt mình tinh hạng nhất thế nào cũng sẽ không cho giới giải trí hậu bối nâng t i ệ u quá thật m ấ t mặt cho nên lại đây thử kính hoặc là là thân nhân hoặc là là giới giải trí không ôn không h ò a n g ư ờ i ít có có thể đạt tới làm người vừa ý trình độ đặc biệt là ở nhà làm phim cực kỳ coi trọng kỹ thuật diễn cùng cảm giác dưới tình huống hoặc là chúng ta t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút đi này cũng giữa t r ư a ta làm người đ ị n h phòng phó đạo diễn nói đạo diễn cùng nhà đầu tư cũng đều cảm thấy có chút mệt mỏi nhà làm phim nhìn một chút đồng hồ sắc thật giữa chưa chào ò n có mọi người ta kêu thư ấu thanh muốn thử kính thư hoàng hậu một góc mọi người nghe xong nàng tên này đánh giá càng thêm cẩn thận nhà làm phim nhìn nàng trong mắt có chút kích động thư h ấu thanh nhưng là t ê n hay cùng thư hoàng hậu nhưng thật ra trùng tên trùng họ hơn nữa nhìn bộ dáng cũng có chút tương tự đạo diễn nói cũng là vì hòa hoãn một chút không khí làm lửa này không có gì thành quả đạo diễn cũng mệt mỏi a còn nữa đạo diễn lời này cũng không sai h ấu thanh bộ dáng này cùng thư hoàng hậu lưu lại bức họa sát thật thập phần tương tự một bên phó đạo diễn đi theo phù hợp vài câu bắt đầu đi theo đạo diễn những lời này nhân viên công tác đưa cho h ấu thanh một t r ư ơ n g a bốn giấy mặt trên có lời kịch cùng cảnh tượng nàng muốn thử kính nội dung là khang hy muốn thoái vị khi nàng cùng khang hy nói chuyện nội dung cụ thể nói gì đó â u thanh đã nhớ không rõ rốt cuộc đã là đời trước sự tình bất quá nhìn lời kịch nàng nhưng thật ra nghĩ tới một ít này lời kịch nhưng thật ra không có ma sửa quá phận về cơ bản là không có vấn đề â u thanh thử kính kết thúc đạo diễn thập phần vừa lòng nói thật â u thanh biểu diễn kỹ xảo còn hành không tính đặc biệt hảo nhưng là không chịu nổi cảm giác đúng vậy đạo diễn nhìn nhìn nhà làm phim dư tiểu thư ngươi cảm thấy như thế nào dư tiểu thư chính là đạo diễn trong miệng nhà làm phim dư an an nhìn trước mặt người thu hồi trong mắt kích động gật đầu nói thư hoàng hậu liền từ thư tiểu thư tới đóng vai những người này nói chuyện là làm cho ấu thanh mặt nói đương trường tuyên bố nhân vật này thuộc về nàng cái này làm cho ấu thanh rất là kinh ngạc tuy rằng đối nhân vật này có n ắ m chắc nhưng l à n à y có phải hay không quá nhanh một chút l i ê n ở ấu thanh phải rời khỏi thời điểm d ư an an lại mở miệng thư tiểu thư lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi n ữ khí hiền lành nhìn một chút đều không giống nhà làm phim ngược lại giống cái lâu chưa gặp mặt bằng hữu ấu thanh không h ả o cự tuyệt đây cũng là một cơ hội liền đồng ý đương nhiên đồng ý nguyên nhân chủ yếu cũng là vì dự an an là nữ nhưng thật ra không cần lo lắng cái gì tấu chương xong chương hai trăm tám mươi bảy phiên ngoại bốn trở lại hiện đại bốn ấu thanh thử kính sau khi kết thúc nhân viên công tác liền đi ra ngoài nói dư lại buổi chiều hai điểm lại bắt đầu thử kính giữa t r ư a ăn cơm địa điểm định ở gần đây một cái riêng tư tính không tồi tiệm cơm đồ ăn hương vị còn thành ấu thanh liền ngồi ở dư an an bên cạnh nói là ăn cơm cũng chính là ăn cơm nhà đầu tư tuy rằng cũng ở nhưng là không hề có không quy củ địa phương nay cùng ấu thanh tưởng tượng giới giải trí bữa tiệc có chút không giống nhau bất quá cũng là chuyện tốt ăn cơm xong dư an an đối ấu thanh nói phương tiện lưu cái liên hệ phương thức sao nhà làm phim chủ động lưu liên hệ phương thức ấu thanh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý một bên đạo diễn phó đạo diễn nhà đầu tư nhìn thấy thử u y r ằ kính sau khi kết thúc ấu thanh đem càng nhiều tinh lực phóng tới đi tìm hiểu cái này thế giới mới mặc trên nguyên thân lưu lại một ít tiền tiết kiệm cùng với phóng bị giảm giá trị không bằng làm một ít đầu tư tổng so phóng hảo bất quá ở đầu tư phía trước nàng muốn tuyển hảo đầu tư hạng mục một bên đổi một ít không thể nào mấu chốt thông cáo một bên tìm đọc tư liệu nhật tử quá thật sự mau lập tức liền đến tiến đoàn phim thời gian nàng kịch bản phát sùng dưới cung n à n g tưởng tượng có chút không quá giống nhau nay bộ kịch tên tuy rằng kêu an bình c h u y ệ n nhưng là trên thực tế này bộ kịch giảng thuật chính là tam t r i ề u thế cục vấn đề từ khang hy bắt đầu mãi cho đến hoàng triều thời kỳ đều có nhiều lắm là một an bình vì giàn buộc ba cái triều đại an bình làm nữ hoàng tự nhiên là trọng t r u n g chi trọng nhưng là ấu thanh đóng vai thư hoàng hậu xuất diễn cũng thực sự hậu cơ hồ từ được sùng ái bắt đầu mãi cho đến sau lại khang hy vị phân phát hậu cùng lại sau lại hai người giống như bình thường phu thê giống nhau đều có nay bộ kịch ấu thanh đóng vai thư hoàng hậu cùng nữ chính xuất diễn không sai biệt lắm thậm chí bởi vì khang hy giai đoạn trước còn có hậu cung duyên cớ sẽ gia tăng không ít xem điểm ấu thanh nhìn kịch bản đều cảm thấy kỳ quái như vậy nhân vật trong giới danh đạo đạo diễn chính kịch cái này bánh theo lý mà nói không nên dễ dàng như vậy liền rơi xuống nàng trên đầu mới l à bên này nàng vừa lấy được kịch bản như vậy anna liền gọi điện thoại lại đây an bình chuyện ngươi thử kính chính là thư hoàng hậu như thế nào thử kính thượng anna lời trong lời ngoài ý tứ đều là ấu thanh thử kính thành công quả thực không thể tưởng tượng tuy rằng ấu thanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng là anna hỏi như vậy không thể nghi ngờ làm người cảm giác không tốt lắm ta cũng không biết thử kính qua đi nhà làm phim đồng ý sau đó liền định ra tới anna không hỏi ra chính mình muốn đáp án nói vài câu làm nàng hảo hảo đóng phim sau đó liền treo nhìn ra được tới anna xác thật không đủ coi trọng đấu thanh anna tuy rằng là nữ c ư ờ n g nhân nhưng là người nhưng không tính chính phái nàng cũng phát hiện anna thuộc hạ mấy cái tương đối hồng nam nữ minh tinh đại bộ phận đều là dựa vào thái tiếng nổi danh thậm chí càng nhiều là tham gia diệu c ụ nguyên thân vẫn luôn hứng cự tuyệt loại sự tình này anna tuy rằng không đến mức bức bắt nàng nhưng là cũng không thích nàng là được nguyên thân kỳ thật ở giới giải trí vận khí không tội ít nhất còn có thể sinh tồn xuống dưới không thiếu diễn trụ treo an na điện thoại lại một chiếc điện thoại đánh vào được tên làm â u thanh có chút ngoài ý m u ố n là lần trước trao đổi liên hệ phương thức dư sản xuất thư tiểu thư ngươi hảo không biết có hay không thời gian thấy cái mặt â u thanh đối dư an n an ấn tượng phi thường không tội hơn nữa nàng là nữ nhưng thật ra đồng ý hảo A, dư tiểu thư nói một chút thời gian cùng địa phương sau đó hai người liền buổi tối gặp mặt địa phương ở một cái t i ệ m cơm ly â u thanh trụ địa phương không tính xa buổi tối hai người đều trước tiên tới rồi ước định địa điểm dư an an h ì n ấu thanh cười căn bản không nghị cái nữ công nhân trang điểm thoạt nhìn cũng chính là hai mươi suất đầu bộ dáng xem ra hôm nay không phải lại đây nói công sự Dư an an là người thượng đ ồ ăn một bên ăn một bên đối ấu thanh nói thư tiểu thư đối thư hoàng hậu thấy thế nào ấu thanh nghe vậy sửng sốt chính mình đối chính mình cái nhìn cái này muốn nàng nói như thế nào chẳng lẽ đem chính mình khen một lần không thành liền giống như kịch bản trung viết như vậy thư hoàng hậu cả đ ờ i gọn sóng phập phồng là một đoạn thập phần thú vị trải qua Dư an an đột nhiên cười nói ta cảm thấy thư hoàng hậu hẳn là xuyên qua quá khứ ấu thanh n gây ngẩn cả người người này như thế nào đột nhiên nói cái này g i an an mướm mày không tin ấu thanh vẻ mặt kinh ngạt nói g i tiểu thư như thế nào sẽ như vậy cảm thấy chẳng lẽ không phải sao Dư an an sắc mặt đột nhiên trở nên thực nghiêm túc ấu thanh cảm thấy không đúng người này tựa hồ có chút quen thuộc người là an nhạc ấu thanh kỳ thật có chút không quá xác định hỏi Dư an an cười hoàng ngạch nương người cuối cùng đem ta nhận ra tới ta chính là ánh mắt đầu tiên liền nhận không ra ngạch nương tới đâu ấu thanh cả người đều ngây n g ẩ n cả người có khiếp sợ cũng có kinh h ỉ theo sau chính là hai mẹ con hai người lẫn nhau tố tâm sự thời gian đối ấu thanh mà nói đời trước qua đời trước nữ nhi vẫn luôn ở trước mặt tỉnh lại sau không bao lâu lại gặp được kỳ thật cũng không tính lâu nhưng là đối an nhạc mà đến liền không giống nhau đời trước nàng chính là ở ấu thanh qua đời hai ba mươi sau mới qua đời nàng đã có vài thập niên chưa thấy được nàng tự nhiên càng thêm tưởng niệm ấu thanh thế mới biết đời này nữ nhi vào thể chế nội công tác thế gia xuất thân phương diện này có tài nguyên hiện giờ quốc gia muốn chỉnh đốn một chút giới giải trí loạn tượng lúc này mới làm thể chế người ra tới giám sát quay chụp một ít chính kịch a n nhạc đi vào hiện đại sau thích ứng đều t h ư c mau rốt cuộc trước khi chết liên dục liền đem chính mình là tương lai xuyên qua lại đây sự t ì n h cùng nàng nói cùng nhau còn nói ấu thanh khả năng cũng là xuyên qua sự tỉnh cơm nước xong ấu thanh trực tiếp đem ăn nhạc mang về chính mình chỗ ở hai mẹ con kế tiếp vài thiên đều ở cùng một chỗ t h ư c mau đến bắt đầu quay thời gian ấu thanh vào đoàn phim hết thể làm từng bước danh đạo đoàn phim diễn viên chính là lại đại cổ tay nhi cũng muốn thành thành thật thật đợi đoàn phim tiến độ t h ư c mau ấu thanh cảm thấy như vậy đoàn phim đợi vẫn là thập phần không tồi bên này ấu thanh an tâm đ ó n g phim rảnh rỗi sẽ cùng ăn nhạc cùng nhau ăn cơm đoàn phim người cũng đều biết nàng cùng nhà làm phim quan hệ phi thường gần nhưng thật ra đối nàng càng thêm k h á c khí anna không biết nơi nào nghe tới nàng cùng nhà làm phim quan hệ tốt tin tức nhưng thật ra lại đây tiền tới an nhạc tự nhiên không mua nàng t r ư n g làm anna rất khí nhưng là nàng không dám làm cái gì rốt cuộc nhân ra một câu nàng thuộc hạ nghệ sĩ đều phải chịu khổ anna không để bụng thuộc hạ minh tinh chết sống nhưng là bọn họ không tốt nàng liền không ai cho nàng kiếm tiền người đại diện là lấy trích phần trăm minh tinh kiếm càng nhiều nàng lấy càng nhiều cho nên anna cũng không có quá nhiều dây dưa ấu thanh tiếp tục đóng phim an nhạc bên kia nhưng thật ra gặp một cái tình huống nàng gặp một cái cùng liên dục cực kỳ tương tự người không chỉ là diện mạo còn có ngày thường các loại động tác nhỏ đều thực tương tự an nhạc cảm thấy người nọ chính là liên d ụ ngươi hảo ta có thể là ngươi đối diện sao liên dục nghe vậy sửng sốt ngầm đầu nhìn về phía trước mặt người một nữ nhân một cái thoạt nhìn thập phần khôn khéo giỏi giang nữ nhân tấu chương xong chương hai trăm tám mươi tám phiên ngoại năm trở lại hiện đại năm an nhạc nhìn trước mặt người ý cười doanh doanh ngày thường cự người chi ngàn dặm văn học giáo thụ liên dục giờ phút này lại nói không ra cự tuyệt nói tới h ắ n tổng cảm thấy trước mặt người thập phần đang yêu thật là gặp quỷ, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy một người phụ nữ mạnh mẽ đang yêu vẫn là lần đầu tiên gặp mặt người xin cứ tự nhiên an nhạc liền ngồi xuống nhìn trong tay hắn cầm xét xử một lát sau liền mở miệng nói tiên sinh đối lịch s ử thực cảm thấy hứng thú liên dục gật đầu rất có ý tứ an nhạc tiếp tục nói không biết tiên sinh đối nào đoạn lịch sử cảm thấy hứng thú liên dục đối cái này m ạ o m ộ i nói chuyện nữ nhân cũng không có phản cảm theo nàng nói nói thanh sử đi đối an bình nữ hoàng thực cảm thấy hứng thú an nhạc cảm thấy người này chính là liên dục nguyên lai tiên sinh cũng đối thanh sử cảm thấy hứng thú vậy tương đối vừa khéo ta cũng đối thanh sử mặc dù cảm thấy hứng thú theo sau hai người liền liêu đi lên an nhạc thế mới biết trước mặt người kêu liên dục cùng nàng từ trước ngạch phụ cùng tên còn có hắn là văn học giáo thụ cùng liên dục qua đời trước nói hiện đại chức nghiệp giống nhau như vậy an nhạc càng thêm xác định trước mặt người chính là nàng thích người chỉ là hắn không nhớ rõ nàng Cái này liên à m c h n dục cũng ó chút h t ư không biết chính mình rõ ràng không thích làm những việc này còn phải đáp ứng nhưng là nhìn nàng ý cười doanh doanh ánh mắt liên dục cự tuyệt không được hai người trao đổi liên hệ phương thức liền tách ra đến nội đoàn phim cũng không phải ruột muốn phải sốt ruột liên ậ p tức l ề n An nhạc rời đi đi, rời i vào. l dục di động văng lên, liên dục dục liên tiếp điện thoại, đối khi người đi. Liên động đến, định đưa văng lên, phương thanh chuyển nào vẽ ca, cho ta hảo, bay qua âm máy suy nghĩ một chút nói không cần ta bên này còn có việc năm nay nghỉ hè liền không quay về n g ư ờ i hảo hảo bồi bồi mẹ liên dục đệ đệ vừa nghe nhịn không được hỏi ngươi nghỉ hè có thể có chuyện gì liền ra đều không trở về liên dục nói bên này lâm thời tiếp cái công tác mẹ bên kia ngươi nhiều bồi bồi liên dục đệ đệ hành đi điện thoại quải rớt liên dục tỉnh táo lại hắn cảm thấy chính mình bị bệnh hoặc là như thế nào sẽ đối một cái người xa lạ h ả o cảm độ bạo biểu còn vì nàng một câu ngay cả ra đều không trở về hắn không thiếu tiền đối đoàn phim càng không có gì hứng thú có như vậy thời gian còn không bằng nhiều đọc hai quyển sách nhiều nghiên cứu một chút cổ đại hoàng đế chính là hắn cố tình đáp ứng xuống dưới liền cùng chúng cổ dường như này thập phần không bình thường ấu thanh bên kia đoàn phim tiến độ không t ồ i nhưng thật ra chậm rãi tìm được rồi diễn kịch bí quyết đạo diễn cùng vai diễn phối hợp diễn viên đều rất thích nàng duy nhất làm u thanh có chút buồn một sự cùng nàng có cảm tình diện đóng vai khang hy diễn viên đối nàng giống như có điểm không thích hợp đóng vai khang hy diễn viên ba mươi tuổi tiêu thẩm bình diện mạo tương đối nho nhã chẳng sợ nửa bên tóc không có cũng là thập phần t n lang kỹ thuật diễn cũng là trong giới cùng t u ổ i đoạn thập phần không t u ổ i l i ê n như vậy cá nhân gần nhất đối ấu thanh biểu hiện thập phần ân cần đối này ấu thanh tự nhiên là tránh còn không kịp nàng mấy đời sống gần trăm tuổi lao thái bà đối mặt hơn ba mươi tuổi x o á i tiểu hỏa thật sự không hạ miệng được cho nên đối thẩm bình y ê n cần ấu thanh trốn chi không kịp ba t h ư tỷ thẩm lão sư làm người mua cà phê ấu thanh đau đầu cố tình còn không thể cự tuyệt bởi vì nhân ra không phải chỉ cần cho nàng mua nhưng đoàn phim đại bộ phận người đều là giống nhau cà phê cố tình cho nàng cà phê không giống người thường. cự tuyệt không phải không cự tuyệt cũng không phải thế khó xử cự tuyệt đi nhân ra cũng không làm rõ nhưng thật ra có vẻ không đủ lỗi lạc không cự tuyệt đi này khác biệt đối đãi người sáng suốt đều có thể nhìn ra thời gian dài đoàn phim người lại đều không phải m ắ t m g tự nhiên cũng là có thể đã nhìn ra tin đồn nhảm nhí khẳng định muốn chuyển lên phóng đi nàng không thích uống cà phê ở cổ đại nàng uống con trà nhìn ấu thanh này buồn dầu bộ dáng thôi dai kỳ thật có chút không thể lý giải thư tỷ thẩm lao sư ở trong giới phong bình rất không tồi hơn nữa đừng nhìn thẩm bình đóng vai chính là cái khang hy không phải nam nữ chủ nhân ra ở trong giới địa vị nhưng không thấp bộ dáng lại hảo trong giới có tiếng bạn trai người được chọn thôi giai cảm thấy nàng thư tỷ nếu là tìm người như vậy làm bạn trai cũng là không tồi h á n phong bình lại hảo nhân phẩm lại không tồi thích chính là thích không thích chính là không thích m i ễ n cưỡng không tới hảo đi thôi giai không nói thôi giai không biết cái gì kêu thích nàng chỉ, chỉ cần h ỉ c có một ngày có một cái đại x o á y so mỗi ngày cho nàng đưa ăn đưa uống còn hỏi h á n ân cần nàng khẳng định đến luân hãm không thể đối thẩm bình ấu thanh thực chú ý tỉ hiểm nàng nhưng không nghĩ l ộ n một thân thai tiếng ở trên người đặc biệt là người này vẫn là đối nàng thực sự có ý tứ dưới tình uống hiện tại ấu thanh chỉ có thể hy vọng chạy nhanh chụp x o n g diễn sau đó chạy nhanh rời đi đoàn phim này đoàn phim quả thực muốn mạng người an nhạc mang theo liên dục tiến đoàn phim thời điểm đối thẩm bình theo đuổi ấu thanh sự cũng nghe nói thẩm bình theo đuổi hoa danh chính đại cũng không tính toán cất giấu đem liên dục an bài hảo an nhạc liền lập tức đi gặp ấu thanh ta mới vừa nghe nói thẩm bình ở truy ngạch nương bị nữ nhi như vậy một t r ọ t phá ấu thanh mặt già đỏ lên không thể nào an nhạc cười trong chốc lát ấu thanh nói không lớn không nhỏ nhưng thật ra trêu g ẹ o khởi người lão nương tới nói thật ấu thanh nhìn chằm chằm một chương hơn hai mươi tuổi mặt đối với thoạt nhìn so nàng còn muốn đại nữ nhân nói những lời này không biết người còn tưởng rằng đây là đang mắng người đâu an nhạc chạy nhanh nói h ả o h ả o h ả o ta không nói còn không được sao t h ầ m b ì n h nếu là quáy dày tới rồi ngươi ta tới giải quyết ấu thanh lắc đầu đảo cũng không cần thiết hiện tại chính đóng phim nói toặc đều xấu hổ chờ chụp xong diễn không thấy được mặt lại thâm cảm giác đều có thể phai nhạt hành đi nói xong việc này an nhạc liền đem gặp được liên dục sự nói cho ấu thanh nghe nói như vậy con rể là không có cổ đại ký ức hẳ là bất quá tuy rằng không nhớ rõ ta nhưng là đối ta hắn nhưng thật ra trước sau như một trước sau như một không giống người thường hai người các ngươi sự ta liền không trộn lẫn chính ngươi nhìn làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc cái này quá trình cũng là cực kỳ thú vị ấu thanh tuyệt đối tin tưởng nữ nhi cùng con rể nhất định có thể lại lần nữa đi đến cùng nhau vì làm diễn viên càng tốt nhập diễn đại bộ phận đều là dựa theo kịch bản chung thời gian tuyến quay t r ụ cho nên chờ ấu thanh tuy rằng xuất diễn rất trọng nhưng thật ra đoàn phim tương đối trước một bộ phận đóng máy diễn viên cùng đóng máy còn có thẩm bình khang hy cùng thư hoàng hậu chính là trước sau chân tắt thở hai người đóng máy cũng là cùng một ngày cùng đóng máy còn có mấy người gần nhất tiến độ không tồi đạo diễn bàn tay vung lên quyết định vì vài người làm cái đóng m á y hiến tiếp theo lại tụ không biết là khi nào cũng coi như giới giải trí gắn bó quan hệ một loại phương thức tấu chương xong chương hai trăm tám mươi chín phiên ngoại sáu trở lại hiện đại sáu đóng m á y hiến định ở một cái xa hoa hội sở đương nhiên khẳng định là chính quy rượu quá ba tuần uống cũng sướng đồ vật cũng ăn ấu thanh tính toán đi trở về nàng tương đối khắc chế có an nhạc ở người khác xem ở an nhạc mặt mũi thượng cũng sẽ không đối ấu thanh c h ú t rượu đóng may hiến nhưng thật ra rất thoải mái mới từ phòng ra tới thẩm bình liền đi theo ra tới ngay từ đầu ấu thanh không phát hiện hắn cũng là sau ấu thanh, thanh nghe ư ơ i c ờ một chút. Thanh h Ấu n g vậy n h u mày ngay thường ở đoàn phim đại bộ phận này đây lao sư cho nhau xưng hô đ ỗ n g nhiên bị hô tên ấu thanh không quá thói quen bất quá nàng vẫn là dừng lại có chuyện gì sao thẩm lao sư ấu thanh ngự khí xa cách cũng không phải đặc biệt tưởng cùng hắn có càng nhiều liên lụy bộ dáng thẩm bình tự nhiên nhìn ra được tới chính là hắn vẫn là đổi tới là minh tinh nghệ sĩ mỗi ngày không về nhà nếu là ở cái này đoàn phim tách ra muốn gặp lại vậy thật muốn xem vật khí có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói ấu thanh nghe vậy liền cảm thấy đau đầu ta trở về còn có chút là thẩm lão sư nói nếu là không như vậy quan trọng về sau lại nói cũng đúng lời này chính là minh bạch cự tuyệt ý tứ người trưởng thành cự tuyệt luôn là như vậy mịt m ở chính là thẩm bình dường như nghe không hiểu nàng mịt m ở cự tuyệt dường như rất quan trọng ấu thanh cũng b ự c người này như thế nào như vậy bướng bình đâu vậy ngươi nói đi không biết ta có thể hay không theo đuổi ngươi ấu thanh nhìn thẩm bình thập phần nghiêm túc nói ta có yêu thích người chỉ thích hắn một cái đời này đều sẽ không thay đổi thẩm lão sư vẫn là đổi cá nhân truy đi nếu là không khác sự ta liền đi trước tài kiến nói xong ấu thanh liền rời đi chút nào không cho thẩm bình phản ứng cơ hội â u thanh rời đi sau thẩm bình cả người đều ngây ngốc hắn đầu một hồi gặp được cự tuyệt hắn cự tuyệt như vậy dứt khoát lưu l o á t người lưu l o á t có chút không chỉ có không giống giới giải trí người thậm chí đều không giống người một chút cũng không biết c h u y ể n c h u y ể n tuy rằng bị cự tuyệt nhưng là thẩm bình cũng không có trong tưởng tượng bề n g à i nguyên bản hắn chỉ là đối â u thanh có chút hứng thú hơn nữa đã thật lâu không có bạn gái hắn cũng muốn thành ra cảm thấy â u thanh không tồi tính toán tiếp xúc một phen kết quả bị như vậy dứt khoát cự tuyệt thẩm bình nhưng thật ra càng thêm cảm thấy ấu thanh là cái đáng giá nữ nhân càng là khó có thể được đến càng là cảm thấy quý trọng từ xưa đến nay cả trai l t h ầ m bình bị c ự tuyệt một hồi nhưng thật ra bắt đầu động nổi lên thật cách tới đến nỗi h ấu thanh nói có yêu thích người hơn nữa cả đời đều sẽ không thay đổi t h ầ m bình nhưng không tin lời này hắn tin đến là không có cậy bất động góc tưởng chỉ có không nỗ lực cậy góc từng ư ờ i t h ầ m bình tự nhận là cái có nghị lực người đều ở giới giải trí hắn có cơ hội không nói h ấu thanh bên này l ặ đào hoa an nhạc cái liên dục bên kia cũng có chút tình huống càng ở chung an nhạc liền cảm thấy h ấu thanh chính là nàng ngày phụ đối hắn liền càng thêm đệ bụng đợi trước hai người từ quen biết hiểu nhau yêu nhau bên nhau cả đời vài thập niên an nhạc đối liên dục hiểu biết có thể nói nàng dám nói đệ nhị liền không ai dám nói đệ nhất. gãi đúng c h u ngữ an a nhạc đem chiêu này dùng phi thường hảo hảo đến liên dục tuy rằng cao hứng cũng đã nhận ra không bình thường liên dục là cái chỉ số thông minh bình thường người chính là an nhạc đối hắn hiểu biết so với hắn chính mình đối chính mình hiểu biết càng sâu biết hắn thích thư mở ra một cái đề tài thậm chí biết hắn muốn nói quan điểm là cái gì ngay từ đầu liên dục c h ỉ cảm thấy an nhạc là hắn chi tâm người chính là chậm rãi liên dục liền phát giác không thích hợp địa phương hắn tổng cảm thấy đối phương ở xuyên thấu qua hắn xem một người khác liên dục giáo thụ tuy rằng không xem thế thân văn tiểu tuyết nhưng là không đại biểu hắn sẽ không suy đoán hắn trong lòng lần, lần có chút không thoải mái đoàn phim công tác liên dục làm thực hảo chính là đối mặt an nhạc liên tiếp xuất hiện liên dục có chút n g h ĩ trốn tránh ý niệm an nhạc ngay từ đầu cũng không có phát hiện chính là cự t u y ệ t số lần nhiều cũng liền phát hiện an nhạc không phải cái trực tiếp người nhưng là ở liên dục trước mặt nàng trực tiếp quán không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi ngươi gần nhất ở trốn tránh ta liên dục không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp bị thẳng lăng l nhìn g n liên dục ánh mắt có chút hoảng loạn ta không có liên dục chết không thừa nhận ngươi có ta không đ ố c có thể cảm giác được vì cái gì liên dục đau đầu hắn như thế nào hảo thuyết ra tới ta ngươi cuối cùng liên dục vẫn là chưa nói a n nhạc muốn một nguyên nhân chính là liên dục không cho hai người liền như vậy rằng co lại ở khách sạn cửa phòng lúc này phó đạo diễn cửa mở nhìn đến hai người bộ dáng trong mắt hiện lên bắt q u o á i u o n mang bất quá nghĩ đến nhà làm phim bối cảnh chạy nhanh lại giữ cửa cấp đóng lại tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa thấy nói chuyện bị đánh gãy hai người lời này nói chuyện tan dã trong không vui kế tiếp mấy ngày a n nhạc có việc muốn vội chờ a n nhạc vội xong rồi tới tìm liên dục thời điểm người đã không ở đoàn phim vừa hỏi mới biết được người đã hồi trường học chuẩn bị khai giảng đoàn phim còn có khác cố vấn hắn rời đi đối đoàn phim tới nói không quan trọng nhưng là đối a n nhạc tới nói liền phi thường quan trọng dành rồi a n nhạc chạy tới hắn trường học nghe được hắn văn phòng cùng chương trình học biểu tới thời điểm vừa lúc hắn ở đi học hỏi phòng học địa điểm nàng trực tiếp đi qua hắn đang ở đi học a n nhạc từ cửa sau lưu đi vào nàng động tác tuy r i n g t i ể u nhưng là vẫn là bị ở trên đài giảng bài người phát hiện liên dục tim đập có chút không xong cảm thấy chính mình không biết cố gắng nhìn nàng lại đây lại không ngọn nguồn cảm thấy cao hứng liên dục đều muốn đánh chính mình một đốn này tiết hóa cũng không biết như thế nào kết thúc cũng may các bạn học không phát hiện hắn gì thường bất quá lại bản năng ngoan, ngoan không ít còn ở tháp ngà voi trung học sinh đều có một loại bản năng phản ứng đối mặt nguy hiểm cùng áp suất thấp trực giác bọn họ phát hiện giáo thụ tình huống không đúng lắm tự nhiên cũng không d á m quá mức làm cản liên dục hôm nay chỉ có hai tiết tiểu khóa đều là hợp với thượng an nhạc lại đây thời điểm là hắn cuối cùng một tiết khóa tan học liên dục tưởng không thấy được an nhạc giống nhau rời đi phòng học an nhạc chạy nhanh từ cửa sau ra tới chạy chấm lấp kín liên dục đường đi làm a rất có danh văn học giáo thụ liên dục bởi vì xoáy khí nho nhã hơn nữa độc thân thập phần chịu bọn học sinh hoang nghênh cho nên hiện tại a sinh viên cảm nhận trung nam thần lao sư bị một cái thoạt nhìn thập phần nữ thần nữ nhân gọi lại bọn học sinh đều nhịn không được an tính lại bắt quái là nhân loại thiên tính liên dục giáo thụ nhận thấy được không thích hợp đ ố i an nhạc nói ngươi cùng ta đi văn phòng nói xong liền bước chân vội vàng rời đi giống như có người đổi u đi hắn dường như an nhạc cười cười sau đó theo đi lên hai người rời đi mà sau học sinh lập tức buộc phát ra kinh người tiếng vang cũng không nghĩ đi ăn cái gì đều muốn biết nam thần lao sư cùng nữ thần chuyện xưa một bên thảo luận một bên cầm lấy di động kết quả là liên dục còn chưa tới văn phòng hắn hai tiếng đã truyền khắp vườn trường tấu chương xong chương hai trăm chín mươi phiên ngoại bảy trở lại hiện đại bảy a đại diễn đàn mới nhất tin tức nam thần giáo thụ đem một đại mỹ nữ tỷ tỷ kêu đi văn phòng rời đi thời điểm bước chân lào đ ả o mỹ nữ tỷ tỷ tươi cười đ i ể m mỹ còn có một đoạn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả liên dục cùng ăn nhạc chạm mặt trường hợp rõ ràng chỉ có vài phút lại dùng gần ngàn tự miêu tả đại đa số là hai người tâm lý hoạt động liên dục là văn học giáo thụ a cực kỳ trọng điểm đại học trung trọng điểm đại học a đại văn học hệ ở cả nước đều số một số hai a đại văn học hệ học sinh ngôn ngữ bản lĩnh tự nhiên cũng là cực kỳ thâm hậu nói ngắn lại ở a đại diễn đàn liên dục cùng a n nhạc kêu kêu một cái triển miên lâm ly khó xá khó phân không chỉ có có văn tự miêu tả còn có thật chụp hình ảnh liên dục cùng a n nhạc một t r ư ớ c một s a u hướng văn phòng đi có hình có chân tướng còn có như vậy nhiều học sinh chính mắt thấy hiện thân thuyết pháp á n văn chương này phía dưới nhanh chóng tích lũy đại lượng bình luận nam thần giáo thụ rốt cuộc muốn kết thúc độc thân sinh sống sao không cần a a a, a. ta thất tình giáo thụ bạn gái dáng người cũng thật hảo hâm mộ giáo thụ cái này rõ ràng là nam học sinh phát phía dưới các loại bình luận đều có liên dục độc thân xoa khí cho dù là giáo thụ cũng ngăn cản không được c a đại nữ bọn học sinh sao động tâm hiện giờ biết được liên dục cùng một vị mỹ nữ có liên lụy tự nhiên cắt có các ý tưởng liên dục vào văn phòng vừa lúc đụng tới muốn đi ra ngoài cùng cái văn phòng nữ lao sư t i ê u nữ lao sư nhìn đến liên dục trong mắt hiện lên một tia ý mừng hỏi liền giáo thụ tan học muốn hay không cùng đi ăn đến liên dục lắc đầu không cần lý lao sư đi trước đi lý lao sư còn tính toán nói điểm cái gì an nhạc đã tới rồi sau đó nhìn cái kia lý lao sư theo sau nhìn thoáng qua liên dục người nam nhân này thế nhưng chọc đ à o hoa liên dục bị an nhạc xem có chút t r ọ c dạng theo sau lại phản ứng lại đây hắn lại không có làm cái gì vì cái gì muốn t h ọ c dạng lập tức lại kiên cường đi lên bất quá ở an nhạc xem ra chính là có chút khí đoạn lý lao sư nhìn về phía an nhạc ánh mắt có chút không thích hợp lý lao sư là văn học hệ một cánh hoa nữ lao sư trung đình lưu khí chất trí thức thoạt nhìn cực kỳ đoan trang là cái loại này thập phần thảo trường bối thích nữ nhân chính là ở an nhạc như vậy nùng liệt diễm màu trước mặt lý lao sư trí thức đoan trang liền có vẻ có chút nhạ lý lao sư bản năng đối an nhạc có đề phòng c h i tâm nữ nhân giác quan thứ sáu lý lao sư cảm thấy an nhạc thập phần có uy hiểm và tính liên dục lúc này mở miệng mau tiến bảo lời này rõ ràng là đối an nhạc nói an nhạc đối với lý lao sư cười cười theo sau vào văn phòng tiến vào s â u còn thuận tay đem cửa văn phòng cấp đóng lại đem ở ngoài cửa lý lao sư khí không được liên dục nhìn nàng đem cửa đóng lại có nghĩ thầm muốn ngăn cản nhưng là vẫn là chưa nói cái gì ngồi xuống đi an nhạc cười kéo ra liên dục đối diện lấy dựa thành thành thật thật ngồi xuống nhìn chằm chằm liên dục xem chờ hắn trước mở miệng liên dục bị xem cực kỳ không ngoài ý、muốn. ho khan một tiếng nói sao ngươi lại tới đây ngươi trốn tránh ta ta liền không thể lại đây nhìn xem ngươi ta không trốn tránh ngươi ta lại không phải ngốc tử mọi người đều là người trưởng thành rồi ta thích ngươi ta cảm giác ngươi đối ta cũng không phải không cảm giác ngươi tổng muốn cho ta chết cái m ì n h bạch đi đối mặt a n nhạc trắng ra liên dục lấy cớ không dùng được một lát sau liên dục mới nói ta đối với ngươi xác thật có hào cảm nhưng là ta cảm giác ngươi đối ta như là ở xuyên thấu qua ta xem một người khác như vậy là không đúng hắn là thích nàng nhưng là không cần thiết như vậy hèn bọn hắn không làm thế thân an nhạc chừng lớn đôi mắt ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng liên dục hỏi lại chẳng lẽ không phải sao an nhạc không có biện pháp trực tiếp nói cho hắn trần tướng rốt cuộc quá mức vớ vẩn nói cái gì nói chính mình là an bình nữ hoàng đợi trước hắn là nàng ngạch phụ là nàng hoàng phu n à y không phải vô nghĩa sao đương nhiên không phải chính là n g ư ơ i xem ta ánh mắt làm ta cảm thấy n g ư ơ i hay chính là ta túi ra hạ một người khác tuy rằng không biết người kia là ai nhưng là ta có thể cảm nhận được không phải ta an nhạc không lời nào để nói kỳ thật dựa theo liên dục cách nói hắn nói không tính sai an nhạc sẽ chú ý tới liên dục ngay từ đầu là bởi vì hắn túi ra sau đó chính là hắn cùng ngạch phụ đồng dạng quan điểm đồng dạng ý tưởng cái này làm cho tin tưởng bọn họ chính là cùng cá nhân chính là nghe xong liên dục lời này an nhạc mới bừng tỉnh minh m ạ c h hiện tại liên dục cùng nàng từ trước ngạch phụ chi gian có rất lớn khác biệt hai người chi gian thiếu hụt chính là ký ức còn có thời gian nghĩ đến đây an nhạc xác định nàng yêu cầu h ả o h ả o n g ấ m lại người ta thích trước sau là ngươi nếu là ngươi cảm thấy không khỏe t h ậ p phần xin lỗi ta còn có việc có thời gian chúng ta t á i kiến nói xong an nhạc liền rời đi liên dục nhìn nàng rời đi bối cảnh là như vậy dứt khoát hắn ngược lại thật phần hữ hẫng hắn trong đầu không ngừng suy nghĩ nàng này vừa ly khai có phải hay không sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại này thật là hắn muốn sao ấu thanh bên kia c h ủ an bình chuyện người đại diện anna nhưng thật ra bắt đầu coi trọng khởi nàng tới tự mình mang theo mấy cái tổng nghệ vợ lại đây n à y có mấy cái tổng nghệ không tuổi làm thường c h ú khá tốt ngươi chọn lựa tuyển một chút n à y mấy cái tổng nghệ dựa theo ấu thanh hiện giờ gia vị tự nhiên không tới phiên nàng tới tuyển chính là anna phát hiện nàng cùng dư sản xuất quan hệ hảo lúc này mới cầm tổng nghệ vợ cũng là muốn hỏa hoãn một chút hai người quan hệ nghe nói dư sản xuất ra thế bối cảnh không tầm thường ra thế ở văn hóa giới thuộc về số một số hai dẫm chân một cái là có thể phát sinh động đất ra thế nhân mạch như vậy quan hệ anna cũng mắt thèm à ấu thanh nhìn một chút anna tổng cộng cầm ba cái tổng nghệ lại đây một cái là du lịch tổng nghệ một đám người có nam có nữ có già có trẻ sau đó cùng nhau du lịch tiền cùng nhau hoa tiết mục tổ cấp tiền cực nhỏ cũng chính là nghèo du giới giải trí người đại đa số đều không nghèo nghèo du đối bọn họ tới nói căn bản không hiện thực cho nên cũng liền đại biểu cho đường xá vấn đề tần ra minh tinh chi gian giả vị không giống nhau p h é p số không giống nhau tự nhiên sẽ khắc khẩu không ngừng như vậy tổng nghệ lớn nhất xem đầu không gì hơn xe bức an bình chuyện bá ra còn sớm đâu nàng một cái ba bốn tuyến nữ minh tinh tham gia như vậy tổng nghệ đi chính là dùng để cấp xé không cần thiết cái thứ hai đem xô thiên hướng với cạnh k ỹ loại thi đấu lựa vận động thập phần đại cái này thật sự không phải sáng suốt chi tuyển tương đối khiến người mệt mỏi cái thứ ba chính là thiên hướng với điển viên phong cách tổng nghệ một đám người ở bên nhau ăn ăn uống uống nhiều lắm chính là làm làm việc nhà sau đó lại tiếp đãi một ít lại đây làm tuyên truyền người nhưng thật ra rất an nhàn nói thật ba cái tổng nghệ ấu thanh đều không quá muốn tham gia tổng nghệ bá da mau hút phấn mau nhưng là cũng đại biểu càng nhiều không xác định tính chỉ là thân ở giới giải trí đều cự tuyệt liền quá mức không biết tốt xấu anna người này ấu thanh tạm thời còn không tính toán cùng nàng sẽ giết mặt cái thứ ba đi anna cũng dứt khoát hành cái này tổng nghệ cũng, cũng không thể lắm nhãn hiệu lâu đời ảnh đế toa c h ấ n ca vương cùng tân thanh đại kỹ thuật diễn phái ở trong đó còn có một cái tuyển tú ra tới tiểu thị tươi chỉ có một nữ khách quý là cái hảo lựa chọn tấu trương xong chương hai trăm chín mươi mốt phiên ngoại tám trở lại hiện đại tám ấu thanh tuyển cái kia tổng nghệ danh tự kêu trở về điển viên sinh hoạt thên thô bạo thả dễ dàng lý giải địa điểm định ở một cái non xanh nước biết địa phương ấu thanh chỉ biết tới người có ảnh đế có ca thần kỹ thuật diễn phái tiểu thị tươi nhưng là cụ thể là ai nàng không biết nghe nói là tiết mục tổ vì bảo trì cái gì cảm giác thần bí ấu thanh nhưng thật ra không sao cả nguyên thân ở trong giới không cùng ai kết cái gì h o á n là ai nhưng thật ra đều có thể đi theo tờ giờ thư lão sư ngài nối tiếp xuống giới sinh hoạt có cái gì k h á c khao ấu thanh hy vọng không lo ăn uống liền hảo tiết mục tổ nói chính là làm đại gia lại đây ăn ăn uống uống thả lỏng là được nhưng là cụ thể là tình huống như thế nào ai biết được hiện tại tổng nghệ liền thích đem mình tinh làm cho đáng thương hề hệ mặt s á n mày cho không có biện pháp người xem thích xem đi theo tờ giờ nghe vậy chột dạ cười cười tiếp tục tiếp theo cái vấn đề thư lão sư đối tương lai một đoạn thời gian cộng sự có hay không cái gì yêu cầu lời này hỏi liền tương đối có bây giờ nàng p h ỏ n g chừng là lần này tới người chung giả vị thấp nhất một cái hỏi nàng đối mặt các khách, khách quý có hay không cái gì yêu cầu chỉ cần nàng dám nói quay đầu lại tiết mục bá già không thể thiếu phải bị mặt các khách, khách quý fan xénát bất quá vấn đề này cũng không phải không thể trả lời các người tiết mục tổ không phải nói làm chúng ta lại đây nghỉ hưu nhàn sao ăn n h chơi bởi muốn cái gì yêu cầu chánh chi không đáp đi theo tờ giờ lấy nàng cũng là không có biện pháp chỉ có thể tiếp theo đi xuống hỏi ấu thanh đắp đến không nói tích thủy bất lậu dù sao không cho tiết mục tổ ác ý cắt nối biên tập không gian đi theo t ờ giờ cũng không nghĩ tới nàng một cái tiểu minh tinh thế nhưng cũng có thể trả lời như vậy khéo đưa đầy nhưng thật ra không lại tiếp tục khó xử đi xuống xuống máy bay ngồi trên tiết mục tổ xe xe từ đại đô thị chậm rãi x ử hướng dân cư thưa thất địa phương càng ngày càng hẻo lánh bất quá cây cối nhưng thật ra càng ngày càng nhiều không chung cũng càng ngày càng làm ở trên xe ngồi gần ba cái giờ giữa chưa tới rồi mục đích địa một cái thôn trăng nhỏ tới rồi trong thôn Còn không tính rốt cuộc cuối cùng mục đích địa, còn muốn đi bộ lại đi một chặng mức không tính muốn đường. Này đoạn là đường nhỏ, tuy rằng không đến mức là đường rốt một tuy bộ đi lại đi địa, đ là là ấu t tương thể nhưng không hẹp, khai chỉ là lộ vào, vào đối đi đi đi. xe có ấ thanh xuống xe lấy hành lý sau đó bắt đầu hướng trong đi trên đường đi theo một cái nam nhân viên công tác còn nói thư l a o sư muốn hay không ta giúp ngài lấy một cái ấu thanh mang theo hai cái cái dương lại đây là một cái nữ minh tinh quần áo cùng đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra cái gì không thể thiếu nàng lại không phải uống xương sớm lớn lên đương nhiên yêu cầu bảo dưỡng mấy thứ này tận lực tinh giản cũng dùng một cái dương muốn nhiều hơn nữa nàng sợ tiết mục tổ ra cái gì chuyện xấu còn mang theo một ít nước cốt lẩu cùng các loại gia vị gì đó để ngừa vắn nhất dùng không dùng không nói mang theo tổng so dùng đến thời điểm không có m ố n c ư ở n g cho nên nàng tổng cộng mang theo hai cái cái dương một cái ba lô ấu thanh cự tuyệt tuy rằng không tính nhẹ nhưng là dương hành lý là đ ờ i kéo đảo cũng không thế nào phí lực khí đi rồi đại khái bốn năm phút liền đến địa phương bình thường nông ra tiểu viện bất quá thoạt nhìn rất đại bị t i ế t mục tổ bố trí thoạt nhìn còn rất tấm áp nhưng thật ra cái dưỡng lao h ả o địa phương nàng đến thời điểm vừa muốn gõ cửa môn liền khai đã có người tới trước mặt người thực t u ổ i trẻ ấu thanh cảm thấy xa lạ nàng đối giới giải trí người không phải đặc biệt quen thuộc ấu thanh ngươi hảo ta kêu thư ấu thanh là cái diễn viên cái kia nam sinh cũng chạy nhanh tự giới thiệu nói thư lão sư ngươi hảo ta kêu vương hạng nghiêu là cái sướng n h ả y ca sĩ hai người khách sáo một phen liên nguyên một người ở sao vương hạng n i ê u gật đầu ta tới sớm theo ta một người vương hạo nghiêu vừa nói một bên phải cho ấu thanh cầm cái dương ấu thanh đ ả o cũng không cự tuyệt lúc này cự tuyệt thật cũng không phải cái gì chuyện tốt hai người một người dẫn theo một cái dương đi vào hai người nói trong chốc lát lời nói không bao lâu liền quen thuộc đi lên vương hạo nghiêu đối ấu thanh s ư n g hô từ thư lão sư biến thành ấu thanh t h ấu thanh đối vương hạo nghiêu s ư n g hô cũng từ tên biến thành h ạ o hạo này nếu là vương hạo nghiêu chính mình yêu cầu nói là người quen đều như vậy theo hắn kế tiếp một đám người ở bên nhau sinh hoạt một đoạn thời gian ấu thanh cũng liền không khắc khí vương hạo n i ê u mới vừa thành niên tội thật sự rất nhỏ nhưng là không cần lo lắng hai người có cái gì thai tiếng thì đệ cảm nhưng thật ra tương đối cường một ít đem đồ vật đương kim trong phòng mới xuống dưới liền nghe được phía dưới có động tĩnh tới người là ảnh đế d i ệ p vĩnh châu d i ệ p ảnh đế năm nay mau năm mươi tuổi nho nhã hiền hòa diễn thư sinh cùng chính trực quan viên diễn bá khí chắc lậu đế vương cùng q u y ề n t h ầ n càng diễn âm hiểm xảo trá gian thần cùng giết người phạm nói ngắn lại d i ệ p vĩnh châu là trong giới tương đối nổi danh kỹ thuật diễn phái nhắc tới đến hắn mọi người nghĩ đến chính là tinh phẩm lương kịch danh tiếng phi thường hảo người qua đường duyên cũng phi thường hảo hấu thanh xem qua hắn p h n g a đối như vậy nghệ thuận đặt ra hỏi diệp ảnh đế sắc thật thập phần hiền hòa không diễn kịch thời điểm thoạt nhìn cùng người thường không sai biệt lắm ép cũng cao thực mau liền nói chuyện hợp ý có diệp vĩnh châu trên cơ bản không cần lo lắng kẻ ngắt lập tức liền giữa trưa một đường lại đây mọi người đều đói bụng nguyên bản cho rằng khách quý không tới tề tiết mục tổ sẽ phóng cơm kết quả tiết mục tổ nói thẳng làm cho bọn họ chính mình giải quyết nói thật điểm này hấu thanh cũng không nghĩ tới tiết mục tổ quá cầu không cấm như thế tiết mục tổ còn cấm bọn họ sử dụng chính mình mang lại lây tiền mặt sau có cái vườn a u muốn ăn cái gì đi trích là được diệp vĩnh châu nhữ mày nhìn đạo diễn tổng không thể vẫn luôn làm ta ăn chay đi minh tinh tuy nói muốn bảo trì ráng người nhưng l à càng nhiều là thông qua hợp lý ẩm thực tới khống chế ráng người mà không phải thật sự không ăn thịt như vậy đi xuống người thân thể cũng chịu không nổi đạo diễn lập tức nói diệp lao sư yên tâm sẽ không cho các ngươi vẫn luôn ăn chay trong thôn có trại nuôi gà dưỡng vịt tràng dưỡng n g ống tràng còn có ao cá ao cá có cá còn có tôm hùm trong thôn còn có trại nuôi heo ấu thanh nghe xong lại nhữ mày tiết mục tổ sẽ lòng tốt như vậy không ra ấu thanh sở liệu đạo diễn lại tiếp tục nói này đó đều là các thôn dân vất vả dưỡng muốn ăn cũng có thể dùng lao động đổi đi có thể đổi nhiều ít là các người bản lĩnh hiện tại nơi nơi đều thông võng nơi này tuy nói hẻo lánh nhưng cũng không phải núi lớn bên trong trong thôn còn có một ít người có thể nhận ra minh tinh chân thật dưới tình huống thôn dân khẳng định sẽ không khó xử nhưng là cái này tình huống đạo diễn khẳng định trước tiên cấp các thôn dân đánh dự phòng trầm bọn họ nhiệm vụ phòng trừng sẽ không dễ dàng như vậy hoàn thành quả nhiên a đều là kịch bản nói tốt lại đây ăn ăn uống uống kết quả đâu ăn ăn uống uống không giả ăn uống nơi phát ra muốn chính mình tự mình đ ộ n thủ đạo diễn một cái bàn tay đi xuống kế tiếp liền cấp cái n g ọ táo hôm nay là ngày hôm sau chúng ta tiết mục tổ đã chuẩn bị tốt hai cân thịt heo một con gà này đó đều là không cần tiền tùy tiện dùng nói xong đạo diễn khiến cho người đem gà cùng thịt heo đưa cho bọn họ biết chỉ có thể dựa vào chính mình ba người bắt đầu có lợi đi lên khách quý tổng cộng có năm người đã tới ba cái còn có hai cái không tới diệp vĩnh châu hỏi còn có hai người khi nào có thể tới đạo diễn nói mặt khác hai cái khách quý phi cơ đến trễ buổi chiều mới có thể đến tấu chương xong chương hai trăm chín mươi hai phiên ngoại chín trở lại hiện đại chín nói cách khác giữa chưa chỉ cần làm ba người cơm liền thành xác định h ả o nhân số ai tới nấu cơm liền thành tiếp theo cái vấn đề vương hạo nghiêu là mới m vừa thành n h â n idol tuy rằng sướng nhảy đều dai nhưng là đối trong phòng bếp môn đạo thật là rốt đặc cắn mai vương hạo nghiêu ta có thể hỗ trợ trợ thủ trừ bỏ nấu cơm cái gì đều có thể làm nói ngắn gọn chính là nấu cơm không được diệp vĩnh châu bên kia cũng có chút đau đầu ta trước k i a nhưng thật ra quay t r ụ quá một bộ về mỹ thực kịch bộ dáng không tồi bất quá không thể ăn lúc ấy vì quay t r ụ kia bộ mỹ thực điện ảnh diệp vĩnh châu cũng là hạ khổ công phu không ít đi học tập đao công học ra tới nấu ăn cũng có bộ dáng thoạt nhìn ăn rất ngon chính là ăn một lần đến trong miệng khiến cho người nhịn không được muốn nổ ra cuối cùng phòng bếp trưởng quyền to nhiệm vụ liền rơi xuống ấu thanh trên người ấu thanh ở cổ đại thời điểm liền không thiếu nấu cơm hệ thống g i a thực đơn nàng tự mình nếm thử quá không ít hiện giờ đều còn nhớ rõ nấu cơm nhưng thật ra không thành vấn đề đi trước vườn rau hái rau đi tổng không thể quăng ăn kia hai cân nấu thịt cùng một con gà ba người cái kia sọt tre đi mặt sau vườn rau nhìn một tảng lớn đất trồng rau làm ộ t cái chính cống hoa hạ người ba người đối cái này vườn rau bản năng lộ ra một cái tươi cười tới diệp v ĩ châu tuổi lớn một chút khi còn nhỏ cũng là quá k h ó khổ nhật、tử. nhịn không được nói nơi này đồ ăn lớn lên nhưng thật ra thủy linh thủy linh theo sau ba người ở vườn rau gà hái được không ít đồ ăn phòng bếp là thô bếp nghe nói là vì hoàn nguyên nông ra sinh hoạt trở về điền viên bản sắc sau lại vài người nhìn trong thôn từng nhà đều dùng tới khí thiên nhiên lại nhớ đến đạo diễn nói điền viên bản sắc nhịn không được muốn p h u n g tạo này tính cái gì điền viên bản sắc hiện tại điền viên đã sớm hiện đại hóa hào sao ba người phân công minh xác d i ệ p vĩnh châu xử lý nguyên liệu nấu ăn vương hạo n i ê u nhóm lửa ấu thanh trường ngưỡng không bao lâu phòng bếp liền chuyển đến một trận mê người nhớ tới đạo diễn nhóm ở bên ngoài đều nghe mụi đạo i t h diễn công đều, đều đã tính toán hảo làm khách quý ăn nhiều một chút đau khổ chính là tiết mục tổ khởi công đầu một bữa cơm khách quý ăn không chịu khổ đạo diễn nói không chừng bọn họ đạo diễn tổ cùng nhân viên công tác thật có chút mất không trôi này nhưng trần tướng thời buổi này sẽ nấu cơ người nhưng không nhiều lắm không nghĩ tới giới giải trí còn có thể ra một cái còn làm chúng ta cấp chạm vào chứ bọn họ nghe vị liền biết này tay nghề phòng chừng kém không được hẳn là cái sẽ nấu cơm bọn họ lần này tìm khách quý tư liệu thượng nhưng đều không biểu hiện sẽ nấu cơm am hiểu nấu cơm ai biết nhảy nhót ra tới một cái ngoài ý muốn tới cũng là làm tiết mục tổ nhân viên công tác thập phần ngoài ý muốn a một người khác đi theo nói một đốn còn có thể nhẫn này nếu là mỗi ngày cứ như vậy còn có h ả o chút thiên đâu này nhưng như thế nào chịu a nói nói này đó nhân viên công tác chính mình đều cảm thấy chính mình đáng thương cùng khách quý đãi bao lâu bọn họ chỉ biết so khách quý đãi càng lâu có ra không thể n ồ i ăn cũng ăn không ngon này hoàng sơn ra lĩnh kêu cái cơm hộp đều kều không đến càng nghĩ càng chịu không nổi đạo diễn chúng ta chúng ta vẫn là tìm cái cùng tổ đầu bếp lại đây đi đạo diễn cũng tưởng a chính là điểm này đại địa phương tiết mục quay c h ụ thường xuyên nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm tìm cái đầu bếp tới làm hắn đi đâu nấu cơm còn có lần này ăn thói quen về sau chẳng phải là đều phải học theo lần này dự toán còn tính sung túc về sau đâu tật xấu cũng không thể quán trước kia so này kém đồ ăn đều có thể ăn hiện tại như thế nào liền không thể ăn như vậy nghĩ đạo diễn chịu chịu cái muối cự tuyệt hắn cũng thực đau lòng a hắn cũng thèm ăn à chính là loại sự tình này không thể mở đầu khai đầu về sau liền không hào quản nhân viên công tác bên này ở lưu ha kéo tử trong phòng bếp tương đối ấm áp diệp vĩnh châu sẽ không nấu cơm nhưng là sắt rau gì đó hoàn toàn không thành vấn đề vương hạo nghiêu nhóm lửa ấu thanh chỉ cần đem đồ ăn bỏ vào đi sau đó phóng thượng gia vị liền không sai biệt lắm ngẫu nhiên sẽ ra một chút tiểu trạng uống bất quá không ảnh hưởng toàn cục thực mau liền đi qua nghe ấu thanh làm đồ ăn phát ra mê người mùi hương vương hạo nghiêu hóa thân vì cầu vồng thí phát ra cơ đối với ấu thanh chính là một đốn phát ra cầu vồng thí ấu thanh t h người nấu cơ nghe vị liền hương không được khẳng định ngon ấu thanh tỷ không được quá thơm ấu thanh tỷ ngươi tay nghề cũng thật tốt quá đi ấu thanh ngay từ đầu nghe còn cảm thấy rất có thành tựu cảm chính là nghe nghe liền cảm thấy không đúng rồi này cũng quá khoa trương điểm ba người ấu thanh làm bốn cái đồ ăn một cái canh hai món chay hai món mặn thức ăn chay là thanh xào rau ngọ xuân c à tim xào món ăn mặn là ớt c a y xào thịt còn có việc tiểu kê hầm khoai tây tiểu kê hầm khoai tây mặt trên thiếp không ít một nô bánh một nô không lậu cơm món chính xem như có canh là cà chua trứng gà canh bốn đồ ăn một canh năng làm lượng đều không ít ba người ăn cho nên thoạt nhìn rất là phong phú chờ đồ ăn làm tốt vài người đều đói bụng hơn nữa lại là thân thủ làm đồ ăn ăn lên liền càng thêm có thành tựu cảm vương hạo nghiêu một bên ăn một bên khen ấu thanh tỷ là ta đã thấy nấu cơm ăn ngon nhất người không gì sánh nổi ấu thanh cười cười quá khoa trương diệp vĩnh châu cười nói một chút đều không khoa trương ăn ngon cơm nhà ăn thoải mái mỗi ngày các đoàn phim l u ô n chuyển có thể ăn một ngụm cơm nhà nhưng không dễ dàng tiểu thư n g ư ờ i tay người hảo thật sự không tồi ba người ăn đều thực thỏa mãn dán không ít bánh b ộ t lô ba người thế nhưng đều ăn xong rồi vương hảo n i ê u ăn nhiều nhất hãn tuổi tắc không lớn còn ở trường thân thể ăn vốn dĩ liền nhiều. ăn uống no đủ vương hạo nghiêu chủ động muốn thu thập chén đũa rất không tồi một cái tiểu tử thu thập xong rồi vài người đều có chút mệt mỏi sáng sớm thượng liền rời giường tích mục tổ tiến ra quay trụ một phen lại phái một ít nội dung sau đó ngồi máy bay xuống máy bay lại làm mấy cái thời gian xe ăn no tự nhiên liền mệt nhọc diệp vĩnh châu tuổi lớn mấy năm nay diễn kịch đã càng t h ê m thiếu sinh hoạt tương đối quy luật lần này lại đây tham gia tổng nghệ cũng là vì còn nhân tình nghe nói tổng nghệ tương đối nhàn nhã này không hắp một cái nói ta có chút mệt nhọc đi trước ngủ một lát ấu thanh theo sau mở miệng ta cũng có chút mệt nhọc vương hạo nghiêu tinh lực nhưng thật ra có làm idol thức đêm đi chợ là thường có sự tuổi trẻ tinh lực trần đầy bất quá hai vị tiền bối đều mệt nhọc hắn không vây cũng mệt nhọc ba người không đợi đạo diễn ăn bài trực tiếp vào phòng ngủ đi xem tiết mục tổ nhân viên công tác trợn mắt há h ố c mồm đạo diễn muốn hay không đem vài vị lao sư đều kêu lên nay cùng bọn họ tính toán không quá giống nhau nói tốt buổi chiều làm cho bọn họ làm việc ăn ngon uống tốt sau như thế nào liền đi ngủ đâu cuộc sống này quá đến cũng quá ăn nhàn điểm đi có tuyệt bút tiền lấy còn lại đây hưng phúc sấn đến bọn họ này đó xã súc càng thêm hèn mọc đâu tấu trứng xong chứng hai trăm chín mươi ba phiên ngoại mười trở lại hiện đại mười ấu thanh trở về phòng đem trong phòng cố định c ả mạ g i ặ t ngăn trở sau đó đem thu âm thiết bị gỡ xuống tới ấu thanh sắc thật có chút mệt nhọc nhưng là hiện tại chính yếu muốn t r ư ớ c đem đồ vật thu thập một chút thu thập h ả o đồ vật nàng mới ngủ một giấc lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã tám điểm nàng ngủ no rồi ra tới thời điểm diệp vĩnh châu cùng vương hảo nghiêu đã tỉnh lại diệp lao sư hạ hạo b u ổ chiều hảo buổi chiều hảo buổi chiều hảo vương hảo n i ê u cùng diệp vĩnh châu kỳ thật cũng không so ấu thanh nhiều tỉnh vài phút trước sau dưới chân tới thôi đạo diễn thấy mấy cái khách quý đều xuống dưới chạy nhanh tuyên bố c ơ m t r ư a tiết mục tổ có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn c ơ m chiều phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn các ngươi chính mình nghĩ c á c h đổi mặt khác hai vị khách quý lập tức liền đến các ngươi yêu cầu chuẩn bị năm người nguyên liệu nấu ăn mới được đạo diễn nói xong đưa cho bọn họ một chương đổi biểu xem xong rồi đổi biểu vài người chỉ nghĩ mắng chửi người giúp thôn dân nhặt trứng gà hai trăm cái có thể đổi nửa chỉ gà là nửa chỉ gà không phải một con gà giúp thôn dân nhặt trứng vịt có thể đổi nửa chỉ vịt giúp thôn dân uy ngông có thể đổi ba cái trứng n g n g giúp thôn dân cắt một sọt g a o hẹ có thể đổi giúp thôn dân bẻ một trăm bắp có thể đổi nửa cân thịt heo giúp thôn dân uy heo một lần có thể đổi năm cái trứng vịt giúp thôn dân xem dương nửa ngày có thể đổi một cân xương sườn ao cá cá tôm bắt được là được cái này không cần đ ổ i còn có một ít không sai bịt lắm dù sao chính là nhiều làm việc thiếu đến đồ vật này đạo diễn thật đúng là chu bái bị a diệp vĩnh châu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đạo diễn nói đạo diễn này có chút địa đạo đi n à y không phải hố người sao vương h ạ o g nghiêu chính là a đạo diễn chúng ta liền ba người đến làm bao nhiêu người mới có thể tích cóp đủ năm người nguyên liệu đồ ăn hiện tại đều t ă n điểm này không phải làm khó người sao đạo diễn nghĩ thầm các ngươi giữa chưa ăn cơm thời điểm cũng khó xử ta cái này như thế nào không nói này không phải làm khó các ngươi chúng ta đều tin tưởng các ngươi có thể làm được cố lên chúng ta sẽ thời khắc vì các ngươi cổ vũ â u thanh diệp vĩnh châu vương hạo nghiêu tức giận nga như thế nào sẽ có như vậy gian đạo diễn quá làm giận đạo diễn lại làm giận nên làm còn phải làm bằng không tiết mục tổ thật có thể làm nhượng lại bọn họ ăn không được cơm chiều sự tình rốt cuộc tiết mục tổ cũng là quá cầu cuối cùng vài người quyết định đi trước bẻ bắp mặt sau vườn rau có đồ ăn tổng muốn trước đem thịt cấp giải quyết rất mới được buổi chiều ba giờ nhiều bầu trời thái dương còn rất nhiệt đều là minh tinh chống nắng tự nhiên là hàng đầu vài người thay đổi thân chống nắng quần áo sau đó bắt đầu xuống đất đối với b ẻ bắp vương hạo nghiêu như vậy người trẻ tuổi là một chút kinh nghiệm đều không có điển hình trong thành thị lớn lên h ả i tử từ nhỏ đến lớn liền không đi qua nông thôn làm hắn ăn bắp còn thành b ẻ bắp đó chính là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi diệp vĩnh châu nhưng thật ra bẻ qua bắp nhưng thật ra kia đều là vài thập niên trước sự khi còn nhỏ nông thôn ra tới đường động là nam hay nữ ở nhà nhiều quý giá dân quê đều phải xuống đất làm việc chính là kia cũng là vài thập niên trước sống trong nhung lụa ngần ấy năm hắn thật đúng là không dám nói chính mình có thể hành đến nơi ấu thanh nàng thật là có kinh nghiệm ở thanh triều thời điểm nàng liền cùng khang hy cùng nhau loại q u á mà tự nhiên cũng loại q u á bắp thể nghiệm sinh hoạt thật đúng là tự mình bẻ q u á bắp chỉ là bẻ không nhiều lắm một trăm bắp nửa cân thịt năm người thế nào cũng đến ba bốn cân đó chính là bảy tám trăm cái bắp thật không tín h thiếu vào trong đất tiết mục tổ liền ở bên ngoài phụ trách quay trụ bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật bắt đầu bẻ bắp ngay từ đầu vương hạo n i ê u còn cảm thấy tương đối mới lạ thậm chí cảm thấy thú vị b ẻ hứng thú dặn dào chính là không quá nhiều liền hắn liền chịu không nổi b ẻ bắp là cái máy móc tính quá trình lặp lại một cái máy móc tính động tác số giới này thể lực lại hảo cũng là khiến người mệt mỏi không chỉ có như thế n à y bắp diệp còn t h ậ p phần là người minh tinh muốn thượng tính tự nhiên đều thân kiểu thể nhu chẳng sợ xuyên trường tụ cũng ngăn không được nữa b ẻ không sai biệt lắm không đến nửa giờ ba người đều có chút chịu không nổi nhưng vừa thấy những cái đó bắp rõ ràng không quá đủ chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống vẻ đúng lúc này tuyển gia đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm diệp lao sư ấu thanh hảo n i ê u các ngươi hảo t h i n h linh xảy ra vân an vài người đều dừng trong tay động tác ngầm đầu vừa thấy thế nhưng là thẩm bình ấu thanh hơi hơi nhíu một chút mi theo sau lại khôi phục không dấu vết người này như thế nào cũng tới nói thật thẩm bình người này tuy rằng không thành vấn đề nhưng là ấu thanh không quá tưởng cùng hắn ở chung rốt cuộc quái xấu hổ thẩm bình nhưng thật ra c ũ n g không có việc gì người giống nhau bắt đầu cười hàn huyên lên nhìn ra được tới thẩm bình thực s a i được cùng ảnh đế diệp vĩnh châu nhận thức cùng vương hạo n i ê u cũng từng có ra toa không hổ là giới giải trí người thẩm bình cùng diệp vĩnh châu cùng vương hạo n i ê u hàn huyên qua đi sau đó liền đối ấu thanh nói ấu thanh đã lâu không thấy thẩm lão sư đã lâu không thấy kỳ thật cũng không có bao lâu ấu thanh bên kia đóng máy không bao lâu liền tới đây thẩm bình cùng nàng cùng một ngày đóng máy diệp vĩnh châu hỏi thẩm bình cùng ấu thanh cùng nhau c h ủ quá diễn không đợi ấu thanh mở miệng thẩm bình liền nói thượng bộ diễn chính là cùng ấu thanh cùng nhau c h ủ đề tài tự nhiên mà vậy liền chuyển biến thành ấu thanh cùng thẩm bình hợp tác an bình chuyện cũng coi như là một loại biến tướng tuyên truyền giới giải trí thật đúng là nhân tinh đơn giản ôn chuyện xong thẩm bình nói diệp lão sư các ngươi đây là ở bé bắp diệp vĩnh châu cười khổ một tiếng nhưng còn không phải là tiết mục tổ làm bẻ bắp đ t h ầ m bình lập tức liền minh bạch tiết mục tuy rằng chủ đánh nhàn nhã nông gia nhạc nhưng là như vậy không khỏi liền có điểm không có gì xem điểm là minh tinh thông qua lao động đổi nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra không tồi xem điểm suy nghĩ cẩn thận việc này t h ầ m bình cũng không ngượng ngủ hành lễ cũng mặc kệ xuống đất đi theo cùng nhau bẻ bắp t h ầ m bình người như vậy cũng khó trách có thể ở giới giải trí hôn đến khai e cơ cao cũng sẽ là người này phiên biểu hiện đến lúc đó chờ tiết mục b á r a khẳng định phải bị phèn xoa trọng điểm cũng thực có thể khiến cho người qua đường hào cảm có người gia nhập tốc độ liền mau rất nhiều diệm vĩnh châu không sai bị lắm liền này đó đi chờ lát nữa lại làm việc khác t ổ n g không thể chỉ ăn thịt heo diệp vĩnh châu là vài người lớn tuổi nhất hắn nói chuyện vài người cũng liền dừng lại bắp bẻ xuống dưới nhưng là tân vấn đề lại tới nữa nên như thế nào v ậ n trở về g à o đạo diễn nói đến bọn họ tự mình v ậ n trở về mới tính toán nhiều như vậy bắp nhân công v ậ n không biết muốn v ậ n đến khi nào ấu thanh nhớ rõ trong thôn có không ít xe điện ba bánh ta xem trong thôn xe điện ba bánh không ít chúng ta đi mượn xe điện v ậ n đi đường nhỏ tuy rằng hẹp xe điện ba bánh vẫn phải có mượn xe cũng coi như một cái xem điểm diệp vĩnh châu đối việc này không có hứng thú hắn lại đây chính là nghĩ đến chơi chơi Cơ hội v ẫ người là n n h ư ờ cho n g trong ẻ tuổi đi. c h ê n d i thôn h c đều n biết ấ có minh tinh lại đây quay trụng thấy minh tinh lại đây muốn tiếp xe điện ba bánh tự nhiên không có không mượn đạo lý nhân ra minh tinh tổng không thể mượn không còn xe ba bánh là mượn tới rồi nhưng là ai kị là cái vấn đề vương hạo nghiêu gãi gãi đầu ấu thanh tỷ ta không kỵ quá nếu không ta thử xem ấu thanh nhìn vương hạo nghiêu trong mắt tò mò cùng nóng lòng muốn thử gật đầu đồng ý vương hạo nghiêu là thật sự sẽ không mới vừa thợ thủ thiếu chút nữa đem xe đâm tường lên rồi ấu thanh chạy nhanh nói nếu không ta đến đây đi vương hạo nghiêu ngượng ngùng gật đầu hảo ấu thanh là thật sự sẽ kỵ này xe ba bánh cũng không khó ấu thanh lên xe chuyển xe quẹ o vào đi lên đi vương hạo nghiêu ngồi trên xe sau đó ấu thanh đem tốc độ chạy đến lớn nhất vương hạo n i ê u bởi vì vừa rồi chính mình khai quá còn có điểm bóng ma tâm lý vợ nói ấu thanh tỉ n g ư ơ i c h ậ m một Chậm một chút ta. Chậm một chút, chúng ta chúng không nóng n ả y ở Vương n g Hảo h i ê u thét trói h a i t r n lại mấy tranh đ cuối cùng một chuyến thời điểm vừa lúc đụng phải cuối cùng một cái khách quý lại đây là giới giải trí nổi danh ca thần trương biết bắp ơn c h ư ơ n g biết bân tuy rằng là ca hát nhưng là ở một vòng tròn cùng diệp vĩnh châu cùng thẩm bình là nhận thức chào hỏi ấu thanh cùng vương hạo nghiêu làm tự giới thiệu bọn họ liền cùng nhau trở về tiểu viện chờ ấu thanh đưa xong xe trở về đã mau sáu giờ đồng hồ bất quá thiên nhưng thật ra còn sáng lên thay đổi tam cân thịt heo lại hái được không ít rau xanh cơm chịu nhưng thật ra có thể chắp vá một đốn tam cân thịt heo hai cân dùng để thịt kho tàu một cân dùng để cùng thức ăn chay x à o ấu thanh lại thiêu bốn cái thức ăn chay lộng cái mướp hương trứng gà canh sáu đồ ăn một canh nấu một nồi cháo lại trưng một nồi cơm năm người nhưng thật ra đủ ăn v ư ơ ở chỗ này bận rộn các minh tinh đều cảm thấy hết sức căn hòa buổi chiều trừ bỏ muộn trương biết b â n cũng chưa nhàn rỗi mệnh không được chính là người lại là phong phú buổi tối uống uống trà tâm sự chín giờ phía trước đại gia liền trở về nghỉ ngơi ấu thanh sắc thật mệt mỏi rửa mặt một chút trực tiếp ngã đầu liền ngủ làm duy nhất nữ khách quý nàng làm một cái một gian phòng nhưng nam khách quý bên kia liền không tốt lắm bốn người ở tại một gian trong phòng minh tinh trục tiết mục chủ địa phương tiểu một chút bọn họ đều có thể chịu đựng rốt cuộc tiền cấp không ít chính là có người đánh hô à. chương biết b â n đánh tiếng hô âm quá lớn diệp vĩnh châu tuổi lớn có chút thiền viên cũng liền không ngủ hảo thẩm bình cùng vương hạo nghiêu nhưng thật ra đi vào giấc ngủ mau nhưng là đều là nghe không được cái gì thanh âm minh tĩnh vội nghe được một chút động tĩnh liền tỉnh lại ngày hôm sau ấu thanh tỉnh lại thời điểm còn không đến bảy giờ nàng ngủ đến Tỉnh lại sau nàng đi ra ngoài chạy một vòng rèn luyện thân thể là nàng vẫn luôn đều ở kiên t r ì sự chạy bộ trở về thời điểm liền nhìn đến trương biết bân ở bên ngoài luyện g i n g ấu thanh không đi quấy dày tính toán đi vườn rau nhìn xem cơm sáng lộng điểm đồ vật tới ăn rốt cuộc dựa theo tiết mục tổ n i ệ m tính khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ buổi sáng khẳng định không thể làm cho bọn họ nhả r ố i ấu thanh ở p h ò n g bếp thời điểm t r ư ơ n g biết bân vào được ấu thanh ở vợ đâu ấu thanh cười nói làm điểm cơm sáng ta tới chợ thủ đi chương biết bân kỳ thật sẽ làm điểm cơm bất quá tay nghề so ra kém ấu thanh là được hắn tuổi tắc đã mo bốn mươi đã thành ra đối đãi ấu thanh nhưng thật ra cùng đối đãi v ă n bối dường như hành vậy phiền thoái trương lão sư k h á c h khí cơm sáng nấu điểm cháo nàng xem có cái dưa muối cái bình lộng điểm dưa muối phối hợp quần áo ở lộng gọi món ăn bánh như vậy một phen bận việc xuống dưới diệp vĩnh châu bọn họ xuống lầu thời điểm vừa lúc cũng có thể ăn cơm t r ư ơ n g biết bân nhìn diệp vĩnh châu bọn họ ba không tinh thần nhịn không được nói các ngươi khởi như vậy vãn còn chưa ngủ lại đây có phải hay không nhận giường à giới giải trí minh tinh ít có sẽ nhận giường bọn họ ba nghe xong lời này nhịn không được dùng ngũ ván ánh mắt nhìn trương biết bân t r ư ơ n g biết bân bị xem có chút không được tự nhiên như vậy nhìn ta làm gì diệp vĩnh châu tuổi lớn hơn một chút cùng t r ư ơ n g biết bân cũng t h ụ nói người đánh hâu người biết không hảo cái này t r ư ơ n g biết bân nhưng tính biết bọn họ ba vì sao như vậy không tinh thần hợp lại vẫn là hắn nổi nói nói cười cười ăn cơm sáng quả nhiên bên này cơm mới vừa ăn xong bên tiêu đạo diễn liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ một khắc đều không cho nhàn rỗi các minh tinh này thường tuy rằng cũng luôn là vội cái không ngừng nhưng là đi theo đồng ruộng lao động lại không giống nhau thân thể tuy rằng mệt nhưng là tâm lý thượng lại thập phần nhẹ nhàng nhưng thật ra không cần tưởng một ít lung tung rối loạn sự từ nhỏ viện ra tới thẩm bình thò qua tới tiết mục tổ xe không đủ dùng muốn hay không cùng nhau đi ấu thanh chạy nhanh cự tuyệt không cần ta vừa rồi cùng diệp lao sư nói tốt cùng hắn ngồi cùng chiếc xe trở về thẩm bình nghe vậy sửng sốt lần này tiết mục thẩm bình đối nàng có càng sâu hiểu biết có chút người mới gặp khi thích ở chung khi thích hiểu biết càng nhiều liền càng là thích thẩm bình đối ấu thanh chính là loại này cảm tình ở giới giải trí ấu thanh như vậy nữ tính kỳ thật thập phần hiếm thấy có thể dùng r a nước bùn mà không nhiễm tới hình dung thẩm bình trước kia từng có bạn gái đối nữ tính hắn hiểu biết không tính thiếu giống nhau kịch bản hắn đều hiểu tuổi trẻ khi điên cuồng t ì n g yêu sau lại cũng hoang đường quá một trận nhưng là thực mau liền ổn định xuống dưới mấy năm nay trọng điểm đặt ở sự nghiệp thượng mấy năm nay sự nghiệp phát triển không tồi trong giới có uy tín danh dự cũng đầu tư mấy cái hạng mục chỉ là bạn gái đã thật lâu đã không có đối ấu thanh cảm thấy hứng thú từ lúc bắt đầu muốn cho nàng làm bạn gái đến bây giờ tưởng cưới nàng chỉ là nhìn â u thanh biểu hiện tựa hồ đối hắn cũng không cảm giác lần này tổng nghệ nguyên bản định ra không phải hắn là hắn nghe nói â u thanh cũng sẽ thăm ra cố ý đổi thành tài nguyên lại đây hảo cảm mấy ngày nay không thiếu biểu lộ nhưng là â u thanh đều thờ ơ thậm chí ẩn ẩn đối hắn có chút bài xích thờ binh vẫn là lần đầu truy nữ nhân như vậy khó trong lòng có nghĩ tới từ bỏ nhưng là chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy không tấm lòng tấu trưng xong chương hai trăm chín mươi lăm phiên ngoại mười hai trở lại hiện đại mười hai từ tiết mục tổ ra tới anna bên kia đã cho nàng an bài một cái đoàn phim là cái khách mời một bộ tiên hiệp kịch nhân vật cũng không tệ lắm bất quá khi sớm ấu thanh cũng liền đi qua tiên hiệp kịch đoàn phim không ai nhằm vào nàng cũng là đều là một vòng tròn vô duyên vô cớ cũng không như vậy nhằm vào quay chụp quá trình nhưng thật ra không tội từ đoàn phim ra tới tổng nghệ lại bắt đầu quay chụp nhưng thật ra một chút không nhàn rỗi l i ê n như vậy tận dụng mọi thứ hơn một tháng tổng nghệ chụp xong rồi năm người cảm tình nhưng thật ra càng thêm hảo kết thúc ngày đó diệp vĩnh châu nhỏ giọng đối ấu thanh nói trương an đạo diễn có bộ điện ảnh muốn bắt đầu quay có cái nhân vật hẳn là rất thích hợp người muốn hay không đi thử thử ấu thanh đối giới giải trí càng thêm hiểu biết diệp vĩnh châu trong miệng trương an đạo diễn là một vị danh đạo nói như thế phim truyền hình đạo diễn trung trịnh thanh có thể xưng được với l à nhất ca hiện tại còn ở sinh động quay chụp phim truyền hình đạo diễn ai cũng không vượt qua được trịnh thanh đi như vậy điện ảnh đạo diễn liền không vượt qua được trương an đi không đến bốn mươi tuổi giải thưởng không thiếu đấy mấu chốt là quay chụp điện ảnh còn đều tiếng lành đồn xa có nội hàm có chiều sâu có chuyện cũng có thể lưu lại người xem Hán đạo diễn có thể nói diệp vĩnh châu đem cơ hội đẩy đến nàng trước mặt ấu thanh tự nhiên sẽ không không biết tốt xấu cự tuyệt gật đầu nói vậy đ à tạ diệp lao sư có cơ hội ta tự mình xuống bếp thỉnh n g à i ăn cơm diệp vĩnh châu cười cười ta đây nhưng chờ thủ nghệ của ngươi ta nhưng ăn không nhị thẩm bình bên kia giống như có chuyện muốn nói không đợi hắn lại đây ấu thanh chạy nhanh lên xe rời đi nàng làm một chút đều không giống cùng hắn có liên lụy thậm chí liền bằng hữu bình thường cũng chưa đ ế làm ấu thanh không thích làm ái muội không thích chính là không thích một đường đương bằng hữu liền thật có thể trong lòng không có khúc mắc làm bằng hữu lừa mình dối người không phải nghỉ ngơi hai ngày ấu thanh liền phải đi th Anna bên kia bên nghe nói diệp vĩnh châu là trong giới lao nhân địa vị xa xỉ thật nhiều đạo diễn cùng nhà làm phim đều cho hắn mặt mũi người như vậy chủ động cấp ấu thanh giới thiệu tài nguyên anna đều cảm thấy có phải hay không ấu thanh cho hắn hạ mê hồn dược bất quá cũng chỉ là ngẫm lại đối lần này thử kính anna cũng là thập phần coi trọng tự mình đi theo lại đây anna cũng là mới biết được trương an đạo diễn muốn quay trụ tân điện ả n h sự trước đây trong giới chính là một chút tiếng gió đều không có xem r a diệp vĩnh châu đối ấu thanh thật đúng là khá tốt nàng cảm thấy muốn một lần nữa phòng trừ một chút ấu thanh giá trị anna mang ấu thanh cũng có mấy năm cho nên mới sẽ thập phần buồn b ự c từ trước cũng không gặp nàng nhiều thảo hỷ a như thế nào này một chút đã có thể cùng bối cảnh phía sau nhà làm phim chỗ thành tìm hội còn có thể làm nhãn hiệu lâu đời ảnh đế chủ động giới thiệu tài nguyên chân thật quá khó được trương an đạo diễn điện ảnh ngươi hào hào biểu hiện diễn hảo về sau ở trong giới liền thật sự phi thăng điện ảnh g i cùng phim truyền hình già lần này cơ hội là thật sự khó được không cần anna nói ấu thanh cũng biết đã biết anna thì cũng không biết trương an đạo diễn quay c h ủ chính là cái gì đ ể tài nghe nói trương an đạo diễn đối diễn viên thập phần nghiêm khắc miệng cũng tương đối độc hắn nếu là nói khó nghe ngươi nhưng đừng tranh luận anna đối ấu thanh hiểu biết không nhiều lắm ngày thường trợ lý đi theo bên người nàng bất quá giống ấu thanh như vậy không muốn tiềm quy tắc nữ minh tinh đều rất quật nàng cũng là sợ ấu thanh đắc tội với người không hào xong việc ân đã biết đây là ấu thanh lần thứ hai thử tính so với thượng một lần thử tính lúc này đây người thật sự không nhiều lắm tính toán đâu ra đấy một tay đều số đều lại đây l ơ n n ữ a n à n cũng g lại đây thử kính đều là nữ thuộc gương mặt ấu thanh đều ở trên màn hình đ ặ p qua trong đó có hai cái lấy quá tốt nhất nữ xứng một cái lấy quá tốt nhất phim truyền hình nữ diễn viên kỹ thuật diễn thập phần hảo ấu thanh đối này một chút chính mình phát hiện trừ bỏ tuổi trẻ một chút tựa hồ cũng không có gì ưu điểm không sai tuy rằng phía trước ba cái đều là kỹ thuật diễn phái nhưng là đều đã là ba mươi tội tác giới giải trí ở không h i ệ n tuổi trên màn hình lớn muốn sắm vai tuổi trẻ một chút nhân vật liền sẽ làm người xem r a diễn thật cùng kỹ thuật diễn không quá nhiều quan hệ năm tháng hiện ở trên mặt màn hình lớn nhất khảo nghiệm người n g ũ quan có lẽ nữ nhi tuổi trẻ một chút ấu thanh thử kính thành công tỷ lệ sẽ lớn một chút ba mặt ba người mỗi người đi và o ước chừng không đến nửa giờ liền ra tới trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì điểm này liền có thể nhìn ra sắc thật đều là kỹ thuật diễn phái ấu thanh nhưng thật ra không khẩn t r ư ờ n g hoàng hậu đương vài thập niên mỗi ngày đối mặt trưởng quản thiên hạ sinh sắt quyền to khang hy nàng cũng chưa túng quá chỉ là công tác mà thôi cho nên â u thanh thản nhiên tự nhiên đi vào tự giới thiệu một chút đạo diễn cũng là trực tiếp trực tiếp cho nàng một t r ư ơ n g a 4 giấy ngươi có mười phút thời gian mười phút lúc sau cùng cố diệp đ á p diễn thử một chút â u thanh nghe vậy lúc này mới nhìn về phía đạo diễn người bên cạnh sự cố diệp giới giải trí hai năm đều không thế nào có cố diệp tin tức hắn mấy năm nay ở nước ngoài phát triển hiện giờ ở quốc tế thượng đã xông ra không nhỏ thanh danh â u thanh xem qua vài bộ hắn p h i m n ữ a sắp thật là cái lệnh người ấn tượng khắc sâu diễn viên ấu thanh nhớ rõ cố diệp để cho nàng kinh diễm chính là hắn đã từng quay t r ụ quá một bộ lấy khang hy vì vai chính điện ảnh kia bộ điện ảnh phòng bán vẽ là trước mắt thanh triều điện ảnh tối cao một bộ đến nay không người đánh vỡ lúc ấy ấu thanh xem thời điểm đều hoảng hốt cảm thấy hắn chính là khang hy chỉ là mặt không giống nhau ấu thanh thu hồi ánh mắt t ố t đạo diễn nhìn thử kính nội dung ấu thanh lúc này mới minh bạch thế nhưng là minh quốc thời kỳ kịch bản bởi vì có ấu thanh xuyên qua trên thực tế lịch sử đã đã xảy ra biến hóa bất quá minh quốc vẫn phải có bất quá cực khổ nhưng thật ra không có một đám tư tưởng tiên tiến ái quốc nhân sĩ tiến hành rồi một hồi ái quốc vận động với thế giới này mà nói minh quốc nhưng thật ra thật là một cái thập phần lãng mạn thả thập phần xuất sắc ấu thanh muốn thử kính nội dung là nói bối cảnh phát sinh ở minh quốc lúc đầu một vị thiên kim đại tiểu thư trong nhà gặp biến cố trong một đêm bị thua nàng trở thành vũ nữ gặp được đã từng từng có hô nước nam chủ nam chủ đối nàng chiều cố nàng lại cảm thấy có chút n ă n g kham chờ lát nữa ấu thanh cùng cố diệp muốn diễn chính là trở thành vũ nữ sau hai người lần đầu tiên gặp mặt cho nhau thử mười phút thực mau liền đi qua bắt đầu đi đối mặt hùng hổ dọa người ăn chơi chắc táng hàn linh vẻ mặt phẫn nộ nàng tuy rằng là vũ nữ nhưng là cũng không bản thân chính là người này gốm say một hai phải dây dưa nàng không bỏ trước công chúng trừ bỏ phẫn nộ còn có nang h a m từ trước hàn linh là thiên kim đại tiểu thư muốn cái gì có cái gì có từng bị người như vậy ngôn ngữ nhẹ gian vương công tử còn tỉnh h ngươi tự trọng tấu chương xong chương hai trăm chín mươi sáu phiên ngoại mười ba trở lại hiện đại mười ba một bên nhân viên công tác mở miệng nói vương công tử lời kịch hàn tiểu thư còn tưởng rằng chính mình là từ t r ư ớ c đại tiểu thư đâu ra tới đương vũ nữ nhưng đ ừ n g giả thanh cao mới hảo làm tiểu gia ta cao hứng có ngươi chỗ tốt hàn linh nhìn vương công tử trong mắt đều có thể phun phát hỏa nàng muốn phát hỏa có thể tưởng tượng đến chính mình tình cảnh nàng không thể trong mắt tràn đầy ẩm nhẫn ư ngươi còn không vui tiểu gia ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu hàn linh vừa muốn nói cái gì lúc này cố diệp đột nhiên lại đây giám đốc không phải nói các ngươi đây là chính quy nơi như thế nào sẽ có t i ể u quỷ đối nữ tử lợi nói việc làm bất nhã này cùng các ngươi nói không giống nhau à. giám đốc chặn lại nói cố công tử nói nơi nào lợi nói người này uống nhiều quá nói bậy đâu giám đốc làm người đem vương công tử dẫn đi vương công tử xuất diễn cũng liền không có hàn linh nhìn cố diệp đối mặt từ trước vị hôn phu hàn linh trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc có cảm kích có một tia á i mộ càng có rất nhiều nang h a m thế ra tiểu thư tuy rằng hiện giờ tư tưởng mở ra rất nhiều nhưng là như cũ có rất nhiều kiếm kỵ thì như một ít chức nghiệp kỳ thị vũ nữ tuy rằng là một loại chức nghiệp nhưng là tại thế ra trong mắt đó chính là thượng không được mặt bản nhân tài sẽ làm sự người trong sạch nữ hải tử ai cũng không muốn làm vũ nữ hàn linh từ t r ư ớ c là đại tiểu thư đã chịu giáo dục cùng cổ đại tiểu thư khuê các không sai biệt l ắ m thiếu nàng trở thành vũ nữ đối mặt từ trước vị hôn phu nang kham thẹn thùng trong lúc nhất thời các loại cảm xúc này lên trong lòng làm nàng nói không ra lời cố diệp cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới hàn linh hắn đôi cái này vị hôn thê cảm tình kỳ thật cùng bình thường nam nhân không sai biệt lắm có điểm hào cảm nhưng là không trường kỳ ở trung quá muốn nói có bao nhiêu cảm tình kia cũng không đến mức có cái gì yêu cầu ngươi tùy thời lại đây tìm ta hàn linh cũng không biết như thế nào rời đi thử kính kết thúc kỳ thật này đoạn thử kính cũng không tính khó duy nhất khó năm chắc chính là hàn linh đối cố diệp cái loại này phức tạp cảm xúc cũng may h ấu thanh diễn không tồi có thể là thật sự có điểm tiên h phú hơn nữa cô diệp phối hợp tương đối hảo đạo diễn gật gật đầu sau đó hỏi mấy vấn đề khiến cho h ấu thanh đi ra ngoài nàng sau khi rời khỏi đây anna liền hỏi thế nào ấu thanh lắc đầu đạo diễn chưa nói cái gì cũng không có gì tỏ vẻ anna nói vậy chờ một chút trương an đạo diễn điện ảnh khẳng định cùng khác thử kính không giống nhau ấu thanh gật đầu sau đó đi ra ngoài ấu thanh rời đi sau hôm nay thử kính cũng liền kết thúc trương an đạo diễn mở miệng các ngươi cảm thấy như thế nào phó đạo diễn nhà làm phim nhà đầu tư từng người đều có chính mình xem t r ọ n g người chỉ là bọn hắn ba ý kiến không thống nhất cuối cùng còn muốn từ trương an đạo diễn chính mình quyết định trương an không nói thẳng người được chọn ngược lại hỏi cố diệp cố diệp ngươi cảm thấy cùng ai đáp diễn có cảm giác một cái nữ nhị có thể đem cố diệp kêu lên tới phối hợp thử kính cái này nữ nhị xuất diễn khẳng định thực trọng chính y ế u chính là cùng nam chủ có không ít cảm tình diễn nữ chủ đã sớm định ra tới nói là nữ nhị kỳ thật cũng có thể cho rằng là song nữ chủ kịch cố diệp thưa ấu thanh h ắ n cấp ra người danh đều không ở phó đạo diễn nhà làm phim còn có nhà đầu tư lựa chọn trong phạm vi cũng không trách kỳ thật lần này có thể lại đây thử kính người bối cảnh cùng thực lực đều không thế nào kém trương an là danh đạo ở trước mặt hắn múa dịu qua mắt thợ làm hắn không cao hứng về sau trong giới lộ đều không dễ đi ấu thanh là diệp vĩnh châu giới thiệu lại đây trương an cấp diệp vĩnh châu mặt mũi nhưng là những người khác cũng không có đem ấu thanh để vào mắt kỹ thuật diễn không có trở ngại nhưng là không gì bối cảnh chính là cố diệp đề ra tên nàng vài người liền không thể không đem ấu thanh suy xét đi vào cuối cùng chỉ có thể làm đạo diễn lấy định chủ ý vậy định thư ấu thanh đi rất có linh khí tiểu côn ư ơ n g cùng hàn linh tuổi đại sắp xỉ đảo cũng thích hợp trương an điện ảnh hắn không cần xem nhà đầu tư cùng nhà làm phim sắc mặt hành sự hắn đánh nhịp định ra tới người lựa chọn những người khác mặc dù có ý kiến cũng sẽ không nói nữa một cái nữ nhị tuy rằng quan trọng nhưng là không có trương an quan trọng ấu thanh nhận được điện thoại thời điểm là có chút kinh hỷ lại nói tiếp ngày đó thử kính tuy rằng cũng không tệ lắm nhưng là cũng, cũng không có đặc biệt xuất sắc tuyệt luân bất quá nàng diễn thực tự nhiên là được này nàng ba người kỹ thuật diễn ấu thanh tuy rằng không có chính mắt nhìn quá nhưng là trong lòng cũng là hiểu rõ khẳng định sẽ không so nàng kém cho nên cuối cùng hoa lạc nhà nàng ấu thanh vẫn là thập phần kinh ngạc bất quá kinh ngạc về kinh ngạc chỗ tốt lạc trên đầu tổng không thể đẩy ra đi thôi anna bên kia ngay sau đó cũng biết tin tức nhưng là thập phần vui vẻ đối ấu thanh hào không ít còn nói phải cho nàng lại sửng cái trợ lý bất quá làm u thanh cấp tự tuyệt nếu là xứng cái xe nàng nhưng thật ra cực yêu cầu nhưng là trợ lý liền tính nàng không như vậy nhiều chuyện một trợ lý đủ dùng còn có nàng một cái nữ nhị ở đại đạo diễn đoàn phim vẫn là điệu thấp làm nhân vi hảo bất quá ở ký hợp đồng phía trước vẫn là gia điểm được rẽ tôi ra i điện thoại đánh lại đây thời điểm ấu thanh mới vừa rời giường cũng mới bảy giờ thư tỷ không hảo trên mạng nói ngươi từ nhiều mẫn trong tay bắt lấy t r ư ơ n g a n nữ nhị này một chút nhiều mẫn fan chính làm ở mỹ đâu n à y sẽ ngươi vê đ ú t bê phía dưới một mảnh tiếng mang ấu thanh nữ mày nhiều mẫn nàng biết cái kia cùng nàng cùng thử kính thị hậu theo lý mà nói không thể a n h i ễ u mẫn cũng là giới giải trí lao nhân mặc dù ném nhân vật cũng không nên ném phong độ m ớ i đúng nàng một cái thị hậu nếu là thật kết cục khai sẽ nàng một cái ba bốn tuyến nữ minh tinh vậy có chút mất nhiều hơn được ngươi nói một chút sao lại thế này một cái ạc marketing không biết từ từ lâu ra đem ngươi cùng n h i ề u mẫn đi thử kính ảnh trụ phát ra tới nói ngươi đánh bại n h i ề u mẫn đạt được t r ư ờ n g a n nữ nhị ta coi tình huống có chút không thích hợp ạc marketing mặt trên vẫn luôn đang nói ngươi kỹ thuật diễn tinh vi s o thị hậu còn muốn hảo chính là vận khí không hảo gì đó ấu thanh n h i m m y đây là điển hình phục sát trong giới cũ ký lộ nhiễm mẫn fans nhìn còn không được tạc rốt cuộc nhân ra nhiều mận thị hậu lấy tiêu kêu một cái danh xứng mới thật nguyên thân từ trước đóng phim không thể nói không tốt nhưng là thật đúng là so bất quá thị hậu đến nỗi nàng chụp quá hai bộ nhưng là cũng chưa bá nàng cũng không thể bảo đảm so nhân ra thị hậu kỹ thuật diễn hảo hơn nữa việc này cực kỳ bại hoại nàng người qua đường d u y ê n nếu là khiến cho vong hữu đại phê lượng chống lại nàng nhân vật rất có thể liền không có hiện tại còn không ký hợp đồng đâu l i ê n tính ký hợp đồng định ra tới cũng có thể thay đổi người, người trước đừng có gấp ta trước liên hệ một chút anna tỷ treo điện thoại ấu thanh lập tức cấp anna gọi điện thoại kỳ thật anna bên kia cũng đang muốn cho nàng gọi điện thoại Anna tỉ, trên mạng sự phát đột nhiên, mạng cũng sự không biết là ai i t là mua a m ạc r k e nghĩ người có t ể hay không giúp ta liên hệ một chút nhiều nhiều hại. hành, hệ chút nhiều phòng không h ta kia Anna, ta Anna này liên mẫn, cùng bên kia nói nói. Rốt cuộc việc này, nàng cùng mẫn liên mẫn n giúp g việc việc. một Rốt một làm cuộc có đều tới ấu thanh như vậy hiểu nhưng thật ra cái mình là người treo Anna điện thoại ấu thanh chạy nhanh cấp t r ư ơ n g an đạo diễn bên kia gọi điện thoại sai không ở nàng nhưng là trước nói lời xin lỗi cũng may đoàn phim bên kia cũng không ốc cũng không tính toán thay đổi người cũng không có giận chó đánh mẹo nàng thưa i ề u mẫn fans bên kia khả tỷ cô ảnh. ảnh đế chú ý người vb người mò hồi quan trở về việc này đã lên hot sợi a ấ c ấu thanh nghe vậy kinh ngạc cố diệp chú ý nàng vb đây là cái gì thao tác hành ta đi xem ấu thanh vb đút tài khoản ở chính mình trong tay đăng nhập đi lên nàng đầu tiên là cờ l ậ c mở hotsea ấp quả nhiên hotsea ấp đệ tam chính là chính là cố diệp chú ý nàng vb đút một chuyện vẫn là nhiệt độ còn ở liên tục bay lên nàng đầu tiên là hồi đóng sau đó mới xem nàng vb đút phía dưới bình luận cố diệp fans tố chất nhưng thật ra rất cao cũng không có phát sinh đại quy mô mang chiến cũng là cố diệp năm nay đều ba mươi hắn xuất đạo sớm đã sớm lắng động lại xuống dưới hắn fans cùng hiện tại thần tượng fans khác nhau vẫn là rất lớn còn nữa ấu thanh nghe nói cố diệp người này trong giới năng lượng không nhỏ không cần dựa fans ăn cơm f a n cũng liền phận hệ bất quá tuy rằng không có m a n g chiến linh tinh không dễ nghe lời nói vẫn phải có rốt cuộc cố diệp phèn số đến không ít lại có tố chất cũng không có khả năng mỗi người đều có tố chất đại bộ phận đều là vong hữu lại đây đến đây một dù có thiếu bộ phận nao động khá lớn bắt đầu suy đoán đi lên nay thư ấu thanh là người nào một cái nữ số hai như thế nào cố diệp liền trước chú ý nàng nữ chính còn không có chú ý đâu phía dưới liền có người bình luận nữ chính định rồi không phải còn không có quan tuyến đâu nhân ra c ô ảnh đế chú ý cùng đồng sự làm sao vậy lo chuyện bao đồng nay cũng không đúng cố ảnh đế chú ý danh sách người nhưng không nhiều lắm trước kia hợp tác có chút nữ chủ đều không ở trong đó cố tình ở cái này mấu chốt thượng chú ý một cái nữ số hai như thế nào nhìn đều có chút không thích hợp đi nhân ra hãy như thế nào chú ý liền như thế nào chú ý quản ngươi chuyện gì trên lầu là cố diệp phen đi ta đây là vì các ngươi hảo nói không chừng chụp s n g này không điện ảnh các ngươi chính chủ liền có chủ đâu đây là l ạ i ám chỉ cố diệp cùng đấu t h a n h không trong sạch trừ bỏ này đó tạ bảy ma tám suy đoán còn có một bộ phận trộm khái đi lên ở cái này vạn vật đều có thể khái x về thời đại cố diệp chủ động chú ý điểm này đặc thù đối đãi chính là tốt nhất chứng cứ đều là đường、a. rõ ràng chỉ là cho nhau chú ý nhưng là ở giặt quần áo khái học giả trong mắt đó chính là cho nhau l ê n h chứng tiến tổ thời điểm chính là cùng ở nghe nói còn có cảm tình diễn đó chính là đ ở phòng ấu thanh nhìn một ít sau đó đóng b ê đ ô bê anna bên kia nhưng thật ra tới cái điện thoại ngươi c ù n g cố ảnh đế trước kia nhận thức không quen biết ngày đó thử kính là lần đầu nhìn thấy anna cũng cảm thấy b u ồ n b ự c nàng là trong vòng lão nhân tuy rằng không c ù n g cố diệp tiếp xúc quá nhưng là nghe nói qua không ít chuyện của hắn biết hắn là cái lanh tính t ỉ n h vô duyên vô cơ chú ý cái sắp bắt đầu của e nữ số hai này thật đúng là lần đầu vậy ngươi hảo hảo củng cố ảnh đế đánh hảo quan hệ ân đã biết anna hiện tại cảm thấy h ấu thanh người này có chút tà môn tựa hồ vận khí tốt thực thử kính cái hoàng hậu thực có thể nhà làm phim quan hệ tốt cùng thân tỷ m ộ i dường như tham gia cái tổng nghệ đem nhãn hiệu lâu đời ảnh đế chỗ chủ động cho nàng giới thiệu tài nguyên thử kính cái điện ảnh quốc tế ảnh đế trong vòng đại lao đều chủ động chú ý nàng xã giao tài khoản còn như vậy đi xuống nàng k i n h chờ phi thăng là được đi anna cảm thấy chính mình còn có thể lại coi trọng h ấu thanh một chút kỳ thật giới giải trí tuy rằng không sạch sẽ nhưng là cũng không ngoại giới tưởng tượng như vậy k h o trương ít nhất đại bộ phận người đều chú trọng một cái người tình ta nguyện đương nhiên cũng có như vậy một ít không đàng、hoàng. bất quá cường mua cường bán rốt cuộc không nhiều lắm anna thuộc hạ minh tinh không ít đối với có thể phóng khai anna thích trước kia cảm thấy ấu thanh chất phát phóng không khai vào trong vòng quá mức chú trọng người như vậy ở anna xem ra đi không xa chẳng sợ ấu thanh tư chất còn hành nhưng vẫn bị anna bỏ qua hiện giờ ấu thanh chính mình tranh đua anna tự nhiên cũng liền coi trọng có thể không dựa những cái đó không thể gặp quang thủ đoạn tranh x u ấ t đầu tới kia cũng là một loại năng lực không phải anna không cần thiết cùng tiền không qua được ấu thanh càng tốt về sau tiến anna túi tiền tiền cũng liền càng nhiều treo anna điện thoại ấu thanh tưởng lại là có cơ hội vẫn là muốn đổi cái người đại diện đương nhiên nếu có thể đổi cái công ty thì tốt rồi lúc trước nguyên thân ký hợp đồng thời điểm tư chất không tồi lập tức ký bảy năm hiện giờ mới qua đi bốn năm còn có mấy năm đâu anna người này hấu thanh thật sự không tin được hấu thanh cũng sẽ xem người anna tuy rằng sẽ không đâm thủng người bồi rượu linh t i n h nhưng là tính tình cũng là tương đối lương bạc thế lực ngươi hữu dụng nàng liền gương mặt tươi c ư ờ i đón c h à o ngươi vô dụng vậy túi c h à o nàng vẫn là thích càng thêm có cảm tình người đại diện rốt cuộc có cái gì dám giao phó tín h i ệ m cũng có thể ở trong giới càng thêm lâu dài đi xuống đi liền ở h u thanh nghĩ như thế nào đổi công ty thời điểm nàng vê đốt ít có động tính một cái tự xưng là cố diệp người muốn thêm nàng ấu thanh hoài nghi một chút bất quá vẫn là đồng ý hẳn là không ai sẽ dùng cố ảnh đế tên tuổi g cả người bên này mới vừa đồng ý bên kia cố diệp liền phát lại đây một cái tin tức đạo diễn làm ta đem kịch bản chia ngươi ấu thanh nghe vậy sửng sốt kịch bản nàng đúng là chờ kịch bản nhưng là kịch bản không nên là từ đoàn phim nhân viên công tác cho nàng hộp thư sao cố diệp đây là cái gì thao tác bất quá đối mặt cố diệp kịch bản ấu thanh vẫn là thành thành thật thật hồi phục vậy phiền t o i cố lao sư theo sau kịch bản liền phát lại đây cố diệp lại nói kịch bản thượng có cái gì không hiểu địa phương có thể nói thẳng ấu thanh nghe vậy nhịn không được khoe miệng vừa kéo người này còn có thích lên mặt dạy đời đam mê trước kia không nghe nói à h ả o đơn giản cùng cố diệp hàn huyên sẽ thiên ấu thanh liền đi vội chính mình sự t ì n h t r ư ơ n g ăn điện ảnh không dễ dàng anna cũng liền không như thế nào cho nàng an bài công tác làm nàng hảo hảo cân nhắc kịch bản ấu thanh cũng là ý tứ này kịch bản nàng nhìn rất có ý tứ thật đúng là song nữ chủ kịch bản nữ nhị diễn hảo thật sự rất xuất sắc liền ở ngay lúc này ấu thanh tới lúc sau quay chụp bước đầu tiên phim truyền hình phát sóng nói thật kia bộ kịch ấu thanh đều không thế nào ô m hy vọng mạnh lâm dám trực tiếp đem nàng lộng tiến bệnh viện chính mình còn không có sự chính là bởi vì mang tư tiến tổ đương nhiên cái này tư không phải nàng mà là nàng sau lưng nhà đầu tư nàng cái này nữ chính mở đường nhưng không tính trong sạch đến nỗi kỹ thuật diễn đâu cũng liền như vậy kịch bản không tính đặc biệt hảo còn có chút kịch bản nam nữ diễn viên chính kỹ cũng không phải cái loại này diễn chính ấu thanh liền không chờ mong này bộ kịch có thể có cái gì bằng nước mạnh lâm đối nàng cũng có ý kiến tuyên truyền trong lúc cũng cố ý không cho bên kia thông chi chính mình ấu thanh nhưng thật ra mừng được thanh nhàn nhân ra có bản lĩnh làm đoàn phim đồng ý ấu thanh cũng không cần thiết chủ động lấy lòng không phải tấu chương xong chương hai trăm chín mươi tám phiên ngoại mười lăm trở lại hiện đại mười lăm l i ê n ở ấu thanh tiến tổ chức ấu thanh quay c h ủ kia bộ kịch thật là có điểm nước hoa đương nhiên cũng không phải cái gì hảo bậc nước là nam nữ chủ bị phun tào thượng h o t s ệ ớt hạt marketing đem nữ chủ phun tào không được cuối cùng thế nhưng cường điệu khen một chút vai phụ ấu thanh đã bị khen ấu thanh cái kia thuộc phi diễn hồn nhiên thiên thành dường như thật sự tại hậu c u n g sinh hoạt quá dường như hơn nữa báo thủ nữ thần nhân thiết lại không luyến ái não còn rất mang cảm hơn nữa khoảng thời gian trước quan tuyên trương an đạo diễn nữ nhị muốn cùng quốc tế ảnh đế cố diệp cộng sự có cảm t ì n h diễn ấu thanh nho nhỏ phát hỏa một phen ấu thanh đối này không gì cảm giác nàng muốn vào tổ anna đem nàng đưa quá khứ bất quá đưa đến sau không bao lâu liền rời đi cuối cùng vẫn là thôi dai bồi nàng vào đoàn phim đầu tiên là đoàn phim vây đọc hơn nữa h ả o chút huấn luyện làm mỹ ngộ diễn cũng có sườn s á m đều nói sườn s á m tương đối chọn người cho nên dáng vẻ phương diện này muốn huấn luyện một chút ấu thanh dáng vẻ không tồi cho nàng huấn luyện lao sư đều cảm thấy nàng hướng kiêm ộ t tòa chính là sống thoát thoát đ cho nên trọng điểm huấn luyện ấu thanh làm vũ nữ phong tình nay đối ấu thanh tới nói vẫn là có chút khiêu chiến nàng cảm thấy còn rất có ý tứ nữ chính là ở ấu thanh tiến tổ sau một vòng sau m ớ i tiến tổ là ảnh hậu thẩm dung c h ắ c không được dám ở trương an đạo diễn đoàn phim đến c h ễ thẩm dung năm nay ba mươi lăm nàng xuất đạo tác phẩm chính là trương an điện ảnh nữ tam một lần là nổi tiếng sau lại càng là xuôi gió xuôi nước có điểm kỹ thuật diễn ngưu bức chứng ở trên người nghe nói cùng trương an quan hệ không tội lấy bằng hữu luận sử chỉ là làm ấu thanh có chút một mực nàng nhớ do nữ chính bởi tác do、so、hàn linh còn muốn tiểu một chút trương an đạo diễn điện ảnh kêu Bạch cùng Hồng. kinh điển hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng lựa chọn vấn đề ấu thanh đóng vai hàn linh chính là hoa hồng đỏ cùng nam chủ từng có h ư nước gia đạo xa t sút trở thành phụ nữ nam chủ tâm sinh thương tiếc mọi cách phù hộ hai người chi dân đã trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm chỉ là không thắng nổi hiện thực hàn linh thân chết nữ chính cũng là đối nam chủ dễ tình đâm sâu m u ộ i m u ộ i tìm cách gả cho nam chủ ở hàn linh qua đời sau dùng săn sóc ôn nhu ấm áp nam chủ quãng đời còn lại năm tháng đến nỗi nam chủ h y chính là ai cái này kịch bản mua thuyết minh cũng không dám nói nữ chủ cùng nữ nhị diễn tốt đều dễ dàng xuất sắc nhưng là nam chủ nếu là diễn không tốt đó chính là một cái cha nam ấu thanh xem xong kịch bản sau liền suy nghĩ cũng không biết trương an đạo diễn khuyên như thế nào nói cố diệp tiếp được năm chính rốt cuộc tạo điểm có điểm nhiều thậm dung tuy rằng ba mươi lăm nhưng là bảo dưỡng chính là thật sự hảo trên mặt cũng không như thế nào hiện năm tháng tiến tổ nửa tháng mới chính thức bắt đầu quay này nửa tháng ấu thanh đại bộ phận thời gian đều dùng để đi theo lao sư học tập như thế nào đương hảo một cái vũ nữ đừng nói huấn luyện còn rất có hiệu quả ít nhất đạo diễn nhìn phá lệ vừa lòng s ắ c thật phong tình và trùng ấu thanh xinh đẹp cũng không phải cái loại này khô quát xinh đẹp có cái loại này nhà giàu dưỡng ra tới quy khí còn có một loại màu đỏ nữ chủ ảnh tạo hình ấu thanh cũng nhìn so với nàng cùng cố diệp nữ chủ cùng cố diệp chi gian t h ụ p hành trung càng ôn nhu một ít một cái là hôn trước yêu đương không kiêng nghề gì làm càng c u n g dã một cái là hôn sau bình bình đạm đạm dịu dàng thăng thiết thế thủy trường lưu hai loại cảm giác cố diệp nắm chắc đều thực hảo cùng ấu thanh ở bên nhau quay chụp thời điểm dường như hắn chính là một cái danh lợi trong sân vùng tiền như r i ắ c vì bác mỹ nhân cởi phong lưu quý công tử cùng thẩm dung ở bên nhau quay chụp thời điểm liền cảm giác hắn như là tẩy tẫn duyên hoa trở về hiện thực hảo trợ phu rất có m ỹ lực một người nam nhân đây là ấu thanh đối cố diệp đánh giá cũng giới hạn trong này cố diệp phong nghỉ lúc này chỉ có hắn một người cho nên cũng không có nhìn đến hắn trong mắt khắt chế từ thiếu niên khởi hắn liền sẽ ở đêm khuya khi mơ thấy một nữ nhân nữ nhân kia luôn là một thân thanh trang vật trang sức trên tóc mang không nhiều lắm sẽ đôi hắn ôn ôn nhu nhu cười sẽ cùng hắn nói nháo. thế cho nên sau lại thiếu niên những cái đó triển miên trong ngộng cũng đều là nữ nhân kia thân ảnh hắn vẫn luôn đều ở tìm người kia chính là tìm thật lâu hắn đều không có tìm được thằng đến lần trước thử kính hắn tìm được rồi như vậy cảm giác hắn chỉ ở trong ngộng nhìn trộm hiện giờ cũng ở trong hiện thực chẳng đến không ai biết hắn lúc ấy dùng nhiều ít sức lực đem khắc chế trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực xúc động vừa rồi quay chụp ảnh tạo hình thời điểm hắn cũng là tận khả năng khắc chế hắn tính toán từ từ mưu tính diệp ca thu thập hảo có thể đi rồi cố diệp thu hồi trong mắt cảm xúc ân một tiếng đứng dậy rời đi toàn bộ đoàn phim ở tại cùng cái khách s mấy cái diễn viên chính đều ở tại cùng tầng đạo diễn sản xuất cũng ở nói là vì quay đầu lại thảo luận cốt truyện thời điểm phương tiện so với trước kia quay chụp phim truyền hình trước ăn điện ảnh sắc thật muốn càng thêm tinh tế một ít có đôi khi một cái muốn chụp cái mấy chụp biến thẳng đến đạo diễn cảm giác đúng rồi mới được đạo diễn yêu cầu tinh tế tốc độ cũng liền không thể đi lên có thể là đại đạo diễn đoàn phim đoàn phim không ai làm yêu tiến tổ một tháng sau ấu thanh quay chụp tổng nghệ bá ra không thể nói đại bạo tiểu bạo một phen người xem cảm thấy tổng nghệ tương đối ăn với cơm có không ít bọc nước nghe nói đã bắt đầu kế hoạch đệ nhị quý sự tình ấu thanh trong khoảng thời gian này l i ê n tiếp thượng vài lần h ó t sệ ấp tuy rằng so bất quá những cái đó ở h ó t sệ ấp thượng thường chú minh tinh nhưng là ở người qua đường trong mắt chậm rãi có tên họ quay chụp quán nữa đạo diễn cảm thấy các diễn viên ma hợp không sai bị lắm liền chuẩn bị bắt đầu quay nàng cùng cố diệp c h i gian tương đối ái mội xuất diễn nói ái mội chính là ái mội cũng liền thông qua quang ảnh hiệu quả đặt tới nhất định bầu không khí làm người xem đang xem thời điểm rõ ràng không có lại cảm thấy cái gì đều có quay chụp lên cũng là tương đối phiền t h á i kịch bản thượng viết chính là có hậu diễn ấu thanh có chút bài xích nhưng là nghe nói cố diệp cũng không thật chụp trong giới trước kia liền chuyển cố diệp hôn diễn hoặc là là thế thân hoặc là là tá vị cho nên lần này hôn diễn hẳn là tá vị nàng thực k i ê n tâm cho nên đương cố diệp đột nhiên thật sự hôn lên tới ấu thanh mở to hai mắt nhìn thập phần kinh ngạc nhưng là thập phần phù hợp đạo diễn yêu cầu biểu tình này hôn diễn ước chừng chụp bảy tám điều hôn đến sau lại ấu thanh cũng chưa gì cảm giác cùng thân đầu heo thịt không khác biệt cố diệp còn không biết chính mình đã có thể cùng đầu heo thịt so sánh mấy cái hôn môi diễn chụp được tới cố diệp cảm thấy chính mình có chút phiêu tiêu cảm giác nói như thế nào đâu còn rất nghiện Thư tỉ, đây là cố lao sư làm người mua trà sữa ấu thanh nói mấy ngày nay cố lao sư như thế nào mỗi ngày thỉnh đoàn phim uống trà sữa thật đúng là đại khí nói ấu thanh đem ống hút chui vào đi bắt đầu uống đi lên đừng nói cũng không biết cô ảnh đế như thế nào mua trà sữa khá tốt uống tôi dai suy nghĩ một chút vẻ mặt rồi dám nói tỉ ta cảm thấy cố lao sư đối với người có điểm không giống nhau tấu chương xong chương hai trăm chín mươi chín phiên ngoại mười sáu trở lại hiện đại mười sáu không giống nhau không có đi nàng cảm thấy cố diệp còn rất đối xử bình đẳng tôi dai cũng không biết nên nói như thế nào này này trà sữa nàng đi đấy chính là cô ảnh đế trợ lý cho nàng thời điểm chính là đơn độc từ một cái trong túi lấy ra tới trà sữa thượng còn không có nhãn hiệu n à y đã thực không giống nhau còn có nàng nhớ rõ mấy ngày hôm trước cấu thanh thuận miệng nói câu giống như uống trà sữa khi đó cô ảnh đế liền ở phía sau hẳn là cũng nghe thấy mấy ngày nay đoàn phim liền có cuồn cuộn không ngừng trà sữa cung cấp không trách thôi g i a i nghĩ nhiều nhìn ấu thanh không tin ánh mắt thôi g i a i vẫn là không nói cố diệp người này ở trong vòng danh tiếng là có tiếng hảo hắn nếu là thật có lòng tương lai hai người ở bên nhau cũng là chuyện tốt nàng cũng không cần thiết đâm thủng chuyện này thuận theo tự nhiên khả năng sẽ càng tốt cố diệp bên kia hắn trợ lý nói diệp ca trà sữa đã cấp thư lão sư đưa đi qua ân đã biết trợ lý nhìn cố diệp muốn nói lại thôi cố diệp nhìn nói muốn nói cái gì diệp ca thích thư lão sư nói thẳng là được thời buổi này liên l ạ g làm tốt sự người đều là nam nhị là sẽ không có hảo kết quả cố diệp nhìn hắn một cái ngươi ở dậy ta làm sự trợ lý chạy nhanh xúc đầu hắn đương nhiên không dám chỉ là thời buổi này thích nữ hải tử đương nhiên muốn trắng ra biểu đ ạ t như vậy mịt mờ thực sự có khả năng gà bay chứng vỡ quay trụt quá trình thực thuận lợi tổng cộng ở đoạn phim đã gần bốn tháng mới đóng máy chỉ là nàng đóng máy đoàn phim còn không có đ ó n g máy dư lại xuất diễn càng nhiều là nam nữ chủ hoạn nạn nâng đỡ có chuyện nam chủ mất đi hoa hồng đỏ ở trong nhà an bài đi xuống cưới từ r ư ớ c ở góc chờ hắn nữ hài tử nữ hài tử tính cách thực hảo là cái cùng hàn l i n h tính cách tương phản người cũng là cái thực tốt cố diệp chậm rãi tiếp nhận rồi nữ chủ hai người ở bên nhau cùng bình thường gia đình hạnh phúc phu thê giống nhau chỉ là nam chủ không còn có từ r ư ớ c cái loại này không mang tất cả dũng khí hắn chậm d ã i trở nên ổ n trọng trở nên bình thản kịch bản cuối cùng nữ chủ có một đoạn nội tâm độc thoại nàng nói ta rõ ràng gả cho hái người hắn cũng như ta nguyện giống nhau đái ta chân thành Chính là ta rốt cuộc tìm không trở về lúc trước cái loại này vì hắn cái không hắn này là loại ta rốt tìm trở vì gì về điện ề u có càng thích c làm thêm dũng khí. hồ Ta tự á kia không thích ta nam nhân, mà không khác. phải cái này, nơi giống cưới mỗi giống lại linh đi i ta nam thỏa nam ta, nhau, thích nhân, chú nhân. Thật giống như hắn dùng dịu thể ta, mỗi hành như thức hồn nhân này trốn đáng dùng dùng bạn nữ một một bước, đạc mà làm là đáo quá đo đo đ dịu bị ảnh kỳ thật rất có thể khiến cho người suy nghĩ sâu xa cũng tựa hồ là ám chỉ hiện giờ xã hội thượng một ít tình yêu từ đoàn phim ra tới sau ấu thanh sinh hoạt đã bị các loại công tác g an bài đầy nàng gần nhất nhiệt độ không tồi có chút đoàn phim khách mời có chút không tồi tổng nghệ còn có một ít đại nôn còn có tạp chất quay chủ, nói ngắn lại v ộ i đó là một chút nhàn d ỗ i thời gian đều không có chờ ấu thanh có thể nghỉ ngơi hai ngày thời điểm đã là từ đoàn phim ra tới một tháng sau nàng l à bị đánh thức mở ra di động vừa thấy đã mười giờ rưỡi ngày hôm qua trở về vãn khởi t r ư m trên lầu ở chuyển nhà ấu thanh rửa mặt xong cũng liền mười một giờ nàng tính toán cho chính mình lộng điểm cơm ăn mở ra tủ lạnh thực hảo bên trong gì đều không có nàng chuẩn bị đi tiểu khu siêu thị mua chút dao trở về â u thanh hiện giờ trụ tiểu khu là thành phố a một cái tương đối xa hoa tiểu khu an bảo tương đối hảo lúc trước bắt đầu phiên giao dịch là giá cả tương đối quý có thể ở lại ở chỗ này người đều là tương đối chú trọng riêng tương người có minh tinh cũng có làm buôn bán thương nhân trong tiểu khu liền có một cái đại hình siêu thị bên trong mua cũng đều là xa hoa hàng ngày đồ dùng bên trong dao dưa thịt loại nghe nói là thuần thiên nhiên dù sao giá cả so bên ngoài quý một ít đến nỗi có phải hay không thật sự cái này thật đúng là không có biện pháp khảo cứu nàng mang cái khẩu trang cùng mũ đi xuống đi thời điểm thuận tiện đem trong nhà rác rời cấp mang ra tới t i ế n thang máy thời điểm thang máy đã có một người nàng mặt trên chỉ có một tầng căn nhà này đều là một tầng một hộ cho nên người này hẳn là chính là nàng trên lầu người cũng chính là hôm nay buổi sáng chuyển nhà người ấu thanh cũng không dám đánh giá người khác chỉ mơ hồ nhìn thân hình có chút quen thuộc cố diệp đột nhiên mở miệng như vậy xảo ngươi cũng trụ cái này tiểu khu ấu thanh nghe được quen thuộc thanh âm s ừ n g sốt cố lao sư ngươi trụ ta trên lầu à mới vừa dọn lại đây ban đầu trụ tiểu khu bị phát hiện mấy ngày hôm trước có tư sinh qua đi cho nên chuyển nhà cố diệp phen spi rằng đại bộ phận là lý trí phấn nhưng là cũng có một ít không quá lý、trí. việc này mấy ngày hôm trước còn nháo lên hot xe ấp, đối này ấu thanh cũng là biết đến chỉ là không nghĩ tới người này chuyển nhà thế nhưng dọn nàng trên lầu đi cũng là nói không nên lời trùng hợp bất quá ấu thanh nhưng thật ra không hoài nghi quá nay đóng tiểu khu trụ m ì n h tinh không ít đi xuống lầu ném r ắ t rời ư sau đó liền hướng siêu thị đi ấu thanh phát hiện cố diệp cùng nhau đi theo nàng đi cố lao sư cũng đi siêu thị cố diệp gật đầu mới vừa chuyển nhà mua điểm đồ vật trở về vào siêu thị hai cái bắt đầu dạo đi lên chỉ là ấu thanh nguyên bản cho rằng cố diệp hẳn là trở về dạo một chút vật dụng hàng ngày khu ai biết hắn nhưng thật ra cùng nàng giống nhau dạo nổi lên nguyên liệu nấu ăn khu cùng trái cây khu cuối cùng hai người còn cùng đi đồ ăn v ặ t khu ấu thanh nhìn cố diệp không giống như là cái sẽ ăn đồ ăn vặt bất quá này thuộc về riêng tư đảo cũng không hỏi nhiều mua đồ xong ấu thanh phải đi về hai người liền cùng nhau đi trở về vào thang máy cố diệp lúc này mới mở miệng hôm nay mới vừa chuyển nhà vốn dĩ hẳn là thỉnh bằng hữu lại đây phòng ấm chỉ là bọn hắn đều tới không được ta một người ăn cũng không thú vị nếu không giữa trưa ngươi đi lên cùng nhau ăn cơm đi cũng coi như cho ta một cái mặt m u i cố diệp đem chính mình nói đáng thương hề hề ở đoàn phim cố diệp cũng không thiếu chiếu cố nàng hơn nữa cũng không phải cái gì đại sự cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi cũng liền đồng ý kế hoạch ta trở về một chuyến sau đó lại đi tìm cố lao sư ấu t h a n h sau khi trở về đem đồ ăn vật đặt ở trong nhà trái cây cố diệp vừa rồi mua không ít nguyên liệu nấu ăn cố diệp mua cũng đủ hai người mua không sai bị lắm cơ hồ nàng mua cái gì cố diệp mua cái gì chính là cái gì đều không mang theo lại cảm thấy có chút quái quái suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mang theo bình rượu qua đi thấp số độ rượu văn g đỏ nàng cũng không thế nào thích uống mang qua đi nấu ăn cũng là tốt cố diệp cấp ấu thanh mở cửa thời điểm là ăn mặc tạp dề trang điểm t h o ạ nhìn nhiều vài phần hơi thở nhân gian. xem ấu thanh sửng sốt theo sau đem rượu đưa cho c ố diệp c ố diệp nhận lấy rượu người trước ngồi ta đi phòng bếp ấu thanh cũng ngượng ngùng thật sự làm chờ ăn cơm chủ động nói ta đi đánh chợ thủ đi c ố diệp cũng không cùng nàng k h á c h khí đồng ý hai người hai người ở phòng bếp bận việc đi lên c ố diệp thường thường hỏi một câu nàng công tác tình huống cùng liêu việc nhà dường như ấu thanh dần dần thả lòng đi lên kỳ thật ấu thanh cũng cảm thấy kỳ quái cảm thấy c ố diệp người này làm nàng phòng bị không đứng dậy hôm nay nếu là gặp được không phải khác nam diễn viên nàng chỉ định sẽ không lại đây ấu thanh đãi kêu bình rượu vang đỏ bị dùng để làm rượu vang đỏ t h ị bò cơm chưa chủ yếu là cô diệp trứng mu hương vị rất không tồi hai người bốn đồ ăn một canh đều là ấu thanh thích tấu chương xong chương ba trăm phiên ngoại mười bảy trở lại hiện đại mười bảy nói đến cũng là kỳ quái cố diệp nói là dựa theo khẩu vị của hắn chuẩn bị đồ ăn nhưng cố tình đều là ấu thanh thích ăn cơm xong cố diệp hỏi muốn hay không cùng nhau xem điện ảnh cố diệp trong nhà có cái gia đình d ạ m chiếu phim thập phần phương tiện ấu thanh cảm thấy không thích hợp liền cự tuyệt sau khi trở về ấu thanh mới nhớ tới từ t r ư ớ c thôi d i a i nói qua cố diệp đối nàng không bình thường sự xem ra về sau vẫn là thiếu tiếp xúc tuy rằng trụ lầu trên lầu dưới nhưng là đều là minh tinh minh tinh ra kỳ thật mới là các minh tinh trụ ít nhất địa phương không công tác thời điểm mới có thể lại đ ấ y trụ ấu thanh gần nhất nhiệt độ không tồi anna đem nàng đương kỳ bài thực mãn ngẫu nhiên có thể nghỉ ngơi một ngày đều là khó được cho nên từ ngày đó qua đi hai người liền không tái kiến quá mặt an bình chuyện muốn tuyên truyền làm quan trọng nữ xứng còn có nhà làm phim hảo tỷ b ộ i tên tuổi đoàn phim người tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng phần lớn đều là cùng đoàn phim người cùng nhau t h a m bình đóng vai khang hy game show trung thẩm bình đối ấu thanh thập phần chiếu cố hai người nam nho nhã tuấn mỹ nữ xinh đẹp như hoa tự nhiên mà vậy liền có một đám f a n chính phú f a n chính phú tương đối sẽ tìm đường hái hai người còn cùng nhau c h ụ t quá tổng nghệ tổng nghệ thẩm bình cũng đối ấu thanh thực chiếu cố cái này f a n chính phú liền càng thêm điên cuồng anna thẩm bình người đại diện nói l à n g ư ờ i cùng thẩm bình xào cp làm bộ tình lữ cũng đúng ấu thanh nhữ mày anna tỷ cái này liền không cần thiết đi nàng lại không thiếu nhiệt độ cùng người xào cp cuối cùng nói không chừng còn muốn kết thủ không cần thiết anna nhữ mày cái gì kêu không cần thiết nhà các ngươi p a n chính phú tương đối nhiều xào m ộ xào ngươi cũng liền thẳng thăng nhị tuyến tiểu hoa đến lúc đó tưởng diễn cái gì nữ chính liền có chọn a n n a tỷ n g ư ơ i vẫn là cự việt đi ta không xào cp anna không nói chuyện ấu thanh cho rằng nàng đồng ý sau đó liền không lại quản việc này hai ngày đi qua thôi g a i gọi điện thoại lại đây t h ư tỷ n g ư ơ i cùng thẩm lão sư ở bên nhau ấu thanh nhớ mày không có như thế nào hỏi như vậy trên mạng nói có cái m ũ i có mắt nói n g ư ơ i cùng thẩm lão sư nhân diễn sinh tình đóng phim thời điểm liền ở bên nhau trên mạng còn có không ít hai người các ngươi bài t i à, thập phần có thể tin ấu thanh biết khẳng định là anna không màng nàng ý nguyện lén làm quyết định không thể nào ta hỏi một chút anna sao lại thế này treo tôi g a i điện thoại ấu thanh liền cấp anna gọi điện thoại anna tỉ trên mạng như thế nào đột nhiên ra chúng ta thẩm bình liên ái bài pta không phải nói không xào cp sao anna cũng tới khí liền nàng thanh cao không xào nhiệt độ như thế nào đi lên hai người lập tức liền ở trong điện thoại xào đi lên bài pta đã phát ra đi nếu là lại phủ nhận gì đó không chừng bị vong hữu nói lại đương lại lập tính không ra kế tiếp tham gia tổng nghệ thời điểm ấu thanh chỉ có thể tận khả năng tránh thẩm bình đi thẩm bình cũng phát hiện nàng tránh còn không kịp lại nói tiếp hắn cũng có chút không cao hứng hắn gia vị cũng không thấp chủ động xào cp đó là tặng không nhiệt độ chính là ấu thanh không cảm kích giống như còn thực bài xích công tác sau khi kết thúc thẩm bình tìm ấu thanh đơn độc nói chuyện người gần nhất ở tránh ta trên mạng về hai ta liên á i sự ồn ào huyền áo ta đều có yêu thích người tự nhiên không thể làm hắn hiểu lầm tự nhiên cũng tránh chút thẩm bình không tin theo ta được biết người giống như không có đi đến gần nam tính đi người này điều tra nàng đối hắn ấn tượng càng không hảo bài pd a sự ta người đại diện hỏi qua ta ta cự tuyệt những cái đó bài pd a đều là không trải qua ta đồng ý liền phát ra tới thẩm bình thật đúng là không biết có, có chuyện như vậy sắc mặt càng thêm không tốt hắn không cam lòng ta có cái gì không tốt sao vì cái gì không cho ta một cái cơ hội không thích chính là không thích không như vậy vì cái gì nói xong ấu thanh liền rời đi ấu thanh rời đi sau thẩm bình trợ lý t í n vào nhìn đến thẩm bình sắc mặt khó coi sau đó thật cẩn thận nói ca, cần phải trở về không quá hai ngày ấu thanh cùng thẩm bình luyến ái bài bài a liền không có bất quá tùy theo mà đến chính là thẩm bình bên kia phát bài bài a đang nói nàng trở mặt không biết người nhiệt độ có liền đem người đạp rốt cuộc x à o cp việc này tới xem ấu thanh sắc thật chiếm tiện nghi cho nên tin tưởng người không b t làm cho ấu thanh thực đau đầu tôi ra i nhịn không được á n c h nói thẩm bình như thế nào như vậy mẹ ta trước kia còn rất thích hắn cũng quá không phẩm ấu thanh n h ư mày nàng cũng không thích thẩm bình bên kia cách làm đừng nói nữa việc này dừng ở đây thẩm bình bên kia này đó bài tia s ắ c thật không phải thẩm bình l à m phát nhưng là lại là hắn người đại diện làm người làm thẩm bình biết sau cũng chỉ là kinh ngạc cũng không có ngăn cản bất quá nói câu làm người đại diện về sau làm loại sự tình này phía trước cùng hắn chào hỏi một cái ấu thanh cùng thẩm bình ở kế tiếp tuyên truyền chung liền cùng cách một tầng dường như người xem đều nhìn ra không thích hợp phan chính p h ủ tự nhiên cũng liền vũ không đứng dậy hai người sự đặt ở giới giải trí đều là việc nhỏ bất quá như vậy việc nhỏ nhưng thật ra ấu thanh trên lầu người nào đó rất là vui vẻ d i ệ p ca ngài làm như vậy lại không nói cho thư lao sư là đuổi không kịp nữ hải tử t h ầ m bình người đại diện phát bài di a không phát hai ngày liền đánh không đi xuống bọn họ tưởng ấu thanh người đại diện kết cục ngăn trở vốn dĩ cũng chính là mới vừa cấp điểm nhan sắc nhìn một cái chuyển biến tốt liền thu cũng chưa chết d à y dừa không bỏ kỳ thật a na n có phải hay không cấp ấu thanh xã giao sau lưng anh hùng vô danh kỳ thật là có diệp chỉ là hắn cũng là cái muộn thanh làm việc làm chuyện tốt một chút đều không lưu danh ngươi lại ở dậy ta làm sự trợ lý cấp miệng xứng đang hắn động thân từ trong bụng mẹ đến nay không phải không có lý do gì anna bên kia đối ấu thanh không xảo xê về sự thập phần sinh khí vì thế ấu thanh liền thanh nhàn một trận giới giải trí thanh nhàn cũng không phải là cái gì chuyện tốt ấu thanh quản lý ước còn có mấy năm trực tiếp cùng công ty giải ước muốn phó tiền vi phạm hợp đồng biện pháp tốt nhất là hòa bình giải ước nhưng là công ty quản lý cũng không đốc muốn hòa bình giải ước không dễ dàng hoặc là có công ty lớn nguyện ý tiếp thu ấu thanh ở giới giải trí có điểm tên họ nhưng là giải trí công ty tri gian tuy rằng có cạnh tranh nhưng là cũng có hợp tác ấu thanh nếu là cái minh tinh h ẳ n nhất hẳn là sẽ có công ty nguyện ý tiếp nhận nhưng là nàng không phải này liền có chút phiền phức chính là không tiết kiệm anna làm những cái đó sự ấu thanh cũng cảm thấy cách thứ người nàng là thời điểm hào hào tính toán tính toán theo nàng biết anna thuộc hạ nghệ sĩ nhưng không tính sạch sẽ mấy năm nay có không ít tiền tiết kiệm ấu thanh làm người cùng chụp anna một đoạn thời gian ở nhà đãi nửa tháng ấu thanh đều mau c h ừ n g m a u anna bên kia rốt cuộc có tin tức ấu thanh nhìn vài thứ kia nhìn không được kinh hãi anna như thế nào cảm đây là p h ạ m pháp bất quá đây cũng là một cơ hội ấu thanh trực tiếp thả ra nàng cùng người đại diện không hợp tin tức hơn nữa đem nàng bị người đại diện tuyết tàn sự tản ra tới đây là còn náo thượng hot Anna bên kia xem nàng làm âm ý lợi hại đối nàng liền càng thêm không k h á c h khí trực tiếp ở trong vòng phóng lời nói muốn p h o n g sát nàng â u thanh liền chờ nàng những lời này đâu theo sau trên mạng liền xuất hiện thư â u thanh không nghe người đại diện nói bị tuyết t à n g đến nỗi như thế nào không nghe người đại diện nói cái này nhưng thật ra ba phải cái nào cũng được t ấu thanh n ngoại hiện fans không tính nhiều khiển trách quá kinh tế công ty cùng Anna chỉ là không dùng được l i ê n ở â u thanh chuẩn bị bước tiếp theo động tác thời điểm nàng muôn bị gõ văng lên là có diệp sao ngươi lại tới đây cố diệp xem ấu thanh sắc mặt hưởng luận cũng không có đổi sắc yên tâm không ít nghe nói ngươi người đại diện muốn phong sắc ngươi ta lại đây hỏi một chút có cần hay không hỗ trợ ấu thanh vẻ mặt dấu chấm hỏi không cần cố diệp ngươi đừng k h á c h khí ta lần này trở về liền tính toán cấp phòng làm việc chiêu một ít người chủ yếu là chiêu kỹ thuật diễn tốt diễn viên ta cảm thấy ngươi thực thích hợp vốn di đã sớm tưởng cùng ngươi nói trước kia xem ngươi rất vội liền chưa nói hiện tại nói cũng tới kịp ấu thanh thẳng tắp nhìn chăm chăm đến hắn túi đầu có chút ngượng ngùng không cần cố diệp người này ấu thanh đối hắn ấn tượng không tồi nhưng là hắn biểu hiện ra tới bộ dáng nhưng không giống như là đối nàng t h ậ p phần trong sạch nàng không cần thiết lợi dụng một người nam nhân cảm tình tới đạt thành mục đích cố diệp nóng nảy ngươi không cần băn khoăn quá nhiều ngươi đang đứng ở bay lên kỳ đi ta phòng làm việc cũng là ta kiếm lời ấu thanh lắc đầu đa tạ cố lao sư bất quá không cần cố diệp lại khuyên vài câu thấy nàng như cũ không đồng ý liền đi trở về bất quá rốt cuộc vẫn là không có từ bỏ trước khi đi nói ngươi nếu là thay đổi chủ ý tùy thời liên hệ ta ấu thanh gật đầu cảm ơn cố lao sư tiễn đi cố diệp lại qua hai ngày ấu thanh liên hệ nữ nhi an n h ạ lúc này an nhạc cùng liên dục đang đứng ở ai cũng không phản ứng ai thời kỳ an nhạc cũng nghĩ tới đi liên dục nói cũng có đạo lý tuy rằng nàng nhận định liên dục chính là nàng đã từng n g ạ c phụ nhưng là không có cái kia ký ức rốt cuộc là không tính toán gì hết là nàng tướng đã có cả đời bên nhau thế nhưng còn khẩn cầu đời này cũng có thể hiểu nhau ấu thanh gọi điện thoại lại đây thời điểm an nhạc vội không được thể chế nội công tác nàng phụ trách công tác tuy rằng cùng giới giải trí có quan hệ nhưng là cũng không trực tiếp tiếp xúc giới giải trí, minh tinh, càng nhiều là giới giải trí thượng tầng dép mở đối với ấu thanh bị phong sát sự cũng liền thượng mấy cái hot sợp ở thể chế nội cũng chưa cái gì bọc nước Cũng không ai n h à n dỗi không có việc gì cùng nàng nói cái này hấu thanh đem sự tình nói cho an nhạc nghe an nhạc nghe xong s ắ p tạc còn có người dám khi dễ nàng n g ạ c đường chán sống rồi không thành ta nơi này t r a được ta người đại diện một ít trái pháp luật vi phạm quy định sự t ì n h người hỗ trợ cho hấp thụ ánh sáng một chút theo sau hấu thanh đem chứng cứ chia an nhạc an nhạc bên kia tự nhiên đáp ứng h ả o hảo kế tiếp vài ngày trong giới đã xảy ra động đất liên tiếp nam nữ minh tinh lâm vào sụp phòng sự kiện một cha còn đều là người đại diện anna thuộc hạ nghệ sĩ trong lúc nhất thời anna thuộc hạ nghệ sĩ bị người nhìn chằm c h ẳ n thần các vong hiu xem náo nhiệt không chê sự đại nhưng kính bắc nàng càng bái càng khiếp sợ, càng bái càng kinh ngạc. Bái đến cuối cùng đem anna bái đi vào, cùng đi vào còn vào, vào kinh đến Anna nàng bái bái Bái bái khiếp đi đi sợ, đem có thuộc hạ hai cái minh t i n h Anna bị nghi ngờ bị cũng ó có liên quan bức bách vị thành niên, trốn thuế lộ niên, thuế, đi nàng thuộc hạ hai cái minh tinh quan thành trốn còn cắn Nàng thuế thuế, thuộc bức bách bị c hạ vị vào. trào là như thế ấu thanh làm anna thuộc hạ minh t i n h cũng bị hung hăng lột chính là càng bãi càng sạch sẽ bãi đến cuối cùng các vong hữu đều cảm thấy giới giải trí có như vậy cái sạch sẽ người thật là t h ầ n kỳ ấu thanh lúc này liền thập phần cảm tạ nguyên thân giữ mình trong sạch nàng tới về sau cũng là trung u y trung cụ bởi vì lần này thời gian ấu thanh làm bị anna tuyết t à n người mức độ nổi tiếng lập tức liền lên rồi nguyên bản còn ở nhị tuyến bồi hồi nàng lập tức liền ổn ở nhị tuyến nếu là chụp một bộ tiểu bạo nữ chủ kịch thượng một đường cũng là không thành vấn đề ấu thanh lập tức liền thành hương bành trái không ít giới giải trí công ty đều ở tiếp xúc cấu thanh ấu thanh cũng ở sàng chọn thích hợp nói giải trí công ty nếu là thật sự không được cũng chỉ có thể chính mình mở phòng làm việc chỉ là bên người n à n g có thể sử dụng người chỉ có thôi dai nàng năng lực ở trợ lý trung tương đối tưởng anna đối ấu thanh mặc kệ không hỏi thôi dai hỏi liền tương đối nhiều trưởng thành liền tương đối mau nhưng là muốn khởi động một cái phòng làm việc đối thôi dai tới nói quá khó khăn cho nên hiện giai đoạn tới nói vẫn là tiếng công ty tương đối có lời bất quá cụ thể tiếng nhà ai công ty này liền có nói cuối cùng trải qua trao đổi ấu thanh vào một lòng giải trí công ty nguyên nhân là một lòng giải trí chỉ thêm hai năm đoạt được tam thấp t h â n công ty tam nàng bảy này đã là không tồi tài nguyên phương diện cũng cũng không tệ lắm yêu cầu duy nhất là về sau rời đi sau nếu làm ở phòng làm việc muốn treo ở một lòng giải trí muốn hạ một lòng giải trí người không tín h n h i ề u nhưng là các đều rất có danh chính yêu chính là một lòng giải trí có chính mình đầu tư bộ phương diện này là một lòng giải trí chủ công bộ môn mỗi năm giới giải trí đại bạo kịch đều không thể thiếu một lòng giải trí đầu tư bằng dáng có thể nói vào một lòng giải trí bên không nói sẽ không thiếu kịch trụ một lòng giải trí thường xuyên tiến hành tài nguyên nội thành diễn viên càng dễ dàng tiếp xúc tài nguyên nói hào sau cùng nguyên kinh tế công ty giải ước sự liền từ một lòng giải trí người tới nói không cần thật sự cấp giải ước phí chỉ cần cấp chút tài nguyên là được đây là công ty lớn tự tin ấu thanh cảm nhận được ôm đến đùi vui sướng ấu thanh quan tuyên tiến vào một lòng giải trí trở thành kỳ hạ nghệ sĩ thời điểm trực tiếp thượng họ sệ h ợ đệ nhất đây cũng là bởi vì gần nhất không gì đại tin tức nguyên nhân mới vừa ký hợp đồng công ty lập tức phân phối lại đây một cái người đại diện là cái trung niên đại thúc bất quá đại thúc tuy rằng tuổi tới rồi trung niên nhưng là lớn lên cũng không tệ lắm mới vừa tiếp nhận ấu thanh cũng không vô nghĩa trực tiếp an bài một cái đại nữ chủ thử kính thử kính kết quả cùng ngày liền ra tới định nàng cùng ngày liền ký hợp đồng thập p h â n lưu loát trời dáng bánh n ư ơ n g lớn cùng trước kia thường thường lạc điểm mặt b ộ phân thực không giống nhau thôi dai vui vẻ học rồi ấu thanh hảo nàng liền hảo chơi chụp ảnh sân khấu này g đó ấu thanh mới biết được n à y bộ kịch nam chủ thế nhưng là cố diệp đem ấu thanh hoảng sợ n à y bộ kịch là đại nữ chủ hiện đại trước trường kịch kịch nam chủ cũng không xuất sắc xuất diễn không nhiều lắm bất quá rất ngọt là được càng như là nữ chủ sau lưng nam nhân đương nhiên nam chủ cũng hoàn toàn không được thuộc về cái loại này yên lặng cấp nữ chủ chống đỡ cùng ấm áp người cũng vì nữ chủ làm rất nhiều cố diệp trước kia tuy rằng cũng chụp qua phim truyền hình nhưng là kia đều là thật lâu trước kia sự nhiều năm trôi qua thật vất và chụp một bộ phim truyền hình kết quả làm nạm biên nam chủ như thế nào nghe đều cảm thấy không chân thật không ngừng nàng cảm thấy không chân thật kỳ thật đoàn phim trên giới đều cảm thấy không chân thật nữ chủ định hào s a o nguyên bản định nam nữ đã xảy ra chuyện cố diệp bên kia chủ động liên hệ nói xong nam chủ đạo diễn sản xuất nhà đầu tư tuy rằng cảm thấy có chút mộng ảo nhưng là bậc này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt đương nhiên muốn tiếp được đạo diễn thậm chí còn hỏi cố diệp muốn hay không sửa kịch bản bị cố diệp lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói kiên quyết ngăn chặn loại này bất lương không khí đem đạo diễn cấp cảm động hiện tại trong vòng liền thiếu như vậy người chính trực theo cố diệp diễn nam chủ sự định ra tới không ít người đều chơi tiến tổ cũng có người đánh quá ấu thành nữ chủ chủ ý bất quá cuối cùng không có bậc nước cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào Tấu trở trường tinh trường hoạt, xuất tác, trong tay một phê, xót một thấy tử thể vất trường một mấy yếu building, sau chua chung chương chương chức kịch chủ chức chủ office cực cực công chục cà chính cũng Cha cảm có chức được phiên hiện hiện sinh nhập hoa khổ khổ khối phê, hải không như bưng lưng xong, ngoại Này nói nữ nữ ngày ngày bận bận rộn rộn, đồng lớn. nữ giờ gặp xa lại đại mỗi mỗi là ly là là vậy bộ sự sẽ mẹ vả, cũng may n ữ chủ đều rất xuống dưới gặp nam chủ sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp không tính nhiều mới mẹ độc đáo nhưng là đoàn phim tương đối dụng tâm cũng không có lung tung rối loạn ma sửa cũng không có luyến á i nào n ữ xứng nam xứng càng thiên hướng hiện thực tại đây bộ kịch các ngươi nhìn đến người trưởng thành lấy hay bỏ cùng thỏa hiệp có chút thỏa hiệp thỏa hiệp thỏa hiệp liền đem chính mình thỏa hiệp mất đi tự mình có chút thỏa hiệp cũng có thể đổi lấy càng l ưu cục diện tựa hồ không một cái lựa chọn đều sẽ không sai nhưng là không một cái lựa chọn mặt sau cũng đều tồn tại nguy hiểm thập phần có ý tứ kịch bản biên kịch công lực rất sâu thập phần h chờ ấu thanh c h ra tới thời điểm đầu có chút ốc đốc thôi rai đi ra ngoài lái xe đi cố diệp lại đây ra xe h n g rồi có thể mang ta đoạn đường sao ấu thanh không hào cự tuyệt cùng nhau đóng phim mấy tháng hai người đã rất quen thuộc cố diệp này mấy tháng cũng chưa từng đã làm vượt rào sự tình ấu thanh đối hắn dần dần cũng liền không như vậy phong bị hành bất quá phải đợi một hồi thôi giai đem xe khai lại đây cố diệp cũng đi theo lên xe xem thôi giai sửng sốt sửng sốt thư tỷ cố lao sư đây là muốn đi đâu cố diệp báo cái địa điểm đúng là ấu thanh trụ tiểu khu thôi giai tức khắc mở to hai mắt nhìn nàng như thế nào không biết thư tỷ khi nào cùng cố lao sư ở bên nhau ấu thanh thấy thôi giai như vậy liền biết nàng h i ể u sai chạy nhanh giải thích nói ta cùng cố lao sư trụ trên dưới lâu h ắ n xe hỏng rồi thôi g a i lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thôi g a i đem người đưa đến tiểu khu dưới lầu cố diệp cùng ấu thanh xuống dưới thôi g a i liền rời đi hai người trực tiếp lên lầu đóng vốn dĩ liền lộng tới nửa đêm trở về thời điểm đã là sau nửa đêm ngày hôm sau tự nhiên cũng liền khởi không tới ngày hôm qua sau khi trở về di động phóng phóng khách chờ ấu thanh lên thời điểm đã mười một giờ tìm được di động vừa mở ra chín mươi chín chưa tiếp điện thoại chín mươi chín h ệ chặt chưa xem tin tức mãn bình hồng ấu thanh có như vậy trong nháy mắt đều không có cơ lạch mở r ũ khí không phải là đã xảy ra chuyện đi nàng mở ra huệ trát người đại diện trợ lý mãn bình oanh tạc tin tức nàng cũng coi như là biết vì cái gì ngày hôm qua nàng cùng cố diệp cưới cùng chiếc xe vào cùng cái tiểu khu cuối cùng còn vào cùng đống lâu video bị vạ vạ giặt tỷ chụp tới rồi hơn nữa trực tiếp phát tới rồi trên mạng chưa kinh chút nào dự nhiệt nàng lại cờ lật mở vê đ b hảo g i a hỏa vê đ b hốt x ập từ trước tam đều là nàng cùng cố diệp chưa bao giờ như vậy h ư n g quá nàng vê đ b phía dưới có không ít tiếng mắng đang nói nàng không xứng với cố diệp bất quá cũng có fan c h ú c phúc nói ngắn lại ấu thanh có chút h ố n loạn nàng cấp người đại diện đánh một chiếc điện thoại người đại diện nguyên bản tính toán làm trợ lý trực tiếp lại đây tìm nàng nhưng là nàng cái này tiểu khu không phải nghiệp chủ vào không được liên hệ không đến ấu thanh hắn liền chức liên hệ cố diệ trải qua đồng ấu thanh gọi điện thoại lại đây thời điểm hắn mới vừa treo lên một chiếc điện thoại c k ta c ủ n g cố lao sư chính là lầu trên lầu dưới quan hệ ngày hôm qua hắn xe hỏng rồi ta đã biết chờ lát nữa phòng làm việc bên này sẽ phát cái thanh minh đến lúc đó ngươi chuyển phát một chút hảo nửa giờ sau ấu thanh c ủ n g cố diệp phòng làm việc v đút b tài khoản đồng thời phát biểu thanh minh tỏ vẻ hai người chỉ là lầu trên lầu dưới quan hệ ngày hôm qua cũng là vì cố diệp xe xảy ra vấn đề mới có thể ngồi chung một chiếc xe trở về nay thanh minh nhưng thật ra đem fan trở lại nhưng là như cũ có một bộ phận fan cùng võng hưu không tin bất quá cũng xác thật không có càng nhiều thật truy hai người tuy rằng cùng tiến cùng ra nhưng là cũng không có ái m ộ i hành động việc này xem như đi qua bất quá hai người xem cv c h ạ m tử nhưng thật ra có phan chính phú cũng không ít rốt cuộc không phải tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng phòng làm việc cấp lý do thoái thác còn nữa nói lầu trên lầu dưới không phải càng tốt khái sao quả thực chính là tặng không bật liêu hai tiếng việc này qua đi ấu thanh cùng cố diệp thời gian rất lâu cũng chưa gặp mặt bên kia liên dục ở an nhạc không ở lại đây q u ấ y dày hắn lúc sau cả người đều cảm thấy không được tự nhiên như vậy qua một đoạn thời gian hắn thế nhưng bắt đầu bắt đầu làm n ộ n g trong ngộng là một cái thanh triều nam tử cùng một nữ tử cái này mộng hắn làm n ư ớ c quãng trong mộng nam tử cùng hắn rất là tương tự mà kia trong mộng nữ tử tổng làm hắn liên tưởng đến an nhạc trên người hắn cảm thấy chính mình yêu cầu l ặ n g lặng vì thế liền chạy tới nông trường dài sầu kết quả nông trường bên kia phát sinh đất đá trôi an nhạc biết được liên dục mất tích tin tức thời điểm đang ở ăn cơm nàng nghĩ muốn hay không cùng liên dục nói rõ ràng rốt cuộc nàng vẫn là b u ô n g tay không được này đó lung tung rối loạn ý tưởng ở biết liên dục sau khi mất tích tất cả đều không có nàng chỉ hy vọng liên dục có thể bình an không ở cùng nhau liền không ở cùng nhau người cả đời này không có khả năng mọi chuyện hài lòng có thể bình, bình an, an khỏe mạnh liền hảnh tự mình đi cố diệp mất tích nông trường nàng như là nổi điên dường như ở tìm hắn sống phải thấy người chết muốn g ặ p xỉ、si. như vậy mơ màng hồ đồ vài thiên liên dục người nhà lại đây đều phải khuyên nàng từ bỏ an nhạc vẫn là không muốn từ bỏ liên ở liên dục cha mẹ đều rời đi k i ê m một ngày an nhạc quyết định tự mình lại đi tìm một lần vẫn là không tìm được như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu an nhạc khóc giống cái hai trăm cân hai tử an nhạc đừng khóc có chút xấu an nhạc nghe vậy ngây ngẩn cả người nàng hiện tại tên gọi dư an an nàng cũng không đã nói với người khác nàng kêu an nhạc vừa nhắc đầu là liên dục liên dục ăn mặc một thân trung niên áo lót bất quá cũng không ảnh hưởng hắn tư dung rào rào thoạt nhìn càng như là ẩn sĩ cao nhân an nhạc biết hắn hẳn là đã nghĩ tới người đã đến rồi liên dục đem người kéo vào trong lòng lực thực xin lỗi ta đã tới chậm an nhạc khóc càng hùng như là một cái quan không thượng vào nước hắn nghe nói trên núi trụ có người cho nên đi bước lên nhìn thời tiết không đúng liền không xuống dưới bất quá vẫn là bị đ i ể m thương hắn ở trên núi giữa thương chờ thương dưỡng hảo mới xuống dưới bất quá cũng đúng là bởi vì lần này bị thương hắn nhưng thật ra đem đã từng đều cấp nghĩ tới dối dám lâu như vậy cũng không cần dối dám từ đầu đến cuối đều là hắn liên dục liên hệ người nhà hai người sau khi trở về chính thức xác định quan hệ an nhạc tự mình đem liên dục đưa đi hắn văn phòng hai người quan hệ thân mật cùng cái văn phòng lao giáo thụ thấy được cười treo kẹo liên dục ca đây là bạn gái liên dục cười nói ta bạn gái dư an an kế tiếp an nhạc liền thường thường xuất hiện ở a đại liên giáo thụ danh thảo có chủ đã bị chứng thực tấu chương xong chương ba trăm linh ba phiên ngoại hai mươi trở lại hiện đại hai mươi ấu thanh rất thuận an nhạc cùng liên dục hữu tình nhân trung thành quyến trúc tự nhiên cũng là vui vẻ còn cùng nhau ăn cơm vội một trận muốn ăn tết Đây đi đến điểm, đó đoàn đổi đại này chuyện yếu là là là liền cùng liên vào nàng ấu qua nhau thanh thứ trước thời thời chủ bình khi không chủ phim hoan như, không an gian, gia bữa nơi năm, năm vẫn cũng cũng cùng ăn cùng dường cũng cái cái giác, cái cơm, có cảm có ở gì gì. sự nghiệp của nàng đã đi lên quỹ đạo người đại diện hỏi nàng có nguyện ý hay không tiếp vượt năm tiệc tối tiết mục biểu diễn ấu thanh tự tuyệt tết nhất nàng không nghĩ công tác có thời gian này không bằng ở nhà đợi nguyên thân cha mẹ đều đã không còn nữa cũng không có trí thân tuy rằng có chút thân thích nhưng là tết nhất cũng không đi thân thích ra ăn tết đạo lý an nhạc bên kia tuy rằng là ấu thanh nữ nhi nhưng là đều là đời trước sự ăn nhạc hiện giờ xuất thân thế ra tuy rằng hiện đại quy củ không như vậy trọng nhưng cũng không đạo lý ra tới ăn tết cho nên cái này năm chỉ có thể ấu thanh một người đã tới cũng may nàng cũng có kinh nghiệm lúc trước nàng từ từ cấm thành chết giả rời đi một người quá ăn tết nàng đi chợ bán thức ăn chọn lựa một ít ăn tết muốn ăn nguyên liệu nấu ăn lại mua hồng giấy linh tinh cơm tất nhiên nàng chính mình làm câu đối xuân nàng tính t o á n chính mình v i ế t lại cắt một ít xong cửa sổ một người ăn tết cũng không thể có lệ năm trước một ngày ấu thanh ở thang máy đụng phải có diệp hắn như thế nào cũng không trở về cùng nguyên thân cha mẹ mất sớm không giống nhau cố diệp cha mẹ song toàn tết nhất theo lý mà nói hắn hẳn là sẽ đi cha mẹ nơi đó ăn tết mới đúng cố lao sư ăn tết như thế nào không trở về cha mẹ ra quá du lịch không cần thiết trở về bị bắt du lịch cố phụ cố mẫu thật là hiếu thuận a ba người cũng một người ăn tết ấu thanh gật đầu đúng vậy nếu không như vậy đi hai ta cùng nhau đi tết nhất một người nghe cũng không phải tư vị chúng ta đều hợp tác hai lần theo lý mà nói cũng là bằng hữu đi kỳ thật ấu thanh vẫn luôn đều không hiểu lắm cố diệp rốt cuộc là ý gì muốn nói đôi nàng không thú vị đi hắn hành động còn rất là người hiểu lầm nhưng nếu nói có ý tứ đi ngày thường không không gặp hắn thường xuyên xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi hai người trên lầu trên lầu ngẫu nhiên gặp được số lần cũng không nhiều lắm bất quá hắn nói đến này phân thượng lại cự tuyệt liền có chút ngượng ngùng cũng đúng cố lao sư chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sao cố diệp lắc đầu ta tính toán đi mua đâu ta kia đều mua cố lao sư hỗ trợ cùng nhau xử lý một chút hảo cứ như vậy hai người ước hảo cùng nhau ăn tết p h ò n g bếp khá lớn hai người cùng nhau nấu cơm món chính là nguyên liệu xào vài món thức ăn l ộ n một cái canh rất phong phú tết nhất vê đ ú t bê thượng không ít minh tinh đều ở phơi cơm tất nhiên ấu thanh người đại diện làm nàng cũng phơi tới bị ấu thanh c ử tuyệt nàng cũng sợ đem không nên chụp chụp đi vào hai người một bên ăn cơm một bên xem xuân vãn cơm nước xong cố diệp không có phải rời khỏi t ì n h toán ấu thanh cũng không hào đổi người t h ẳ n g đến trong tv tân niên đếm ngược kết thúc hai người cho nhau nói câu tân niên vui sướng cố diệp mới đi lên ở bên nhau qua một lần năm hai người quan hệ nhưng thật ra càng tốt một ít cố diệp biểu hiện giống như là cái bạn tốt giống nhau ấu thanh nhưng thật ra cảm thấy trước kia hẳn là nàng suy nghĩ nhiều khai ăn tết ấu thanh làm nữ nhị cùng cố diệp quay ch hai người cùng nhau trả đ à i cùng nhau tuyên truyền có đôi khi còn sẽ làm một ít trò chơi nhỏ hai người nhưng thật ra thập phần ăn ý lại gia tăng rồi không ít f a n chính phú điện ảnh chiếu thiếu cuối cùng một lần tuyên truyền sau khi kết thúc cố diệp cùng ấu thanh một t r ư ớ c một sau trở về lúc này lái xe chính là người đại diện giúp nàng tìm tài xế là cái tay già đ ợ i lái xe thập phần bước vàng mở ra mở ra hắn liền cảm thấy không thích hợp cố tiểu thư phía trước có chiếc xe ở truy xe bị truy chiếc xe kia hình như là cố ảnh đế xe ấu thanh nghe vậy ngây ngẩn cả người không phải là tư sinh truy xe đi này cũng không phải là việc nhỏ một cái không làm chính là sẽ mấn mệnh vũ sư phó ngươi tiểu tâm đi theo phía trước xe lúc này cố diệp tài xế đã phát hiện có tư sinh ở truy xe kia tư thế rất là không muốn sống nay trên đường lại không thể đỉnh chỉ có thể nghĩ cách ném ra phanh cố diệp tài xế có k i ê n kỵ chính là mặt sau truy xe không cái k i ê n kỵ trực tiếp đụng phải tới ấu thanh nghe được thanh â m sợ hãi dừng xe đi xuống nhìn xem ấu thanh đi xuống thời điểm chung quanh đã vây quanh vài người ấu thanh chạy nhanh làm vũ sư phó kêu xe cứu thương còn có chính là bá nguy xe cứu thương tới còn tính mau ấu thanh đi theo cùng đi bệnh viện sự tình rất nghiêm trọng cố diệp trực tiếp vào phòng giải phẫu cố diệp tài xế cũng đi vào nhưng thật ra truy xe người không có gì trở ngại chỉ là gãy xương đều không cần giải phẫu ấu thanh liên hệ cố diệp người đại diện bất quá hắn người đại diện chạy tới yêu cầu điểm thời gian cho nên chỉ có thể ấu thanh thủ cùng lúc đó cố diệp bị tư sinh truy xe tiến bệnh viện sự trực tiếp thượng hc t x ấp trên mạng nhiệt độ lên men từ mau cố diệp ở phòng giải phẫu đại ước chừng bốn cái nửa giờ mới ra tới đã thoát ly nguy hiểm cố diệp tài xế cũng thoát ly nguy hiểm đây là trong bất hạnh vận hạnh mà lúc này cố diệp người đại diện cũng lại đây đôi ấu thanh tỏ vẻ một phen cắm t ạ sau đó ấu thanh liền đi trở về Cố Diệp ra theo a i nạn sau phòng làm việc còn gửi công văn đi xưng lần này sự kiện tuyệt không nông c r i ề u nhất định sẽ truy cứu rốt cuộc cố diệp phen tự nhiên tự nhiên là vạn phần tán đồng tư sinh không phải phấn phen nhưng không thừa nhận tư sinh là bọn họ c h u n g một viên bởi vì lần này sự tình n h áo đến khá lớn đã biến thành một cái xã hội sự kiện chờ đến giữa trưa thời điểm ấu thanh ở hai nạn xe cộ hiện trường xuất hiện tin tức bước lên hot sợ hai người hai tiếng lần nữa xuất hiện cố diệp bên kia phòng làm việc cùng ấu thanh bên này phòng làm việc chỉ có thể dựa theo sự thật tới giải thích chỉ là trên đường t r ù n g hợp sau lại hấu thanh lại bị bái ra hấu thanh vẫn luôn ở bệnh viện thẳng đến cố diệp ra phòng giải phẫu mới trở về hai người phan chính phú lại gia tăng rồi không ít nhưng thật ra cấp sắp chiếu điện ảnh gia tăng rồi không ít nhiệt độ cố diệp hoàn toàn tỉnh táo lại là ở phẫu thuật sau ngày hôm sau buổi tối hắn người đại diện đã đem nên xử lý đều xử lý mấy cái đầu s ỏ gây tội đã bị cảnh sát hỏi chuyện chờ ra viện chờ đợi các nàng chính là song sắt nước mắt người tổng phải vì chính mình hành động trả giá đại g i i cố diệp bên kia tỉnh táo lại câu đầu tiên lời nói chính là ấu thanh đ h ắ người n đại diện tức giận nói, mới vừa tỉnh lại liền hỏi thư tiểu thư, như thế giận nói, mới lại liền hỏi như nào, vừa không cao Cố ta. hứng nhìn đến ta. Cố diệp lay ắ p đầu, không phải, t có c kiện h u ệ n quan trọng muốn chuyển ù n nàng nói, ngươi điện g đem t o cho ta, ta cho thoại. ạ đại i gửi gọi điện、thoại. Người c không h ta, ta nàng diện lây được hắn hành hành hành nhưng là không thể nhiều lời ngươi phải chú ý đúng mực hiện tại hai người t hai tiếng chính là bay đầy trời đâu đã biết ta sẽ chú ý bất quá t hai tiếng sự đừng làm sáng tỏ quá tàn nhẫn về sau nhất định phải ở bên nhau người đại diện tức giận chừng hắn một cái đem điện thoại cho hắn rời đi tấu chương xong chương ba trăm linh bốn phiên ngoại hai mươi một trở lại hiện đại hai mươi một cố diệp ngón tay có chút khẽ run gọi ấu thanh điện thoại bên kia thực m a liền chuyển được v y cố lao sư tỉnh sao cố diệp ta tỉnh ngươi có thể tới hay không nhìn xem ta ấu thanh nhữ mày cố lao sư ngài khả năng còn không biết ngài xảy ra chuyện ngày đó ta xe liền theo ở phía sau lúc ấy cũng xuống xe sau lại cũng đi theo đi bệnh viện hiện giờ bên ngoài nơi nơi đều là hai ta thai tiếng ta hiện tại đi bệnh viện sợ là không ổn đi cố diệp vậy làm thai tiếng trở thành sự thật hảo ấu thanh một mạnh người này ra cái thai nạn xe cộ đem đầu góc đâm hỏng rồi không thành nói như vậy trước kia hăn chính là nói không nên lời ấu thanh cố lao sư ở nói dẫn sao Cô diệp, thực Diệp, tốt vạn thuế ra là phu quân ấu thanh không biết như thế nào q u à i điện thoại bừng tỉnh sau nàng trực tiếp tiến đến bệnh viện nàng đến đẩy cửa mà vào vừa lúc bác sĩ kiểm tra phòng nhìn đến ấu thanh ánh mắt có chút hái muội bất q u á chức nghiệp tu dưỡng làm này đó bác sĩ biểu tình còn tính bách được cha xong phòng liền vội vàng rời đi sợ quáy dày tới rồi có tình nhân lúc này trong phòng bệnh liền bọn họ hai người đã xác nhận cố diệp chính là khang hy ấu thanh tại đây khuôn mặt thượng tìm kiếm chính mình quen thuộc cảm giác p h o n g bệnh người đến người đi còn có theo dõi cũng không phải lẫn nhau tố tâm sự hào địa phương bất quá hai người chi gian vài thập niên ăn ý đã không cần nói cái gì hết thể đều ở không nói gì vô thanh thắng h ư u thanh cố diệp nằm viện trong lúc ấu thanh vẫn luôn đều ở chính mình thông cáo có thể đẩy lên đ ẩ y cố diệp đã chuyển vào bệnh viện tư nhân người trước thanh tịnh một chút có lợi cho dưỡng bệnh ấu thanh một cái đại người sống mỗi ngày ở bệnh viện bên ngoài không có khả năng một chút tin tức đều không có nàng cùng cố diệp hai tiếng chuyền bay lời trời hai bên người đại diện đều hỏi qua là tình huống như thế nào hai người nói ở bên nhau. lại vừa lúc gặp bạch cùng hồng bộ điện ảnh này chiếu ở điện ảnh cố diệp cùng â u thanh đóng vai nhân vật cp tương đối cường ngoại giới đối hai người ở bên nhau sự nhưng thật ra không như vậy phản đối â u thanh tại đây bộ điện ảnh t r u n g phát huy thực hảo nghèo túng trước đại tiểu thư ngạo khí thả quý khí nhìn khiến cho người cảm thấy khoảng cách cả mười phần đại tiểu thư bồn thị nghèo túng sau thành vũ nữ bị người ngậm khó cất đục chậm rãi từ ban đầu thanh lệ bách hợp biến thành lửa đỏ hoa hồng mỹ đến quyến rũ lại không tục khí đặc biệt kia sườn xám vừa lên thân quả thực như là vì nàng mà sinh giống nhau nàng cùng nam nữ chủ cảm tình chân thành tha thiết mà nhiệ cuối cùng tuy rằng không có hoàn mỹ kết quả nhưng là hai người chi gian cảm tình không thể nghi ngờ cho nên khái hai người cv người cũng liền càng ngày càng nhiều có cái bác chủ đã phát thiên văn nói bạch cùng hồng bộ điện ảnh này kỳ thật hẳn là song nữ chủ hồng đại biểu trước nửa đời dũng cảm nhiệt liệt không thỏa hiệp không l ố i bước bạch t á c đại biểu sinh hoạt là thỏa hiệp không thể nói không cảm tình nhưng là không phụ thiếu niên khi tình thâm ngắn ngủi oanh oanh liệt liệt cùng cả đời tế thủy trường lưu tổng có thể tìm được một ít cộng minh chỗ điện ảnh thành tích thực hảo hạ ánh khi tổng phòng bán vé hai tỷ ở đồng loại hình phim nhựa trung rút đến thứ nhất ấu thanh cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Cô Diệp ở bệnh viện bệnh ở quan sát nửa tháng sát lúc i ề về n quan trở sát đ này hấu thanh cùng cố diệp diễn viên chính phim truyền hình cũng truyền phát tin thượng tinh truyền phát tin phát sóng thành tích liền rất hảo già trẻ toàn nghi mai cho đến đại kết cục thành tích kế tiếp thăng thành năm nay giả t n h quá quân bởi vì kịch chúng có rất nhiều đề cập đến hiện thực vấn đề khiến cho không ít thảo luận có thể dự kiến chờ năm mặt lễ trao giải thượng khẳng định không thể thiếu một vị trí nhỏ ấu thanh ở an bình chuyện trung thư hoàng hậu thâm nhập nhân tâm nàng làm nữ nhi điện ảnh thành tích phỉ nhiên nàng làm chủ diễn phim truyền hình dạ tìm danh tiếng bạo lều tam bộ tác phẩm nàng thành có kỹ thuật diễn có nhan giá trị tiểu hoa m ẫ u chốt là nàng tuổi thực nhẹ phim truyền hình kết cục sau ấu thanh cùng cố diệp phan chính phú càng ngày càng nhiều sau lại cố diệp phát hiện các nàng ca ca xuất hiện ở màn hình số lần càng ngày càng ít lại sau lại ấu thanh lại chụp mấy bộ đại bạo phim truyền hình cùng điện ảnh ở giới giải trí cũng thành một nhân vật ở ấu thanh bắt được ảnh hậu này đó cố diệp cùng ấu thanh công bố h ô n tin kết hôn sau ấu thanh cũng chậm rãi bắt đầu chuyển phía sau màn bất quá mạc trước công tác cũng không đông phiên ngoại liền đến này kết thúc thấu trương xong